c lúc này nhân tộc đông đảo cường giả đều lâm vào tu luyện với quan bên trong toại nhân thị lo lắng yêu t ộ c bất kích nguyên thần thời khắc chú ý bốn phương đạo nhân này không có chút nào che giấu mình khí tức ý tứ lập tức liền bị toại nhân thị phát hiện nguyên lai là nhân tộc tri tổ vận đạo tiếp dẫn gặp qua toại nhân thị đạo hữu tiếp dẫn đạo nhân sầu khổ trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng tiêu d u n g nói ra ý vần đạo tới đây chuyên tới để bái phỏng n h â n tộc đại h i ể n còn xin đạo h ư u không tiếp dẫn kiến nguyên lai là phương tây tiếp dẫn đại thần toại nhân t h ị thấy thế nội lòng tôn kính không vì cái khác chỉ là bởi vì hắn nghe nói qua tiếp dẫn đạo nhân danh hảo tiếp dẫn đạo nhân phương tây bậc đại thần thông thành t ầ u phương tây đại địa liên tiếp phương tây địa mạch che chở phương tây sinh linh có đại từ bi có đại pháp lực có đại đức đi là phương tây chúng sinh chỗ kính trọng không dối gạt đại thần nhân tộc ta đại hiền ta cũng không biết là ai t ọ a nhân thị một mặt phiên muộn thổn thức không thôi ba ngươi sợ không phải đang trêu chọc bần đạo n g ư ơ i của ngươi tộc đại hiền ngươi không biết là ai nói đùa sao tiếp dẫn đạo nhân kèm chút không có đình chỉ tốt thời gian dài mới chậm d ã i nói t ọ a nhân thị đạo hữu ngươi nhưng chớ có lửa gạt bần đạo a t ọ a nhân thị một mặt t h a n h khẩn chinh t r ọ n g nói ta thật không biết rõ a thật tiếp dẫn đạo nhân vẫn là không muốn tin tưởng nhưng nhìn xem t ọ a nhân thị thái độ lại không giống như là đang nói láo một máy mắt hắn cũng mê man toại nhân thị dùng sức chút đầu n ổ mạnh nước đắng đại thần ngươi là không biết rõ a ta khổ a ta quá khổ ngươi nói xem nhân tộc ta đại hiển ta liền hắn kêu cái gì dáng dấp ra sao ta đều không biết rõ ngài nói ta cái này nhân tộc c h i tổ làm lấy còn có cái gì ý tứ ta xứng s a o ta quá khó khăn ngại t o ạ nhân thị đạo hữu cũng không dễ dàng a tiếp dẫn đạo nhân có chút xấu hổ không nghĩ tới cái này ngắn ngủi một câu vậy mà chạm đến t o ạ nhân thị mềm mại nội tâm cái này nhân tộc lao tổ ý c h i cũng quá yếu đi đi liền cái này nghĩ nghĩ tiếp dẫn đạo nhân cấp tốc rời đi chủ đề b ầ n đạo gặp t o ạ nhân thị đạo hữu vừa mới chứng đạo lại là nếu là không chê vần đạo nhưng cùng đạo hữu cộng đồng luận đạo cái này đa tại đại thần t ọ a nhân thị mừng rỡ biết do tiếp dẫn đạo nhân là không muốn để cho tự mình thiếu hắn nhân quả cho nên lấy luận đạo làm lý do cái gọi là luận đạo người tới ta đi lẫn nhau tố đại đạo mới là luận đạo song phương không nợ nhân quả không phải liền tiếp dẫn đạo nhân mở miệng đó chính là g i ả n g đạo bần đạo chi đạo nguyễn quang minh vô cùng vô tận thập phương phổ chiếu nguyện tuổi thọ vô cùng vô tận chúng sinh vô thai tiếp dẫn đạo nhân ngồi xếp bằng chậm rãi trình bày tự thân đại đạo đỉnh đầu của hắn phía trên tam hoa tụ hiện hai thân ảnh lơ lửng phát ra vô lượng thần quang quang huy lập lụe bao phủ nhân tộc tổ địa có một loại yên ổn tĩa trừ khử cực khổ cảm giác trăm năm về sau tiếp d ẫ n đạo nhân giảng đạo song xôi u thoại nhân thị bắt đầu ta chi đạo là tân hỏa tân hỏa tương truyền nhân tộc bất diệt thoại nhân thị trên đỉnh đầu một đoá hoa sen chậm rãi hệ già ung dung lưu t r u y ề n quanh thân trên dưới ánh lửa bao phủ giống như hỏa chi thần linh mà tại cái này vô tận trong ngọn lửa một đạo lại một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện núi lở đất nước hồng thủy tới yêu thú tới chính nhân tộc k h i ê n g chính nhân tộc tiếp nhận chỉ cần nhân tộc bất diện liền không có cái gì có thể đánh nhân tộc cho dù yêu thú như nước thủy triều cho dù yêu tộc cường thế nhân tộc cũng v i n h viễn không khuất phục thiên địa yêu tộc vạn vật chúng sinh đều không cách nào lại khinh thường nhân tộc t u ổ i tuổi chi h ò a truyền thừa bất d i ệ t nhân tộc vĩnh tồn t u ổ i tuổi chi h ò a chỉ cần bất d i ệ t cuối cùng cũng có một ngày nhất định có thể thành liệu nguyên chi thế thấy cảnh này nhân tộc đám người có chút trở mặc sau đó cao ngầm đầu đứng thẳng người cưỡng ự c đúng vậy à đây chính là nhóm chúng ta nhân tộc chỉ cần bất tử chỉ cần bất diện liền có hy vọng liền có thể đứng lên bọn hắn ở chỗ này cùng vạn tộc chống lại là vì hậu thế nhân tộc không còn nơm nớp lo sợ bọn hắn ở chỗ này cố gắng tu luyện là vì hậu thế nhân tộc có thể an cư lạc nghiệp thánh mô miêu dưới mặt đất lý t r â n bị một màn này động d u n g nội tâm không khỏi có chút rung động vì chính mình cảm thấy xấu hổ trong khoảnh khắc đó hắn có một loại xúc động có một loại lập tức hiện thân xúc động nhưng hắn không thể cũng không muốn hắn chỉ là một tôn thường thường không có gì l ạ đại la mà thôi thì có ích lợi gì đây trăm năm qua đi toại nhân thị quanh thân dị tượng biến mất ánh mắt của hắn bên trong một sợi mở mịt trầm rãi tiêu tán một cố khí tức trầm rãi chạy xuôi vô lượng tiên tôn tiếp dẫn đạo nhân yên lặng nói nhỏ như thế nhân tộc để hắng dùng nếu là nhân tộc sớm ngàn vạn năm xuất thế nhưng cùng yêu tộc vũ tộc tiên tiên h thần tộc tranh phong hồng hoang đại địa đáng tiếc m ư t a đúng lúc này tiếp dẫn đạo nhân đ ỗ n g nhiên phát giác được trong hư không một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ba động kia là thánh mô miêu dưới mặt đất thánh mô miêu dưới mặt đất có thể có cái gì đây chẳng lẽ là nhân tộc giấu dếm bí mật gì lại hoặc là nhân tộc cường giả nội tình chờ đã không phải là vị kia nhân tộc đại hiền nếu thật là nhưng dạng này lặng lẽ meo meo quá khứ có thể hay không, không tốt lắm tiếp dẫn đạo nhân rơi vào trầm mặc hắn nhìn thoáng qua t o ạ i nhất thị lại nghĩ tới phương tây quyết tâm trong lòng vì phương tây v ầ n đạo không bằng dưới mặt đất ai xuống dưới đất coi như ngày sau bị nhân tộc biết rõ muốn đánh phải không v ầ n đạo đều thủ lấy t ọ a nhân thị đạo hữu v ầ n đạo đống nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng trước hết cáo tử ngày sau đạo hữu có rảnh nhưng hướng phương tây một nhóm v ầ n đạo định để chống chỗ tiếp dẫn đạo nhân mời nói không sao đạo hữu có việc trước hết t ọ a nhân thị còn chưa nói xong tiếp dẫn đạo nhân chân đạp hư không thân thể đã biến mất không thấy gì nữa ba cái gì tình huống ta hiện tại như thế chọc người ghét sao ai cũng không muốn nói chuyện với ta、Cam. tọa nhân thị thấy cảnh này lại nghĩ tới trước đó nhân tộc chư vị lao tổ không nhìn tự mình rời đi c h ẳ n g cảnh lập tức ủy khuất vô cùng tiểu hữu ối lý chân toàn thân chấn động em chút không có đem trái tim dọa cho ra tại sao lại bị phát hiện rồi nguyên thủy thông thiên còn chưa tính dù sao biết mình vết xe đổ nhưng lúc này đây tới lại là vị kia vần đạo tiếp dẫn gặp qua tiểu hữu tiếp dẫn đạo nhân tiếp tục mở miệng lý chân trầm mặc vạn nhất là đối phương đang gạt tự mình đây không thể không đề phòng vần đạo biết rõ tiểu hữu làm nhân tộc nội tình cường giả một trong có bất đắc gì nỗi khổ tâm trong lòng không thể cùng vần đạo gặp nhau tiếp dẫn đạo nhân dường như biết rõ cái gì biểu thị thông cảm lý chân ba người đang nói cái gì cái gì nhân tộc nội tình cường giả một trong cái gì bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng ta thế nào không biết rõ chỉ nghe tiếp dẫn đạo nhân tiếp tục mở miệng nói bần đạo muốn mở mới tu hành hệ thống cơ hồ đã hoàn thành nhưng ở một bước cuối cùng lâm vào bình cảnh từ đầu đến cuối không có cách nào mở ra không biết tiểu hữu nhưng có gì chỉ giáo lý chân tiếp tục giữ yên lặng chờ giây lát về sau tiếp dẫn đạo nhân tựa hồ căn cắn nói chỉ cần tiểu hữu nguyện ý chỉ điểm đợi bần đạo chứng đạo hôn nguyên thành cựu thánh nhân về sau nguyện ý thiếu tiểu hữu một cái nhân quả lý trân vẫn là không nói lời nào phản p h ấ t không có nghe thấy ai b ầ n đạo quả nhiên không bằng sư đệ nếu là sư đệ ở đây bằng hắn nói chuyện kỹ xảo nhất định có thể đả động tiểu hữu đi tiếp dẫn đạo nhân trên mặt sầu khổ càng đậm a b ầ n đạo cái này trở về mời đến sư đệ sư đệ đó không phải là chuẩn đề đạo nhân c h â m đã chưa đủ lý trân không thể lại biểu thị trầm mặc hắn không biết rõ cái này hồng hoang thế giới chuẩn đề đạo nhân là cái dặn gì nhưng nghĩ đến kiếp trước các lưới lớn văn bên trong chuẩn đề đạo nhân cũng cảm giác toàn thân khó chuẩn đề đạo nhân ba một đám vô lương tác giả đều tại ngươi nhóm bần đạo phong bình bị hại a ừng tiếp dẫn đạo nhân n g h e xong lập tức hăng hái tiểu hữu có ý tứ là đến thêm tiền phi lý c h â n nghĩ nghĩ, đến tăng thêm chuẩn đề đạo nhân một cái nhân quả nhưng tiếp dẫn đạo nhân cắn răng đắp này nhân quả bần đạo thay t h ầ y đ ệ đáp ứng mặt khác nếu là nhân tộc gặp nạn các ngươi cần vô điều kiện là nhân tộc xuất thủ một lần lý c h â n nghĩ đến phía sau nhân tộc đại k i ế p mặc dù không xác định có thể hay không lần nữa phát sinh nhưng vì để phòng v ắ n nhất vẫn là nói nếu đang có chuyện bị ngăn trở chưa từng xuất thủ vậy liền không tính đợi chút nữa một lần nhưng tiếp dẫn đạo nhân nghĩ nghĩ cảm thấy không có vấn đề không phải liền là xuất thủ một lần nhà chờ hắn chứng đạo hôn nguyên thành cựu thanh nhân xuất thủ ba lần cũng không thành vấn đề t r ừ n g mặc thật dài một đoạn thời gian tiếp dẫn đạo nhân nhịn không được tiểu hữu sẽ không còn có những điều kiện khác cả không kia vì sao ngươi thể đối t i ê n đạo thể lý trân tiếp tục nói tiếp dẫn đạo nhân có chút nổi giận bần đạo đều đáp ứng ngươi còn muốn bần đạo thể quá phật đi thật coi bần đạo không còn cách nào khác sao không phải không tin ngươi là không tin ngươi sư đệ lý trân thăm dò hỏi、Này. tiếp dẫn đạo nhân yên lặng dựa theo chuẩn đề sư đệ ca tính tựa hồ khả năng có lẽ sư đệ lừa ta a được bần đạo thể thiên đạo ở trên bần đạo tiếp dẫn cùng thời đại bần đạo sư đệ chuẩn đề thể xong nghe được tiếp dẫn đạo nhân thể lý t r â n liền biết do chuẩn đề vẫn là cái k i a chuẩn đề hãm hại lừa gạt chuẩn đề đạo nhân tiểu hữu lần này có thể a tiếp dẫn đạo nhân thể xong suốt hỏi cái này cái kia còn có cái này có lỗ thủng lý chân nghiêm túc nghe tiếp dẫn đạo nhân lợi thể dù sao liên quan đến vị tia chuẩn đề đạo nhân nhất định phải xem chừng xem chừng, chừng lại xem chừng vô luận như thế nào xem chừng đều không sai bần đạo tiếp dẫn đạo nhân kém chút thổ huyết như thế nghiêm cẩn nghiêm túc như vậy sao cam liên quan đến chuẩn đề đạo nhân vẫn là cẩn thận là hơn lý trân nói nghiêm túc tiếp dẫn đạo nhân nghĩ lại tựa hồ lý trân nói đến cũng không sai a sư đệ a sư đệ n g ư ơ i thật đúng là làm hại bần đạo không t ặ n a tiếp dẫn đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài coi như sư đệ không còn bên người tự mình cũng vẫn là sẽ bị hố dựa theo lý chân vạch những cái tia lỗ thủng tiếp dẫn đạo nhân lần nữa đối thiên đạo một lần nữa thể lần này được rồi tiếp dẫn đạo nhân bị lý chân khiến cho tâm tính đều nhanh nổ tung đây cũng quá tra tấn b ầ n đạo lần sau vẫn là để sư đệ tới đi b ầ n đạo nếu là có tới b ầ n đạo chính là vô lượng kiên tôn một cái lao hồ ly một cái tiểu hồ ly hai người các ngươi đơn giản tuyệt phối lại là một đoạn trầm mặc ngay tại tiếp dẫn đạo nhân không đợi được kiên nhận thời điểm lý trân trầm dai phun ra một chữ phật chương năm mươi b ố đông vương công vẫn lạc thái thượng muốn chiêu linh chương năm mươi b ố đông vương công vẫn lạc thái thượng muốn chiêu linh phật ba phật ba v a i sau một khắc tiếp dẫn đạo nhân như là thể hồ q u đình đinh hay nhức bóc t h n g đạo minh ngộ sông lên đầu p h ả n p h ấ t pháp tắc tại k h ẽ t đều lại như là đại đạo tại p h â n sướng tràn ngập vô tận huyền ảo thì ra là thế bần đạo thăng minh mạch thoại âm rơi xuống tiếp dẫn đạo nhân toàn bộ quanh thân một lần trên đầu b u ộ c tóc biến thành thịt bụi tóc trên thân đạo bảo biến thành c a s a dưới chân xuất hiện thập nhị phẩm kim liên quanh thân trên dưới kim quang trói mắt như thần như thánh a di đạo phật bần tăng tiếp dẫn gặp qua thí chủ tiếp dẫn chắp tay trước ngực lạc yến hành lễ lý chân giả bộ như không nhìn thấy rơi vào trầm mặc dù sao chỉ điểm của mình cũng hoàn thành đa tạ thí chủ chỉ điểm tiếp dẫn không có để ý táo tạo một phen nếu là thí chủ có rảnh nhưng hướng phương tây một nhóm vẫn tăng định để chống chỗ nghĩ đến thí chủ nhất định có thể chuẩn đề sư đệ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trở thành đạo hữu chuẩn đề sư đệ mẹ a vậy vẫn là quên đi thôi lý chân lắc đầu có thể không thấy vẫn là chưa chắc tốt ân tốt nhất không thấy bị chuẩn đề cho để mắt tới đó cũng không phải là một chuyện tốt b ầ n tăng c á o tử thư không khẽ r u n lên tiếp dẫn thân hình đã không thấy biến mất không còn tam tích từ phù châu đông vương công trước đây ngươi tính toán ta điệt nhi thời điểm nhưng từng muốn từng tới hôm nay đông hoàng thái nhất nhìn xem chật vật không chịu nổi đông vương công sắc cơ nghiêm nghị hận ý ngập trời nghĩ đến lại như thế nào không hề nghĩ tới lại như thế nào đế tuấn ngày đó tại tử tiêu cung l n ta nhục nhã bần đạo không xứng là nam tiên đứng đầu thời điểm nhưng lại từng nghĩ tới một ngày kia hắn bảy hài tử sẽ ở bần đạo tính toán phía dưới vân lạc h ắ h ắ h ắ ha ha ha đông vương công ngửa mặt lên trời cười dài trong tiếng cười tràn ngập vô tận khoái ý cùng i ể u hận đông vương công hôm nay vô luận là ai đều cứu không được ngươi đông hoàng thái nhất sắc mặt tái xanh không nghĩ tới bảy cái điệt nhi vẫn lạc ò n cùng việc này có quan hệ đ ụ một, một, ha ha ha. một tiếng Vương n c quát nhẹ không cần đông hoàng thái nhất độc thủ đông vương công trực tiếp lựa chọn tự bạo vây một tiếng hư không đại chấn phương viên trăm vạn g dặm tất cả đều hóa thành hư vô cái gì đều chưa từng lưu lại toàn bộ từ phủ châu giống như phát sinh kinh thiên bạo tạc một c ố đáng sợ đ ù i mù tách ra mà lên quét sạch hướng bốn phương đông một tiếng trung vang định trụ định thủy hòa gió trận trận sóng âm hướng từ phía bốn phương tám hướng dập dờn mà đi vớt lên hết thảy đến tận đây về sau tử p h ụ châu về ta yêu tộc đông hoàng thái nhất sắc mặt vẫn như cũ giết lạnh nhà nhạc n quát anh triều tử p h ụ châu về ngươi thống lĩnh nếu có người phản kháng giết vâng một tôn mặt người t h â n ngựa giữa mi tâm có h ổ văn quân quanh quanh thân sinh ra hai cánh anh tuấn nam tử đứng dậy kho người đáp đông vương công bần đạo nói muốn giết ngươi liền sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phục sinh cơ hội đại la siêu thoát vận mệnh trường hà chỉ cần chân linh không vấn lạc liền có cơ hội từ vận mệnh trường hà c h i địa khôi phục lại lần nữa trở về đông vương công thần là c h u ẩ n thánh bậc đại thần t h ô n g tự nhiên cũng là như thế nếu là vẹn vẹn đã vượt ra vận mệnh trường hà còn dễ nói nhưng nếu là liền thời không trường hà cũng đã vượt ra chỉ sợ đông hoàng thái nhất mày nhân lại nhưng nghĩ đến chết đi bảy cái đ ợ p n h ì lập tức sát ý tràn ngập toàn thân coi như siêu thoát thời không trường hà lại như thế nào vận đạo cũng muốn thử một lần、vâng. vận mệnh trường hà hiển hóa đông hoàng thái nhất bá đạo vô cùng đông hoàng trung liên tục va chạm nhấc lên một trận lại một trận đáng sợ b ằ nước chu vi đại la đại năng truyền thánh bậc đại thần thông tránh ra thật xa sợ chạm đông hoàng thái nhất lông mày ai thái nhất đạo hữu làm gì như thế hùng hổ d o a người n nhưng vào lúc này một vị lao giả từ hư không chậm rãi đi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên hai đạo âm dương ngư lưu chuyển chặn đông hoàng trung v à chạm thái thượng người muốn nga ta đông hoàng thái nhất nhìn về phía lao giả lạnh lùng mở miệng đông vương công đã chết thái nhất đạo hữu hà tất phải như vậy đây thái thượng q u y ế nhủ đông vương công siêu thoát vận mệnh trường hà coi như vẫn lạc ò n có cơ hội phục sinh đáng thương bần đạo bảy cái đệ nhi liền phục sinh cũng không thể ai nghe được đông hoàng thái nhất thái thượng nhẹ nhàng thở dài muốn bần đạo như vậy bùng tay cũng không khó đông hoàng thái nhất chậm dãi nói thái thượng đạo bạn bây giờ chứng đạo hôn nguyên thành cựu thánh nhân nếu là có thể để bần đạo b ả y cái điệp nhi khởi tử h o à n sinh bần đạo xoay người rời đi như thế nào thái thượng trầm mặc không có mở miệng nếu là làm không được liền mời đạo hữu ly khai đi đông hoàng thái nhất nói lần nữa dơ lên đông hoàng trung bần đạo có thể thử một lần thái thượng trầm ngâm một lát chậm dãi mở miệng、ừ. thật chứ đông hoàng thái nhất vui mừng lại có chút kỷ quái hỏi vì sao đông vương công đáng giá đạo hữu làm như thế đông vương công dù sao cũng là lão sư khâm định nam tiên đứng đầu thái thượng nói ra một cái lý do thật chỉ là bởi vì cái này đông hoàng thái nhất anh lông mày nhữ một cái có chút không tin nhưng cũng không tiếp tục hỏi b ậ n đạo có thể thử một lần nhưng có thể thành công hay không b ậ n đạo không tốt khẳng định thái thượng không có lập tức đậu thủ mà là trịnh trọng mở miệng còn có thánh nhân làm không được sự tình hôn nguyên thánh nhân đến tột cùng là cảnh giới gì đông hoàng thái nhất hỏi hãn coi là thánh nhân xuất thủ dễ như chở bàn tay không nghĩ tới thánh nhân phía trên còn có lão sư lão sư phía trên còn có thiên đạo trên thiên đạo còn có đại đạo l i ê n l i ê n thiên đạo đều cũng không phải là vô địch h ú n g chi thánh nhân về phần hôn nguyên cùng thánh nhân thánh nhân nhưng vì hôn nguyên giả hôn nguyên giả không vì thánh nhân nói lại giống là không nói đông hoàng thái nhất chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng đồng vụ che lấp muốn phá vỡ tầng này đồng vụ làm thế nào cũng không phá nổi thôi vô luận thành công hay không chỉ cần đông vương công một ngày không phục sinh bần đạo liền sẽ không lại dây dưa việc này đông hoàng thái nhất lắc đầu không nghĩ nhiều nữa trong giọng nói sát ý l ử lờ đương nhiên nếu là đông vương công phục sinh bần đạo sẽ còn đem hắn lần nữa chu diện h á n phục sinh một lần vận đạo liền chu diệt một lần thái thượng lần nữa chờ mặc m m ặ t không đổi sắc c h ầ m rãi phun ra một chữ thiện như thế làm phiền thái thượng đạo bạn đông hoàng thái nhất có người chắc tay đứng ở một bên vận đạo cần đế tuấn đạo h ư u một d ọ t tinh huyết thái thượng nói ra yêu cầu nếu là có thể tăng thêm thường hy đạo h ư u tinh huyết vậy thì càng tốt tinh huyết cái này thế nhưng là tinh huyết ta đông hoàng thái nhất n g h ĩ nghĩ vẫn đồng ý ngươi chờ cũng không lâu lắm đông hoàng thái nhất lại xuất hiện trên bàn tay hai dọn tinh huyết hiện hiện một dọn có kim mô tại vô cánh một dọn có thỏ ngọc đang nhắm mắt dị tượng xuất hiện Quá để tâm n chương i m khẽ năm mươi năm tiếp dân chứng đạo lập giáo là phật chương năm mươi năm tiếp dân chứng đạo lập giáo là phật phương tây tu di sơn đạo đạo k m quang sán lạn sinh huy như chi lan tấm áp giống như bạch ngọc tràn ngập các loại màu sắc a di đà phật bần tăng chuẩn đề b á i kiến ngã phật tiếp dẫn chuẩn đề giờ phút này đã thối lui đạo nhân trang phục như tiếp dẫn thịt bụi tóc cà sa cùng hồng hoang tu sĩ hoàn toàn khác biệt chúc mừng sư đệ đến ngộ ngã phật c h â n lý tiếp dẫn thay thế, thế sâu khổ trên mặt lộ ra một k i a vẻ vui thích hai vị tôn giả lại luận đạo một phen phật pháp mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại sư m i n h nữ hoa tam thanh thành thánh đã có mấy ngàn năm sư h u n h không nên tại tiếp tục chỉ hoãn chuẩn đề nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói thế nhưng là sư đệ hôn nguyên con đường cùng thánh đạo tiếp dẫn c h â chờ mặc dù sư đệ chuẩn đề l ĩ n h ngộ phật pháp chân lý đạo hạnh tiến nhanh hôn nguyên con đường cùng thánh đạo cũng có chỗ tiến cảnh nhưng vẫn như cũ còn có một tầng gông cùng xiến xích che chắn cái này gông cùng xiến xích nói dễ dàng cũng dễ dàng một bước liền có thể nhảy tới nói khó cũng khó một bước này không biết muốn năm nào tháng nào sư h i n h không cần lo lắng may mắn mà có sư h i n h truyền thụ phật pháp sư đệ đã lòng có sở ngộ chuẩn đề lại là có chút thoải mái lơ đ ế m lại nói nếu là bẩn tăng chậm chạp không cách nào lãnh ngộ phương đông còn không có một vị nhân tộc đại hiền sao nghe nói sư h u n h kể ra b mặt ngoài vị kia nhân tộc đây ạ i hiển thế h n ư là ba đạo phân thân nhưng kỳ thật cái này ba đạo phân thân có khác huyền cơ mặt ngoài cái này huyền cơ là võ đạo cung nhưng trên thực tế võ đạo cung bên trong còn có cảng sâu huyền cơ lý trân đáp ý cái này một đợt ta đứng tại tầng thứ năm chờ đã lý do an toàn nếu không ta đang bấy cái em bé đã như vậy sư đệ đợi một lát tiếp dẫn gật gật đầu chắp tay trước ngực dưới chân kim quan g đại phóng thập nhị phẩm kim liên chậm rãi lên không chuẩn đề mỉm cười thăm hỏi cũng không ghen ghét ngược lại là sư huynh tiếp dẫn cảm thấy cao hơn ông một c ỗ thật lớn ba động truyền vang ra ngoài từ phương tây mà lên quét sạch hướng hồng hoàng một âm thanh ôn hòa vang vọng hồng hoàng b ầ n tăng tiếp dẫn đến nhân tộc đại h i ể n chỉ dẫn hiện có sở nộ cảm niệm hồng hoàng tu sĩ tự cao tu hành tâm tính yếu đuối không tuân theo đức hạnh cho nên mở tù tâm trí đạo v anh thiên đ i ệ nộ vang pháp tâm á c tràn ngập, đạo đạo k i quang phóng lên mật quay về lấy được phật thường ngưng vô thượng diệu chỉ toàn an ở vô vi e ràng di thất tên là cảnh giác ở giới an nhàn có thể du lịch thập phương t h ô i đi theo nguyện tên là tâm nguyện muốn tu tâm trước thiền định thật i thiền định, tức thiền, hai thiền, thứ thiền, thứ thiền, thứ thiền không vô biên chỗ định, biết vô biên phải phải phải ề n định, bốn định. không định, định, không định, không nghị không phải, không phải nghị song. thứ thứ thứ chỗ chỗ hữu chỗ tức tắm Tức tư t ba sơ sở vô vô lớn thanh âm từ phương tây mà đến đám người nhìn lại một tôn cao lớn thân ảnh và nóng đứng sừng sững ở phương tây hư không nương theo lấy đạo thân ảnh kia cái t i a kim sắt thân ảnh còn tại không ngừng lớn mạnh phán phất muốn đem toàn bộ tây phương tiên đều bao phủ là phương tây bậc đại thần thông tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn muốn chứng đạo hôn n g u rồi tu tâm trí đạo cái gì là tu tâm trí đạo chờ đã nhân tộc đại hiền lại là nhân tộc đại hiền làm sao đến đâu mà đều có chuyện của hắn kinh khủng cảnh tượng phô thiên cái địa tam hà bị dẫn động vô số đ ạ i năng bậc đại thần thông bị bừng tỉnh nóng nhìn phương tây lại là hâm mộ vừa khiếp sợ n h â n tộc tổ địa toại nhân thị biểu thị rất cam các ngươi từng cái đều biết nhân tộc đại hiển liền nhân tộc ta chi tổ không biết rõ ba không được mà vào lúc này thái thượng sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến tiếp dẫn như thế nào vào lúc này chứng đạo thái thượng đạo bạn phát giác được thái thượng sắc mặt đông hoàng thái nhất có một loại cảm giác xấu tam hà chỗ sâu kim ô thỏ ngọc cùng múa giống như nhật nguyệt đang đan sen từng sợi không hiểu dẫn dắt chấn động ra đi thứ tam hà chỗ sâu đ ô n g nhiên ở giữa bảy đạo kim quan g tuần tự lấp lóe tứ tán các phương sáng tối chợt trợ t r ờ n kim ô thỏ ngọc phảng phất cảm giác được cái gì mặt trời luân chuyển ánh trăng sáng chói càng phát ra chói mắt xoét không biết đi qua bao lâu kia bảy đạo kim quan g rốt cục bị hấp dẫn chạy về phía kim ô thỏ ngọc mà tới dầm dầm đúng lúc này tam hà đại động đảng một đoá bọt nước tiếp lấy một đoá bọt nước mênh ngông quần quận bất an ly cô kim ô riêng ì thỏ ngọc khắc huyết phảng phất biết rõ cái gì muốn làm đánh cược lần cối ánh nắng nguyên hoa càng thêm sáng chói bảy đạo kim quang nhận hấp dẫn như mũi tên、Soạt. một đạo càng lớn bọn nước đập mạ tới giống như một phương đại thế giới kim ô thỏ ngọc không cách nào ngăn cản tại khóc thảm bên trong tiêu tán kia bảy đạo kim quang như là không có đầu con ruồi bốn phía bay ra cuối cùng ảm đạm đi lần nữa ngã lạc hàng ngọn n m ồ n ai thái thượng mở ra con ngươi nhẹ nhàng thở dài tiếp dẫn đông hoàng thái nhất lần nữa tức giận từ hy vọng đến tuyệt vọng càng làm hắn hơn nổi giận p h ừ n g p h ừ n g coi như tiếp dẫn lúc này không chứng đạo bởi vị kim ô thái tử cũng không nhất định có thể phục sinh thái thượng nói câu lời nói thật nếu là chứng đạo đại la có lẽ đông hoàng thái nhất sắc mặt tái xanh đây không phải nói nhảm sao nếu là cái kêu b ả y cái điệt nhi chứng đạo đại la hắn làm sao đến mức này Xoạt! chân trời chỗ huyền hoàng rủ xuống công đức tràn ngập đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành một mảnh màu vàng kim quan g mang lập lọe cái gì huyền hoàng công đức rủ xuống cái này sao có thể bất quá là tu tâm c h i đạo làm sao lại rủ xuống huyền hoàng công đức trước đây nữ hoa n ư ơ n g n ư ơ n g tam thanh chứng đạo đều chưa từng xuất hiện a không đúng cái này cái này lại là một kiện linh bảo linh bảo chọn chủ người có đức chiếm lấy thì ra là thế lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo b á t bảo công đức chỉ. hồng hoang chúng tu sĩ lần nữa biểu thị hâm mộ mặc dù cái này linh bảo so không lên nguyên thủy t i ê n tôn món kia cực phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn tiêu hao công đức nhưng đây cũng là một kiện thượng phẩm linh bảo a huyền hoàng tiêu tán công đức vô t u n g b á t bảo công đức chỉ hóa thành bàn tay lớn nhỏ rơi vào tiếp dẫn thủ trưởng bên trong chỉ một lát sau tiếp dẫn liền đem b á t bảo công đức chỉ luyện hóa nhẹ nhàng ném đi rơi vào tu di sơn bên trên hóa thành một mảnh hồ nước những nơi đi qua pháp tác pháp phối kim quang lượn lờ các loại đến tiếp dẫn trước người hóa thành một viên màu vàng kim đạo quả tiếp dẫn đạo nhân v ớ y tay một cái màu vàng kim đạo quả không có vào tử phụ ở trong vây anh một đạo màu vàng kim thân ảnh xuất hiện bao trùm toàn bộ phương tây siêu thoát chúng sinh siêu thoát hồng hoang hôn nguyên hôn nguyên thứ nơi sâu xa phản phất có vô tận chúng sinh đang gieo họ tiếp dẫn mở tu tâm c h i đạo lập bốn thiền tam định đạo chúng sinh hướng thiện trừ khử thiên địa lệ khí có trí lớn đại tử bi đại đức bi siêu thoát tam hà chứng đạo hôn nguyên nhưng tiếp dẫn cũng không có như vậy dừng lại chân đạp thập nhị phẩm kim liên tay cầm thần tràng thanh âm n u hòa mà từ bi thiên đạo ở trên ta chính là tiếp dẫn nay lập mở giáo nói phật tu tâm cầm chính lòng dạ từ bi a di đà phật phật giả độc lập tiên giả bên ngoài có sa di tỷ khưu sứ giả kim cương hộ pháp la hán tôn giả bồ tát phật tổ bần tăng tiếp dẫn là tiếp dẫn phật tổ bần tăng sư đệ chuẩn đề là chuẩn đề phật mẫu nói tiếp dẫn dưới chân thập nhị phẩm kim liên hoành không mà đi lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm kim liên chấn áp phật giáo khí vật phật giáo lập thập nhị phẩm kim liên Đại chương ó n g Kim Quang, Đoá Đoá Kim i l năm đầu tiên mươi sáu chuẩn đề tức giận b ầ n tăng sư m i n h cũng các có c người Trưng là khi thể h dễ. u ẩ n đề tức Tăng giận, i Bần n Sư m h cũng là các ngươi có, có thể khi dễ phật giáo phật đạo tiếp dẫn vậy mà siêu thoát tiên đạo bên ngoài chân chính một lần nữa mở ra một đạo hệ thống cái này thế nhưng là liền thái thượng thánh nhân cũng không làm được ca tiếp dẫn vậy mà làm được không thể tưởng tượng nổi cũng không tính nói như thế nào đây cùng thành t h ụ tiên đạo hệ thống so sánh cái này phật đạo thể hệ vẫn là yếu đi chút còn có chút lỗ thủng cần không ngừng đền bù nhưng cũng đã không tệ không hổ là hồng quân đạo tổ khâm định lục thánh một trong từng tôn đại năng cảm thán có thể đ o á n được nương theo lấy phật đạo thể hệ trục thành t h ụ tiên đạo hệ thống tiên tiên thần đạo hệ thống rốt cục có đối thủ hiện lên thế chân vạc dựa theo tam quốc đến suy tính tiên đạo hệ thống là ngụy tiên tiên thần đạo hệ thống từ thái cổ lưu truyền mà xuống là t h ụ phật đạo thể hệ làng ô tự nhiên còn có một cái võ đạo hệ thống mặc dù tại phật đạo trước đó mở nhưng bây giờ còn rất nhỏ yếu có thể nhìn thành là liêu đông cũng có thể nhìn thành là giao châu lại hoặc là hoặc ấm, ấm nhưng vào lúc này trong hồng hoang bộ đại địa chu sơn run run dãy núi oanh minh từng tôn tiên thiên sân thần thình lình xuất hiện cầm trong tay thần ấn đánh nát một đoá đoá kim liên、chấn. cùng h ấ n c lúc đó hồng hoang đông bộ nam bộ bắc bộ cũng giống như thế sông núi lưu chuyển đại địa run dày đại dương mênh mông bành trướng dị tượng trung tiên từng tôn tiên thiên thần linh hiện thân đánh nát đoá đoá kim liên chấn. Chấn. Chấn. hồng hoang chúng thần liên thủ hiển hóa chất thân chấn á đông nam bắc bên trong bốn phương khí vận về phần phương tây dù sao thân ở tiếp dẫn chỗ tu di sơn vì không đánh cỏ động r á n liền không có quá nhiều cử động chư thần bạo nộ rồi xem ra đây là muốn không muốn để cho tiếp d ẫ n nói phật tổ hội tụ khí vận a hiện tại nên xưng phật tổ chư thần không địch lại tam thanh rất có thể là biết rõ hôn nguyên giả cường đại cho nên từ bỏ trực tiếp đối địch đổi một loại phương thức khác cái này hiện tại liền nhìn tiếp dẫn phật tổ nên như thế nào làm hồng hoang đại năng thoải mái nhàn nhã xem kịch còn thỉnh thoảng bình điểm vài câu sư minh chuẩn đề nhìn về phía trong hư không thân ảnh và nóng rất là lo lắng a di đà phật tiếp dẫn chắp tay trước ngực sau đó một trưởng v ỗ r a trực chỉ trung bộ chu sơn kim quang đại phóng ngang qua thư ơ n g h ù n g giống như một phương màu vàng kim tiên h địa c h ấ n áp mà xuống vê anh chu sơn phía trên ba tôn thân ảnh hiện hiện p h á p tác vô cùng vô tận chấp trưởng thiên vĩ cẳng có trung bộ vô tận thần linh t ư ơ n g trợ một đạo thần quang chiếu giỏi thiên địa mà ra trực tiếp đem màu vàng kim bàn tay vỡ nát quang minh thần hắc t h ắ n thần chu sơn sơn thần còn có trăm vạn thần linh tiếp dẫn sắc mặt khổ hơn lại có nhiều như vậy thần tộc chư thần thật sự chính là để mắt bần tăng a tiếp dẫn đường này không thông thối lùi đi chu sơn sơn thần mở miệm thanh âm tràn ngập vô tận uy nghiêm a di đà phật tiếp dẫn không muốn lùi bước ba đạo màu vàng kim bàn tay hoành không hôn nguyên lực lượng hiện lộ không thể nghi ngờ phân biệt hướng hồng hoang đông bộ nam bộ bắc bộ phủ tới ầm ầm ầm ầm ầm ầm hồng hoang đông bộ nam bộ bắc bộ phía trên đồng dạng đứng sừng sững có ba tôn vô thượng thần linh càng nắm chắc hơn trăm vạn thần linh tương trợ trực tiếp vỡ nát bàn tay lớn màu và nóng tiếp dẫn đông bộ không thông nam bộ cũng giống như thế bắc bộ càng là như vậy ba tôn thần linh mở miệng phát tác liên tiếp thiên địa phản phất cùng thiên địa hợp lại là một a di đà phật như vậy chiến trận chư thần là nhìn bẩn tăng dễ khi dễ sao tiếp dẫn đôi mắt rủ xuống hắn biết do tiên tiên thần tộc liên thủ cùng tiên địa tương hợp đối kháng chư thần chính là đang đối kháng với trong hồng hoang đông nam bắc bốn vương tiên địa hoặc là lấy vô thượng đại pháp lực nhất lực phá vạn pháp hoặc là lấy thế lực đối kháng thế lực trước phá vỡ kia số trăm vạn tiên tiên thần linh sau đó tiêu diệt từng bộ phận là đủ tiếp dẫn nói phật tổ người có thể thành thánh nhưng hồng hoang không thể lại xuất hiện cái thứ hai hồng quân hư không lưu chuyển càng ô n biến hóa một thân ảnh cầm trong tay chúng thần điện chậm dạy xuất hiện những này ngươi nên biết đến hồng quân đạo tổ là hồng quân đạo tổ b ầ n tăng là b ầ n tăng b ầ n tăng chẳng qua là mớn tiếp dẫn lời nói còn chưa nói xong liền bị đạo thân ảnh này đánh gãy không ngươi không mớn tiếp dẫn ngươi thật sự cho rằng chúng ta chư a thần cái gì đều không biết không mở một đạo từ nơi sâu xa tự có to như vậy khí vận chiếu cố tăng thêm phương tây khí vận không chỉ có ngươi thành thánh đủ rồi coi như tăng thêm ngươi sư đệ cũng đầy đủ chúng ta chư a thần mặc dù chán ghét hồng quân cũng không biết hồng quân vì sao khâm định các ngươi có thể chứng đạo huân g u y ê n thành cựu thánh nhân nhưng nữ hoa tam thanh tất cả đều nói rõ điểm này cho nên chúng ta chư thần cũng không muốn làm các người ngăn cản các ngươi thành thánh nhưng chỉ giới hạn trong thành thánh tiếp dẫn t r ư ờ mặc hắn không biết cái này tôn thần linh nói tới có bao nhiêu thật lại có bao nhiêu giả nhưng ít ra có một chút nói đúng đó chính là mở một đạo tự có đại khí vận c h i ế u cố nhưng khí vận cái này đồ vật ai sẽ ngại nhiều đây h ú n g chi hắn còn có cái sư đệ chuẩn đề đây tiếp dẫn đây là d a n h giới cuối cùng ngươi nếu muốn liều mạng chư thần phụng đổi tới cùng nhìn thấy tiếp dẫn còn đang do dự cái này tôn thần linh ánh mắt phát lệnh hôn nguyên giả hoàn toàn chính xác tương đại nhưng bản thần ngược lại muốn xem xem trên người ngươi khí vận có thể chém giết bao nhiêu thần linh thiên thiên thần tộc sao dám như thế tu di sơn bên trên nhìn thấy một màn này chuẩn đề hai mắt đỏ như máu c h i ệ t để tức giận rồi cũng dám khi dễ bẩn tăng sư h u n h coi như khi dễ bẩn tăng bẩn tăng đều có thể không so đo nhưng nếu là khi dễ bẩn tăng sư h u n h bẩn tăng quyết không bỏ qua a di đạo phật chuẩn đề vừa muốn có hành động tiếp dẫn lại là chắp tay trước ngực không lại dây dưa rất là quả quyết xoay người rời đi quay lại phương tây phật giáo lập sau một khắc chúng thần phúc chi tâm linh khấu đầu chúc mừng cung trúc tiếp dẫn thánh nhân thánh thọ vô cương cung trúc tiếp dẫn thánh nhân thánh thọ vô cương bậc đại thần thông đại năng tiên tiên thần tộc nhao nhao không người chắc tay biểu thị chúc mừng tiếp dẫn g ậ t gật đầu cũng không nói nhiều quay lại tu di sơn sư m i n h ngươi không sao chứ chuẩn đề nhìn xem tiếp dẫn không sao cả tiếp dẫn lắc đầu không vì mình lo lắng ngược lại làm chuẩn sách lo lắng chỉ là sư đệ ngươi sư m i n h không cần lo lắng b ậ n tăng chuẩn đề rất tiêu sái k h o á t k h o á tay đã sư m i n h đã đột phá kia tu di sơn liền do sư h u n h toa trấn sư đệ ta cũng nên xuống núi tìm kiếm cơ duyên người phương đông tộc không phải có đại hiền sao b ầ n tăng vừa vặn đi hướng hắn lãnh giáo một chút nhìn xem sư đệ có chút thoải mái tiêu d u n g tiếp dẫn thánh nhân trầm mặc một lát c h ầ m rãi gật đầu thiện sư đệ nhiều hơn xem chừng chuẩn đề cáo biệt tiếp dẫn thứ tu di sơn ly khai tốt một cái tiên tiên thần tộc b ầ n tăng sư huynh cũng là các người có thể khi dễ rời đi một s á t na chuẩn đề trong lòng tức giận thu liêm tiêu d u n g mặt không biểu lộ t h ấ p giọng lẩm bẩm sư huynh rộng lượng nhân tử không đem việc này để ở trong lòng nhưng vần tăng không được vần tăng nhất định phải là sư huynh chút c ơ giận hắn trong mắt có chút nhất chuyển chưa từng tiến về phương đông ngược lại hướng trong hồng hoang bộ mà đi kiểm tra đến h ư n g hoang sự kiện lớn tiếp dẫn chứng đạo hôn nguyên lập giáo thành thánh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân h ư n g hoang chúc mừng tiếp dẫn ngươi có thể đạt được tiếp dẫn thánh nhân g i ả n g đạo cơ duyên một lần thứ hai tiếp tục tu hành điệu thấp làm vua ngươi có thể đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm hủy diệt hát liên hai lý trân nhắm mắt lại trực tiếp lựa chọn hai ngươi thu hoạch được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm hủy diệt hát liên chương năm mươi bảy trư đại năng lưu nhân tộc chương năm mươi bảy trư đại năng lưu nhân tộc côn luân sơn thái thượng triều kim ô trân linh thất bại cáo từ đông hoàng th quay lại Côn Luân Côn Sơn. thập k i mô hỏa loạn hồng hoang tuy là bị đông vương công tính toán nhưng nhân quả phía dưới có lẽ là thiên ý như thế sư m i n h không cần chú ý nguyên thủy thánh nhân nghe được việc này lắc đầu cũng không phải là rất đồng ý thái thượng t r i ê u linh đông vương công mặc dù là lao sư hồng quân đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu nhưng lại có ai coi hắn là chuyện chết thì chết thôi làm gì đi lộ yêu tộc lần này vũng nước đủ thiên ý cái gì là thiên ý nguyên thủy n g ư y i cả ngày lắc lư những sinh linh khác còn chưa tính làm sao còn lắc lư lên đại sư h u n h tới thông tin thánh nhân mở miệng hắn bất mãn nhất chính là nguyên thủy cả ngày mở động tiên ý Bế động tiên ý cái gì gọi là lắc lư ngươi cho bần đạo hảo hảo nói một chút bần đạo lắc lư cái gì rồi ngươi nếu là nói không nên lợi như thế về sau đừng trách vi huynh khi dễ ngươi nguyên thủy trong lòng tức giận đôi mắt một nghiêng mắt như lãnh điện cái này thối đệ đệ một ngày không đánh liền biết do gây sự với bần đạo khi dễ tới tới tới làm bần đạo sợ ngươi a bất quá chỉ là so bần đạo ra đời sớm mà thôi nếu bàn về thực lực ai là huynh trường ai là đệ đệ còn chưa nhất định đây thông tin rất là khâm phục chu tiên kiếm trận nơi tay bần đạo sợ cái dám a tốt tốt tốt thông tin có gan ngươi liền đến nguyên thủy thánh nhân nổi giận quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút thông tin ê để hắn biết rõ cái gì gọi là huynh trưởng như cha ai b ầ n đạo cái này hai đ ệ đệ cũng không biết rõ học với ai cả ngày liền biết rõ nhau nhau không có chút nào thông cảm b ầ n đạo cái này làm huynh trưởng thái thượng nhìn xem nguyên thủy thông tin ê một bộ không ai n h ư ờ n g ai dáng vẻ cũng cảm giác đau đầu được rồi theo bọn hắn đi thôi b ầ n đạo luyện đàn đi lắc đầu thái thượng quyết định không để ý bọn hắn miễn cho tự mình cũng bị bọn hắn làm hư tam thập tam trọng thiên thiên đình đại h u n h từ phủ châu đã diệt đông vương công bỏ mình cuối cùng là, là Nhi nhóm báo một bộ phận đại、thủ. đông hoàng thái nhất trở lại thiên đình chỉ tiếp tiếp dẫn đột nhiên chứng đạo bằng không mà nói b ả y cái điệt nhi nói không chừng ha ha thái nhất người khác không biết rõ ngươi còn không biết không đông vương công chẳng qua là trên mặt bàn nhân vật đế tuấn thở dài một tiếng chắp hai tay sau lưng mà kia âm thầm h á t thủ vẫn như cũ chưa từng hiện lộ ra thậm chí ngay cả đông vương công dạng này một tôn bậc đại thần thông đều nguyện ý bỏ qua âm thầm h á t thủ nghĩ đến tấm kia bao phủ hồng hoang h á t thủ liền liền đông hoàng thái nhất đều toàn thân run lên toàn thân khó đại h u n h ngươi cảm thấy có phải hay không là vị kia hắn chỉ hướng côn lân sơn phương hướng sau đó lại hướng lên trên chỉ trì không biết rõ đế tuấn trầm tư một lát lắc đầu nhưng này vị sát xuất rất lớn nếu thật là vị tia nữ hoa tam thanh còn có thành thánh tiếp dẫn có phải hay không cũng có hiểm nghi đông hoàng thái nhất lần nữa đưa ra nghi vấn không có đạo lý bọn hắn phát hiện t r ư ơ n g này hát thủ nữ hoa tam thanh tiếp dẫn không phát hiện được ca đông hoàng thái nhất lại nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ suy đoán thậm chí thái thượng chiêu linh tiếp dẫn vừa lúc chứng đạo có thể hay không cũng là cùng chương này hát thủ có quan hệ bằng không mà nói tiếp dẫn chứng đạo trùng hợp như vậy thật trùng hợp như vậy khó mà nói chúng ta c ô n g phạt t ử p h ụ châu mặc dù không về phần nói là đột nhiên nhưng tin tức nên không có tiết lộ nếu là dạng này tới nói hết thẻ đều là t r ù n g hợp đế tuấn nói chuyện rất chậm trong m g à y ánh mắt bên trong l ấ p lóe phức tạp phù văn đang điên cuồng suy nghĩ nhưng nếu như là kia hấp thủ nói không chừng hắn đang tinh kế mười t i ể u kim ô còn có đông vương công thời điểm đã sớm tính tới một màn này chờ ta chờ thêm câu hết thẻ giống như là t r ù n g hợp hết thẻ cũng đều không giống như là t r ù n g hợp việc này tạm thời bông xuống chúng ta đã biết rõ xem trường phòng bị là được hiện tại mấu chốt là đông ế t u c hoàng thái n h â n t ộ c nghe xong nhân tộc đại hiền càng tức giận hơn nếu không phải cái này nhân tộc đại hiền chỉ dẫn tiếp dẫn liền sẽ không tại cái tia thời điểm chứng đạo tiếp dẫn không tại cái tia thời điểm chứng đạo hãn bảy cái điệt nhi nói không chừng liền phục sinh đại h i y n h nhưng từng điều tra đến cái này nhân tộc đại hiền đến tột cùng là ai không có đế tuấn lắc đầu không phải là nữ hoa tam thanh vì đó che lấp thiên cơ đông hoàng thái nhất hỏi đế tuấn g ậ t đầu lại lắc đầu đây là một bộ phận nguyên nhân càng quan trọng hơn nguyên nhân là n h â n tộc tựa hồ cũng không biết rõ vị này đại hiển cái gì đông hoàng thái nhất trận tròn mắt cái gì gọi là nhân tộc cũng không biết rõ vị này đại hiển bọn hắn nhân tộc đại hiển bọn hắn nhân tộc không biết rõ sợ không phải đang trêu chọc bần đạo chơi không sao cả đế tuấn khoát tay á o bình tĩnh vô cùng chờ một chút xem đi thực sự không được châm cho dù không muốn đắc tội nữ hoa nương nương cũng không thể không khai thác một chút kịch liệt thủ đoạn chu sơn bàn cổ điện hậu thổ mười tử người từng đi qua nhân tộc bộ lạc có biết nhân tộc vị kia đại h i ể n như thế nào đế giang tổ vũ hỏi hậu thổ tổ vu lắc đầu ta chưa từng thấy qua vị kia nhân tộc đại h i ể n nhân tộc thật sự là thật c ă n đảm kia nhân tộc đại h i ể n thật sự là kiêu ngạo thật lớn ta hậu thổ mười tử tự mình tiến đến mái phòng cũng không nguyện ý gặp nhau t r ú c dung tổ vu nổi giận quanh thân hỏa long vượt quanh khí thế hùng h ổ quá không đem ta vu tộc để ở trong mắt đơn giản làm cản hậu thổ mười tử người yên tâm vi h u i n tất nhiên vì người đòi lại một cái công đạo cộng công tổ vu không cam lòng yếu thế mở miệm toàn thân trên dưới hơi nước bành trướng mơ hồ có giang hạ vờn quanh thanh âm cộng công lần này thế nhưng là ta trước nói t r ú c dung tổ vu đứng dậy hiếp hai mắt nói cái gì gọi là ngươi nói trước đi hậu thổ m ộ i tử sự tình có thể điểm đi trước đến sau không cộng công không làm bắt lấy t r ú c dung n ô n ngữ lỗ thủng trực tiếp phản kích ta hậu thổ m ộ i tử ta không phải ý tứ này ta nói là t r ú c dung tổ vu nhìn xem sắc mặt càng ngày càng thâm trầm hậu thổ Tổ vu trực tiếp bị hủ ngã、Tốt. hậu thổ vu nhìn một chút kích động chúng tổ vu bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi không phải không muốn gặp nhau mà là nhân tộc tự thân giống như cũng không biết rõ vị kia đại hiền là ai ba chúng tổ vu trong nháy mắt ngộng cái gì gọi là nhân tộc cũng không biết rõ vị kia đại hiền là ai xác định thật là nhân tộc đại hiền không phải là vị kia bậc đại thần thông cố y biến thành nhân tộc đi nhị đệ như thế nào đế giang biết rõ hậu thổ tổ vu sẽ không giàu diếm nhìn về phía trúc cửu âm ta thấy được hồng tú cầu thái cửa đồ bàn cổ phiên chu tiên t một tiếng thở nhẹ trúc cửu âm trong hai mắt hai hàng máu chậm rãi chạy xuống thật là lợi hại chu tiên kiếm t r ợ đây là nữ hoa tam thanh lại vì hắn che lấp thiên cơ kể từ đó coi như không dễ làm đế giang tổ vu lâm vào c h ầ n trờ đại minh ta lại đi một chuyến nhân tộc bộ l ạ c đi hậu thổ tổ vu đứng dậy mở miệng dù sao ta từng cùng toại nhân thị đã từng quen biết nhưng đế giang tổ vu trầm mặc một lát c h ầ m g ã i nói hậu thổ mộ tử nếu là không gặp được nhân tộc đại hiền cũng không sao thuyết phục nhân tộc n g u y ệ n ý thần phục là được chỉ cần nhân tộc n g u y ệ n ý thần phục vu tộc đế giang tổ vu đứng dậy chúng điệp nói có thể che chở nhân tộc thuyết phục nhân tộc thần phục sợ không phải đang nằm mơ chứ nhân tộc nếu là nguyễn ý thần phục đã sớm thần phục yêu tộc hậu thổ tổ vu ư ớ n g sở sau đó cười khổ một tiếng không có nhiều lời ly khai tổ vu điện tiến về nhân tộc bộ lạc chúng thần điện hắc ám thần vẫn là không có nhân tộc đại hiền cụ thể tin tức sao trong thần điện đại ma thần nhìn về phía một bên toàn thân hắc bảo thần linh hắc ám thần lắc đầu ngữ khí có chút cổ quái bản thần nghe được không ít tin tức tựa hồ liền chính nhân tộc đều bất tri đạo nhân tộc đại hiền là ai ba đại ma thần hướng hắc ám thần ném đi nghi ngờ ánh mắt ngươi xác định không phải đang trêu chọc bản thần bản thân không cần thiết nói dối hắc ám thần cung tay biểu thị oan uồng nói ra một cái suy đoán có lẽ cái này nhân tộc đại hiền không phải nhân tộc đại ma thần coi như tôi nhìn về phía mặt khác hai tôn thần linh vận mệnh thần thời không thần các ngươi đây nữ hoa tam thanh tre lấp thiên cơ thực lực t r ê n h lệch quá lớn không cách nào triệt để nhìn trộm chỉ là xác định một điểm vận mệnh thần cùng thời không thần lướt nhau thời không thần chậm rãi mở miệng thanh âm hư hảo mơ hồ không chừng nhân tộc đại hiển chính là nhân tộc ba hắc ám thần nghe xong mộng các ngươi không nói thần đức đâm lương b ả n thần chúng thần nghe xong cũng nao h nhao ngây n g ẩ n cả người nhìn về phía hắc ám thần lại nhìn về phía vận mệnh thần cùng thời không thần cuối cùng vừa nhìn về phía quang minh thần quan g minh thần thấy thế buồn b ự c nhìn bản thần làm gì chúng thần bừng tỉnh xem ra quan g minh thần không có liên hợp vận mệnh thần cùng thời không thần hãm hại hát cám thần nhưng chuyện này là sao nữa xem ra là chúng ta khinh thường vị này nhân tộc đại h i ể n vậy mà giấu sâu như thế đại ma thần trầm ngâm một lát nhẹ nhàng cười một tiếng vô luận là bởi vì chư thánh hay là bởi vì cái này nhân tộc đại h i ể n xem ra cái này nhân tộc cũng không thể lại tiếp tục bỏ mặt đi xuống đại ma thần nhất định phải xuống tay với nhân tộc chúng ta chư thần đã đắc tội tam thanh tiếp dẫn bốn vị hôn nguyên giả hiện tại một khi xuống tay với nhân tộc chẳng phải là muốn đắc tội nữ o a nương, nương. một tôn thần linh mở miệng đưa ra nghi vấn yên tâm bản thần trong lòng hiểu rõ đại ma thần cười nhạt một tiếng húng chi muốn đối phó nhân tộc không chỉ có riêng là chúng ta tiên thiên thần tộc cùng lúc đó huyết hải ngũ trang quan b á c minh ngũ hành điện bất tử sơn l o nguyên các loại đại thế lực n h a u n h a u bắt đầu hành động hoặc trực tiếp bái phỏng hoặc âm thầm tìm hiểu hoặc các loại đủ loại không phải trường hợp cá biệt toại nhân thị đối diện với mấy cái này lại là h ư n ấ n lại là bực bội h ư n ấ n là đại năng bái phỏng bao nhiêu sẽ mang chút lễ gặp mặt hoặc lẫn nhau luận đạo hoặc đánh giá linh quả hoặc bực bội chính là Chuẩn xác. mặc dù như thế còn có rất nhiều đại la đại năng cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ có chút tính n ế t ác liệt đại la đại năng thậm chí muốn chuẩn bị đậu thủ toại nhân thị trong lòng tức giận muốn phát tác nhưng nhân tộc trước mắt chỉ có hắn một tôn đại la bất đắc dĩ đành phải hủy khúc cầu toàn là nhân tộc tranh thủ thời gian Trong ă một sau, truy đầu thị y dẫn đ phá, đạp phá t r ờ i chiến tiên, cao, sắc huyết trùng trận trận rắp m à u máu hư ả n h bao t r ù m nhân tộc trên vận thoát tộc siêu dưới, m ệ n chứng nhân tôn h thứ tộc c đạo Đại、la. Đây là nhân tộc thứ hai tôn Đại La. là La ư ờ n g g i ả 150 năm sau hữu x ả o thị sau đó đột phá ngang qua thư ơ n khung màu đen lồng giam lưu chuyển giống như là thủ hộ lại như là cầm tủ phong đ ó n g bút vương siêu thoát vận mệnh chứng đạo đại la đây là nhân tộc vị thứ ba đại la ba vị đại la đối mặt hồng hoang rất nhiều đại năng rốt cục có một tia lo lắng không ít đại la t h a thế hướng nhân tộc lấy lỏng sau đó cáo từ ly khai không biết rõ liền không biết rõ đi cái này nhân tộc đại hiền có thể giấu nhất thời còn có thể giấu cả một đời còn lại mười mấy tôn đại la tự nhiên không cam tâm không thu hoạch được gì ly khai nguyên thần chuyên âm mơ hồ ở giữa muốn liên hợp ba trăm năm sau một đạo đáng sợ khí huyết bay thẳng trời cao vạn r ằ m mây trắng cũng vì đó sợ hai tránh lui một đầu trường hà lao nhanh mà ra một tôn thường thường không có gì lạ thân ả n h xuất hiện tại hư không thu l i ế m khí huyết cùng t i n h khí bước vào vận mệnh trường hà ở trong chính là võ ngay tại vũ cương vừa nhảy vào chặt phải lại là một đạo khí huyết xông vào mây trời kim quang luân chuyển giống như một cây màu vàng kim như trụ trời mơ hồ ở giữa tựa hồ có kim ô khảm nạm tại cây kia trụ trời phía trên v ô cánh muốn bay đây là thần nông không có chờ quá lâu võ thần nông tuần tự từ vận mệnh trường hà bên trong đi ra đến tận đây nhân tộc vị thứ tư vị thứ năm đại la đ ạ n sinh bất quá chỉ là mấy trăm năm nhân tộc vậy mà ra đời năm vị đại la nhân tộc sao mà đáng sợ a quả thật là khí vận bừng bừng phân chấn thời khắc nam tôn đại la rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu thôi thôi không bằng trở lại không bằng trở lại chưa thành tựu bậc đại thần t ô n g vẫn đang suy nghĩ chứng đạo hôn nguyên sự tỉnh bần đạo chẳng lẽ bị c ư ớ p khí mê mẩn tâm trí đi đi đi lúc này không đi chờ đến khi nào cái này mười mấy vị đại la vừa mới bắt đầu liên hợp kết quả lại là rất nhanh liền đi một nửa còn lại một nửa thấy thế lắc đầu cười khổ một tiếng lại đi hơn phân nửa không có quá nhiều thời gian dài chỉ để lại ba vị đại la cờ ư n giả g cái này còn liên hợp cái giám a thoại nhân thị đạo hữu lần này bần đạo có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi bần đạo cáo tử thoại âm rơi xuống lại là hai tôn đại la rời đi cuối cùng chỉ còn lại một tôn đại la chính là trước tiên mở miệng đưa ra liên hợp đại la nhìn xem chậm rãi đi tới nhân tộc năm vị đại la tôn này đại la cũng lộ ra mỉm cười t ọ a nhân thị đạo h i ế u như thế xem ra nhân tộc vô sự b ầ n đạo cũng nên cáo tử nhưng mà nhân tộc năm vị đại la lại là phân loại không sao ngăn cản tôn này đại la đường đi t o ạ nhân thị đạo hữu đây là ý gì tôn này đại la cao mày cái này liên hợp sự tình bần đạo thế nhưng là sớm cùng đạo h i ế u nói qua b ầ n đạo làm liên hợp đưa ra người tất nhiên có thể biết rõ trong đó nhất cử nhất động tốt cho nhân tộc truyền lại tin tức nói những này tôn này đại la dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt lạnh lẽo làm sao t g u n h â n thị đạo hữu đây là chuẩn bị muốn trở mặt vô tình qua sông đoạn cầu rồi trước đó b ầ n đạo cũng tưởng rằng rằng này nhưng mà t vợ nhân thị mở miệng nhẹ nhàng thở dài ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng huyền quang đạo hữu đ ế tột cùng là ai sai xử ngươi tới t v ậ t vợ nhân thị đạo hữu ngươi lại nói cái gì b ầ n đạo không minh m ạ c h đạo hữu như thật nghĩ trở mặt vô tình b ầ n đạo nhận t h u a huyền quang đại la xứng sở sau đó lắc đầu phủ nhận trên mặt nộ khí hiện ra huyền quang đạo hữu ngươi mới tới nhân tộc lấy lễ để tiếp đón vần đạo vốn cho rằng ngươi đối nhân tộc tràn ngập thiện ý anh ngờ cái này thiện ý bên trong đúng là hư giả t ạ n nhân thị tựa hồ đã sớm biết rõ đối phương sẽ là loại thái độ này không có chút nào ngoài ý mớn huyền quang đạo hữu ngươi mặt ngoài cùng n h â n tộc là thiện nhưng âm thầm lại một mực tại liên hợp các phương đại la muốn đối nhân tộc nổi lên nhưng những n à y bần đạo ngay từ đầu cũng không có phát hiện đã từng có đạo hữu để bần đạo đối ngươi xem chừng nhưng bần đạo cũng không có để ở trong lòng t ạ n nhân thị trong lòng vô cùng thất vọng cái này thế nhưng là năm đó nhóm đầu tiên đối nhân tộc thân mật đại la a kết quả lại giấu dếm tính toán nhưng mà truy ý đi, hữu xào tuần tự đột phá lại quá nhanh làm rối loạn ngươi tính toán lấy về p h ầ n ngươi xuất hiện bối rối cũng chính là cái này một vẻ bối rối rốt c ụ c khiến vần đạo đối ngươi sinh ra nghi vấn đương nhiên rất nhiều đại la đối nhân tộc mỗi người có tâm t ư riêng vần đạo cũng biết rõ cho nên sợ hoan luồng đạo hữu bởi vậy một mực không có lên tiếng nói đến đây huyền quang đại la nội tâm đột nhiên trầm xuống quả nhiên ngươi rốt cục lộ ra áo lót để vần đạo xác định được toại nhân thị lời nói xoay chuyển nói ra một cái khiến huyền quang đại la n g ẹ n họ nhìn chân chối sự tình đạo hữu hẳn là đối liệt sơn thị cái này danh hào rất quen thuộc c lời này vừa nói ra h u y ề n quang đại la con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại chẳng lẽ ngươi là liệt sơn thị t ọ a nhân thị lắc đầu đã thấy thần nông rậm chân mà ra liệt sơn thị là ta ta là liệt sơn thị n g ư ơ i n g ư ơ i cái này sao có thể bần đạo rõ ràng triệt để đem liệt sơn thị đánh thành một bãi huyết đục ă n bản không cách nào sống sót đây không có khả năng t ọ a nhân thị ngươi nhất định là đang gạt bần đạo huyền quang đại la vẫn như cũ không nhận thua huyền quang đạo hữu t ọ a nhân thị không tiếp tục nhiều lời chỉ vào thần nông ngươi có thể hảo hảo nhìn, nhìn lại ngươi thì ra là thế huyền quang đại la nghe vậy nhìn sang lại phát hiện thần nông vậy mà thật biến thành cái gọi là liệt sân thị đã như vậy bần đạo nhận h u a mặt lộ v ẻ v ẻ chán nản tựa hồ đã bỏ đi trốn chạy chỉ là có một việc còn muốn phiền phức toại nhân thị đạo h ư u sắp chết thời khắc còn xin đạo h ư u t h à n h toàn đạo h ư u có thể cáo chi bần đạo phía sau màn tồn tại đến tột cùng là ai toại nhân thị n h ư mày nhưng vẫn là tiến lên mấy bước đó chính là huyền quang đại la trên mặt một k i a v ẻ n g o a n lệ l ó e lên một cái rồi biến mất mời đạo h ư u cùng bần đạo cộng đồng chịu chết bảo ai làm gì như thế đây toại nhân thị không chút a n mang dường như sớm có sở l i ệ u thật dài thở dài một vòng ánh sáng xanh từ hắn nguyên t h ầ n bên trong s u n g ra định chủ h u y ề n quang đại la thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo tạo nhân tiên h u y ề n quang đại la t r i ệ t để t r ậ n tròn mắt h u y ề n quang đạo hưu còn xin cáo chi phía sau m à n tồn tại toại nhân thị nhà tâm thanh hỏi phía sau m à n tồn tại chính là ầm tiếng nói còn chưa nói xong h u y ề n quang đại lang u y ê n t h ầ n tự a hồ chạm đến c ấ m chế nào đó trực tiếp tự bạo ra tốt kín đạo tâm tư thủ đoạn thật tàn nhẫn toại nhân thị kinh hãi xem ra cái này phía sau man tồn tại vòng nhân tộc ta chi tâm bất tử a mà lại cực kỳ kiên định hữu s à o thị tiếp lời rất là buồn bột nói nhưng chúng ta nhân tộc hẳn không có đắc tội nhiều như vậy tồn tại đáng sợ a vậy cũng không nhất định toại nhân thị nghe xong cái này liền đ ế n khí thánh mẫu nương n ư ơ n g tam thanh thánh nhân còn có vừa mới chứng đạo hôn nguyên tiếp dẫn thánh nhân đều là bởi vì nhóm chúng ta nhân tộc đại hiển chỉ dẫn tiêu cựu địch của bọn họ thấy được có thể dễ chịu sao những này tồn tại đáng sợ đắc tội không nổi chư thánh chẳng lẽ còn đắc tội không nổi nho nhỏ nhân tộc a t h ư a n h ư là dạng này truy y k hữu xào võ thần nông có chút mắt trầm tròn đương nhiên cũng chính bởi vì chư thánh cho nên những n à y đáng sợ không dám trắng trận ra tay với nhân tộc nhưng che lấp thiên cơ âm thầm ra tay lại là không thể tránh né cho nên đại huynh có ý tứ là hữu xào thị có chút đ ộ n g ý của ta là thoại nhân thị dừng một chút nói những này không trọng yếu trọng yếu là ta liền muốn biết rõ cái này nhân tộc đại hiển đến t ộ t cùng là ai đến t ộ t cùng là ai một câu cuối cùng cơ hồ gào thét mà ra truy ý n h ĩ a ữ u xào hai mặt nhìn nhau bọn hắn là thật không biết rõ chẳng lẽ thật không phải là đại huynh ta cam thoại nhân thị hơi kém một hơi thở gấp đi lên võ thần nông cũng hai mặt nhìn nhau ngược lại là đoán được một chút mánh khỏe nhưng lúc này nhìn thoại nhân thị dáng vẻ thấy thế nào làm sao giống như là đang diễn trò được rồi thoại nhân thị nhìn vẻ mặt mờ mị t bốn người có chút tâm mệt mỏi truy ý, ý hữu xào võ thần nông các ngươi vừa mới chứng đạo đ ạ i l a nhiều hơn xem chừng mặt khác không chỉ có là xem chừng chủng tộc khác nhân tộc nội bộ cũng muốn xem chừng lúc này truy ý, ý thị do dự đường này vẫn là mở miệng nhân tộc bên trong chỉ sợ có nội gian lời này vừa nói ra lòng trời lở đất cái này sao có thể thần nông theo bản năng liền muốn lất đầu võ vẫn như c ũ lạnh nhạt chưa từng nói chuyện nhưng con ngươi co rụt lại hiển nhiên cũng không phải rất nguyện ý t i n tưởng toại nhân thị hữu xào thị cũng nghị phủ nhận nhưng trầm mặc sau một lát cũng chậm rãi gật đầu toại nhân thị nữ g khí không hiểu giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc truy ý hiền nói đến không tệ nhân tộc bên trong rất có thể có nội gian bằng không mà nói trước đây huyền quang vì sao như vậy rõ ràng thần nông độc tính chúng ta vừa mới định ra kế hoạch không bao lâu kết quả cái này huyền quang liền tìm tới thần nông nếu không phải thần nông tự thân cơ cảnh bằng không mà nói cho nên các ngươi nhiều hơn xem chừng cứ việc không nguyện ý hoài nghi mình người nhưng một chút dấu vết để lại mặt ngoài nhân tộc nội bộ không bình tĩnh không sạch sẽ năm người tâm tư dị b i ệ t r i ê n g phần mình tách ra rời đi ừ m có người đến qua chẳng lẽ là nội gian t ọ a nhân thị trở lại trụ sở phát hiện trụ sở có chút không đúng một vòng linh quang lưu chuyển chậm rãi lơ lửng đây là thập nhị nguyên thần đại trận ồ chương năm mươi chín hàng nga buôn n g u y ệ t vu yêu ràng co chương năm mươi chín hàng nga buôn nguyện vu yêu ràng co thời gian chậm rãi trôi qua chu sơn phía trên vốn là vu yêu đại chiến chỗ từ chu sơn sơn thần t ừ trong ngủ mê thức tỉnh về sau tiên thiên thần tộc cũng gia nhập chiến trường toàn bộ chu sơn phía trên tam thập tam trọng tiên phía dưới hóa thành một mảnh đáng sợ chiến trường vu tộc hậu thổ lần thứ hai bái phòng n h â n tộc tìm kiếm nhân tộc đại h i ể n không có kết quả lại cũng không nguyện ý tiếp nhận vu tộc che chở vu tộc tức giận muốn thảo phạt nhân tộc bị hậu thổ nương nương khuyên can vu tộc chân trở đối mặt tiên thiên thần tộc yêu tộc hai đại đối thủ vu tộc cũng rất đau đầu nếu là trước đó nhân tộc một tôn đại vu xuất động liền có thể giải quyết nhưng bây giờ nhưng vào lúc này chúc cựu âm giải quyết dứt khoát thiên cơ bị che lấp yêu tộc rất có thể phải có điều hành động n h â n tộc m ộ t phương mặt ngoài gió hêm sóng nặng âm thầm lại gió nổi mây phun nhưng theo nhân tộc đại la liên tiếp đạn sinh n h â n tộc càng ngày càng cường thịnh vụ trộm phong ba bị chấn áp thậm chí thần nông chủ động câu cá thật đúng là câu được không ít gian tế những bọn gian tế này có người bị ăn mòn có người bị thay thế có người trở thành khối lỗi có người bị luyện hóa thành phân thân các loại thủ đoạn làm cho người ghé mắt ông thiên địa run lên chư thiên đảm đạm thái âm tinh bỗng nhiên thần quang đại phóng một đạo ánh trang phá vỡ thương hùng mở ra q u a n minh m ê n mông mị hoa giống như một mảnh màn mưa rủ xuống cái k i a đạo ánh trăng bên trong một vị tuyệt sắc giai nhân mẻ múa dáng người yểu điệu thức tha c h u y ể n chuyển phảng phất trên chín tầng trời thần nữ phong hoa tuyệt đại hàng nga một tiếng gầm thét chấn động hoàng vũ một tôn cao lớn uy vũ thân ảnh phóng lên tận trời trên mặt tràn đầy lo lắng hậu nghệ hàng nga kinh hô trên mặt lại làm ừ n g rỡ và phần ta thành tiên ngươi nhìn ta thành tiên thành tiên hậu nghệ thân hình trì trệ mày n h ă n lại cảm giác có chút không thích hợp lại tăng nhanh tốc độ cự ly hẳng nga càng ngày càng gần hàng nga cuối cùng là chuyện gì xảy ra kiểm chắc đến hồng hoang sự kiện lớn hàng nga buôn n g u y ệ t ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang ngăn cản hàng nga buôn n g u y ệ t ngươi có thể đạt được hậu nghệ đại vô tinh huyết một dọn thứ hai tiếp tục bế quan t i ê n lặng tu luyện ngươi có thể đạt được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo diễn đạo châu hàng nga buôn n g u y ệ t lý t r â n đôi mắt bên trong hiện lên một sợi mê mang thôi diễn võ đạo đến tiếp sau cảnh giới tham nộ i trạm tam thi công pháp cựu chuyển huyền công tu luyện các đại thần thông bất chi bất giác ở giữa lại làm ấy ngàn năm đi qua hắn rất nhanh khôi phục thanh tĩnh cái này hàng n a b u n g u y ệ n rồi đáng tiếc a hàng n a b u n g u y ệ n nô cơn ph tốt đẹp dường nào tình yêu cố sự a nhưng mà lý t r â n cũng vẹn vẹn yên lặng thở dài một cái lựa chọn hai ngươi thu hoạch được thượng phẩm tiên thiên linh bảo diễn đạo châu diễn đạo châu thôi diễn đạo pháp thôi diễn thần thông từ nơi sâu xa một sợi linh quang cùng nói hợp nhất thưa không bên trên hàng nga giống như là không có phát hiện hậu nghệ ngữ khí vẫn như c ũ vui vẻ vô cùng t h a n h em giống như linh đang mười phần dễ nghe n g u y ê n lai、like、hôm nay chạm vào tối hàng nga cứu được một vị nhân tộc lao phụ nhân ai ngờ cái này nhân tộc lao phụ nhân lại là một vị hồng hoang bậc đại thần thông lao phụ nhân này cảm tạ hàng nga cứu mình cho rằng hàng nga tâm địa t h i ệ n lương liền đem một viên tiên đan đưa tặng cho hàng nga ăn cái này mai tiên đan không chỉ có thể thành tiên càng có thể thanh xuân vĩnh tại trường sinh bất tử hàng nga vừa mới ăn vào phía sau có một vòng thần nguyện bước lên nguyện quế tây nghiêng thọ ngọc n g ầ n đầu q u a n thân trên d ư ớ i bị ánh trăng bao phủ như thần như thánh nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ theo gió m à động buôn nguyệt m à đi phảng phất trên trời cao kia vòng thần nguyện có một loại không h i ể u hấp dẫn rất là thân thiết tiên đan lao phụ nhân thần nguyện không có khả năng ta chưa từng nghe nói có thành tiên cần phi thăng trên mặt trăng hậu nghệ phản ứng rất nhanh biết rõ kia thần nguyện chính là thái âm tinh mà thái âm tinh kia thế nhưng là yêu tộc đế hậu hi hòa địa bàn nhất định là yêu tộc trong bóng tối dở trò hậu nghệ biết rõ tự mình bắn giết bảy đại kim ô trả thù đến rồi hằng nga đây là yêu tộc b ả y ra cả b ấ y hậu nghệ lúc này đã bay đến hàng nga bên người bắt lại hàng nga đi cùng ta trở về、Xoẹt. nhưng vào lúc này một đạo ánh trăng giống như lợi kiếm chém rách thương cung phá vỡ hàng nga một góc ống tay n o ống tay n o bị cắt đứt hậu nghệ không khỏi bùng tay hằng nga lần nữa buôn nguyện mà đi hậu nghệ đang muốn tiếp tục hướng phía trước một vị tuyệt sắc nữ thần ngăn cản hậu nghệ đường đi bờ vai như được gọi thành thắt lưng p h o n p h o n cỡ như mỡ đông khí như ư u lan eo ong g ó t ngọc tay ngọc luồng ngà ung dung mà cao quý uy nghiêm mà lạnh l é o yêu tộc đế hậu thái âm t i n h tinh thần hi hòa hậu nghệ yêu tộc trường thiên người vượt biên giới hi hòa ánh mắt m á n h liệt không che giấu chút nào tự mình sắc ý hi hòa quả nhiên là các người yêu tộc đang dở trò hậu nghệ biến sắc không chút do dự nắm chặt xạ nhận thần cung đưa tay chính là một tiện bắn ra thiên quang hừng hực có bắn phá hết thể kỹ năng sau đó hậu nghệ xoay người rời đi xạ nhật thần cung. khi hỏa thanh â m càng phát ra lạnh lẽo tan hoa tụ đ ỉ n h một kiện giống như bánh xe linh bảo lưu chuyển mà ra đang không chỉ có chăn tiết quang n g u y ệ t hoa sán lạc càng là trực tiếp đem kia t i ế n quang vỡ nát thượng phẩm tiên thiên linh bảo n g u y ệ t tinh luân muốn đi người đi được sao khi hỏa cười lạnh một tiếng nhìn xem hậu nghệ bóng lưng như cùng ở tại nhìn một con sói bái chạy trốn chó đông một đạo trung vang vang vọng định trụ địa thủy hòa p h o n g hậu nghệ tại chỗ bị ổn định ở tại chỗ đông hoàng t r u hiện chỉ gặp đông hoàng thái nhất chậm rãi từ trong hư không đi ra lấy ra một cái từ hồ lô màu trắng nhắm ngay hậu nghệ thất hiếu từng đạo đại vu tinh khí. u hiện hiện, mà tại m càng xa xôi một đạo nhân tộc thân ảnh chậm rãi lên khung bay về phía thái âm tinh không được quả thật là yêu tộc đang tính mà tính toán hậu nghệ gặp nguy hiểm chúc cựu âm lập tức kịp phản ứng tranh thủ thời gian thông chi đế giang tổ vu hậu thổ tổ vu các loại đông đảo tổ vu đế giang tổ vu dẫn đầu vạch phá không gian mà đi ngay sau đó là hậu thổ tổ vu đã sớm để hậu nghệ nhiều hơn xem t r ư ờ n g tốt nhất đừng ly khai vu tộc bộ lạc để tránh gặp yêu tộc tính toán thật không nghĩ đến ngàn phong và phòng nhưng không có bảo vệ tốt nhân tộc nhân tộc hẳn không có dạng này l á gan chỉ sợ cũng là bị yêu tộc tính kế vậy nhưng chưa hẳn yêu tộc là kim ô thái tử báo t h ủ nhân tộc nhiều một vị có được thái âm tinh bản nguyên thần linh chỉ có chúng ta vu tộc thiếu một tôn đại vu mà lại là đỉnh cấp đại vu còn lại mấy đại tổ vu nghị luận ở mỹ tại trúc cựu âm dẫn dắt phía dưới đi theo sau nhưng phương hướng của bọn hắn cùng đế giang hậu thổ tổ vu khác biệt phương hướng của bọn hắn lại là chu sơn ngay sau đó tới gần chu sơn tất cả vu tộc bộ lạc cũng bắt đầu hành động hậu nghệ a hậu nghệ cứ như vậy để ngươi vẫn lạc thật sự là tiện nghi ngươi đông hoàng thái nhất phẫn hận trên mặt rốt cục lộ ra một vòng t i ế u dung c h â m đã thái nhất hậu nghệ dù sao cũng là đại vu có cơ hội từ vận mệnh trường hà bên trong phục sinh đã sớm tối phục sinh không bằng đem luyện thành c h ố i lỗi dù sao hắn đại vu huyết mạch tinh khí pháp tắc đều bị rút lấy khi hòa thanh n h ó băng lãnh lộ ra thấu xương hàn ý ta muốn hậu nghệ vĩnh viễn đô thành làm nô lệ muốn sống không được muốn chết không xong ta muốn hắn tận mắt thấy vu tộc hủy diệt kia một ngày. đông hoàng thái nhất tự nhiên không có không đồng ý dừng tay thời khắc m â u chốt đế giang tổ vu đổi tới nhìn thấy đông hoàng thái nhất muốn đem đại v u hậu nghệ luyện thành khôi lỗi lập tức tức giận v u tộc có thể vất lạc đơn giản là trở về phụ thần ốm ấp nhưng tuyệt không thể bị nhục nhã thái nhất khi hỏa ngươi đây là muốn b ư ớ c lên vu tộc hai tộc đại chiến sao đế giang đạo tổ có lời yêu tộc trưởng thiên là người vu tộc vi phạm trước đây nhưng không trách được ta yêu tộc khi hỏa cười nói hậu nghệ bị bắt luyện thành k h i lỗi tâm tình của nàng rất tốt nụ cười này phong tình v ậ trùng không cách nào nói rõ đế giang không nhìn loại nụ cười này t h n đây là n h hậu nghệ t các c ngươi vô tộc bên trong lưu truyền nhiều nhất lời nói đông hoàng thái nhất trầm giai nói các ngươi muốn cho hậu nghệ trở về kia bần đạo lệnh không cho các ngươi như ý đông hoàng thái nhất ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta vô tộc khai chiến đế giang trầm giọng quét hỏi phía sau hắn một vị nữ thần trầm giai đến chính là đại điệu tổ vu hậu thổ nương nương thái nhất làm gì như thế hai tộc một khi đại chiến k hậu ô n nhiêu sinh linh g biết bao sẽ có lạc. h vỡ thổ lòng nhìn thoáng dạ từ bi, hồ qua cơ không cần ó bất l u nói đại nữa ta ngược lại muốn xem xem yêu tộc đến tột hậu cùng có cái gì lo lắng vậy mà không còn lựa chọn đàn nhẫn đế giang tổ vu ngăn cản muốn tiếp tục thuyết phục hậu thổ một cỗ chiến ý mãnh liệt mà ra muốn chiến liên chiến ta yêu tộc không sợ tự nhiên phụng đổi tới cùng đông hoàng thái nhất đối c h ọ i gây gắt Tốt. vậy liên chiến chương sáu mươi vu yêu lần thứ hai đại chiến chương sáu mươi vu yêu lần thứ hai đại chiến cầu cất giữ đế giang tổ vu tiếng nói còn chưa rơi xuống toàn bộ thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện thời điểm vậy mà xuất hiện sau lưng đông hoàng thái nhất tổ vu chân thân hiền hóa cầm trong tay một cây không gian quân trượng hung hăng gõ hướng đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất tựa hồ sớm có chuẩn bị ngay tại đế giang tổ vu biến mất một s á t na đông hoàng trung lơ lửng lên đỉnh đầu rủ x u ố n g đạo đạo kim quang đông một lần va chạm đáng sợ gợn sóng còn chưa chấn động ra liền bị mất diệt vô thanh vô tức ở giữa phát tác hóa thành hư vô đó cũng không phải đế giang tổ vu cùng đông hoàng thái nhất lần thứ nhất tranh p h o n g song phương cũng biết thủ đoạn của đối phương hậu thổ tổ vu đang muốn đi tương trợ đế giang tổ vu lại bị một bên yêu hậu hi hòa chặn đông đông đông đông hoàng trung tiếng trung không ngừng văn vọng tiên thiên chí bảo uy năng tại đông hoàng thái nhất triệt để phát huy ra đế giang tổ vu mặc dù có tổ vu chân thân lại gồm cả không gian cùng tốc độ phát tác nhưng dù là như thế vẫn như cũ không địch lại đông hoàng thái nhất bị đông hoàng thái nhất cầm trong tay đông hoàng trung đánh cho liên tiếp lui về phía sau tổ vu chân thân dạn g n ư ớ c giống như xứ người cùng đế giang tổ vu tư ơ n g phản hậu thổ tổ vu một đôi phấn nộ nằm n đấm oanh kích hư không phá diệt p h á p tắc thế không thể đỡ hi hòa cầm trong tay thượng phẩm tiên thiên linh bảo n g u y ệ t tinh luân vẫn như cũ không địch lại yêu n g u y ệ t tinh luân càng là không ngừng bị đánh bay ra ngoài nếu không phải hi hòa trong tay có hậu nghệ làm vật thế chấp lại thêm hậu thổ hơi có chút mềm lòng chỉ sợ cái này hi hòa đã sớm bại trận cho dù như thế hi hòa vẫn như cũ ho ra máu liên tục hi hò nếu không hậu thổ vẫn tại thuyết phục hi hòa hậu thổ người không hiểu người không hiểu một vị mẫu thân chấp h nhiệm hi hòa đi lại tập tễn nhưng thủy trung chưa từng bông tay n g u y ệ t tinh luân nhất chuyển càng là trực tiếp đem hậu nghệ thu vào linh bảo ở trong không chịu nhuộm bộ mảy may đã như vậy vậy cũng đừng trách ta hậu thổ nhẹ nhàng thở dài mặt m à y ở giữa s ắ c khí quanh quẩn không chút khách khí đấm ra một quyền hậu thổ nương nương có thể trở thành thập nhị tổ vu một trong tại hồng hoang thiên địa có lớn như vậy vi danh không chỉ có riêng là chỉ có từ bi chi danh trong hồng hoang chỉ có cơn giả mới xứng lòng mang từ bi không đúng đế giang n g ư ơ i đến tột cùng có cái gì tính toán giờ phút này đông hoàng thái nhất hai mắt có chút nhau lại càng nghĩ càng thấy đến không đúng đế giang giờ phút này càng giống là đang trì hoãn thời gian quân lây chính mình đế giang tổ vu không đáp không gian cùng tốc độ pháp tắc mang theo không nhanh không phá đáng tiếc thiên thiên trí bảo đông hoàng trung đơn giản không nói đạo lý a định trụ địa thủy hòa phong bốn vương hư không đế giang tổ vu không gian cùng tốc độ pháp tắc có thể nói là cơ bản tàn phế ừng chờ chút cái khác tổ vu đây theo lý mà nói cái khác tổ vu cũng hẳn là đến không được đông hoàng thái nhất toàn thân chấn động theo bản năng nhìn về phía chu sơn phương hướng cùng lúc đó ba đậu khủng bố rốt cuộc không cách nào che giấu trở lại ba bốn hô hấp trước đó t r ú c cựu âm dẫn đầu một đám tổ vu đại vu bước qua chu sơn giết lên thiên đ ỉ n h mà đi hắn nhìn về phía mặt khác chín đại tổ vu chậm rãi nói lần này chúng ta có hai cái mục đích thứ nhất do xét rõ ràng yêu tộc tất cả át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau vì đó sau vu yêu đại chiến làm chuẩn bị thứ hai như yêu tộc không có dư thừa chuẩn bị ở sau vậy liền t i ệ t để hủy diệt yêu tộc lần này đạo tổ hồng quân sẽ không lại nhúng tay chúng ta nghe nhị ca nhị ca nói là cái gì chính là cái gì t r ú c k i ự u âm thấy thế có chút im lặng được rồi ta liền không nên nói với bọn hắn những n à y thời không trường h ạ phong hắn huy sái ra từng khoảng nếu như hư hào tinh thạch hà cát một đầu trường hà lao nhanh mà ra, đem bốn vương hư không bao phủ lập tức t r ú c k i ự u âm chỉ hướng trên không trùng hủy diệt yêu đình chém g i ế t đế tuấn ngay tại hôm nay hủy diệt yêu đình chém g i ế t đế tuấn ngay tại hôm nay、Ấm、ẩm ẩm tiếng la g i ế t c h â n thiên tiếng giống giận g ữ động đ i ệ yêu tộc vẩy xuống tiên huyết đem toàn bộ chu sơn nhuộn thành một mảnh đỏ tươi Vũ tộc đ ạ sau n đó thiên bị đế đế tuấn yêu sư quân bằng trung hoàng phúc hy ba vị yêu tộc đỉnh tiêm bậc đại thần thông hiện thân chậm rái chặn vu tộc công phạt chư vị huynh đệ phá diệt yêu đình chém giết đế tuấn ngay tại hôm nay trúc dung hôm nay người ta tạm thời b n g xuống ân đoán ai nhưng ế u là có t ể c h i ế t mặc dù như thế vẫn tại không ngừng ngừ lại đạo hữu bần đạo đến đây giúp người đạo hữu chớ hoảng sợ bần đạo đến vậy nhưng vào lúc này đế tuấn trên đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh ba đoá thập nhị phẩm hoa sen lưu chuyển hai đoá hoa sen phía trên đột nhiên nhảy xuống hai thân ảnh hai thân ảnh cùng ầ m t r lúc đó kim t h i tổ vu nhục thu lôi tri tổ vu cường lương điện tri tổ vu hấp tư phân biệt tay cầm bản mệnh tân minh kim qua lôi truy doi điện kim qua sắp bén xe rách thương cung lôi truy minh mông quần quận hừng hực oanh minh doi điện sắp bén từ từ rung động ba đại tổ vu hợp lực trung chiếm yêu sư công bằng trung hoàng phục hy yêu sư côn bằng trung hoàng phục hy cho dù cầm trong tay linh bảo vẫn như cũ liên tục bại lui l ụ c thân cơ hồ bị đánh vỡ rơi vào đường cùng hai đại thiện thi hệ thân đến đây trợ chiến ầm ầm bảy đạo thân ảnh đánh cho hư không chấn động b ấ t an liền vô tận không gian chỗ sâu đều bị đánh xuyên lúc này trúc cựu âm đôi mắt trống rỗng giống như hư vô quanh thân trên dưới mơ hồ ở giữa có tiếng nước ảo ảo lưu chuyển mà bên cạnh hắn còn có băng c h i tổ vu huyền minh phong tri tổ vu thiên n ô độc tri tổ vu sa bị thi tứ đại tổ vu đứng ở hư không tổ vu chân thân đáng sợ vô cùng ép tới không gian đều tầm tầm t h ố c liệt đế tuấn b ầ n đạo nghe nói yêu tộc thành lập mới bắt đầu có ngũ hoàng đông nhiên ở giữa trúc cửu âm ở miệng hắn hư hào trong đôi mắt xuất hiện một bức thờ i không hình tượng nam thân ảnh đứng s ư ớ n g s ư ớ nhìn g n xuống v ạ n cổ trung lập yêu tộc che chở thiên hạ có linh chi sinh linh băng c h i tổ vu huyền minh phong c h i tổ vu thiên ngô nhìn nhau quả nhiên nhị ca nói yêu tộc có hậu thủ đế tuấn cũng nhìn thấy bức tranh này nhưng mà thời gian lưu truyền yêu tộc dần dần cường thịnh đã trở thành trong hồng hoang nhất cường đại tộc q u ầ một trong đáng tiếc trở về không được đế tuấn nhẹ nhàng thở dài tâm thần một cái h o ả n hốt một đạo ánh sáng xanh đánh tới. đế tuấn bước chân lảo đảo trên lưng xuất hiện một vòng huyết hồng ngân ký màu vàng kim lông vũ vương b a i xuống cú mang đ ắ c thế không thang người ánh sáng xanh liên tục q a n h kích còn tốt mặt khác hai đạo thiện thi cùng ác thi kịp thời đến rút hà đồ lạc thư tỏa hào quang rực rỡ đem cú mang cũng bao phủ đi vào mặc dù hà đồ lạc thư chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo nhưng cũng vây khốn không ở ba đại tổ vu rất nhanh liền bị ba đại tổ vu thoát thân bất quá lúc này đế tuấn đã chậm lại đông hoàng thái nhất tây hoàng nữ hoa nương lương trung hoàng phục hy nam hoàng không biết về phân bắc hoàng nghe nói ngươi chính là ngay lúc đó bắc hoàng chúc c không đúng phía sau của ngươi tựa hồ còn có một thân ảnh hắn nhìn thấy bức kia thời không trên tấm hình đế tuấn thân ảnh sau lưng phảng phất còn có một thân ảnh chỉ là thân ảnh này tinh tế lại nhìn lại phảng phất không phải tựa như là đế tuấn c á i bóng chúc cựu âm muốn tiếp tục lại nhìn nhưng tinh hà lưu chuyển phía dưới thời không hình tượng vỡ vụt lại là cái thời không k i u cực phẩm tiên tiên linh bảo hà đồ lạc thư chặn chúc cựu âm thăm dò che đậy thiên cơ chúc cựu âm trầm ngâm một lát chậm rãi nói đế tuấn bây giờ ngươi là yêu đế có thể hay không cáo chi bần đạo trước đây bắc hoàng thế nhưng là ngươi sao nếu như là ngươi hiện tại bắc hoàng chi vị còn có ai có thể kế thừa lại hoặc là nói cái này bắc hoàng chi vị một mực không hư nếu không phải ngươi k i a n g a y lúc đó bắc hoàng là ai đây đế tuấn không đáp sắc mặt nghiêm trọng nhưng lại dần dần quyết tâm hà đồ là tư h quang mang càng phát ra sang trói dần dần đem ba đại tổ vu áp chế sa bị thi ngươi đi t r ú c k i ử u âm thấy thế nhìn về phía một bên độc chi tổ vu sa bị thi không có nhiều lời bước chân đạp về hư không quanh thân ánh sáng xanh pháp p h đấm ra một quyển chư thiên đại trấn đế tuấn lại là mảy may không sợ nhưng lại tại lúc này trên mặt của hắn bỗng nhiên một lục pháp lực lâm vào đình trệ không tốt chúng độc ầm ầm thời khác m ô chốt mặt khác ba đại tổ vu cùng nhau bộc p h á t tổ vu chân thân h i ể n lộ bản m ệ n h thần binh ngang qua thương h u n g phá diệt hà đồ lạc thư lực lượng pháp tắc đem đế tuấn thiệt thi ác thi cùng nhau đánh bay ra ngoài vẹn vẹn một cái hô hấp đế tuấn trong nháy mắt rơi vào hạ phong bất quá tứ đại tổ vu cùng nhau xuất thủ hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo đế tuấn bác hoàng tạm thời không đ ể cập tới nam hoàng lúc này còn không hiện thân sao t r ú c cựu âm liếc nhìn bốn phương hư không mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng nội tâm lại có chút nóng này đế tuấn không đáp cùng thiệt thi á thi hợp lực đại chiến tứ đại tổ vu tái tranh thủ kéo dài thời、gian. t r ú c kiểu âm cũng phát hiện điểm này không khỏi mày nhăn lại đã kéo ba cái hô hấp lại mang xuống chỉ sợ cũng sẽ bị đông hoàng thái nhất phát hiện t r ú c kiểu âm ánh mắt mãnh liệt đã như vậy huyền minh thiên ngô ra tay đi hủy diệt yêu đình chém giết đế tuấn ngay tại hôm nay huyền minh thiên ngô hai đại tổ vu xuất thủ liên hợp tứ đại tổ vu sáu đại tổ vu trần thân uy trấn hoàng vũ minh mông khí tước làm cả chu sơn đều đang chấn động ẩm ẩm sáu đại tổ vu lục đại bản mệnh thần binh hai đại thần binh chặn đế tuấn bản tôn hai đại thần binh chặn hà đồ lạc thư còn có hai đại thần binh trực tiếp đem đế tuấn thiện ác hai thi băng diệt thiệt ác hai thi băng diệt đế tuấn phun ra một ngụm lớn máu tiên huyết nhỏ xuống hư không hóa thành một đoàn thái dương chân hỏa đốt diệt bốn vương hư không đỉnh đầu của hắn phía trên tam hoa có hai đoá hoa sen đảm đạm xuống không có h à o quang ai đế tuấn nội tâm nhẹ nhàng thở dài lập tức vươn người đứng dậy kim quan g minh ông so mặt trời còn nóng ánh hơn hắn đầy mặt mỉm cười nhưng ở nụ cười này bên trong lại tràn ngập không cam lòng cùng p h ấ n hận đã t r ú c cựu hữu nghĩ như vậy biết rõ bần đạo chuẩn bị ở sau kia bần đạo liền thành toán các ngươi hôn nguyên hà lạc đại trận Hiện. chương sáu mươi mốt đúc thiên đ ì n h trúc cựu âm tính toán cầu cất giữ nhân tộc thánh mâu miêu dưới mặt đất nào đó c ố phân thân c ự c phẩm đạo trường võ đạo cung bên trong kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn vũ yêu lần thứ hai đại chiến ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất tham dự vũ yêu lần thứ hai đại chiến lấy sức một mình ngăn cản vũ yêu chi chiến cứu vớt vô tận chúng sinh ngươi có thể đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim luân chảm thi cơ duyên châu một viên thứ hai yên lặng bế quan tiếp tục tu hành ngươi có thể đạt được bản cổ c u sống một đầu võ đạo cơ duyên châu một viên ngăn cản vũ yêu chi chiến ngươi đang nhìn trò đùa đi ta cảm thấy ngươi chính là muốn cho ta đi chết lý trân biểu thị im lặng nhìn một cái đây là người có thể nói ra tới sao thôi ta ngươi không phải người a kia không sao lý trân lựa chọn hai ngươi thu hoạch được bản cổ c ổ sống một đầu võ đạo cơ duyên châu một viên bản cổ c ổ sống bản cổ thể nội đại long thiên điệu tinh khí hội tụ chỗ có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng võ đạo cơ duyên châu chỉ rõ võ đạo phương hướng đi tới gia tăng đột phá sát xuất thành công cùng diễn đạo châu đặt chung một chỗ càn phối nhà vậy cũng không ạ cơ duyên châu diễn đạo châu đều là hạt châu thành viên gia tộc một trong chứ sao lý t r â n yên lặng nhà rãnh không do dự bắt đầu luyện hóa bản cổ của cuộc sống ầm ầm một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào thể nội cựu chuyển huyền công cơ sở võ đạo tam bảo như ý kinh tam đại công pháp điên cuồng b ậ n chuyển ngay tiếp theo trước đó luyện hóa bản cổ ngọc t ù y lực lượng cũng phun trào bắt đầu pháp lực tầng tầng kéo lên nhục thân liên tiếp tăng cường công pháp liên tục đ ộ t phá trước đó lý t r â n cựu chuyển huyền công tu luyện đến thứ ba chuyển đình phong mấy ngàn năm đi qua khó khăn lắm đến đệ tứ chuyển đình phong mà lúc này cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển phá cựu chuyển huyền công thứ năm chuyển phá cựu truyền huyền công thứ sáu c h u y ề n phá trong nháy mắt cựu truyền huyền công đột phá đến thứ bảy c h u y ề n bản cổ ngọc t h y lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ bản cổ c u sống lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa cựu truyền huyền công lục truyền đại la thất t r u y ề n trần thánh bắt t r u y ề n chứng huân nguyên lý c h â n nguyên bản còn tại suy đoán là tiên đạo dẫn đầu đột phá trần thánh cảnh vẫn là võ đạo lại không nghĩ rằng lại là cựu truyền huyền công chỉ có thể nói cựu truyền huyền công không hổ là bản cổ đại thần sáng tạo sao kiểm tra đến ngươi đột phá trần thánh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứa thân hồng hoang để hồng hoang tu sĩ chiêm ngưỡng ngươi có thể đạt được tín ngưỡng thần quốc phương pháp tu luyện thứ hai t i ê n lặng tu hành điệu thấp là vua ngươi có thể đạt được đúc tiên đỉnh một bộ không có ngoài ý muốn lý chân lựa chọn hai ngươi thu hoạch được đúc tiên đỉnh một bộ đúc tiên đình tế h nói lấy mở vật triều t u khí vật ngưng công đức cọ rửa bản thân tư chất tăng lên bản thân tu vi đ ỉ n h đầu một mảnh đế vương thiên châm ý tức thiên ý cái gọi là vật triều tức vương triều hoàng triều đế quốc thánh triều thiên đình hạ tuốt gia hỏa lý hạo nhìn thấy công pháp này thời điểm trực tiếp chính là tuốt gia hỏa đây là muốn tự mình thành lập thế lực c h i t để bại lộ trước mặt người khác ca lý hảo nghĩ nghĩ đem nguyên bản lưu lại sau đó dùng ngọc giàn phục chế một cái bản chép tay、Xoẹt. một đạo quang mang vạch phá hư không rơi vào toại nhân thị trụ sở ở trong diễn đạo châu võ đạo cơ duyên châu làm xong đây hết thảy lý trân trực tiếp lấy ra hai viên hạt châu bắt đầu cảm lộ bắt đầu nhưng mà vào thời khắc này toàn bộ hồng hoang đại địa đều phát sinh không h i ể u chấn động từng đầu hồng hoang điện mạch tất cả đều sôi trào lên âm ầm hôn nguyên hạ lạc đại trận đế tuấn tóc đen bay lên quanh thân thần quang pháp phới hà đô lạc tư hào quang tỏa sáng tại thời khắc này tựa hồ cùng toàn bộ hồng hoang sông nú dòng sông đều có cộng minh trong nháy mắt đánh bay hai kiện tổ vu thần minh tính cả phong tỏa bốn phương hư không thời không trường hà đều phá vỡ một cô thật lớn khí tức bay thẳng h o à n vũ、Soạt. một bức hồng hoang địa đồ chậm rãi lên không che khuất bầu trời toàn bộ hồng hoang sông núi địa lý hà lạc đầm lầy hải dương bầu trời chim thú cá trùng chợ đã bao quát v n vật phản phất muốn đem toàn bộ thiên vũ thay thế tự thành một phương thế giới hôn nguyên hà lạc đại trận đê tuấn giỏi tính toán không nghĩ tới ngươi lại còn có như vậy thủ đoạn mười đại tổ vu đều sợ ngây người nhất là trúc cửu âm hắn không nghĩ tới vu tộc danh s ư n g chấp t r ư ở n g đại địa lại làm cho đế tuấn hiện hóa ra một bức hồng hoang địa đồ ra tiên thiên thần tộc thì cũng thôi đi dù sao truyền thừa xa xưa nhưng đế tuấn nói xong yêu tộc trưởng tiên vu tộc trưởng đây này người cái này rõ ràng là nghĩ tính cả hồng hoang thiên địa cùng một chỗ trưởng không a quả nhiên yêu tộc vong ta vu tộc c h i tâm bất tử đế tuấn không đáp nguyên thần khé động hà đồ lạc thư cấu kết toàn bộ hồng hoang địa đồ chậm dại hướng vu tộc trấn áp mà tới đế tuấn đạo hữu cái này h ấ n nguyên hà lạc đại trận nên là lá bài tẩy của người một trong đáng tiếc người ta đều không ngờ rằng tiên thiên thần tộc vậy mà lần nữa xuất thế thiên thiên thần tộc xuất thế đại trận này liền phế đi hơn phân nửa trúc cựu âm rất bình tĩnh hắn thấy rất rõ ràng mặc dù trấn kinh đế tuấn thủ đoạn cùng tính toán nhưng hắn không cho rằng đây chính là đế tuấn chân chính át chủ bài nếu là lúc trước hôn nguyên hà lạc đại trận xác thực không thể khinh thường vu tộc cũng nhất định phải vận dụng chân chính nội tình nhưng là b â y giờ còn có tiên thiên thần tộc ông đúng như là trúc cựu âm lời nói chư thiên thần tộc cũng bị kinh động đến nhất là các phương thổ địa thần sơn thần thủy thần cùng hải thần tỉnh dậy trong nháy mắt giận dữ trong ngủ mê cũng đang từ từ tỉnh dậy là ai tại đánh cắp chư thần quyền hành thật sự là thật to gan yêu đế đế tuấn hắn vậy mà như vậy gần lớn không thiếu thần linh biết được đế tuấn cường đại không khỏi trầm mặc ừ chỉ là đế tuấn mà thôi chỉ có chư thần mới có thể chấp trưởng quyền hành đánh cắp chư thần quyền hành người át gặp thiết t h i ể n đại điệu mẫu thần chậm rãi đi ra thân là chúng thần điện mười hai thần quân một trong nàng chấp trưởng đại địa thần hệ một mạch có được đại địa quyền hành đáng tiếc thời đại thượng cổ bị hồng quân l á o tổ một cây phất trần đánh vào ngủ say thật vất vả thức tỉnh lại phát hiện năm đó tiểu cô nương hậu thổ trở thành thổ chi tổ vu đồng dạng chấp trưởng đại đệ phát tác Có được đại ư ợ c đ điệu ị a quyền hành đ ạ đ mẫu thần tự nhiên không đồng ý nàng một bộ màu vàng nhạt vai sa hắn hoàng xá lạ một đôi mắt phượng lanh diễm mà cao quý chấn đại điệu mẫu thần chân đạp đại điệu chấn áp hồng hoang địa mạch náo động chứ thần còn không độc thủ chờ đến khi nào đại đ ị a mẫu thần quắt nhẹ lên tiếng mẫu thần m ờ i tự nhiên tuân theo chư u Sơn p h í thần linh là hiển chính hóa, c nhau nhau xuất thủ hôn nguyên hà lạc đại trận uy năng đại giảm nguyên bản che khuất bầu trời p h ả nhưng ấ t m u hoang nói đồ, vào nháy mắt tiêu lúc i linh phận không thần linh địa v này. này sáu âm thanh trung vang đông hoàng trung xuất hiện tại đế tuấn trước mặt rủ xuống đạo đạo kỳ quang liền vang sáu lần chặn kích. cũng banh Nhưng đại tổ vu banh kích. Nhưng dù sao dù lại à đ tổ Trung vu, Quang Đông Hoàng、trung、nói nói kim quang bị phá ra Kim bị là ầ thần n kiện binh nện ở đế Tuấn trên thân. Phúc. lại Phúc ở Đế l một ngụm lớn máu phun ra đế tuấn thân hình lảo đảo sắc mặt cực kỳ t r ắ n g bệnh trên người kim quang cũng dần dần đảm đạm xuống phía sau mơ hồ ở giữa có kim ô rên rỉ hình dạng đại m i n h ngươi thế nào một thân ảnh xuất hiện tại đế tuấn bên cạnh đỡ đế tuấn chính là đông hoàng thái nhất đế tuấn ngươi yêu hậu hi hòa cũng đến nhìn xem đế tuấn trên mặt tràn ngập yêu sầu yêu sư côn bằng trung hoàng phục hy thấy thế cùng ba đại tổ vu có chút một giáo thủ sau đó cũng riêng phần mình tách ra cùng lúc đó đế giang cùng hậu thổ tổ vu cũng tới hậu thổ tổ vu giờ phút này bộ mặt tức giận binh phạt yêu đình chuyện lớn như thế các ngươi vậy mà giấu giếm ta vu tộc tiến đánh yêu tộc sự tình nàng đích sắc không biết rõ tình hình nếu không phải đế tuấn lập xuống hôn nguyên hà lạc đại trận phá vỡ thời không trường hà phong tỏa khi tức dung chuyển c h ư t h i ê n chỉ sợ đến đại chiến kết thúc sau mới hiểu hậu thổ mượn tử cái này ta cũng không rõ ràng là nhị ca đối chính là nhị ca đúng vậy a hậu thổ mượn tử đây đều là nhị ca tính toán đều là nhị ca sai nhóm chúng ta ngay từ đầu cũng không biết rõ thẳng đến nhị ca mang chúng ta tới chu sơn mới một đám tổ vu có chút xấu hổ chúc k i ự u âm sắc mặt tối đen thư hảo đôi mắt lấp l ó e y hạt q u a n g các ngươi sợ hãi hậu thổ chẳng lẽ liền không sợ ta nhị ca hậu nghệ sự tình ngươi có phải hay không hậu thổ tổ vu không có phản ứng cái khác tổ vu trầm mặc một lát có chút do dự lên tiếng hậu thổ m ộ i tử ta trước đó đã nói với ngươi yêu tộc khả năng có tính toán nhưng không xác định có phải hay không hậu nghệ dù sao yêu tộc hà đồ là thư che lấp thiên cơ càng là t ự c phẩm tiên tiên linh bảo húng chi vì để phòng vắn nhất ta cũng làm cho đế giang đại ca nhắc nhở qua hậu nghệ t r ú c kiểu âm ngữ khí ô u nu nhưng mà hậu nghệ cũng không có để ở trong lòng t h ẳ n g đến việc này phát sinh ta mới phản ứng được định ra lần này tính toán d i ấ u d i ế m ngươi cũng không phải là không tin ngươi mà là t r ú c kiểu âm cười khổ một tiếng hậu thổ mội tử ngươi lòng mềm yếu một khi nói ra lần này tính toán chỉ sợ mội tử ngươi sẽ không đồng ý hậu thổ trầm mặc nàng biết rõ t r ú c kiểu âm nói đúng sự thật không sao cả thái nhất trận chiến này liền giao cho ngươi một bên khác đế tuấn nhìn thấy thái nhất cùng hi hòa trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi、cười. á hảo hảo hảo hảo chương sáu h cho mươi hảo h hai chút hắn h yên n tâm. tộc, g là bàn cổ chương c á c n g ư ơ i hai hắn là bàn cổ câu cất giữ đông hoàng thái nhất hét lớn một tiếng chân đạp vạn lý sơn hà quanh thân càn khôn luân chuyển từ từ pháp tắc đi theo kim quang sáng trói hương thực giống như một tôn ngữ cao cao tại thượng tần h vương đỉnh đầu của hắn phía trên tam hoa tụ hiện b a đoá thập nhị phẩm hoa sen đung dung chuyển động thiện ác hai thi xếp bằng ở khoảng trường hoa sen bên trong như thần chỉ lâm phàn g đông đông đông Đông hoàng trung bị tế ra đạo đạo s ó n g âm nổi lên trận trận gợn sóng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng hoang hồng hoang chúng sinh tâm thần tất cả đều bị đạo này nói tiếng chung hù dọa căn bản không cách nào che giấu â m ẩm không trung đại chấn toàn bộ tam thập tam trọng thiên bỗng nhiên tối sầm lại phản phất hắc cám, cám vạch phá thức hùng hiển lộ rõ ràng vô tận q u a n minh mặt trời ấm áp mà nóng bỏng mặt trăng trắng tinh mà ôn luận n h ậ t n g u y ệ t mới lên đạo lớn ánh sáng mà tại hai đạo tinh quang về sau một đạo tiếp lấy một đạo càng nhiều tinh quang hiển hóa chiếu sáng toàn bộ thương cung tại chủ, chủ thái Đông dương thái âm về sau một đạo lại một thân ảnh hiện thân đỉnh thiên lập địa cầm trong tay tinh thần thiên siêu thoát vận mệnh mỗi một vị đều là đại la cấp cứng giả ta chủ bắc cực ta chủ tứ phụ ta chủ thiên ấ t đây là bên trong viên tử vi viên khoảng chừng sáu mươi bảy tôn đại la chúng ta chủ thái vi t à viên chúng ta chủ thái vi hữu viên trên viên thái vi viên hiện thân ba mươi b ố tôn đại la chúng ta chủ thiên thị t à viên chúng ta chủ thiên thị hữu viên hạ thị thiên thị viên có ba mươi chín tôn đại la nhị thập b á t tinh túc đông phương thanh long bốn mươi tám vị nam phương chu tức bốn mươi bảy vị phương tây bạch hồ năm mươi sáu vị bắc phương huyền vũ sáu mươi bảy vị hết thể hai trăm một mươi tám vị đại la、Xoẹt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. lại là năm đạo tinh quang ngang qua thượng cung hoàng quang giống như kim ánh sáng xanh như gỗ lang quang như nước xích quang giống lửa tranh quang cùng đất kim hộ thủy hỏa thổ nằm rượu năm tôn đại la ba trăm sáu mươi năm khỏa chủ tinh không có gì ngoài đông hoàng thái nhất c h ọ n vẹn ba trăm sáu mươi bốn tôn đại la cái này còn không chỉ t r h n g sao l ớ p lóe giống như tinh hà l o à sáng một khỏa lại một khỏa tinh thần tại m ê n ngông chân trời bên trong l ớ p lóe mặc dù không bằng ba trăm sáu mươi năm khỏa chủ tinh săn g chói nhưng tinh quang m ê n ngông chiếu rọi thiên địa đây là một vạn bốn tám trăm khỏa phó tinh thần trong sao càng phát ra lấp lóe toàn bộ hồng hoàng hóa thành tinh thần thế giới chúng thần điện trong sao lấp lóe một s á t na toàn bộ chúng thần điện trong nháy mắt t i ê n tĩnh lại tốt, tốt một cái yêu đế đệ tuấn tốt một cái đông hoàng thái nhất đầu tiên là hôn nguyên hà lạc đại trận đánh cắp hồng hoàng chư thần quyền hành hiện tại lại là chu thiên tinh đấu đại trận đánh cắp chư thiên tinh thần quyền hành Thật sự là thật to sự là gan. đại ma thần t ứ tiên tiên tiên tiên mạc tiên tiên chấn g cái nộ không phải đông hoàng thái nhất đánh cắp tinh thần quyền hành mà là tức giận yêu tộc một phương chưa từng đem tiên tiên thần tộc để vào mắt thời không thần vận mệnh thần làm phiền các ngươi tiếp tục tuần tra thời không cùng vận mệnh trường hạ bản thân muốn tìm cái cơ hội hảo hảo cho yêu tộc một bài học đại ma thần nguyên bản ngay tại bắt đầu đối phó nhân tộc nhưng kiên kỵ chư thánh cùng nhân tộc nhân quả không dám quá mức trắng trợn đành phải âm thầm làm việc nhưng bây giờ đại ma thần đành phải đem ánh mắt trước đặt ở yêu tộc trên thân dù sao so sánh với nhân tộc tiềm lực mà nói lúc này yêu tộc uy hiếp xa xa lớn hơn nhân tộc không cần đại ma thần mở miệng vận mệnh thần c ủ n g thời không thần đã sớm làm như vậy mặt khác đi mời n g u y ệ t thần tới đại ma thần trầm mặc một lát nghĩ đến tiên tiên trong thần tộc một tôn thần linh đế tuấn lúc này đã dùng hà đồ lạc thư cuốn lên một đám yêu tộc ly khai chiến trường thập nhị tổ vu đang muốn đuổi theo nhưng vào lúc này hét lớn một tiếng chấn động tiên địa hư không chư thiên tinh thần rơi vô tận tinh quang phát ra chu tiên tinh hà s á n chói Ước hướng phương tộc lực thực vạn viên viên, về vô vô tinh thần nối tận tinh ngưng tinh thần, kinh khủng đến một tiếp một một tới tụ rơi điểm. lấp lõe, là đập đây ẩm ẩm ẩm đế giang biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại t r ò m sao trước đó thư không trượng liên tục múa vỡ nát mười mấy khỏa tinh thần hóa thành đầy trời ánh sao tiêu tán nhưng tinh thần nhiều lắm liên tiếp xuyên qua đế giang ngăn cản tiếp tục rơi đập ẩm ẩm ẩm mười một tôn tổ vu nhau nhau hướng về phía trước bản mệnh thần minh huy động một khỏa lại một khỏa tinh thần biến mất đây chính là các ngươi muốn xem yêu tàu cát chủ bài đáng tiếc các ngươi không có cái số ấy hủy diệt vô tộc nhất thống hưng hoang ngay tại hôm nay đông hoàng thái nhất hóa thân mặt trời cùng thái dương tinh hợp nhất giống như thần thánh tri vương nhìn xuống chư thiên lạnh lùng lên tiếng vô tộc vừa d i ệ t yêu tộc nhất thống hưng hoang liền chỉ còn lại một cái tiên tiên thần tộc tinh thần nhiều lắm mà lại cũng càng ngày càng mạnh tiếp tục như vậy nữa coi như nhóm chúng ta không sợ nhưng ta vô tộc binh sĩ sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng t r ú c cựu âm ánh mắt lỡ ó lên trứng nát một viên tinh thần xuất hiện tại đế giang tổ vu trước người đế giang tổ vu ánh mắt thoáng nhìn chòm sao đánh xuống mà xuống đại vu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng đại vu phía dưới vu tộc nhưng căn bản n g ă n không được không cách nào may mắn thoát khỏi về phần vu tộc đại vu cũng không phải là mỗi một vị đều như khoa phụ hậu nghệ cường đại vỡ nát mười mấy k h ỏ a tinh thần đã là cực hạn cũng không lâu lắm trọn vẹn tiếp cận bảy tám tôn đại vu vẫn lạc trở về bản cổ phụ thần ôm ấp nguyên bản chỉ là nghĩ tìm một chút yêu t ộ c cát chủ bài cùng chuẩn bị ở sau cũng đích thật là dò xét đến nhưng lại không nghĩ tới yêu t ộ c cát chủ bài như vậy cường đại đế giang tổ vu thấy thế cười khổ một tiếng hiện tại ta vu tộc hậu thủ cũng chỉ có thể sớm vận dụng chúc cựu âm im ặ n g yêu tộc bộ phát có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn, nếu không phải hắn như thế bức bách yêu tộc có lẽ liền sẽ không bất quá cũng nói không chính xác đảm nhiệm yêu tộc một mực giữ lại chuẩn bị ở sau cũng không nhất định là chuyện tốt không cần suy nghĩ nhiều ta vô tộc không sợ yêu tộc đế giang tổ vu vô vỗ trúc cửu âm tổ vu bà vai sau đó bước vào hư không thôi động thể nội bản cổ tinh huyết tổ vu chân thân lần nữa dâng lên thiên địa sát khi ẩm vàng một phát bao phủ toàn thân hóa thành một cây thần trụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận ẩm ẩm mười một tổ vu thấy thế nao n a o thôi động thể nội bản cổ tinh huyết tổ vu chân thân tăng vọn trương ức văn trượng vô tận sát khí ngưng tụ thành từng cây sát khí thần trụ bay thẳng vân tiêu mười hai cây sát khí thần trụ hợp nhất mười hai vị tổ vu hợp nhất ông thiên địa dung chuyển pháp tác bạo động một tôn minh ông vĩ ngạn tuyên cổ thân ảnh chậm dài xuất hiện hắn là hồng hoang mọi người hắn là siêu việt cổ kim trước hành giả hắn là thiên địa c h i chủ hắn là chúng thần c h i vương hắn là tam thiên hỗn độn thần ma đứng đầu hắn là bàn cổ chương sáu mươi ba chu thiên tinh đấu đại trận vf thập nhị đô thiên thần sát đại trận chương sáu mươi ba chu thiên tinh đấu đại trận vf thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái này thân ảnh này là thân ảnh này bần đạo có một loại không có gì sánh kịp cảm giác thân thiết bần đạo cũng thế bần đạo huyết mạch tại kích động bần đạo nguyên thần đang hoan hô đây là bàn cổ bàn cổ phục sinh rồi hơi anh sau một khắc hồng hoang toàn bộ sinh linh tất cả đều mất tiếng bọn hắn nhìn thấy cái gì bọn hắn vậy mà thấy được bàn cổ đại thần hồng hoang mở bàn cổ bỏ mình hồng hoang sinh linh bên trong gặp qua bàn cổ đại thần lác đắc không có mấy nhưng mà đạo thân ảnh này xuất hiện một s â tất cả hồng hoang sinh linh cũng biết đây chính là bàn cổ đại thần gần như không tồn tại độc nhất vô nhị bản cổ đại thần chu thiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận đế tuấn đế giang không hổ là hồng hoang cái thế nhân kiệt chỉ là đáng tiếc hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương nhìn xuống hồng hoang tuyệt mỹ trên dung nhan giống như vui không phải vui chuyển ra một tiếng ung dung thở dài côn lân u sơn b ả n cổ đại thần thân ảnh hiện thân một s á t na tam thanh n oanh một tiếng trong nháy mắt đứng dậy nhao nhao kinh hãi bàn cổ phụ thần phục sinh rồi thông thiên thánh nhân sợ ngây người thượng thanh nguyên thần có một loại bay về phía bản cổ chân thân cảm giác nhưng lại bị hắn chế trụ không không có khả năng nguyên thủy thánh nhân cũng động nhưng lại theo bản năng lắc đầu b à n cổ phụ thần nếu là phục sinh bọn hắn tam thanh tính là gì không đúng cái này bàn cổ chân thân hữu hình vô thần chỉ là bàn cổ phụ thần một bộ nhục thân hiền hóa thái thượng cũng rất kinh hãi nhưng dù sao lão thành coi như bình tĩnh rất nhanh đã nhận ra không đúng thì ra là thế không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới yêu tộc cùng vu tộc lại còn có bực này chuẩn bị ở sau đúng vậy a hai phe này lại trận chỉ sợ có thể chiến hôn n g u giả hiếm thấy thông thiên thánh nhân không cùng nguyên thủy thánh nhân sủ lông mà là rất tán đồng gật gật đầu như thế xem ra tiên tiên thần tộc nội tình chỉ sợ cũng không có toàn bộ hiện hiện a thái thượng nghĩ đến trước đó trong hữu đ ộ n cùng tiên tiên thần tộc một trận chiến kia lại như thế nào bần đạo ước gì bọn hắn nội tình không có toàn bộ hiện hiện đây thông tin ê thánh nhân h a n g hái kiếm ý ngút trời bần đạo chờ lấy bọn h ắ n chu sơn bàn cổ đại thần chu sơn sơn thần nhìn thấy bàn cổ đại thần một nháy mắt trong nháy mắt bị dọa đến chui vào chu sơn chỗ sâu không còn dám xuất hiện mạch mễ đ ậ hũ chuẩn đề ngay tại chu sơn phụ cận tối đâm đâm gây sự không nghĩ tới đột nhiên gặp được bản cổ đại thần trong nháy mắt bị hù dọa k h o ả n khắc nghẹ liền một miệng đều trở nên không rõ rệt bắt đầu chúng thần điện bàn cổ đại thần vanh một tiếng đại ma thần thời không thần vận mệnh thần đại điệu mẫu thần mười hai tôn tiên tiên thần quân ngao nhau, nhau đứng dậy sắc mặt đại biến tính cả vừa mới đến nguyên thần khuôn mặt cũng là trở nên hoảng hốt đây chính là vu tộc nội tình yêu tộc trước có hôn nguyên hà lạc đại trận lại có chu thiên tinh đấu đại trận mà vu tộc cũng có đô thiên thập nhị thần sát đại trận nội tình hùng hậu đúng là bản thần k i n h thường đại ma thần lắc đầu không có dáng chống đỡ quả quyết thừa nhận tự mình khuyết điểm n g u y ê thần người đi về t r ư ớ đi đại ma thần nhìn thoáng qua n g u y ệ thần t chậm rãi mở miệng n g u y ệ t thần ba liên quan tới yêu tộc nhu đồ bản thần còn phải mới hào hào ngẫm lại không chỉ có muốn nhu đồ yêu tộc tốt nhất có thể ngay tiếp theo vũ tộc cũng nhu đồ đi vào đại ma thần không còn phản ứng n g u y ệ thần t rơi vào trầm tư có lẽ việc này còn phải làm phiền chu sơn sân thần phương tây thu di sơn a di đ ạ o phật vũ tộc yêu tộc được trời y ê u hai a nội tình sao mà chi sâu trận pháp này có lẽ bần tăng cũng nên tìm hiểu ra vài tòa đại trật ra tiếp dẫn thánh nhân mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ biểu thị tự mình cũng muốn làm mấy cái ra t ọ a nhân thị ngay tại tu luyện nhưng trong hồng hoang động tĩnh quá lớn không thể không từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại ối vừa mới mở mắt t ọ a nhân thị lập tức giật nảy mình thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước kết quả đoàn kia linh quang rất có linh khí cũng theo sát lấy tiến lên mấy bước cái gì đồ vật t ọ a nhân thị một mặt m ộ t b ư ớ c đang muốn động thủ ánh mắt lói lên nhìn về phía đoàn kia linh quang hả là một cái ngọc giản ba ngươi sợ không phải đang đùa ta chơi t ọ a nhân thị mộng không nghĩ tới tự mình vậy mà lại bị một viên ngọc giản bị dọa cho phát sợ cho nên đây là tự mình tại dọa tự mình thậm o chí n thị lấy cũng không kịp đi cảm thụ trong hỏng hoang kinh thiên động tĩnh huyết hải ngũ trang quan hỏa vân động đông cực địa hoàng điện nhân hoàng cát thiên hoàng cùng long nguyên bất tử sơn ngũ hành điện rất nhiều hỏng hoang đại thế lực nhao nhao bị kinh động nhìn về phía cơ hồ đem toàn bộ hồng hoang đều che đậy hai phe đại trận không khỏi tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc thánh m â u miêu dưới mặt đất lý trân đã sớm giật mình tỉnh lại liền hai viên hạt châu đều không tìm hiểu kiểm chắc đến ngươi liên tục quan sát hôn nguyên hà lạc đại trận chu thiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang nói thẳng cái này tam đại trận đều là r ấ p rưởi không chịu nổi một kích ngươi có thể đạt được t ự c phẩm tiên thiên trận pháp lưỡng nghi vi trận trận tử vi tinh hà đồ thập nhị đô thiên thần sát cờ thứ hai yên lặng tu hành đ n ba lý chân động n g ư ơ i xác định là ta bạn sinh linh bảo không phải toại nhân thị nhìn xem ngươi gần nhất cho ban thưởng đầu tiên là thập nhị nguyên thần đại trận sau đó là đúc thiên đ ỉ n h tốt g i a hỏa hiện tại lại tới một tòa c ự c phẩm tiên thiên trận pháp ta dám đoán chắc cái này khẳng định là cho toại nhân thị hoặc là nói nhân tộc nếu như không phải ta đem đầu cho người trả xuống â dù sao đầu trả xuống cũng sẽ không chết về phần hạ phẩm hậu tiên trí bảo ngọc tỷ một viên đây quả thực không nên quá rõ ràng tốt phạt khả năng có lẽ đại khái liền cái này thời gian máy ra tốc đối ta hữu dụng lý chân có chút hủy khuất đây là linh bảo ba ba không yêu ta rồi cho nên yêu sẽ biến mất đúng không bạn sinh linh bảo nếu không ta hai cái đều không chọn bàn cổ chân thân giống như v ĩ n g ạ n cự nhân đứng ngạo nghệ thương hùng phun ra nuốt vào ở giữa linh khí phấp phới phong lôi đều đậu hỗn độn đô thiên thần lôi hắn một ngón tay tiền xoay một tiếng mênh ngông tinh hà bị cắt n ư ớ một đạo tràn ngập sát khí đô thiên thần lôi từ trên trời ra xuống ẩm ẩm ẩm những nơi đi qua một khỏa lại một khỏa tinh thần hóa thành bột m ị n ầm ầm cái tiêu đạo đô thiên thần lôi về sau trong một c h ư ớ c mắt ngân xà l n vũ điện mang hừng ư hực một mảnh lôi hải buộc phát ra vạn trượng còn mang hiện lộ rõ ràng vô tận uy nghiêm xa xa nhìn lại phản phất là lôi hải tại cùng tinh hà con dao trong lúc giao triển có lôi long tiêu tán có tinh thần vẫn diện một cô lực lượng hủy thiên d i ệ t địa còn chưa đàn sinh ra liền bị triệt để tan giã một tôn t r u y n thánh đỉnh phong tu sĩ muốn thấy hôn nguyên lực lượng vừa mới tới gần một đạo dư ba chuyển đến trực tiếp đem trọng thương hơi kém v ấ lạc đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ b ự c này lực lượng đã vượt ra khỏi c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chỉ sợ nhưng cùng hôn nguyên g i ả chống lại từng vị bậc đại thần thông nhìn ra xa mặc dù đã sớm biết rõ cái này hai tòa đại trận bất phàm nhưng giờ phút này xem xét càng phát ra rung động càng phát ra sợ hãi không biết đi qua bao lâu lôi hải dần dần đảm đạm tinh hà dần dần đảm đạm vay một tiếng hai phe đại trận n h a u nhau, nhau cào phá vô số thân ảnh n h a u nhau rơi xuống mà xuống lại là song phương đều không kiên trì nổi lại thêm âm thầm có vô số bậc đại thần thông đang nhìn trộm song p ư ơ n g rất an ý giữ lại dữ lực làm bộ chống đỡ hết nổi đế tuấn đạo hữu không hổ là yêu tộc chi đế h đ chương sáu h mươi bốn h ta h không biết kỳ danh mạnh chữ chi nói nói mạnh vì đó tên là lớn chương sáu mươi t ố n ta không biết kỳ danh mạnh chữ chi nói nói mạnh vì đó tên là lớn một chết ở trong thiên đình một đạo chuông vang quanh quẩn từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến sau đó lại lần nữa khôi phục bình tĩnh không chỉ có một chu sơn phía dưới thật can đảm hậu thổ tổ vu tức giận đấm ra một q u y ề n cả vùng đều phảng phất muốn bạo động tiếng đêu thảm thiết trong nháy mắt im bặt mà rừng gió nhẹ quét không có một gợn sóng chỉ có một sợi mùi máu tươi đang dập dờ nước t r ừ n g qua một đoạn thời gian một đạo như có như không ba đạo ẩn ẩn quanh quẩn quả nhiên vũ yêu hai tộc sẽ không cho chúng ta loại này cơ hội không sao thử một chút mà thôi thành c ố đáng mừng bại cũng không p ư ơ n g hư không, không còn âm thanh nữa chuyển đến hết thể đều khôi phục bình tĩnh thánh mâu miêu dưới mặt đất thôi ta liền cho ngươi một bộ mặt lựa chọn hai lý trân do dự một chút cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn ngươi thu hoạch được c ự c phẩm tiên tiên trận pháp nhất nguyên vạn tượng đại trận hạ phẩm hậu thiên trí bảo ngọc tỷ một viên thời gian máy ra tốc một cái ha ha lý trân xem xét quả là thế nhất nguyên vạn tượng đại trận c ự c phẩm tiên tiên trận pháp lấy chuẩn thánh cường giả là trận nhãn phụ chi lấy vạn tên cường giả như trấn áp trận nhãn cường giả càng mạnh hỗ trợ cường giả càng mạnh thì đại trận uy năng càng mạnh lớn nhất uy năng có thể chiến hôn nguyên giả hạ phẩm hậu thiên trí bảo ngọc tỷ có thể thành dài hình trí bảo có thể chấn áp vận tinh thần p h â n chấn vận nương theo vận tinh thần p h â n chấn vận mà trưởng thành vận tinh thần p h â n chấn vận càng mạnh thì hậu thiên trí bảo càng mạnh thời gian máy gia tốc giảm bớt thời gian gia tốc tu luyện lý c h â n vẹn vẹn nhìn thoáng qua không chút do dự trực tiếp hướng lên ném một cái xoẹt xoẹt hai đạo linh quang xuyên thủng hư không mà tới ối t ộ i nhân thị vừa mới tiếp xúc đến đúc thiên đình tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng cái q u ỷ gì đông n h i n ở giữa hai đạo linh quang xuất hiện lần nữa đem t o i nhân thị do sợ cái này a y vậy còn có hay không lòng công đ ư c a người dọa người sẽ hủ chết người cái gì đâu chán t ọ a nhân thị tiếp nhận linh quang lần nữa ngây ngẩn cả người vậy mà lại là một kiện cực phẩm tiên tiên p h á p trận còn có hạ phẩm hậu thiên trí bảo ngọc tỷ đơn giản c u n g đúc thiên đình chính là tuyệt phối a t ọ a nhân thị cũng biết rõ đây là có cường giả trong bóng tối trợ giúp nhân tộc rất có thể chính là vị tiên nhân tộc đại hiền nếu thật là vị tiên nhân tộc đại hiền nhưng ngươi đến tột cùng là ai a t ọ a nhân thị càng ngộng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra là ai bất quá loại này tăng lên nhân tộc thực lực đồ vật càng nhiều càng tốt đương nhiên tốt nhất đừng có lại dọa ân tiếp tục làm ta sợ cũng không phải không thể vi n h â n tộc toại nhân thị quyết định n h ị t sách chân hương à lại nói tam thiên tiểu đệ cho nữ hoa nương nương đi đương ngọc giản giờ phút này đến đâu mà rồi toại nhân thị bỗng nhiên nghĩ đến lý c h â n tự hồ tự mình giống như rất lâu không chú ý qua tiểu đệ cũng không biết rõ tiểu đệ hiện tại thế nào chờ chút vừa mới chu sơn bộc u phát đại chiến tam thiên tiểu đệ hắn sẽ không phải cũng không khả năng dù sao thái thượng thánh nhân nói sẽ chú ý hắn hơn bảo trụ mạng nhỏ nên vấn đề không lớn thái thượng ba còn có việc này vân đạo có lẽ đại khái khả năng quên Thánh Trân nát mô trong sau trâu, một đó n lưu hãng u n có vào mi tay â m c ủ hắn phủ. hắn tử t Sau a đó, hắn tay trái nắm thời gian máy ra tốc tay phải cầm diễn đạo châu lâm vào cấp độ càng sâu bế quan quan g mang luân chuyển từ nơi sâu xa lý chân phảng phất đi vào một chỗ không thể nói nói chi địa bầu trời phía trên dị tượng xuất hiện có cự long đang b a y múa có phượng hoàng tại dương cánh có thế giới tại h i ể n hóa có trường hà tại lao nhanh bầu trời phía dưới càng có vô tận núi xuyên hồ biển các loại phảng phất một cái khác hồng hoang thế giới chỉ là thế giới này càng thêm rộng lớn tràn ngập không hiểu khí tức cô này khí tức không cách nào dùng tiếng nói để hình dung lý chân m ọ t người có chút ộ n g nhiên đ ỗ n g nhiên ở giữa phúc trí tâm linh nói có vật h ữ n thành thiên thiên sinh tịch này l i ê u này độc lập mà không thay đổi chu hành nhi không thua có thể vì thiên địa mẫu ta không biết kỳ danh mạnh chữ chi nói nói mạnh vì đó tên là lớn cái này không thể nói nói chi địa là đại đạo chỗ bầu trời phía trên các loại đủ loại dị tượng là tam thiên đại đạo hiển hóa dị tượng bầu trời phía dưới thì là vô tận pháp tắc dị tượng hiển hóa đại đạo tam thiên pháp tắc vô tận đây là lý chân căn cứ từ mình trước mắt chỉ có một điểm nhận biết mà như vậy cho rằng chuẩn xác mà nói là chính lý chân có khả năng nhìn thấy dị tượng chính xác hơn một chút không cách nào nói rõ cái đó là lý chân ánh mắt đột nhiên sáng lên tam thiên đại đạo vô tận pháp tắc bên trong một tôn thân ảnh chậm dại đứng s ư ớ n g s ư ớ n g t r ồ n g chất ngựa không hổ thiên túi không hổ địa ngang nhiên đứng thẳng một cố cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh võ đạo lý chân nhìn kỹ đi qua thân ảnh này toàn thân trên dưới một đoàn mơ hồ nhìn không rõ ràng nhưng mà đúng lúc này đạo thân ảnh kia tựa hồ làm một cái động tác giống nhau hướng về lý trân nhìn lại đôi mắt bên trong thư ảnh phản chiếu lý trân phát giác thân ảnh này khuôn mặt đúng là cùng mình có bảy tám phần giống nhau không đợi hắn lần nữa nhìn rõ ràng thân ảnh kia khuôn mặt lần nữa bắt đầu mơ hồ lý trân trầm ngâm hồi lâu sau đó nâng lên hữu quyền đấm ra một quyền ẩm thư không nổ tung cùng lúc đó kia võ đạo thân ảnh cũng đồng dạng nâng lên hữu quyền đấm ra một quyền ẩm đồng dạng h ư không lần nữa nổ tung lý trân bừng tỉnh cái này võ đạo thân ảnh cùng mình có quan hệ mình làm ra cái gì động tác hắn liền sẽ làm ra động tác giống nhau. hắn đang muốn tiếp tục thử một lần ầm ầm đông nhiên ở giữa có lẽ là bị võ đạo thân ảnh kinh động cách đó không xa một đầu cự long hướng võ đạo thân ảnh hành kích mà đi những nơi đi qua thế không thể đỡ lý chân theo bản năng đưa tay oanh ra một q u y ề n võ đạo thân ảnh đồng dạng oanh ra một q u y ề n vê anh k i a cự long nâng lên long c h ả o nhẹ nhàng hướng xuống đè ép phí một tiếng võ đạo thân ảnh không cách nào ngăn cản trong nháy mắt tiêu tán cự long t h ấ y thế đôi rồng bãi xuống gào thét ly khai a lý chân phát ra tiếng kêu thảm đau đầu mất nước toàn thân trên dưới phương pháp lại gặp thụ thiên đau và quả giống như là muốn chết qua tốt một một lát lý trân mới chậm dại khôi phục lại mà bầu trời phía trên tia võ đạo thân ảnh lần nữa đứng sừng sững mà hiện vừa rồi cái gì tình huống lý trân có chút một b ư ớ c chờ đã đây là đông nhiên ở giữa một cỗ không h i ể u khí tức hiện lên mà ra tuẩn dưỡng quanh thân trên lên dưới lý trân cảm giác tự thân trên lực lượng tăng một kia không biết có phải là ảo giác hay không trong t h á n g c h ố c tia bầu trời phía trên võ đạo thân ảnh tựa hồ cũng lớn mạnh một kia chẳng lẽ lý trân đột nhiên minh bạch cái gì sau đó lý trân bắt đầu tìm đường chết lữ trình đơn giản chính là thống khổ điểm khó chịu điểm sống không bằng chết điểm nhưng cái này lại xưng ơ a rồi dù sao không chết được đã không chết được vậy liền vào chỗ chết làm quả nhiên hết thẻ đều như lý t r â n đoán như thế mặc dù kia võ đạo thân ảnh mỗi lần đều là nhất ba lưu bị mang đi nhưng bao nhiêu đều từ những cái kia đại đạo dị tượng trên hao ra một sợi lông dê ra ầm ầm không biết đi qua bao lâu không thể nói nói chi đ ị a u m vang vỡ vụn quang hoa l ó i lên lý t r â n hồi tỉnh lại nguyên lai là võ đạo cơ duyên châu bên trong quang đoàn đã biến mất ngược lại là diễn đạo châu thời gian máy ra tốc phía trên lấp lói hào quang nhỏ yếu còn có một chút xíu lực lượng hồng hoang đi qua mấy ngàn năm thời gian máy gia tốc c h ú n g qua đi vài vạn và năm lý trân minh mạch thời gian máy gia tốc cùng hồng hoang thời gian tỷ lệ là một trăm linh một hắn phát hiện mi tâm của mình t ử p h ụ ở giữa xuất hiện hai thân ảnh một đạo là tiên đạo đại la nguyên thần giống như một tôn đạo nhân ngồi xếp bằng phiếu miểu linh động cao viễn thoát tục mặt khác một đạo là võ đạo mệnh hồn không đúng lúc này võ đạo mệnh hồn loại này cách gọi đã không đủ chuẩn xác cái này võ đạo mệnh hồn bên trong có niệm lực nguyên thần chi lực có mệnh hồn chi lực có linh khí có lực lượng phát tác có tinh thần chi lực cứng cỏi n g ư n g thực không thể phá vỡ võ đạo kim đan võ đạo nguyên thần võ đạo pháp tướng võ đ ạ kể từ đó võ đạo đến tiếp sau con đường liền tương đối rõ ràng lý trân đại khái sửa sang lại một phen minh sắc về sau con đường nhưng rất nhanh lại có mới nghi vấn võ đạo mệnh hồn ngưng tụ về sau tiến vào không thể nói nói chi địa đản sinh võ đạo ý chí hoặc rơi không đúng đây là ta dùng võ đạo cơ duyên châu lại thêm diễn đạo châu hai kiện trí bảo nói vận còn có tự mình là võ đạo m ở người tương đối đặc thù mới tiến vào không thể nói nói đại đạo chỗ ngưng tụ võ đạo ý chí những người khác không có n ị c h tiên cơ duyên không cách nào tiến vào mà lại võ đạo mệnh hồn lại nên như thế nào lớn mạnh lại đ ổ i như thế nào lột s á t thành võ đạo ý chí còn có đạn sinh võ đạo ý chí về sau đây lại nên như thế nào lý chân cẩn thận hồi tưởng trước đây tiến vào vận mệnh trường hạ ngưng tụ võ đạo mệnh hồn thời điểm trong thân thể giống như xông ra một đạo ẩn chứa ngũ hành linh quang còn mang theo một tia nhàn nhạt tâm khí t tựa hồ có chút quen thuộc ba hồn b ả y phách lý chân ánh mắt sáng lên kiếp trước tựa hồ từng có ba hồn b ả y phách truyền thuyết kiếp này còn giống như chưa nghe nói qua người kia trong cơ thể thật sự có ba hồn b ả y phách lý chân không có phát hiện nhìn lại tự thân ngược lại là phát hiện trong ngoài thân thể chỗ giao giới có chín đám linh quang lơ lửng cái này chín đám linh quang có năm đoàn phân biệt tại hai mắt mũi l â i thân trong ngoài giao giới địa phương còn có hai đoàn ở trái tim cùng phế phụ phụ cận cuối cùng hai đoàn một đoàn ở vào đỉnh đầu cùng bầu trời giao giới bên trong phiếu miểu giống như mây trắng phiêu động trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất không biết hắn tung tích một đoàn ở vào dưới chân cùng đại địa giao giới nặng nề g h như là đại địa ngưng thực nhưng lại nương theo lấy đại địa ba động không ngừng biến hóa hẳn là đây chính là ba hồn bậy phách mặc kệ có phải hay không sau này sẽ là lý chân rơi vào trầm tư đã có một điểm linh cảm lúc này lý chân trên lòng bàn tay diễn đạo châu thời gian máy ra tốc phía trên lần nữa l ó e ra một vòng sáng trói đạo vợ thời gian đang trôi qua lý chân tư duy càng ngày càng phát tán hấp thu cảm nộ các loại thiên địa linh khí nguyên lực tinh thần chi lực lực lượng phát tác không ngừng lớn mạnh mạnh hồn lại không ngừng áp suốt lặp lại tuần hoàn không ngừng t ô luyện cho đến lột xác ra võ đạo ý chí tại thuế biến trong lúc đó phát tướng thời điểm đạn sinh võ đạo thần thông cũng sẽ tiến hành thuế biến tại từ nơi sâu xa đạn sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi diện dụng lúc này nên có thể so với c h u ẩ n thánh sơ kỳ làm võ đạo ý chí q u ấ y nhiều thế giới q u ấ y nhiều pháp tắc thời điểm liền có thể bắt giữ b ả y phách vẩn dưỡng lục thân lột xác thành võ đạo thật thân vỡ nát hư không nay cảnh nhưng cùng c h u ẩ n thánh trung kỳ chống lại võ đạo thật thân thành cựu võ đạo ý chí bắt giữ mặt khác hai hồn cuối cùng cùng võ đạo ý chí tướng dung hợp làm lực lượng đầy đủ cường đại liền có thể mở võ đạo siêu thoát tam hà một tiếng vang nhỏ phảng phất hoàn thành sứ mệnh xử lý diễn đạo châu đạo vận tiêu tán thời gian máy gia tốc cũng hóa thành phản vật lý chân yên lặng thu hồi hai kiện bảo vật có phương hướng liền có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện hắn rất muốn biết rõ tại không thể nói nói chi địa chỗ hao lâu dê võ đạo thần thông sẽ phát sinh như thế nào thuế biến lý trân bê quan hồi lâu yên lặng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ từ vua yêu ngưng chiến về sau tiên tiên h thần tộc cũng lâm vào yên lặng về phần t r ù n g tộc khác người đánh ta ta công người tiểu đà tiểu nháo mà thôi tối cao bất quá đại la cường giả xuất thủ về phần c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông cơ bản rất ít cũng bắt đầu bế quan nhìn thấy vua yêu đại chiến một m ả n kia vô số bậc đại thần thông đối h ố n nguyên cảnh giới càng thêm hướng tới bắt đầu thời gian tại hồng hoàng thật không đáng tiền lần nữa vội vàng mà qua nhân tộc biến hóa nói lớn không lớn chính là cường giả trở nên nhiều hơn còn nhiều thêm vài tòa đại trận cần diễn luyện chu sơn phía dưới chúc dung bộ l cộng công ngươi vậy mà đốt diện ta bản m ệ n h thần binh c h ú c dung thần hỏa ghi chép đoạn mất ta xích đế vị cách con đường lần thứ hai vu yêu chi chiến hậu chúc dung tổ vu bản m ệ n h thần binh c h ú c dung thần hỏa ghi chép bị đông hoàng trung va chạm có chỗ tổn thương liền đem để vào địa mạch linh hỏa bên trong gần dưỡng không nghĩ tới trước mấy thời gian đi ra một chuyến trở về xem xét bản m ệ n h thần binh của mình vậy mà không thấy chúc dung tổ vu thuận khí tức đi vào cộng công bộ lạc trong n g á y mắt liền phát hiện đến tự mình bản bệnh thần binh vỡ vụ khí tức mà trên đó có cộng công huyền thủy chi khí lưu lại cộng công bộ lạc còn có huyền thủy khí tức không phải cộng công còn có thể là ai、vâng. t r ú c dung tổ vu trực tiếp bạo nộ rồi trong nháy mắt hiện thân không đợi cộng công tổ vu mở miệng một quyền đánh tới ẩm cộng công tổ vu còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài cả người hơi kém bị hoành e o vênh thành hai đoạn t r ú c dung ngươi phát điên vì cái gì ngươi bản mệnh thần binh làm sao lại tại ta chỗ này cộng công tổ vu một mặt một bức hắn em đẹp tại bộ lạc bên trong ngồi ai ngờ t r ú c dung tổ vu vậy mà từ trên trời gián g xuống chẳng biết tại sao quát lớn một câu nói ta làm hư hắn bản mệnh thần binh đoạn mất hắn xích đế vị cách con đường tự mình còn chưa kịp nói cái gì chúc dung tổ vu trong nháy mắt xuất thủ nếu không phải ngươi vậy những này là cái gì t r ú c dung tổ vu cả giận nói chỉ hướng cộng công bộ lạc nơi nào đó linh tuyển sau đó lần nữa một quyền một quyền đánh kích mà đi thân hòa minh mông xích long vân quanh hiện lộ rõ ràng vô tận uy thế cái gì cộng công tổ vu theo bản năng nhìn sang một bên khác ngăn trở t r ú c dung tổ vu công phạt ngươi cũng đừng nói không có quan hệ gì với ngươi cái này phía trên lưu lại cộng công huyền thủy chi khí ta nhưng rất quen thuộc t r ú c dung tổ vu hừ lạnh một tiếng càng ngày càng nổi giận cái này phía trên huyền thủy chi khí đúng là ta nhưng cái này khẳng định không phải ta làm cộng công tổ vu biểu thị hoan uổng hắn cái gì cũng không làm a nhưng mà trúc dung tổ vu căn bản không tin công phạt càng ngày càng kịch liệt hận không thể muốn làm trận giết chết cộng công tổ vu cộng công tổ vu lúc đầu còn cảm thấy trúc dung tổ vu sự t ì n h ra có nguyên nhân chạm đến là thôi thậm chí còn đang giải thích nhưng trúc dung tổ vu căn bản không nghe càng ngày càng quá phận ra tay không lưu tình chút nào trúc dung ngươi quá phận cộng công tổ vu bị đánh ra chân hỏa t ố t n g ư ơ i muốn đánh đúng không ta thành t o à n ngươi Vâng anh. C sơn hà đảo ngược liền chu sơn đều đang chấn động bọn hắn từ trên trời đánh tới dưới mặt đất lại từ dưới mặt đất đánh tới trên trời tranh đấu phạm vi càng lúc càng lớn lo lắng thương tới vô tộc bộ lạc không hẹn mà cùng hướng ra phía ngoài tranh đấu mà đi toàn bộ vô tộc bộ lạc đều bị kinh động nhưng không có một cái vô tộc cảm thấy kỳ quái vẫn như cũ các việc có liên quan ai t r ú c dung cùng cộng công lại đánh nhau theo bọn hắn đi thôi bọn hắn một ngày không đánh liền toàn thân khó chịu lần này trọn vẹn an ổn mấy ngàn năm không tệ bàn cộ điện bên trong mấy tên tổ vu thấy cảnh này lại là không cảm thấy kinh ngạc chúc cự âm ánh mắt lấp lóe thư hóa mắt trái hạt châu thỉnh thoảng nảy lên có chút không đúng trúc dung cùng cộng công tranh đấu hiện ra tổ vu chân thân h i ệ n nhiên là đánh ra đến chân hỏa vu yêu ngưng chiến bất quá mấy ngàn năm trúc cửu âm rất là mất cảm mặc dù trúc dung cùng cộng công cũng có mấy lần hiện ra tổ vu chân thân tranh đấu nhưng không có cái nào một lần như hôm nay như vậy khiến trúc cửu âm cảm giác được hết sức không đúng thời không trường hạ hiện trong đôi mắt thư hảo bên trong một đầu trường hà lao nhanh lưu chuyển mà ra tiếng nước rầm rầm rung động như thanh tuyển giống như linh đăng một bức tranh hiển hóa chính là cộng công cùng trúc dung sau đó không lâu ngưng chiến trở về chu sơn tràn hết thể bình thường chẳng lẽ thật là ta quá nhạy cảm t r ú c kiểu âm nhịu nhữ mày ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa một bức thời gian hình tượng y nguyên vẫn là lúc trước một màn kia c h ẳ n g cảnh ừm không đúng có người che đậy thiên cơ thật can đảm t r ú c kiểu âm tức giận rốt cuộc phát hiện không đúng thời gian trường hà bên trong sẽ không xuất hiện như lúc đồng dạng hai bức c h ẳ n g cảnh liền xem như tương đồng kết quả cũng sẽ xuất hiện một ít khác biệt tỉ như cảnh vật chung quanh nhân vật hình thái các loại người không thể hai lần bước vào cùng một cái dòng sông thời gian trường hà bên trong chúc k i u âm không thể hai lần nhìn thấy cùng một bức họa nếu có đó nhất định là có tồn tại cố ý hành động t r ú c dung cùng cộng công gặp nguy hiểm nhanh đi t r ú c cựu âm trước tiên quát trói hai lên tiếng đi đầu khẩn yếu nhất chính là t r ú c dung cùng cộng công an toàn về phần phía sau màn hắc thủ là ai chờ t r ú c dung cùng cộng công bình an trở về cũng không m u ộ n chương 66 t r ú c dung vẫn lạc càng không đỉnh chương 66 t r ú c dung vẫn lạc càng không đỉnh t r ú c dung người đến cùng có hết hay không ta đều nói không phải ta phí một tiếng cộng công tổ v u cùng t r ú c dung tổ v u phát sinh kịch liệt va chạm sau đó tách ra sầm mặt lại quát nhanh chóng dừng tay việc này có chút không đúng t r ú c dung tổ vu không rên một tiếng ánh mắt bên trong lựa giận hừng hực nhìn thẳng cộng công h i ệ n nhiên cho rằng cộng công là đang cố ý như thế ẩm ẩm ẩm tổ vu chân thân không ngừng va chạm hư không t r ậ n t r ậ n t r ô t vùi liền vô tận không g i a n chỗ sâu đều phát sinh một trận phá diện thanh âm vạn vật hủy hết t r ú c dung ngươi quá làm cản cộng công huyền thủy giám khốn cộng công tổ vu rốt cục nhịn không được bản mệnh thần binh cộng công huyền thủy giám thế ra hóa thành một chiếc gương tấm gương này bất quá thủ trưởng lớn nhỏ phóng lên tận trời quang mang văn trượng kính trên sóng nước lấp l o n g giống như, như đại dương từng đầu màu lam đại long h à n không mà lên. bày biện ra một bức hồng hoàng thủy mạch đổ rầm rầm tiếng nước minh ngông đại dương minh ngông bành trướng đại long quẩn lấn dao từ trên cao rơi xuống đem trúc dùng tổ vu vây khốn cộng công quả nhiên là ngươi ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được đi trúc dung tổ vu lạnh h i ể u một tiếng quanh thân trên lên dưới bị thần hỏa bảo trùm đốt từng đầu hỏa long xoay quanh mà ra trúc dung thần hỏa chi uy triệt để bục phát cùng thủy long va chạm sau đó tan g ã ầm ầm xích quang sáng chói lan quang mờ mịt thủy hỏa va chạm gây nên một mảnh pháp tắc hỗn loạn khốn cộng công tổ vu mạc không đổi sắc bản bệnh thân binh hào quang tỏa sáng huyền t h ủ y dần dần đem thần hóa áp chế cho đến dập tắt huyền t h ủ y dám chậm rãi rơi xuống đem trúc dung tổ vu vây khốn cộng công ngươi hư hại ta bản m ệ n h thần binh lại lấy bản m ệ n h thần binh của mình vây n ư t ta ta không phục trúc dung tổ vu kêu to nếu không phải hắn bản m ệ n h thần binh bị hủy thực lực đại giảm căn bản không sợ cộng công tổ vu trúc dung ta nói lại lần nữa việc này không liên quan gì đến ta rất có thể là có tồn tại âm thầm tính toán chân mọi quan hệ của ta và ngươi cộng công tổ vu tâm tư mất cảm phát giác không đúng thật không phải là ngươi trúc dung tổ vu nhữ mày cộng công tổ vu hiện tại đem tự mình vây khốn vẫn còn tại hướng hắn giải thích rốt cuộc làm hắn có chỗ xúc động người suy nghĩ thật kỹ đi cộng công tổ vu thấy thế có chút bất đắc dĩ thu hồi huyền thủy giám quay người rời đi quay lại v u tộc biến mất trong n g á y mắt vô tung thật không phải là hắn t r ú c dung tổ vu nhìn thấy cộng công tổ vu biến mất không khỏi xưng sở chẳng lẽ thật là ta hiểu lầm cộng công nếu như không phải cộng công n à y sẽ là ai đúng tìm nhị ca ta cũng thật sự là vắn đầu chúc dung tổ vu vỗ đầu một cái có chút hối hận tự mình dưới sự phẫn nộ vậy mà đem nhị ca quyến mất hắn đang muốn quay người ly khai chợt phát hiện hư không không đúng quá mức yên tĩnh trong lòng hơi động ai trong một chớp mắt h ỏ a chi pháp tắc c h à n ngập thần h ỏ a cháy lương thực cộng công trúc dung đây còn có đế giang đại ca đâu cộng công tổ vu đi đến nửa đường liền gặp trúc kiểu âm các loại bà vị tổ vu đế giang đại ca không thấy được ca cộng công tổ vu xứng sở trúc dung ta cùng hắn đại chiến kết thúc liền tách ra hẳn là ở trên đường trở về đi thế nào ngươi cùng trúc dung bị g ã i bẫy mục tiêu của đối phương không phải ngươi chính là trúc dung hiện tại xem ra không được trúc dung gặp nguy hiểm nhanh mang nhóm chúng ta đi ngươi cùng trúc dung tách ra địa phương t r ú c cựu âm tổ vu cấp tốc nói vậy mà thật là cộng công tổ vu có chút ảo não hắn có suy đoán như vậy lại không muốn cùng t r ú c dùng tổ vu tranh đấu cho nên mới tách ra nhưng vẫn là ít tính toán một tầng tách ra cố nhiên giảm bớt phân tranh để song phương dần dần tỉnh táo lại nhưng cũng lưu cho phía sau màn tồn tại tiêu diệt từng bộ phận cơ hội b ạ n h chúng tổ vu không dám thất lễ trực tiếp sẽ rách hư không không đến ba cái hô hấp v â anh mấy vị tổ vu vừa mới xuất hiện liền nhìn thấy một đoàn to lớn ánh lửa sông phá vơ tiêu nửa cái chân trời đều bị diện hình thành một mảnh rắn đỏ t r ă m vạn bên trong sơn hà tất cả đều hóa thành bột mịn toàn bộ vô tận hư không đều bị tiêu hủy cái gì đều chưa từng lưu lại trúc dung cộng công tổ vu con người đột nhiên co r ụ t lại sắc mặt đ ô n g nhiên hoàn toàn biến đổi trúc dung còn lại chúng tổ vu cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn nhìn thấy cái gì trúc dung tổ vu vậy mà v ẫ n lạc lúc này mới mấy hơi thở đường đường có thể so với c h u ẩ n thánh trung kỳ tổ vu liền v ẫ n lạc ước vạn năm đến nay lần thứ nhất lần thứ nhất có một vị tổ vu vất lạc đơn giản không thể tưởng tượng các ngươi yêu tộc muốn chết cộng công tổ vu ánh mắt mánh liệt hư không bên trong ba đạo chật vật thân ảnh rơi xuống yêu khí lộn xộn nhìn thấy chúng tổ vu không có suy nghĩ nhiều sẽ rách hư không co c ẳ n g liền chạy ba đại yêu tộc c h u ẩ n thánh hai đại c h u ẩ n thánh sơ kỳ còn có một vị c h u ẩ n thánh trung kỳ thì ra là thế t r ú c cửu âm bừng tỉnh cắn răng mở miệng ánh mắt l ó e lên một đầu thời gian trường hạ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hư không bên trong ngăn cản tam đại c h u ẩ n thánh đường đi g i ế t ta t r ú c dung huynh đệ tội không thể tha đang chém muốn đi lưu lại cho ta xoẹt xoẹt xoẹt tam đại quang mang đạch phá trời cao lại là ba vị tổ vu bản mệnh thần binh thời không trường hạ không được trốn không thoát liều cộng một loại loại, công tổ i vu hối i n tam t hận và phần giờ phút này tức giận xuất thủ không có chút nào cố kỵ bản bệnh thần binh bị đánh bay nhưng hắn nắm đấm trực tiếp rơi vào trong đó một vị trần thánh sơ kỷ cường giả trên thân hắn biến quyền là bắt một tay bắt lấy kia chuẩn thánh sơ k ỳ cường giả liền chăm chú cuốn lấy không có chút nào bung tay phanh phanh phanh một quyền tiếp lấy một quyền đánh cho kia chuẩn thánh sơ k ỳ cường giả kêu jen liên tục không ngừng ho ra máu tiên thiên tam tài đại trận còn chưa kết trận liền đã tuyên cáo thất bại bạo đi hai đại chuẩn thánh vốn là bị trúc dung tổ vu tự bạo thủ t h ư ơ n g giờ phút này một giao thủ trực tiếp không địch lại rơi vào đường cùng riêng phần mình tự bạo một kiện linh bảo tạm thời đánh lui hai vị tổ vu từ mặt khác hai bên bỏ chạy một đi trúc cựu âm tổ vu ngăn cản một vị khác chuẩn thánh sơ kỷ cường giả ánh một cây ư ờ n hư không trượng từ không gian xuất hiện một trượng hung ác qua một trượng nện đến kia h u ẩ n thánh trung kỳ cường giả đầu vóc trong váng nguyên thần cơ hồ vỡ vụn lúc này lần trì hót này cậu công chúc cựu âm tứ đại tổ vu từ tứ phía mà tới b ầ n b ầ n đạo nguyện ý thần phục vũ tộc chuẩn thánh trung kỳ cường giả túi đầu cầu xin tha thứ ngươi không xứng cộng công tổ vu cười lạnh huyền thủy giám rơi xuống c h i ệ t để băng d i ệ t tôn này chuẩn thánh trung kỳ cường giả yêu thần lệnh bài quả nhiên là yêu tộc đế giang tổ vu nhìn thấy trong hư không hiện hiện một viên yêu chữ lệnh bài cười lạnh một tiếng triệu tập vũ tộc đại quân giết vào thiên đình thu này không báo vũ tộc không lùi đế giang tổ vu quay người sẽ rách hư không trực tiếp trở lại vũ tộc bộ lạc chúc dung là ta có lỗi với ngươi ta nhất định sẽ hủy diệt yêu tộc báo thủ cho ngươi Cộng công ánh là. Là m ắ thứ b nhất hiện thân hồng hoang cùng vô tộc một đạo là c r ú c dung tổ vu báo thủ ngươi có thể đạt được c r ú c dung thần hỏa một đ o a chúc dung tinh huyết một dọn t r ú c dung tổ vu chân thân tu hành phát môn thứ hai yên lặng bế quan tiếp tục tu hành n g ư ơ i có thể đạt được cực phẩm tiên tiên linh căn thông thiên kiến một một gốc cực phẩm tiên tiên linh bảo cản k h ô n đỉnh một tòa cái gì chúc dung tổ vu v ẫ n lạc ai giết sẽ không phải là cộng công đi lý trân trong nháy mắt bị tin tức này bừng tỉnh sẽ không phải là thật sao hắn có chút hiếu kỳ nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi liền chúc dung tổ vu đều v ẫ n lạc hắn cái này cánh tay nhỏ bắt chân thực hiện thân h ư n g hoàng có thể sống mấy ngày vốn còn nghĩ tự mình cựu chuyển huyền công đột phá thất trọng có thể so với truyền thánh có như vậy một tia sức tự vệ hiện tại xem xét được rồi được rồi ta không xứng lý trân lựa chọn hai người thu hoạch được thực phẩm tiên tiên linh căn thông tiên kiến một một gốc thực phẩm tiên tiên linh bảo càn không đỉnh hai món bảo vật này thấy thế nào làm sao cảm giác có chút không đúng giống như là nhìn trước mắt lơ lửng không chừng linh quang lấp lóe hai kiện bảo vật lý chân rơi vào trầm tư chương 67. vu yêu t á i chiến thủ phạm thật phía sau màn chương 67. vu yêu t á i chiến thủ phạm thật phía sau màn Giết. là c h ú c dung tổ vu báo thủ bất diệt yêu tộc thế không bỏ qua ẩm ẩm vô tận sát khí hội tụ bay thẳng trời cao tiếng họ z chật trận chấn động hồng hoang chu sơn phía dưới vu tộc nao nhao hội tụ tụ báo thủ c h i tâm thẳng lên tam thập tam trọng tiên những nơi đi qua thế không thể đỡ lấy đế giang tổ vu cầm đầu mười một tổ vu làm tiên p h ò n g tổ vu chân thân hiện thị rõ giống như ước vạn trượng cự nhân cao ngất vĩ nạn giơ tay nhấc chân ở giữa sơn hà sụp đổ tinh thần rơi xuống chu sơn sơn thần thấy cảnh này không dám ngăn cản giấu đến chu sơn chốt sâu vu tộc không được vu tộc lần nữa đánh tới nhìn thấy vu tộc lần nữa đánh tới yêu tộc chúng yêu nao nhao kinh hoàng nghẹn h ọ nhìn chân chối lúc này mới qua bao lâu vu tộc vậy mà lần nữa đánh tới rồi nguyên khí của bọn họ khôi phục nhanh như vậy sao cái gì chúc dung tổ vu vẫn lạc vẫn là ta yêu tộc bậc đại thần thông giết cái này quá tuyệt nghe được vu tộc chúc dung tổ vu vẫn lạc yêu tộc chúng yêu n h a u nhao gieo họ yêu khí nhấp lô che khuất bầu trời yêu tộc đáng chết cộng công tổ vu tức giận bàn tay lớn bao trùm mà xuống hàng ngàn hàng vạn yêu tộc trong nháy mắt bị đập thành thịt nát cộng công ngươi dám một trận tiếng đàn chuyển đến không gian chấn động giống như từng cây mũi tên bao trùm thường cùng trực chỉ cộng công tổ vu cùng với sau lưng chúng u lại là trung hoàng phục hy đổi tới、ừ. cho ộ n công g tổ vu dù nàng lòng mang từ bi nhưng giờ phút này vẫn như cũ sát ý chấn động đấm ra một quyền ba tôn đại la yêu thần triệt để mẫn diện hậu thổ tổ vu rốt cuộc cường thế xuất thủ mười một tổ vu mười lại tổ vu xuất lĩnh c h ú n g vu nhao n h a u xuất thủ chỉ có chúc cựu âm đứng ở một bên trong mày giống như là đang quan sát giữa sân thế cục lại như là đang chờ đợi cái gì dừng tay xoét một tiếng quát nhẹ thư không lưu chuyển một vòng mặt trời rơi xuống thiên đế đế tuấn đổi tới đế tuấn ngươi tới được vừa vặn chết đế giang tổ vu thấy một lần đế tuấn ánh mắt huyết hồng sắc ý k h u ấ y động thân hình biến mất tại nguyên chỗ thư không trượng trực tiếp xuất hiện trên bầu trời đế tuấn hung hăng rơi đập đế tuấn cầm trong tay hà đồ lạc tư hiện ra một mảnh hồng hoang sơn hà tri cảnh pháp tác chi quang săn trói chặn đế giang tổ vu quan g hoa nói lên hà đồ lạc thư bao phủ đế giang trực tiếp đem vây khốn cái gì t r ú c dung tổ vu vẫn lạc không được đế tuấn nghe được chu vi tiếng hò hét trong lòng kinh hãi hắn là muốn đối phó vu tộc tốt nhất là có thể chết một hai cái tổ vu dù sao đô thiên thập nhị thần sát đại trận quá mức kinh khủng lần trước đại chiến chu thiên tinh đấu đại trận nhìn như t r ậ n đô thiên thập nhị thần sát đại trận nhưng chiến hậu thống kê ba trăm sáu mươi bốn tôn đại la yêu thần trọn vẹn vẫn lạc một phần mười càng có tiếp cận một nửa yêu thần trọng thương về phần một vạn bốn tám trăm khỏa phó tinh thần tinh thần vẫn là kẻ thụ thường càng là nhiều vô số có thể nói lần trước đại chiến yêu tộc tổn thất cùng với t h n g trọng gần đây đã qua vài năm yêu tộc một mực tại liếm lắp vết thương liền liền mấy chỗ cùng vu tộc đối địch địa vực đều dần dần t ố i lui tận lực giảm bớt cùng vu tộc ma sát đế tuấn chuẩn bị đợi thêm mười mấy hai mươi mấy vài năm yêu tộc nguyên khí khôi phục mới hào hào tính toán vu tộc ít nhất cũng phải chết mất một hai vị tổ vu phá mất vu tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trợ hắn sơ bộ mục tiêu cũng là cộng công cùng chúc dung hai vị tổ vu ai ngờ hắn còn chưa bắt đầu hành động chúc dung tổ vu trực tiếp liền vất lạc vất lạc liền vất lạc thôi đôi này yêu tộc tới nói là một k nhưng bây giờ cái này oan ư ớ c trực tiếp t r ù m lên yêu tộc trên đầu vậy liền không được tốt lắm chuyện đế tuấn biết rõ vu tộc bị g à i bẫy yêu tộc cũng bị tinh kế đế giang đạo h ư u t r ú c dung tổ vu cái chết không có quan hệ gì với bần đạo t r ú c dung có thể chết nhưng oan ư ớ c không thể có ngoại trừ các ngươi yêu tộc còn có thể là ai đế giang tổ vu cười lạnh một tiếng thư không trượng đánh tan hà đ ổ lạc thư không trận từ không gian bên trong đi ra căn bản không tin đại ca đế tuấn giao cho ta nhưng vào lúc này một mực tại quan chiến trúc k i u âm tổ vu đột nhiên hiện thân dưới chân dòng sông phun trào ngăn lại đế giang chặn đế tuấn mời đại ca ngăn chở đông hoàng thái nhất nhưng vào lúc này một tiếng trung vang vang vọng ngàn vạn yêu tộc cùng vô tộc giống như là nhao n h a u dừng lại trong khoảnh khắc lâm vào đỉnh trệ đế giang tổ vu nhún g mày gặp này tình trạng đành phải gật đầu xoay người đi chiến đông hoàng thái nhất t r ú c kiểu âm ngươi là vô tộc trí giả hẳn là phát giác được một tia không ổn đâu đế tuấn nhìn về phía t r ú c kiểu âm trận chiến này hoặc là thiên đình phá yêu tộc diện hoặc là vu tộc vong t r ú c kiểu âm lạnh lùng mở miệng thời không trường hà vượt n h để cho người ta nhìn không rõ ràng b một mảnh ụ c bồi. Đế quang mang vượt ngang trời cao phá diệt trúc kiểu âm quanh thân thời không trường hà hồng hoàng sơn hà hiền hóa đem nó bao phủ trong đó đế tuấn đạo hữu chúc dung cái chết thật không có quan hệ gì với đạo hữu sao nhưng mà hà đồ lạc thư bao phủ phía dưới trúc kiểu âm vậy mà dừng tay Bân đế ạ o mặc dù cũng độc còn dù nghĩ nhưng từng thủ, chưa đ tới kịp.、Đế、tuấn, tuấn nhứ mày âm thanh lát, m lạnh lùng nói kêu mấy phương thực lực mặc dù so không lên tiên tiên thần tộc nhưng cũng không hề yếu nếu là mấy phương liên thủ cũng có chút ít khả năng đạo hữu lời nói không sai thậm chí bây giờ nói không chừng liền có thủ phạm thật phía sau màn đang nhìn trộm lần này l ạ i chiến t r ú c cửu âm khẽ b ư ớ c c ằ m cho nên bần đạo mời đạo huynh lấy hà đồ lạc t ư làm che lấp cộng đồng liên thủ suy tính phía sau màn tồn tại nên như thế đế tuấn gật đầu s á t khí c h ă n g trễ phía sau màn tồn tại đang chém t r ú c cửu âm lấy ra ba dọn tinh huyết chính là mới vừa rồi bị chém giết không lâu ba đại yêu tộc trần thánh yêu tộc trần thánh tinh huyết đế tuấn hơi xứng sở nhìn về phía chúc cửu âm đây là ra tay với trúc dung ba đại yêu tộc trần thánh tinh huyết rất có thể cùng phía sau màn tồn tại có chỗ liên quan chúc cửu âm thản nhi p hà đồ lạc thư che lấp thiên cơ thời không trường hà chậm rãi v ư ợ quanh hà đồ lạc thư bên ngoài đại chiến liên tục lan tràn trời cao thái nhất ta đến chín mươi hậu thổ tổ vu bản không muốn giết lục nhỏ yếu giết chết người đều là yêu tộc đại la giờ phút này gặp đông hoàng thái nhất hiện thân quả quyết từ bỏ truy sát chặn đông hoàng thái nhất đường đi vu tộc các ngươi muốn chết đông hoàng thái nhất trong lòng tức giận hắn đang lúc bê quan chuẩn bị nhất cử đột phá ai ngờ vu tộc vậy mà lần nữa giết đến tận cửa đông đông đông Đông hoàng trung chấn vỡ bầu trời phương viên trăm vạn giảm t hư không triệt để hóa thành một mảnh cấm kỵ đế giang chấp trưởng không gian cùng tốc độ bị đông hoàng trung chấn động đến tổ vu chân thân dạng nước miễn cưỡng ngăn cản hậu thổ tổ vu nhục thân c ư ờ n g đại càng sâu đế giang tổ vu không chỗ nào sợ hãi đông hoàng trung căn bản không cách nào định trụ tổ vu chân thân mạnh mẽ đâm tới cùng đông hoàng thái nhất ra tay đánh nhau một bên khác tám đại tổ vu muốn vì trúc dung tổ vu báo thủ càng đánh càng hăng chiến đến điên cuồng trung hoàng phục hy yêu sư q â n bằng nhao nhao chém mất một bốn đạo thân ảnh liên tục bại lui miễn cưỡng kiểm chế ba đại tổ v u mười đại yêu thần hiện thân bọn hắn pháp lực to lớn có thể so với c h u ẩ n thánh nhưng lại chưa từng c h ẳ n g thi hợp lực chặn ba đại tổ v u còn thừa hai đại tổ v u thì là năm vị c h u ẩ n thánh cấp cổ yêu phá quan mà ra cùng mười đại yêu thần pháp lực thông thiên nhưng lại chưa c h ẳ n g thi ầm ầm tam thập tam trọng thiên phía dưới chu sơn phía trên v u yêu lần nữa đại chiến đại chiến khí tức chấn thiên động điện kinh khủng sắc khí quét sạch hồng hoang cái này vừa mới qua đi bao lâu vu yêu làm sao lần nữa đại chiến cái gì chúc dung tổ v u vất lạc cái này sao có thể b ầ n đạo vừa mới cảm giác được hỏa chi đại đạo chấn động còn tại kỳ quái thì ra là thế khó trách khó trách vu tộc sẽ như thế tức giận lần nữa công phạt yêu tộc đánh đi đánh cho càng kịch liệt càng tốt vu yêu hai tộc đều không phải là cái gì độ tốt tốt nhất lưỡng bại cầu thương một đám bậc đại thần thông nhìn ra xa chu sơn phương hướng trầm lâm không nói chúng thần điện vu yêu tai chiến xem ra trúc dung tổ vu thật v ỡ lạc không có sai hỏa chi đại đạo dung chuyển bất an mấy đạo hỏa chi pháp tắc triệt để vỡ tan bao quát trúc dung thần hỏa pháp tắc vẫn là đại ma thần tính toán cao minh Nhau nhau c nhau nhau đúng lúc này một đạo nột g ngạt thanh nhâm vang lên đại ma thần mở miệng nhanh chóng làm tốt chuẩn bị một khi v u yêu tổn thất nặng nề chúng ta cơ hội liền đến cái này hưng hoang từ xưa đến nay chính là thuộc về chúng ta n h ư n g vào lúc n à y ú n g thần điện đột tản nhiên điện lắc lư, sáu t trận trận thần ra q a n g mươi ộ t tôn tôn thần linh h ảnh hiển hòa h bột p ư n Trường phen tính toán g Một 68. c u ố cùng t h h không. à n Trường 68. một phen tính toán cuối cùng thành k h ô n g lớn mật ai dám công kích chúng thần điện làm cản đến tột cùng là ai nhanh chóng cút ra đây ước hiếp chư thần người đang chém chúng thần tức giận nhao nhao gầm thét kinh khủng thần uy khuấy động ra quét ngang chúng thần điện bốn phương hư không đại ma thần lạnh lùng đứng ở chúng thần điện phía trên nhìn xuống chư phương ánh mắt thâm thúy giống như tinh â u thâm bất khả trác hoặc hiển hóa thần linh bản tôn hoặc xuất hiện thần linh trí bảo hoặc thần linh hư ảnh lưu chuyển rất là lạnh nhạt tầm một đầu trường hà hiển hóa quần quận lao nhanh thế không thể đỡ xung kích chúng thần mà đến đ ó a đ ó a bậc nước trấn thiên tế nhật giống như đại dương mênh mông bài sơn đảo hải bao phủ chúng thần không được đây là thời không trường hà thời không thần quân người đang làm gì chúng thần chân kinh nhao nhao tránh đi đồng thời nhìn về phía thời không thần cái này thế nhưng là thời không trường hà một khi không có vào trong đó rất có thể sẽ bị thời không mê thất rốt cuộc không cách nào trở về không phải bản thần thời không thần chậm rãi hiện thân ánh mắt yếu ớt nhìn về phía thời không trường hà nơi nào đó trúc cửu h ư u đã đến sao không hiện thân một đoá b ọ t nước đánh ra tiêu tán một thân ảnh chậm rãi đi ra thời không thần quả nhiên là ngươi trúc cửu h ư u giọng nói đạo m ạ c thần quân giỏi tính toán ta sớm nên đoán được đáng tiếc vẫn là bị đạo h ư u phát hiện thời không thần l ư n g còn xuống thanh âm tăng thương nhưng ngự a khí kiên định không có chút nào đáng tiếc chi k h í thời không trường hà bên trong không thể hai lần xuất hiện cùng một bức họa cái khác thần quân không biết rõ đạo hữu thân là thời không thần quân không có khả năng không biết rõ trúc cựu âm tổ vu sắc mặt vẫn như c ũ không thay đổi nhưng tiếng nói lại càng trở nên r ấ t lạnh cái này sơ hở nên là thần quân cố ý lộ ra không đúng không phải làm là cố ý mà là không thể không như thế thời không thần chỉ giữ cho m ặ c cái này sơ hở đích thật là hắn cố ý bại lộ vì chính là để trúc cựu âm phát giác được không đúng vì chính là để trúc cựu âm biết rõ trúc dung cùng cộng công gặp nguy hiểm vì chính là để trúc cựu âm phát hiện kêu ba tôn yêu tộc c h u ẩ n thánh hắn cũng không nghĩ một mực có thể giấu g i ế m được trúc cựu âm nhưng chỉ cần tại vu yêu lần nữa đại chiến kết thúc trước đó không bị phát hiện là được rồi về phần kết thúc về sau phát hiện thời không thần mục đích đã đ ạ tới t căn bản không thèm để ý đáng tiếc vào thời khắc này thời không thần mâu quang đột nhiên sáng lên một đóa bọn nước từ thời không trường hà bên trong hiện hiện đem chúc cửu âm hư ảnh hủy diệt cần phải đi vũ yêu một khi liên thủ chúng ta tiên tiên thần tộc cho dù không sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề đại ma thần thấy thế mở miệng k h ô n g chế chúng thần điện thần quang lưu chuyển muốn phá toái hư không vô số sinh linh vẫn d i ệ t nước chảy bẹo trôi phảng phất có một chương mạc tên bàn tay lớn đang vì chúng sinh a n bài sinh mệnh quỹ tích đây là vận mệnh trường hạ vận mệnh trường hạ lần này là ai chúng thần luôn uống không khỏi kinh hãi l i ê n l i ê n mười hai tiên tiên thần quân đại ma thần cũng không khỏi nhữ mày không cách nào lại bình tĩnh cái này thế nhưng là chúng thần điện là chúng thần tập thể luyện chế mà ra chất chứa chúng thần trúc phúc chư thần hư ảnh che chở chúng thần chỗ không vì tiên tiên trí bảo nhưng lại có thể so đo tiên tiên trí bảo nhưng hôm nay lại liên tiếp nhận sung kích chúng thần có gan cảm giác dĩ vãng có đầy đủ cảm giác an toàn chúng thần điện rất có thể không còn an toàn khu khu khu khu người đến thế nhưng là đế tuấn đạo hữu vận mệnh thần liên tục ho khan lên tiếng h ỏ i thăm thời không thần lấy thời không hình tượng là thế cuộc vận mệnh thần lấy yêu t ộ c chuẩn thánh là quân cờ hai vị thật sự là thật là lớn khí phách một đ o ạ b ọ t nước h i ể n hiện h i n ồ n g hoang sơn hà đồ lưu truyền một tôn hư ảnh chậm rãi đi ra long hành hổ bộ bệ nghệ chúng thần chính là thiên đình thiên đế đế tuấn k u k u k u k u đế tuấn đạo hữu nói đùa các ngươi yêu tập không phải cũng nghị chém giết một hai tôn tổ vu dễ phá vô tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trận m à bản thân chỉ là khu khu nghĩ đạo h ư u chấu nghĩ mà thôi v â n mệnh thần cười tủm tỉm mở miệng vậy liền đa tạ thần quân đế tuấn mặt không biểu lộ nói là cảm tạ lại một chút cũng không cảm tạ ý tứ chỉ mong thần quân đợi chút nữa còn có thể cười được đạo h ư u yên tâm khu khu bản thân không chỉ có đợi chút nữa có thể cười được về sau cũng có thể cười được v â n mệnh thần lần n ữ a c ư ờ i dù sao đạo hữu muốn kéo dài thời gian bản thần sao lại không phải đàng chỉ hoãn thời gian đây đáng tiếc thời không thần quân vẫn là quá nóng lòng chút không tệ đế tuấn gật đầu đã như vậy liền nhìn xem là các ngươi tiên tiên thần tộc càng hơn một bậc vẫn là chúng ta v u yêu cờ cao một nước thoại âm rơi xuống đế tuấn không lên tiếng nữa chúng thần thấy thế cũng không nói nữa song phương rơi vào trầm mặc b ọ t nước đo đoá đ o á dòng nước c u ộ n cuộn duy nhất vận mệnh trường hạ chạy xiết không ngừng thời gian trôi qua lại qua một đoạn thời gian vận mệnh thần nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng lần nữa khu khụ xem ra vẫn là chúng ta tiên tiên thần tộc càng hơn một bậc đế tuấn ánh mắt nhẹ nhàng n g a nhất lạnh lùng phun ra mấy chữ vậy nhưng chưa hẳn、ừ. vận mệnh thần x ư n g sở lập tức núi mày có một loại cảm giác bất an đế tuấn các ngươi muốn chết nhưng vào lúc này đại ma thần tâm thần khẽ động tức giận lên tiếng v o à anh đáng sợ thần uy quét sạch toàn bộ chúng thần điện liền vận mệnh trưởng hạ đều hứng chịu tới ảnh hưởng vô tận chúng sinh hình tượng tiêu tán sóng lớn ngập trời mà lên đế tuấn liền một câu cũng không kịp nói hư ảnh trong nháy mắt phá diệt cùng lúc đó vùng một tiếng một vòng bao phủ chúng thần điện v ầ n g sáng trong nháy mắt vỡ vụt ra ẩm ẩm ẩm một đạo đạo thần linh hư ảnh nổ tung ẩm vang vỡ vụt thoáng qua ở giữa khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn tôn thần linh hư ảnh triệt để tiêu tán vẫn lạc giữa thiên điện mười hai tiên tiên thần quân thấy thế sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hết sức khó coi vũ yêu hai tộc thật to gan như thế trắng trận tàn sát tiên thiên thần linh bọn hắn liền không sợ vũ yêu khí vận s ó i mòn gây nên thiên địa phỉ nổ sao lưu tại chúng thần điện bên trong chư thần nhao nhao tức giận có một loại sợ hãi trong tim lưu truyền cái này thế nhưng là tiên tiên thần linh à, thiên địa sủ nhi g n giết chi không rõ sẽ ảnh hưởng khí vận nhưng tại giờ phút này ngắn ngủi thời gian bên trong trọn vẹn l ạ hơn ngàn tôn hơn nữa còn có càng nhiều thần linh hư ảnh tại tiêu tán chư thần h o à hôn loại này tiên tiên h thần linh đại quy mô vẫn lạc trắng cảnh lần gần đây nhất còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ v i ễ n cổ đại ma thần đi nhanh vừa mới c h ú t cửu âm cùng đế tuấn tại định vị chúng thần điện chỗ thời không thần biến sắc cấp tốc mở miệng định vị vậy l i ề n đ ể bọn hắn đến coi như bọn hắn không tìm đến bản thần bản thần cũng muốn đi tìm bọn hắn bản thần chờ lấy đại ma thần đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên ánh mắt nhìn về phía ngoài điện một đạo kim quang từ xa mà đến gần hóa thành một viên chung lớn ẩm vang rơi xuống đông hoàng trung hoành chúng thần điện phía trên Thần thần c đông. Đông. Đông. ba ba bá khu khụ vận mệnh mối quan hệ vận mệnh thần đi ra chúng thần điện ném ra ngoài một vật một đầu thải sắc quang mang lưu chuyển mà ra mỗi một lần lưu chuyển đều sẽ có một loại không hiểu quy tích đem đông hoàng trung chấn động ra đi nhưng đông hoàng trung dù sao cũng là tiên thiên trí bảo mỗi một lần chấn động đầu kia vận mệnh mối quan hệ phía trên thải sắc liền ảm đạm một phần đông một cây hư không trượng không h i ể u xuất hiện hung hăng gõ xuống giống như thái cổ thần sơn rơi xuống cự lực vô s o n g một tôn thần linh không ngại trong nháy mắt bị gó tán tổ vu đế giang thời không tháp thời không thần chậm rãi hiện thân một tòa tiểu tháp rơi xuống cùng hư không trượng đụng vào nhau cùng lúc đó trung hoàng phúc hy yêu sư c u n bằng ngũ đại chuẩn thánh cổ yêu tứ đại tổ vu n g o nhau chạy đến cùng n h oanh kích chúng thần điện đại ma thần mười tôn tiên tiên thần quân sắc mặt rất là khó coi một trận tính toán cuối cùng thành không càng là dẫn tới vui cùng nhau công phạt mà tới chúng thần điện bên ngoài hồng hoang triệt để đại l o ạ n lấy kim c h i tổ vu nhục thu cầm đầu phong c h i tổ vu thiên ngô độc c h i tổ vu sa bị thi làm phụ xuất lĩnh vũ tộc ngàn vạn đại quân quét ngang các phương tiên tiên thần linh mai yêu tộc t h i tại mười đại yêu thần xuất lĩnh phía dưới lấy bạch trạch yêu thần cầm đầu ước vạn yêu tộc đại quân đồng dạng bắt đầu đối tiên thiên thần linh triển khai giết chóc nguyên bản vẫn còn đang đánh sinh đánh chết vu yêu hai tộc lại tại hơi thở tiếp theo trung phạt tiên tiên thần tộc một trận tác động đến hồng hoang đại chiến sắt na nhấc lên giờ khắc này đại la đại năng hoảng sợ bất an bậm đại thần thông nhau nhau biến hồng hoàng chúng sinh chấn động không gì sánh nổi chương sáu mươi chín thủy thần vất lạc chu sơn sụp đổ chương sáu mươi chín thủy thần vất lạc chu sơn sụp đổ không phân trường cầu c ấ t giữ a ầm ầm sắc khí quét sạch tiếp khí lan tràn toàn bộ hồng hoàng lâm vào khủng hoảng vô t ậ n đây là có chuyện gì v ũ yêu hai tộc làm sao liên hợp lại công phạt tiên tiên thần tộc rồi thật là đáng sợ thật là thật là đáng sợ v ũ yêu liên thủ trung phạt tiên thiên thần tộc không phải là tiên tiên thần tộc tính toán như vậy chúc dung cái chết rất có thể cùng tiên tiên thần tộc có quan hệ như thế nói đến vu yêu liên thủ sự tình liền nói t h ô n g được rất nhiều tồn tại cảm đến kinh dị trúc dung vất lạc lại là tiên thiên thần tộc tính toán càng đáng sợ chính là tiên thiên thần tộc cử động lần này lập tức tính kế vui yêu hai đại tộc cái này thế nhưng là vui yêu a xưng bá hồng hoang hoành hành thiên địa vui yêu hai tộc khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi đương nhiên tiên thiên thần tộc cũng không yếu nhưng tiên thiên thần tộc c ử ly quá mức xa xôi chỉ có một ít viễn cổ cường giả mới biết rõ tiên thiên thần tộc đáng sợ chỉ tiếc tiên thiên thần tộc trận này tính toán cuối cùng vẫn là mua dây bột mình v u yêu liên thủ công phạt tiên thiên thần tộc tại hồng hoang phía trên triển khai trắng trận giết chóc thứ nhất trợ giúp tiên tiên h thần tộc vượt qua cửa ải khó ngươi có thể đạt được chu sơn bản nguyên một đoàn tiên tiên thủy thần bản nguyên một đoàn tiên tiên h thần tộc khí vận một đoàn thứ hai tiếp tục bế quan i ê n lặng tu hành ngươi có thể đạt được thực phẩm tiên tiên linh bảo nhân thư vũ yêu khí vận các một đoàn tiên tiên thần tộc k sinh sinh còn có hai đoàn thì là v u yêu khí vận một đ o ạ n là yêu tộc khí vận kim quan lấp lánh mơ hồ ở giữa có tam tốc kim ô hiển hóa vô cảnh một mình mà tại tam tốc kim ô về sau thì có chút nhàn nhạt hư ảnh lại là chúng yêu theo sát phía sau đem chen trúc một cái khác đoàn thì là vua tộc khí vận hát vân phấp phới sắc khí vẫn quanh một tôn tổ vu ngang nhiên mà đứng đỉnh thiên lập địa p h á p tác xen lẫn mà sau người thì là một đám vu tộc nhàn nhạt hư ảnh vu yêu khí vận lý chân nhàn nhạt l ư ớ t q u a pháp lực lưu chuyển sau đó chậm rãi l u y ệ n hóa mấy ngàn năm về sau v a n h một tiếng hư không rung động yêu tộc khí v ậ n biến thành tam túc kim ô phát ra một tiếng r ê n rỉ, sau đó chậm rãi tiêu tán dung nhập lý chân trong thân thể cùng lúc đó sau một khắc vu tộc khí v ậ n biến thành tổ vu chân thân cũng ẩm vang vỡ vực ông lý chân toàn thân run lên chỉ cảm thấy mi tâm thanh tĩnh tâm thần sáng long lanh đủ loại cảm mộ chậm rãi tuân ra Mệnh hồn biến thành võ đạo ý c h í c h ấ người đ ộ n võ đ cuối cùng vẫn là tìm tới thư không bên trong tiếng nước lưu động một bộ thủy nhân hiền hóa trong lòng khe khé thở dài ngày mấy ngàn năm cuối cùng vẫn là bị tìm được thủy thần thần quân tuy không làm chúng thần điện mười hai tiên thiên thần quân một trong nhưng cũng là tiên thiên trong thần tộc có ít một tôn thần quân chấp trưởng hồng hoang thủy mạch một trong cùng cộng công tổ vu là hồng hoang hắc đế vị cách l ữ u lực người cạnh tranh một trong bây giờ lại bị thiên đế đế tuấn cùng tổ v u hậu thổ liên thủ tìm ra càng là tuyên bố muốn chu sát tại đây ngươi mặc dù không phải chủ mưu nhưng cũng là làm hại trúc dung vẫn lạc đồng l õ a nếu không phải ngươi lấy thủy mạch tinh khí hỏng trúc dung bản bệnh thần mình lại mô phỏng cộng công huyền thủy khí tức lừa dối t r ú dung t r ú dung như thế nào tùy tiện mắc lửa hậu thổ tổ vu lạnh giọng mờ miệm hủy hoại một tôn tổ vu còn có thể mô phỏng cộng công huyền thủy khí tức tồn tại trong hồng hoang đơn giản chính là chấp trưởng hồng hoang thủy mạch mấy vị kia mà tiên tiên thần tộc bên trong chỉ có thủy thần thần quân cùng hải thần thần quân có khả năng nhất cuối cùng đế tuấn cùng chúc cựu âm phá khai thiên cơ che lấp xác định là thủy thần thần quân nhưng mà thủy thần thần quân thái x e né trọn vẹn mấy ngàn năm mới rốt cục bắt được hắn một điểm khí t ứ c truy tung mà tới bản thần chính là thủy thần thần quân chấp trưởng hồng hoang thủy mạch các ngươi chu sát bản thần át gặp thiết h i ể n thủy thần thần quân biết mình cuối cùng vẫn là bại lộ không khỏi quắt trói t a i lên tiếng các ng dẫn phát đại kiếp tội không thể tha đế tuấn mở miệng ánh mắt bên trong sắc ý không có chút nào che lấp hắn hận vu tộc điên cuồng tàn sát yêu tộc chúng yêu nhưng càng hận hơn âm thầm tính toán vu yêu hai tộc tiên thiên tần h tộc chết hắn không tiếp tục nhiều lời thế g i a nhật tinh luân một đoá thái dương chân hỏa lưu chuyển mà ra phảng phất muốn đốt diệt thiên địa Xoẹt! một sợi khói trắng bốc lên cô kia thủy nhân tại chỗ bị đốt d i ệ t bốc hơi ra nhưng rất nhanh lại một bộ thủy nhân xuất hiện tại cách đó không xa thủy thân bản nguyên bất diện thủy thân bất tử trừ phi tìm tới thủy thần chân thân bản nguyên chỗ đế tuấn nhũ mày chân thân bản nguyên hậu thổ tổ v u nhắm mắt quanh thân run lên đại địa c h i lực lấy tự thân làm trung tâm ngang qua mà ra hướng bốn p h ư ơ n g phủ tới tìm được vây một tiếng h ư không bên trong một đầu thủy mạch hiển hóa sau đó đột nhiên nổ tung một đoàn thủy khí sập ra hóa thành một bộ thủy nhân điên cuồng trốn nhảy lên chính là thủy thần thần quân chân thân p h á cùng lúc đó đế tuấn trên đỉnh đầu vẫn khí quần quận một cái vài tấc lớn nhỏ kim ô vỗ cánh mà ra kim quang bị khói đen bao phủ phát ra một tiếng dây ê n gì sau đó tiêu tán khí vận dung chuyển chu sắt thủy thần quả thật chẳng lành đế tuấn biên sắc không nghĩ tới chu sắt tiên thiên thần linh đưa tới khí vận dung chuyển sẽ đến đến nhanh như vậy lại hoặc là yêu tập chu sắt quá nhiều tiên t thần linh vẫn là nói có những biến cố khác chu sơn sơn thần n g ư ơ i có bản lĩnh tính toán bần đạo n g ư ơ i có bản lĩnh liền ra a trốn ở chu sơn bên trong có gì tài ba hạng giá áo túi cơm nhu nhược hàng người đơn giản làm mất mặt tiên thiên thần linh mặt phi thứ hèn nhát chu sơn bên ngoài cộng công tổ vu c h ử i ầm lên nhưng chu sơn sơn thần phảng phất không có nghe được hở hứng nhị ca đều mấy ngàn năm ta nhìn xem chu sơn sơn thần đừng têu cái gì sơn thần vẫn là gọi ô quy thần đi cộng công tổ vu cũng không phải không cam lỏng lại là một mặt bất đắc dĩ mấy ngàn năm cái gì biện pháp đều nghĩ qua đào hàng oanh í c h địa mạch trừ lầm lên vân vân nhưng cái này chu sơn sơn thần không chỉ có không ra còn không nói một lời cùng cái lao âu quy đồng d ạ n g cái này chu sơn sơn thần ngủ say vô tận tuyến nguyện bất quá vừa mới thất tình cùng lắm thì lại tiếp tục ngủ say dù sao cũng không có người nào có thể phá hư cái này chu sơn dù sao cái này chu sơn thế nhưng là hồng hoang trụ trời một trong a cứng rắn vô cùng t r ú c cựu ông nhẹ nhàng thở dài không có quá nhiều ngoài ý muốn trước đây hắn cùng đế tuấn phá khai thiên cơ che lấp thấy được bốn tôn tiên tiên thần linh thời không thần chế tạo thời không hình tượng vận mệnh thần đảo loạn vận mệnh trường hạ che lấp thiên cơ thủy thần vân mô phỏng cộng công huyền thủy khí tức cũng phá hủy trúc dùng tổ vu bản mệnh thần binh về phần cái này chu sơn sơn thần thì mượn nhờ sơn thần chi lực là thủy thần thần quân che giấu khí tức đồng thời cũng tham dự phá hư trúc dùng tổ vu bản mệnh thần binh hành động thời không thần vận mệnh thần thân là tiên thiên mười hai thần quân một trong tòa trấn trúng thần đ i ệ n cơ hồ không thế nào xuất hiện tại hồng h o a n g ở trong thủy thần thần quân chấp trưởng hồng h o a n g thủy mạch một trong du đ à u cùng giang hà biển hồ thiên địa thủy mạch ở giữa chu sơn sơn thần thần quân tòa trấn chu sơn bên trong có truyền thuyết chu sơn sơn thần từng tại thái cổ thời điểm tuy nhiều thần xuất thế nhưng ở thượng cổ bị hồng quân đạo tổ gây thương tích bất đắc dĩ rơi vào trạng thái ngủ say bây giờ vừa mới thức tỉnh liền làm hai kiện manh động hồng hoang đại sự kiện thứ nhất ngăn tiếp dẫn thánh nhân tụ trong hồng hoang bộ khí vận kiện thứ hai chính là tính kế trúc dung tổ vu nhị ca làm sao bây giờ cộng công tổ vu có c h ú t gấp trúc dung vẫn lạc hắn cũng có rất lớn nguyên nhân trong lòng mười phần tích tụ mặc dù thường xuyên cùng trúc dung tổ vu không hợp nhưng này cũng là vu tộc ở giữa h u n h đệ chi tranh chưa từng có nghĩ tới trúc dung tổ vu sẽ vất không có cái khác biện pháp hoặc là chu sơn chính sơn thần chủ động ra hoặc là các loại đợi đến chu sơn sụp đổ chu sơn sơn thần không thể không ra húng chi chu sơn không sập sơn thần bất diệt nhiều nhất chính là trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say ai t r ú c kiểu âm tổ vu lắc đầu về phần chu sơn sụp đổ đ ừ n g nói dỡn làm hồng hoang trụ trời một trong làm sao có thể dễ dàng như vậy sụp đổ chỉ cần không thương tổn cùng chu sơn bản nguyên căn bản sẽ không sụp đổ nhưng chỉ cần chu sơn không sập thân là chu sơn sơn thần cơ hồ rất khó vất lạc chu sơn không sập sơn thần bất diệt cộng công tổ vu sắc mặt biến đổi không chừng sau đó nhãn thần trở nên cực kỳ kiên định t r ú c d u n g ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi vâng、anh. trong nháy mắt cộng công tổ vu hiện lộ tổ vu chân thân trừng ức vặt trượng đỉnh đầu bầu trời chân đạp đại địa cơ hồ muốn cùng chu sơn sánh vai cộng công ngươi muốn làm gì t r ú c kiểu âm biến sắc tự a h ồ nghĩ tới điều gì đừng xúc động chu sơn sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ nhị ca t r ú c dung chết t r ú c dung chết ta là ta hại chết chúc dung a ta có lỗi với chúc dung a c ộ n công tổ vu mặt mũi tràn đầy bi thương mấy ngàn năm chúng ta không nổi nữa sau thể phải chu chu sơn sơn một một h quanh quanh á đó hắn dựa theo truyền đến hô ứng thế ra bản mệnh thần binh huyền thủy giám、Xoạc. một vòng lang quang hiện lên huyền thủy giám không có vào chu sơn chỗ sâu trực chỉ chu sơn bản nguyên chỗ bạo c ộ ngay công nhẹ nhàng nói nhỏ. v một tiếng, khắc này cộng công tổ vu chân thân xuất động mãnh liệt va chạm lay động không thôi chu sơn phản phất muốn đem toàn bộ chu sơn đụng nát nhưng chu sơn thật sự là quá cứng rắn mặc dù đang không ngừng lay động nhưng thủy chung không có sụp đổ ngược lại cộng công tổ vu mỗi đụng một lần lực chấn động chuyển đến tổ vu chân thân phía trên xuất hiện một sợi vết rách làm cản chu sơn sơn thần triệt để tức giận rồi không chỉ có muốn hủy diệt tự mình bản nguyên còn muốn va chạm chu sơn quá phận tự mình không để ý bọn hắn thật tưởng rằng tự mình sợ bọn hắn sao chấn chu sơn sơn thần trong nháy mắt hiện thân tay nắm tiên thiên thần quyết một tòa thái cổ thần sơn ầm vang mạ tới hướng cộng công tổ vu c h ấ n áp ai thời không trường hà chúc k i u âm nhẹ nhàng thở dài một đầu trường hà lao nhanh mà ra vỡ nát tòa kia thái cổ thần sơn chúc k i u âm người muốn ngăn cản bản thần Chu tộc Thần như Sơn Sơn ngươi trí mày, là g vũ bản n b i thân u Sơn Thần sụp đổ hậu đổ quả. Ngươi không giúp bản thần cùng các n g t h ngươi đồng dạng so đo các ngươi lại còn thật muốn chu diện bản thân Thần liền muốn nhìn xem, các như thế nào vậy liền như ngươi mong muốn c r ú c kiểu âm không tiếp tục thuyết phục cộng công tổ vu mà là chặn chu sơn sân thần vâng vâng v â n n g không biết do va chạm bao nhiêu lần cộng công tổ vu chân thân phía trên tất cả đều là một mảnh vết rách xa xa nhìn lại phảng phất vỡ vụn xứ người rất là kinh khủng a chu sơn sơn thần nhẹ nhàng cười một tiếng rất là coi nhẹ liền cái này liền cái này cái này đều bao nhiêu lần xem ra bản thân vẫn là đánh giá cao、Phốc. nhưng vào lúc này chu sơn sơn thần toàn thân run lên phun ra một ngụm l ớ n máu đây là không có khả năng chu sơn sơn thần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi tự mình vậy mà thổ hết u y s ơ n mạch chấn động địa khí tư tán đ ỗ n g nhiên ở giữa chu sơn, sơn sơn thần cảm giác được một cỗ suy yếu cùng bất lực không có khả năng không có khả năng cộng công cho bản t h â n dừng lại chu sơn sơn thần cảm giác được không đúng biết không thể để cộng công lần nữa va chạm đi xuống thư không vỡ vụt chu sơn sơn thần hóa thành một tòa thái cổ thần sơn hướng phía cộng công mà đi mơ tưởng lúc này t r ú c cựu âm tổ vu xuất thủ ngăn cản chu sơn sơn thần đường đi t r ú c cựu âm lan đi chu sơn sơn thần trong lòng khủng hoảng càng phát ra tức giận t r ú c cựu âm không nói chỉ là chặn chu sơn sơn thần va chạm ngàn tỷ lần cơ hồ muốn chết lặng bất đắc dĩ tuyệt vọng cộng công tổ vu đống nhiên ở giữa nhãn thần sáng lên một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào thể nội cho ta sập ẩm ẩm ẩm cộng công tổ vu tiếp tục mãnh liệt va chạm vênh một tiếng một đạo thanh â m n i ế t thai nhức c ó c chuyển đến một cây đỉnh thiên lập địa trụ trời chậm rãi ngã xuống chu sơn sụp đổ nguyên bản liền bị trọng thương quanh thân bản nguyên giờ phút này càng là trực tiếp tán loạn ra a a a chu sơn sơn thần kêu t h ả m một tiếng khí tức trong nháy mắt suy yếu đến cực hạ chết t r ú c cửu âm nhẹ nhàng vừa quát thời không trường hà bên trong một đó b ọ t nước đánh ra mà tới đem chu sơn sơn thần báo phủ theo dòng sông lao nhanh mà đi biến mất trong h ư n g hoang chu sơn sơn thần v ẫ lạc chúc dung ta vì ngươi báo thủ cộng công n h ỉ non tự nói mắt nhắm lại tổ vu chân thân tiêu tán thẳng tắp từ trên cao rơi xuống phía dưới cộng công ai không được thậm chí ngay cả tổ vu bản nguyên đều bị tổn thương nhất định phải chạy về bản cổ điện t r ú c c ử u âm tiếp nhận cộng công thân thể phát giác cộng công tổ vu trạng thái thật không tốt giống như trong gió ảnh đến hắn cấp tốc ly khai chạy tới bản cổ điện muốn đem cộng công tổ vu phóng tới trong điện l u ậ n dưỡng ầm ầm ngay tại t r ú c c ử u âm rời đi một khắp này toàn bộ bầu trời mây đen pháp phới xuất hiện một cái đại lỗ thủy trời nghiêm tây bắc đất sụt đông nam cựu thiên nội thủy từ kia lỗ thủy lớn bên trong quần quận mà rơi Tội thị, cái này bản, ta rất quen thuộc. Trưng tội thị, cái này bản, ta rất cái nhân này bản, quen nhân này bản, quen thuộc. cái kỳ kỳ vô tận không gian bên ngoài tổ vu đế giang toàn thân chấn động một sợi hắc khí chậm rãi từ đỉnh đầu dâng lên sau đó tiêu tán ẩm tổ vu đế giang không quan sát dưới chân một cái lào đ ả o bị t h ờ i không thần t h ờ i không t h á p đánh t r ú n g tổ vu chân thân kém chút băng liệt vê anh mà liền tại giờ phút này từ nơi sâu xa một cỗ không h i ể u vận l u ậ t tại giữa thiên địa dung chuyển ra thần linh v ẫ lạc chu sơn sụp đổ thủy thân v ấ lạc chu sơn sơn thần v ấ lạc chu sơn sập làm sao có thể thái nhất đế giang các ngươi làm sao dám giờ k h ắ c này hồng hoang t r ú n g thần nhau nhau nghẹn n à o hoảng sợ bất an lại là hoảng sợ lại là tức giận xong rồi chu sơn sập cộng công cùng chúc cửu âm mạnh như vậy đông hoàng thái nhất giận này mình cái này thế nhưng là chu sơn a hồng hoang trụ trời một trong nhưng là trọng yếu nhất trụ trời chu sơn sụp đổ liền tiên đình đều sẽ dung chuyển bất an bởi vì chu sơn kết nối hồng hoang đại địa cùng tiên đình thổ vu vẫn là trước sau như một m ả n h a trung hoàng phục hy yêu sư q u n bằng năm đại cổ yêu n h a nhau, nhau giận mình cảm khái không thôi dễ đến tốt tính toán ta vô tộc liền nên là kết quả như vậy đế giang tổ vu lên tiếng đôi mắt như điện nhìn t r ò n g chọc vào thời không thần cùng vận mệnh thần Người, các người.、Chu、sơn đổ, cửu thiên cửu thiên nhược thủy từ trên trời giang xuống, bao phủ đại địa, thủy hồng hoang sinh linh. người thần biến, hắn không nghĩ tới, vũ tộc vậy mà lại như thế lô mãng.、Chu、sơn sân thần, không vì tiên tiên 12 thần quân, nhưng chính là bởi vì là Chu Sơn gây trời đại diệt đại Đại đại tới, lại bởi các Chu sơn đổ, cửu cửu Các sắc tộc Chu Chu thủy phủ thủy họa. thế sụp s đổ, địa, từ mặt vậy ra bao ma lô là là mà vũ vì vì khí vận tất sẽ dẫn phát đại động đã ngầm hầm quả nhiên không đợi đại ma thần các loại chúng thần có phản ứng chu sơn phương hướng một mảnh ngân hà từ bầu trời rơi xuống phía dưới không được thiên đình dung chuyển ừng vu tộc còn tại chu sơn phía dưới đây xong thiên thiên thần linh tất h trách thiên địa tất có trừng trị đông hoàng thái nhất các loại chúng yêu đế giang các loại tổ vu đại ma thần các loại chúng thần nhao n h a u hoàng hốt ừng kia là không được chu sơn sụp đổ cựu tiên n h ư ợ thủy chạy ngược trong hầm hoang thiên đế đế tuấn cùng hậu thổ vu vừa mới diện sát thủy thần thần quân rất nhanh liệt phát hiện không thích hợp không d á m thất lễ xé rách hư không cấp tốc hướng chu sơn phương hướng tiến đến chu sơn sụp đổ trụ trời sập ngân hà rơi đáng thương hồng hoang trung sinh vô tội thụ kiện nạn này vu yêu tiên tiên thần tộc tranh phong làm sao đến mức để cho chúng ta cũng thụ liên lụy a đại năng nhẹ nào hồng hoang trung sinh mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng nhất là chu sơn phụ cận sinh linh phương viên ngàn vạn dặm trong khoảnh khắc hóa thành hồng trạch đại dương mênh mông quần c u ộ n máy liệt nếu như hung long tại thế phảng phất muốn xông phá hết thẻ ngăn cản bao phủ tất cả đây là k i u thiên nội thủy chính là hồng, Hoàng thủy mạch một trong, Lông hồng không nổi vạn vật không sinh cho dù ngươi là tiên tiên sinh linh hay là địa tiên tiên tiên cũng sẽ bị nhược thủy n g h i ê n g thực vẫn lạc chỉ có kim tiên chất chứa một sợi bất hủ kim tính có thể ngăn cản một hai chỉ khi nào kia một sợi bất hủ kim tính cũng bị n g h i ê n g thực vẫn lạc cũng chỉ tại trong một sớm một chiều a di đà phật ngã phật từ bi một thân ảnh xuất hiện tại chu sơn xung quanh p h ậ t ống tay háo một cái kim quang bao phủ phía dưới hàng trăm hàng ngàn vạn sinh linh bị đổi chỗ trí cao đất chống mang chính là phương tây chuẩn đề phật mẫu nhưng chu sơn p ụ cận sinh linh đâu chỉ ước vạn chuẩn đề còn chưa thành thánh đành phải một bên ngăn trở cựu thiên nhược thủy một bên tận khả năng nhiều cứu s vô thanh vô tức ở giữa năm thân ảnh tuần tự xuất hiện định thái thượng lấy ra tiên thiên trí bảo thái c ơ đồ một đạo kim tiểu vượt ngang mà ra trước tiên đem c ử u thiên nhược thủy đ ị n h trụ tạm thời ngăn lại c ử u thiên nhược thủy đảo lưu chư vị đạo hữu chu sơn sụp đổ trụ trời sập thiên địa bất ổn nhược thủy c h ạ y ngược việc cấp bách vẫn là phải trước đem ngày này cho bổ sung thái thượng nhìn thoáng qua không t r u n g lỗ thủ lớn nói sư minh nói cực phải bần đạo nơi này có ngũ sắc thần thổ có thể bổ bầu trời nhưng dương thanh là trời âm chọc là đ i ệ cái này ngũ sắc thần thổ chính là âm chọc chi vật vẫn cần phản bản quy nguyên hóa thành dương thanh c h i vật mới có thể bộ t i ê n nữ hoa nương nương lòng bàn tay ở giữa một khối thần thổ lơ lửng đỏ hoảng lam bạch thanh ngũ s ắ c x e n lẫn thần quang sáng trói phản bản quy nguyên lời này vừa nói ra ngũ thánh khẽ giật mình n h a u n h a u trầm mặc thánh m â u miêu dưới mặt đất kiểm chắc đến hồng hoang sự kiện lớn cộng công d ậ n sở chu sơn trụ trời gãy duy tuyệt trời nghiêng tây bắc đất sụt đông nam nhược thủy chạy ngược chăm họ lầm than ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứa hiện thân hồng hoang chém giết cộng công tổ vụ cảnh giới hồng hoang cắt cừng giả Ngươi có thứ ể đạt được k i nhất ẩ hiện thân hồng hoang dỡ cao thông tin h kiến mục càn cốt đỉnh đồng thời hô to nương nương ta đến chợ ngài một chút sức lực thứ hai tiếp tục bế quan i ê n lặng tu hành ngươi có thể đạt được thời gian máy ra tốc một kiện cái thứ nhất hồng hoang sự kiện lớn để cho ta chém giết cậu công c ả người h i i ớ hồng hoang các c n g g ả Đây để cũng quá m ắ thu ta Ta đi. Ta có b ệ n A. hay lao gia Như Ngươi này bạn sinh Linh bảo, có phải hay không cùng chết. phải học vậy vội vã độc đi cái giả tìm có các Bảo, x ấ Luôn muốn, n hoạch â n chính vẫn, quyển vật sách n Nói ngươi, không có khả năng.、Ta、tuyển Ngươi g có cho khả thu h o Ta được thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo văn đạo bút đại nguyện võ thuật Cái thứ hai, hồng hoang sự kiện lớn. Ngoài định mức yêu cùng thức cái cảm cảm hái quá quá kiện ngoài sinh sinh điệu rồi. thứ Trần thưởng thấy ta hoạt tốt, thấy ta hoạt hồng hoang định lớn. vẫn đơn gì? sự là là đề Đây yêu quỷ xuyên việt ngoại trừ trực tiếp xuyên qua thành chuẩn đề có mấy cái muốn lấy được chuẩn đề ưu ái ngươi nói cho ta ta tự mình đem ngươi cái này bạn sinh linh bảo đưa qua ta nếu là lựa chọn một ta có bệnh a khẳng định là tuyển hai a ngươi thu hoạch được thời gian máy ra tốt một kiện thời gian máy ra tốt a vẫn được lý c h â n hài lòng nhẹ gật đầu trước kia tu vi còn thấp lại có kim thủ chỉ tu luyện nhanh lên vấn đề không lớn hiện tại không được đại la c h i cảnh có thể so với c h u ẩ n thánh lại không đem tu luyện thời gian thêm một chút độc giả các lao gia liền sẽ cảm thấy ta tu luyện quá nhanh một điểm không h ư n g hoang về phần nữ hoa nương, nương luyện thạch bồ thiên cái này đúc thiên đình công pháp quả nhiên không đơn giản cao thâm mặt chắc hữu xảo chuẩn bị mấy ngàn năm cũng không biết rõ chuẩn bị kỹ càng không có toại nhân thị thật dài phun ra một hơi hắn một bên tham nộ đúc thiên đ ỉ n h một bên để hữu xảo chuẩn bị ý trước làm chuẩn bị bây giờ tham nộ có chút thu hoạch hiện tại liền nhìn hữu xảo chuẩn bị làm được như thế nào ầm ầm nhưng vào lúc này nhưng không không i Xoẹt. Xoẹt. vào lúc này hai đạo thần quang trước mắt đã tới thoại nhân thị xưng sở sau đó bỗng nhiên bình tĩnh xuống tới chậm dại ruôi xuất thủ cái này kịch bản ta rất quen thuộc lại phát hiện kia hai đạo thần quang bỗng nhiên chuyển cánh vào đông đông trực tiếp đâm vào thoại nhân thị trên trán hai cái bao chậm dại nhất lên giống như ngưu giác ai lại là mấy thân ảnh tuần tự đã tìm đến thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất trung hoàng phục hy yêu sư côn bằng các loại một đám cường giả yêu tộc đế giang tổ vu hậu thổ tổ vu các loại một đám tổ vu cường giả chúng thần điện t h ậ m rãi hiện hiện thần quang sang chói chư thần bao phủ mười hai đạo thân ảnh giáng lâm chính là đại ma thần mười hai vị thiên thiên thần quân ngay sau đó thì là huyết là vân vân, đại, thế thế đại ma thần g sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nhạc tiếng nói nếu là chư vị không có biện pháp không ngại đem việc này giao cho ta các loại chúng thần giao cho các ngươi việc này căn nguyên chính là bởi vì các ngươi chúng thần mà lên thiên đế đế tuấn rất là bất mãn đỉnh đầu của hắn phía trên yêu t ộ c khí vận tam túc kim ô hiền hóa đồng dạng đang không ngừng ma d i ệ t hắc khí không tệ theo bần đạo ở giữa chúng thần chính là hồng hoang khởi nguồn của hỏa loạn không bằng tất cả đều trực tiếp đánh chết sự tình đế giang tổ vu rất là trực tiếp sắc cơ nghiêm nghị hắn cũng giống như thế trên đỉnh đầu hắc khí bước lên so chúng thần thiên đế đế tuấn còn có tráng kiện như vậy một chút dù sao cái này chu sơn bản nguyên là bị cộng công đánh tan cái này chu sơn càng là trực tiếp bị cộng công va sụt thái thượng nữ hoa cựu thiên nhược thủy tứ như tại tiếp tục chỉ hoãn chúng sinh a thì ra là thế nhưng vào lúc này nữ hoa nương nương đột nhiên lên tiếng b ấ m ngón tay tính toán nhoan m i ệ n g cười giống như gió xuân hữu hữu giống như t r ă m hoa đua nở nữ hoa người đây là ý gì chúng sinh trong điện gặp nữ hoa đánh gây đại ma thần lời nói có thần linh biểu thị bất mãn nữ hoa nương nương nhìn cũng không nhìn với bàn tay lớn một cái hư không xé rách một thân ảnh từ không trung rơi xuống mà xuống nhân tộc nữ hoa nương nương đem nhân tộc đưa tới làm gì giờ khắc này thiên đế đế tuấn tổ vu đế giang đại ma thần nhao nhao n h ữ mày chỉ là nhân tộc cũng dám tới đây đơn giản chính là muốn chết vẫn là vừa mới kia tôn thần linh trực tiếp cười lạnh thành t i ế n g ba cái gì tình huống cái gì gọi là chỉ là nhân tộc cái gì gọi là muốn chết toại nhân thị một mặt m ở mịt ta trêu chọc người rồi hắn đang muốn nổi giận ánh mắt t h o á n g nhìn chợt thấy nữ hoa nương nương cùng chư thánh không khỏi chậm dại đứng dậy sửa sang lấy giả mới tiến về phía trước một bước không người chắp tay nói toại nhân thị bãi kiến thánh mâu nương nương bãi kiến chư vị thánh nhân chư thánh mỉm cười gật đầu ra hiệu không cần đa lễ thánh mâu nương nương chư vị thánh nhân toại nhân có việc muốn làm còn xin nương nương cùng chư t h á n h tư h tội đợi một lát t ọ a nhân thị đứng dậy chậm rãi mở miệng nữ hoa nương nương vốn định mở miệng thay thế, thế đông nhiên ở giữa tiếng nói nhất c h u y ể n không sao cả người đi làm là được nếu có ai nghĩ vô c ớ khi ngươi h n tự có bần đạo vì ngươi xuất khí đa tạ thánh mẫu nương nương t ọ a nhân thị bái tạ ánh mắt k h ẽ động hướng chúng thần điện một phương đi đến bước chân kiên định hổ hổ sinh phong một cỗ uy thế chậm rãi dâng lên bần đạo t o ạ nhân thị nhân tộc tri tổ gặp qua chư thần t o ạ nhân thị phất ống tay háo một cái rất có lễ phép vẻ mặt tươi cười hỏi không biết vừa mới là vị nào thần linh lên tiếng nghĩ đến vị kia tôn thần sẽ không không dám thừa nhận a chúng thần điện bên trong chư thần s ư ớ c sở lập tức sắc mặt kéo một phát có chút bất mãn trong đó một tôn tiên thiên thần linh từ thần điện bên trong đi ra cái này tôn thần linh thần quang sáng trói thần uy mênh mông c ộ n r u ộ n giơ tay nhấc chân ở giữa có p h á p tắc vượt quanh có c ử u thiên rủ xuống phản phất thiên địa đều đang vì hắn gieo họ chính là bản thần người muốn như thế nào cái này tôn thần linh nhìn xuống toại nhân thị nhãn thần đạm mạc toại nhân thị vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười không biết tôn thần thần danh bản thân thiên hỏa thiên hỏa thần quân nhữ mày người muốn nói cái gì không nội không nội t o ạ i nhân thị ha ha cười nói không biết bần đạo hoặc là nhân tộc nhưng có đắc tội tôn thần chỗ không có thiên hỏa thần quân hơi không kiên nhẫn ngươi đến cùng muốn nói cái gì cũng không có gì chính là muốn hỏi nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười toại nhân thị sắc mặt đ n g nhiên biến đổi trầm giọng chất vấn đã bần đạo không có đắc tội tôn thần nhân tộc cũng chưa từng đắc tội tôn thần tôn thần vì sao vô cớ nhục nhân tộc ta ừ m ha ha ha thiên hỏa thần quân s ư ớ n g sở sau đó cười ha hả nhỏ yếu nhân tộc a vô duyên vô cớ lòng tự trọng a ha ha ha còn có thể có cái gì nguyên nhân đương nhiên là các người nhân tộc yêu a không phải ngươi cho rằng đây nếu không phải các ngươi nhân tộc phía sau có nữ hoa có ngũ thánh đã sớm đem các ngươi nhân tộc tiêu diệt như thế nói đến tôn thần rất cường đại rồi t h o i nhân thị hỏi ngược lại kia khẳng định là vâng không đợi thiên hỏa thần quân nói xong t h o i nhân thị một quyền đánh tới p h á p tác chấn động một đám tân hỏa nở rộ vỡ nát thiên hỏa thần quân thiên hỏa p h á p tác trực tiếp đem thiên hỏa thần quân đánh tan thiên hỏa vội vàng không kịp chuẩn bị thần linh thân thể bị đánh tan một lần nữa hội tụ mà ra tức giận lên tiếng ngươi ngươi ẩm lại làm một quyền đánh tới thiên hỏa thần quân lần nữa nổ tung căn bản không cho thiên hỏa thần quân mảy may cơ hội nguyên lai、like、đây chính là cường đại a nguyên lai、like、cường đại liền có thể không nói đạo lý nguyên lai、like、cường đại liền có thể tùy ý nhục nhã nguyên lai、like. thiên hỏa thần quân mỗi tầng tụ một lần thần linh thân thể t ọ a nhân thị n ắ m đấm liền sẽ theo sát mà tới trong nháy mắt đem đánh tan ngắn ngủi không đến ba cái hô hấp thiên hỏa thần quân bị đánh tan sáu bảy lần quanh thân thiên hỏa pháp tắc không ngừng bao diện liền thần linh thân thể đều mở đi phảng phất ngọn đến t r ư ớ gió đây là nhân tộc mạnh như vậy sao hắn cũng dám đôi thiên hỏa thần quân xuất thủ chúng thần ngây ngẩn cả người không nghĩ tới toại nhân thị cũng dám đối thiên hỏa thần quân xuất thủ còn đem thiên hỏa thần quân đánh cho trật vật không chịu nổi cái này thế nhưng là thiên hỏa thần quân a uy tín lâu năm thần quân thần quân bên trong cũng có đủ loại khác biệt phân chia như lại ma thần hỗn độ thần thời không thần vận mệnh thần các loại tiên thiên mười hai thần quân chính là nhất cường đại thần quân nhưng so sánh tiên đạo cường giả cấp trần thánh thậm chí là đ ỉ n h phong trần thánh đương nhiên như chu sơn sơn thần thủy thần hải thần các loại chấp trưởng vị cách thần quân cũng không yếu đứng tại thần linh đình phong gần so với tiên thiên mười hai thần quân yếu một chút xíu nhưng so sánh trần thánh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. mà nhỏ yếu thần quân thì là mới vào thần quân cùng tiên đạo đại la cấp cường giả so sánh vai về phần thiên hỏa thần quân uy tín lâu năm thần quân tại thần quân bên trong thuộc về trung đẳng nếu như dựa theo tiên đạo đến phân nên là tiên đạo đại la trung kỳ đến đỉnh phong ở giữa mà giờ khác này đường đường thiên hỏa thần quân lại bị một cái đạn sinh bất quá vài vạn năm nhân tộc đánh thành như chó lớn mật làm càn chúng thần kịp phản ứng nhao nhao gầm thét lên tiếng hòa thần càng là giận dữ vô cùng thiên hỏa thần quân thế nhưng là hắn hỏa thần nhất hệ bây giờ bị như vậy hành hung hắn hỏa thần không muốn mặt mũi sao、ừ. đúng lúc này nữ hoa nương nương đỗng nhiên nâng lên con người thanh lệ ánh mắt chậm rãi nhìn sang chỉ một sana hỏa thần trong nháy mắt đứng tại tại chỗ quanh thân trên dưới mồ hôi l ạ n h lâm ly đại ma thần các loại tiên tiên mười hai thần quân cũng trầm mặc lại qua ước chừng mấy hơi thở thiên hỏa thần quân thảm hề hề thần linh thân thể khí tức cảm đạo phản phất tùy thời có khả năng băng diện t Tọa lạnh nhạt đi vào chư thánh trước đó lấy ra hai kiện bảo vật rất là thành k h ẩ n nhân tộc nghe nói thánh mẫu nương nương muốn luyện thạch b ộ thiên đặc biệt dâng lên cực phẩm tiên tiên h linh bảo cản cố định cực phẩm tiên tiên h linh căn trợ thánh mẫu nương nương một chút sức lực thiện nữ hoa nương nương mỉm cười với bàn tay lớn một cái hai kiện bảo vật trong nháy mắt rơi xuống hắn trong tay mời nguyên thủy đạo hữu thông thiên đạo hữu trợ thái thượng đạo bạn tạm thời định trụ cái này cựu thiên n g thủy đợi bần đạo đem cái này ngũ thải thần thổ phản bản quy nguyên hóa thành dương thanh tri vật、Tốt. nữ o a sư mội yên tâm là được nguyên thủy mời tiếp dẫn đạo h ư u trấn nguyên đạo h ư u hồng vân đạo h ư u mấy vị đạo h ư u cứu trợ hồng hoàng sinh linh ngăn t r ở nhựa thủy tràn lan nữ hoa nương nương lần nữa nhìn về phía tiếp dẫn trấn nguyên tử hồng vân phục hy các loại bậc đại thần thông Tốt. nương nương yên tâm là được tiếp dẫn mấy vị bậc đại thần thông nhao nhao gật đầu từng đạo lưu quan g vạch phá thư k h u n g không có vào trong hồng hoang hết thể đều an bài đến thỏa đáng chúng thần hai mặt nhìn nhau chúng ta đây nhưng mà nữ o a nương nương cũng không có phản ứng bọn hắn lấy ra ngũ thải thần thổ đem thả vào cản k h ô n đỉnh bên trong hôn nguyên chân hỏa lưu truyện từng đạo âm chín chi k tiêu t á hư h k ô n g bên trong, từng n sợi h ẹ mà s o n g dương khí c h ậ m rãi bốc l ê n Chúng trăm h ầ tám đắc mươi một năm thần không 9-9-81 sau hôn nguyên chân hỏa tiêu tán âm chọc chi khí triệt để luyện hóa thay vào đó là dương thanh chi khí Vâng, vũ, càng khôn đỉnh mở ra, một mảnh ngũ thải thần quang hoạch phá thiên vũ, quang hoa xe lẫn, sáng hoạch thải phá hoa mở một ra, xe nữ hoa nương nương đánh ra pháp quyết từng k h ỏ a ngũ thải thạch phóng tới không t r ú n g đem bầu trời phía trên lô thủng lớn ngăn chặn ngũ thải hà quang đ ố n g nhiên đại phóng sau đó chậm dại biến mất n h ư ợ c thủy thối lui thiên địa khôi phục thanh tĩnh còn lại một khối nữ hoa nương, nương nhìn ư ơ n n g thoáng qua tiện tay ném một cái không có vào h n g hoang ranh khi tức bành trướng đem một đầu m ê n mông quần quận lao nhanh cựu thiên n h ư ợ c thủy chấn áp không còn tứ ngược đại địa ông bầu trời chấn động kịch liệt bắt đầu mặc dù lô thủy đã bị tu bổ nhưng thiếu thốn chống trời chi vật còn không ổ định nữ hoa nương nương ném ra ngoài c ự c phẩm tiên tiên linh căn thông t i ê n kiến mục kiến mục cắm rễ ở còn lại chu sơn bên trong điên cùng sinh trưởng ánh sáng xanh lưu chuyển khí tức bước lên trừng ư ớ c v à n trượng thằng đến vừa mới ngũ thải thạch bổ thiên chỗ một vòng ánh sáng xanh lưu chuyển lấy ngũ thải thạch làm trung tâm hướng tư phía bốn phương tám hướng bầu trời bao phủ tới vê a n g trong chốc lát toàn bộ tam thập tam trọng thiên giống như phát sinh động đất mấy tức về sau hết thể đều khôi phục bình tĩnh ông chân trời ở giữa huyền hoàng chi khí rủ xuống một đoàn thật lớn công đức từ trên trời g i xuống toàn bộ chân trời một mảnh kim quang lấp lánh xoẹt, xoẹt, xoẹt. công đức chia thành năm phần lớn nhất một đoàn ước chừng năm thành công đức hóa thành một cái công đức thần thú đạp trên tường vân mà tới không có vào nữ hoa nương nương sau đầu một đoàn công đức kim luân lấp lóe chiếu sáng rạng rỡ thái thượng nguyên thủy thông thiên đạt được một thành công đức tiếp dẫn trấn nguyên tử hồng vân phục hy các loại bậc đại thần thông tổng cộng đạt được hai thành công đức cái này hai thành công đức ấn cực khổ phân phối làm nhiều có nhiều ít cực khổ ít chúng thần điện chúng thần đạt được một thành bên trong ba phần công đức còn thừa bảy phần vẩy xuống toàn bộ hồng hoang đại địa liền còn lại khối kia ngũ thải thạch cũng nhận được mấy sợi nhàn nhạt kim quang lưu truyền toàn bộ giữa thiên địa một mảnh kim quan g sáng chói tường vân rủ xuống khí tức tràn ngập v ề phần cuối cùng một thành công đức toại nhân thị được phân cho năm phần còn có năm phần tại hư không lưu chuyển n ử a này g giống như là một cái con ruồi không đầu tại trong hư không xoay một vòng không biết rõ đi hướng chỗ nào cuối cùng vẫn nữ hoa nương nương nhìn không được một chỉ điểm ra kia năm phần công đức siêu đến một cái không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa chương bảy mươi hai nghe tin bất ngờ nương ư ờ i chương bảy mươi hai nghe tin bất ngờ n ư n g ư ờ i tuế nguyễn tung dung từ nữ hoa luyện thạch bồ thiên về sau lại là mấy vạn năm l ạ nhiên mà qua mấy vạn năm bên trong hồng hoàng phát sinh vài kiện đại sự kiện thứ nhất vu yêu tiếp tục liên thủ công phạt tiên tiên h thần tộc giữa thiên địa đại chiến liên tục sắc khí lan tràn quét sạch hồng hoàng nhân quả dây dưa trăm tỷ tỷ sinh linh vẫn lạc nhưng lại bởi vì vu yêu thần tam tộc khí vận dung chuyển rất ít phát sinh đỉnh phong c h i chiến thẳng đến vài ngàn năm trước tam phương tổn thất nặng nghề không hẹn mà cùng ngừng chiến nhưng vẫn như c ũ phân tranh không ngừng đại chiến tuy không tiểu chiến lại là một ngày chưa từng ngừng kiện thứ hai dân tộc thành lập vương triều hội tụ khí vận bắt đầu c u khởi mặc dù tạm thời chưa có chuẩn thánh cấp bậc đại thần thông đạn sinh nhưng lại la lại tầ nhất là nhân tộc vương triều sơ bộ thành lập thời khắc khí vận bừng bừng phân chấn tăng thêm rất nhiều người tộc chất chứa tiên tiên h huyết mạch liên tiếp đột phá c h ọ n vẹn năm sáu mươi vị đại la cường giả nhưng đến tận đây về sau đại la cường giả nhân số lại đột nhiên giảm xuống mấy trăm năm hơn ngàn năm mới đản sinh một tôn truy cứu nguyên nhân thứ nhất tiên tiên h huyết mạch người càng ngày càng ít thứ hai nguy cơ sinh tử càng ngày càng ít thứ ba khí vận bừng bừng phân chấn lúc tiền lại biến mất các loại đủ loại một thời gian nhân tộc phản phất tiến vào thung lũng kỳ nhưng vô luận như thế nào có được bảy tám mươi vị đại la cường giả nhân tộc sơ bộ có thời trở thành hồng hoang có ít bá chủ một trong mặc dù so không lên n u yêu thần tam tộc nhưng gần với cái này tam tẩu hồng hoàng đại địa phía trên nhân tộc thân ảnh dần dần tăng nhiều thứ ba kiện tam thanh chiêu thu đệ tử sau đó phân ra việc này chấn động hồng hoàng gây nên không ít suy đoán cái gì tam thanh nào mâu thuẫn à, cái gì tam thanh bởi vì nào đó nào đó đệ tử đánh nhau à, cái gì tam thanh khí vận quá mức hương tình nha các loại đủ loại không phải trường hợp cá biệt nhưng lại không được đến c h ứ n g thực thứ tư kiện nô、no, kỳ thật chính là một vị nào đó bậm đại thần thông đi vào phương đông đánh gió thu nói là đại sự đi cũng xác thực không nhỏ náo động lên không ít phong ba nói không phải đại sự đi dù sao chỉ là một vị bậc đại thần t h ô n g cũng chưa từng ảnh hưởng đến hồng hoang thế cục ngoại giới vài vạn năm nhưng đối với l ý t r â n tới nói thời gian máy ra t ố c bên trong lại là mấy chục vạn năm cái này mấy chục vạn năm thu hoạch lớn nhất nói ngắn gọn trước mặt căn cơ tất cả đều triệt để vững chắc không còn phù phiếm cái gì thần thông cái gì võ kỹ cái gì tam thiên đại thuật còn có một số linh bảo toàn diện đều làm được trong lòng hiểu rõ thậm chí l ý t r â n còn từ thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo văn đạo trong bút sơ bộ lĩnh ngộ được văn đạo tu đi hệ thống cựu truyền huyền công tiến vào thất truyền trung kỳ có thể so với c h u ẩ n thánh trung kỳ cường giả võ đạo ý chí thuế biến hoàn thành võ đạo thần thông triệt để đạn sinh bắt đầu dung hợp b ả y phách tiên đạo đại la tiến vào đỉnh phong tri cảnh cự ly c h ẳ n g thi cách xa một bước độc giả các lao r a đừng nói nhân vật chính đột phá nhanh thật không nhanh nhìn xem người ta vũ hoàng nhìn nhìn lại d i ệ p thiên đế ly chân thật m u ố n khóc kiểm tra đến người võ đạo ý chí lột sắt thành công có thể so với cường giả cấp t r u y n thánh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang cùng một tôn t r u y n thánh bậc đại thần thông đại chiến hiện lộ mênh mông thần uy ngươi có thể đạt được t r u y n thánh cấp khôi lỗ tiếp tục bế quan yên lặng tu hành ngươi có thể đạt được triệu h o à n thái cổ nhân tộc hư ảnh cơ hội một lần cùng c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông đại chiến ta có bị bệnh không mặc dù ta không nhất định liền đánh không lại nhưng cũng không cần thiết ta lý trân nhìn thấy lựa chọn thứ nhất muốn cùng c h u ẩ n thánh đại thần thông đại chiến trực tiếp liền từ bỏ lựa chọn thứ hai nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp tuyển lựa chọn hai ngươi thu hoạch được triệu h o à n thái cổ nhân tộc hư ảnh cơ hội một lần hả ba lý trân xứng sở triệu hoán thái cổ nhân tộc hư ảnh cơ hội một lần đây là ý gì không để ý tới hiểu sai đây ý là nói nhân tộc tại thái cổ liền xuất hiện thái cổ nhân tộc hư ảnh chuẩn thanh cấp chiến lược có thể triệu hoán chú tiêu đỏ như thái cổ nhân tộc hư ảnh triệu hoán đến hồng hoàng sẽ dẫn phát không cách nào dự đoán hậu quả mời cẩn thận triệu hoán b à b à thật hay giả cái gì tình huống người ra người nhanh ra nhưng mà bạn sinh linh bảo như là c h ế t máy căn bản không có nửa điểm hồi âm đây là cái gì cái gì à ta xuyên qua chẳng lẽ không phải hồng hoàng thế giới sao sợ không phải giả đi dù sao hiện tại đã có rất nhiều độc giả các lao g a nhà d a cái gì hạch đạn thanh nhân đại la hồng hoàng hiện tại lại chẳng biết tại sao xuất hiện cái gì thái cổ nhân tộc giờ k h ắ c này lý trân ngộ tam thập tam trọng thiên thiên đình thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất trung hoàng phúc hy yêu sư c u â n bằng mười đại yêu thần các loại yêu t ộ c bậc đại thần thông hội tụ không nghĩ tới chỉ là vài vạn năm nhân tộc khí v ậ n bốc hơi vậy mà xuất hiện gần trăm vị đại la cường giả đế tuấn ngồi cao trên đó một chiếc gương lưu t r u y ề n trên đó biểu hiện lại là nhân tộc khí vận vân hải phiên dũng t ừ n g đạo nhân tộc cường giả thân ảnh đứng ở trong đó đông nhiên ở giữa trong đó một tôn nhân tộc cường giả thân ảnh dường như phát hiện cái gì đôi mắt vừa mở hai mắt bên trong kích xả ra một đạo ánh l trước đó dân tộc mặc dù có cái này tiềm lực nhưng tiềm lực không phải là thực lực thế nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn đi qua vài vạn năm h â n tộc đã có thời mặc dù vẫn như cũng không cách nào cùng yêu tộc sách vai nhưng cái này vẹn vẹn vài vạn năm a lại để cho h â n tộc phát triển cái mấy vạn năm mấy chục vạn năm thì còn đến đâu vậy hạ nhân không chính Thánh thần nhẹ nhàng mở miệng, thuận thế nhìn thoáng thể chỗ Chư bạch chạch thế tộc sợ, sợ là Yêu qua mở phục hy Phục Hy thấy thế, đôi mắt xuống, chầm ngâm một lát đôi buông nói, chầm ngâm xuống, vừa ầ n đống nhiên có rõ ràng cảm nộ, chỉ sợ muốn bế quan đạo Bạch chỉ Phục Hy có cảm rõ sợ bế v mới mở miệng chúng yêu cùng nhau nhìn qua nhưng trong lòng thì hiểu rõ phục hy yêu thần đây là tại tránh hiểm nghi về phần cái gì thời điểm xuất quan chỉ sợ khó mà nói mời bệ hạ thứ tội phục hy sắc mặt bình tĩnh vô cùng phục hy đạo hưu muốn bế quan xem ra lần này sau khi xuất quan phục hy đạo hưu nhất định chém mất thứ hai thi đế tuấn cười nhạt một tiếng vung tay lên rất là rộng lượng nói đã như vậy vậy liền không quấy dày đạo hữu chấm sẽ cáo chi chư vị tinh thần tướng tinh lực rủ xuống trung hoàng p h ụ đệ trợ phục hy đạo hữu một chút sức lực đa tạo bệ hạ vận đạo cáo tử phục hy trong lòng thở dài chậm dãi đứng d ậ y đánh cái chắc tay mà hậu thân hình tiêu tán phục hy a đáng tiếc đông hoàng thái nhất thiên lặng tự nói nhưng cũng không thể thế nhưng mặc dù hắn nguyện ý lựa chọn tin tưởng phục hy nhưng phục hy dù sao cũng là nữ hoa cả cả a mà dân tộc lại là nữ hoa sáng tạo đúng vậy a chư thánh đế tuấn trầm mặc một lát lần nữa nhìn về phía t r u n g yêu t r ư thánh thiếu nhân tộc đại nhân quả muốn diệt nhân tộc trước phải kiềm chế t r ư thánh không biết t r ư vị nhưng có gì biện pháp một thời gian t r u n g yêu trầm mặc cái này thế nhưng là t r ư thánh a lập tại hồng h o a n g đ ỉ n h phong nếu không phải kiên kỵ t r ư thánh nếu không phải vu yêu thần tam tộc đại chiến nhân tộc làm sao đến mức cường đại đến như thế tình trạng trước đó kiên kỵ t r ư thánh hiện tại vẫn như cũ kiên kỵ nhưng là đến nhất định phải c h ấ n ép thậm chí hủy diệt nhân tộc trình độ nhân tộc phát triển quá nhanh nhanh đến mức để chúng yêu kinh dị nhanh đến mức để đế tuấn cảm thấy bất an vậy hạ vần đạo có một kế đột nhiên côn bằng yêu sư mở miệng nhẹ nhàng nói nhỏ kiên g kỵ nhân tộc không chỉ có riêng là ta yêu tộc ta chu sơn phía dưới bàn cổ điện mười đại tổ vu hội tụ còn có mấy chục vị đại vu thân ảnh ẩn ẩn muốn hiện hậu thổ nhân tộc vẫn như c ũ không muốn thần phục sao đế giang tổ vu nhìn hướng về sau đất tổ vu lạnh lùng hỏi hậu thổ tổ vu không nói nàng biết rõ đế giang tâm tư kỳ thật cũng không cần hậu thổ tổ vu mở miệng đế giang tổ vu đã sớm biết rõ nhân tộc không muốn thần phục b ậ n đạo đã cho nhân tộc rất nhiều lần cơ hội đã không muốn thần phục vậy liền hủy d i đi đế giang tổ vu chậm rãi đứng dậy cường thế mà bá đạo hồng hoang đại đ ị a bên trên chỉ cho phép xuất hiện một cái cường tộc đó chính là vu tộc cái khác tộc quần hoặc là hủy d i ệ t hoặc là thần phục đại ca ngươi muốn hủy diệt nhân tộc chẳng lẽ ngươi đã quên chư thánh sao phải biết chư thánh thế nhưng là thiếu nhân tộc đại nhân quả mà lại là thành đạo nhân quả hậu thổ tổ vu rốt cục lên tiếng vô luận là vì nhân tộc vẫn là vì vu tộc chư thánh đế giang tổ vu chờ mặc chư thánh đúng là một cái không thể vượt qua vấn đề ha ha chư thánh mà thôi nhưng vào lúc này chúc cửu âm ở miệng hắn con ngươi bên trong Tới. chương ó hào t r ư bảy mươi ba bậc đại thần thông được ích chương bảy mươi ba bậc đại thần thông được ích chúng thần điện trong thần điện thần uy mênh ngông c u â n c u ộ n thần quang sáng chói tràn ngập vô tận cầu nguyện ca ngợi cùng chúc phúc nhưng mà cùng lúc trước chúng thần mọc như rừng so sánh lúc này chúng thần điện bên trong thoáng thưa thất rất nhiều vài vạn năm đại chiến thần linh vẫn l ạ nhiều lắm như thủy thần chu sơn sơn thần như vậy cường đại thần linh liền không nói liền nói là tiên tiên thần quân có thể so với đại la cấp tiên thiên thần quân c h ọ n vẹn vẫn là sáu bảy m ư ơ vị l ấ y sơn thần hà thần thổ địa thần các loại thần hệ chiếm đa số đương nhiên cái k h á c thần hệ cũng không ít đây là tiên thiên thần tộc trước nay chưa từng có đại bại từ hồng quân đạo tổ hơi kém đánh sụp đổ thần tộc về sau tiên thiên thần tộc chưa hề từng chịu đựng lớn như vậy tổn thất vu tộc yêu tộc đại ma thần cán răng vốn cho rằng hồng quân không cách nào hiện thân hồng hoàng tự mình xuất lĩnh tiên thiên thần tộc từ trong ngủ mê thức tỉnh nhất định có thể lại xuất hiện viễn cổ huy hoàng ai ngờ hơi kém bị vu yêu đầy vào tiệ cảnh viễn cổ thời điểm vu tộc tính là gì v ề phần yêu tộc càng là liền cái cái bóng đều không có ân khả năng có như vậy một chút cái bóng nhưng cũng vẹn vẹn một chút mà thôi nhưng bây giờ vu yêu hai tộc cường thế vô cùng cơ hồ muốn đem tiên thiên thần tộc lần nữa đánh sụp đổ còn có nhân tộc ba thiên hỏa thần quân tức giận lên tiếng mấy vạn năm trước hắn hơi kém bị toại nhân thị đánh tan thù này hận này một mực không cách nào quên lại đương theo lấy thời gian rời đổi cựu hận này càng để lâu càng sâu s á t mặt xích hồng hơi kém liền trở thành lựa dẫn thần quân nhân tộc a、H. hiện tại nhân tộc thế nhưng là càng ngày càng, càng cường đại a nghe nói cái gì gần trăm đại la cờ ư n giả g liền chỉ là nhân tộc cái này sao có thể lúc này mới nhiều thời gian dài a lời này vừa nói ra toàn bộ chúng thần điện cơ hồ muốn nổ chúng thần nao nhao lộ ra không thể tin thần sắc nhất là trở thành tiên tiên thần quân không lâu mười mấy tôn tiên tiên thần linh toàn bộ tiên tiên thần khu phảng phất muốn băng liệt tiên tiên h thần linh đản sinh thời điểm c h đây là tại ê khôi hài a tâm tính trực tiếp sở a không chỉ là trung thần liền xem như tiên tiên h mười hai thần quân giờ phút này cũng động có chút đờ đẫn nhìn về phía hát cám thần quân ha ha những vẻ mặt này c như u nhưng g bản t ầ n t r ớ c đây vào lúc này quang minh thần quân mở miệng sau đầu thần luân vân quanh đạo đạo thân ảnh quỷ lệ ạ cầu nguyện trận, trận tín ngưỡng thanh em lưu chuyển tràn ngập thần thánh quang minh thần người có ý tứ gì hòa thân lên tiếng Trực tiếp thần thần tộc cười minh nói, phía nhập nhìn quang quân, lệnh hẳn quân muốn đầu nhập vào nhân tộc hay về vào sao? đầu là ồ không đúng đây là đại ma thần kinh nghi lên tiếng hai viên con người một quang tối sầm lại nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển nhìn về phía quang minh thần quân sau đầu thần luân tựa hồ phát hiện cái gì chờ chút những này thân ảnh là nhân tộc quang minh thần ngươi vậy mà để nhân tộc lựa chọn tín ngưỡng ngươi t nhân tộc tín ngưỡng chi lực vậy mà như vậy tính cách sao nếu là như vậy nhân tộc có thể bất diệt chỉ cần thần phục chúng ta thần tộc vì bọn ta cung cấp tín ngưỡng chi lực là được thường tôn tiên tiên thần linh t h ấ y thế lập tức đổi giọng chư vị cũng đừng quên nhân tộc phía sau còn có chư thánh đây hôn độn thần nhàn nhạt mở miệng cho chúng thần r ộ i xuống một tầng nước lạnh chư thánh lại như thế nào gần nhất mấy ngày lúc có chuyện cơ thời không thần bỗng nhiên mở miệng lại nhải tới một câu thời không thần lời nói không sai một trận đại chiến muốn lần nữa bốc phát bản thân nhìn thấy t h ờ i ngang khắp đồng màu máu bao phủ h ư n g hoang mà chúng ta chúng thần chắc chắn mang đến hòa bình cùng mỹ hảo vận mệnh thần chậm rãi mở miệng thật sự là hắn thấy được một mảnh màu máu nhưng chúng thần q u a n huy cũng bị màu máu bao phủ không cách nào thấy rõ vậy liền chờ thêm mấy ngày cầm tù nhân tộc cũng không kém mấy ngày nay đại ma thần giải quyết dứt khoát chờ đợi c h u y ể n cơ đến trăm năm sau ầm ầm thiên địa kinh sợ càn k h ô n đại chấn nhân tộc làm càn một tiếng gầm thét kinh thiên động địa phản phất tràn ngập vô tận l ử a giận một đạo khí tức sông phá hoa ngũ v phá diệt mây trắng đ ả o loạn thương khung ngay sau đó một tôn m ê n h mông mà vĩ nạn thân ảnh vượt qua trời cao trong nháy mắt xuất hiện tại dân tộc vương đỉnh trên không l o ạ nhân thị quốc a đây đạo thân ảnh này tức giận bành trướng giống động phía dưới giống như thiên kinh chấn động đến chu vi nhân tộc miệm phun tiên huyết phủ phục ngã xuống đất càng thành công hơn bách thượng thiên vị nhân tộc thực lực không đủ tại chỗ bị đánh chết trực tiếp vẫn lạc làm càn lớn mật ai dám lấn nhân tộc ta vương đình từ n g tiếng hét lớn từ vương đình bên trong truyền đến mấy đạo thân ảnh đặng không mà lên tinh khí ngút trời khí huyết sôi trào quét ngang thiên địa b ắ t hoang chỉ là đại la mà thôi、Cút. một tiếng giận dữ mắng mỏ đạo thân ảnh này bàn tay lớn lật một cái một chương giả thiên cự thủ từ trên trời giang xuống bao phủ cái này số tôn đại la có một loại không thể che giấu đáng sợ n h thế vẹn vẹn một cái hô hấp cái này mấy đạo thân ảnh trước đây bị xếp tại đại địa phía trên xuất hiện mười mấy h ô to nhấc lên một đám bụi trần bần đạo muốn tìm chính là toại nhân thị các ngươi còn chưa đủ tư cách thân ảnh này lạnh lùng mở miệng toại nhân thị cho bần đạo cút ra đây hôm nay nếu không cho bần đạo một cái công đạo đừng trách bần đạo phá ngươi nhân tộc vương đình coi như bởi vậy đắc tội nữ hoa nương nương bần đạo cũng ở đây không tiếc thanh âm to lớn chất chứa đạo vận m ê n n g ô n g đung đưa chuyển hướng b ố n p h ư ơ n g c h ấ n a niệm thiên tinh thần đều lung lay sắp đổ、Bệnh. vô thanh vô tức ở giữa toại nhân thị trầm rãi hiện thân hắn ánh mắt trong lúc triển h a i có một loại không có gì sánh kịp đáng sợ khí độ loại này, khí độ. Tôn này thân ảnh. toàn thân r u n lên loại này khí độ để hắn vô ý thức nghĩ đến yêu tộc tiên đế đế tuấn không có khả năng tiên đế thế nhưng là chuẩn thành a cái này toại nhân thị bất quá là tiểu tiểu đại la sao có thể cùng tiên đế tướng so sánh bậc đại thần thông toại nhân thị đang lúc bê quan bất đắc dĩ hiện thân nhưng nhìn thấy thân ảnh này về sau lông mày không khỏi như một cái ta chính là toại nhân không biết do đạo h ư u là ai tới đây cần làm chuyện gì nếu là vô cơ khiêu khích đạo h ư u tuy là bậc đại thần thông nhưng nhân tộc ta cũng không phải dễ khi dễ toại nhân thị ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng tới không có chút nào n h u ộ n h â n tộc đã bắt đầu qua khởi không cần lại như trước kia đồng dạng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ngươi chính là toại nhân thị n h â n tộc c h i chủ b ầ n đạo tam quang tây nam một t n tu tới đây chỉ vì hướng đạo hưu đòi hỏi một cái công đạo tam quang bậc đại thần thông khinh miệt nhìn thoáng qua toại nhân thị hắn lấy ra một viên ngọc thạch trên ngọc thạch hiển hóa ra một bức tranh đây là một chỗ linh sơn phúc điệu đan thạch quái s ơ n núi kỳ phong trung điệp linh khí hội tụ long mạch tương liên đại trận bao phủ cấm chế vấn quanh tuất vừa ra tiên cảnh một tôn nhân tộc thái ớt tới đây chậm dại hướng chỗ này linh sơn phúc đ i ệ mà đi mà tại phúc điệu bên trong, một tôn đạo nhân ngồi xếp bằng. trên đỉnh tam hoa h i ể n thị rõ bát phẩm thanh l i ê n đ u n g d u n g lưu truyền trong đó bên trái một đoá thanh l i ê n ngồi ngay ngắn một thân ảnh mặt mũi hiền lành khí tức ăn lành cùng đạo nhân này giống nhau đến bảy tám phần phía bên phải một đoá thanh l i ê n phía trên một cái bóng mở như ẩn như hiện quanh thân khói đen mờ mịt tràn ngập vô tận sát khí ngay tại này cũng hư ảnh sắp ngưng tụ thời khắc phình một tiếng một đạo trầm đục chuyển đến cấm chế run run đại trận lay động nguyên lai là phúc địa bên ngoài tôn này nhân tộc thái ớt đụng vào mà đưa tới tôn này phía bên phải hư ảnh đột nhiên tiêu tán đạo nhân tức giận mở ra hai con ngươi trực tiếp đem người kia tôn thái ớt đập thành t h ị t nát cái gì đều chưa từng lưu lại đạo nhân này chính là trước mắt tam quang bậc đại thần thông bởi vì người của người tộc thái ớt nguyên nhân dẫn đến bần đạo c h ả m ác thi thất bại t ọ a nhân thị hôm nay n g ư ơ i nếu không cho bần đạo một cái công đạo bần đạo nhất định phải người của người tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chương bảy mươi bốn h â n tộc mặc dù yếu lại không thể lừa gạt chương bảy mươi bốn h â n tộc mặc dù yếu lại không thể lừa gạt đạo hữu đây là tại uy hiếp ta uy hiếp nhân tộc t o ạ nhân thị hiếp h i mắt khẽ ngầm đầu mặc dù bức tranh này nhìn như đích thật là bởi vì nhân tộc thái ớt nguyên nhân dẫn đến một tôn chuẩn thánh bậc đại thần thông c h ạ m ác thi thất bại nhưng toại nhân thị tâm thần bên trong luôn cảm giác có chút không thích hợp đây không phải uy hiếp đây là cảnh cáo dù cho là nữ hoa nương nương ở đây vần đạo cũng có lời nói tam quang bậc đại thần thông lạnh lùng lên tiếng đôi mắt bạo ánh sáng đứng ở đạo đức điểm cao bên trên nhìn xuống toại nhân thị hắn nói không sai ngăn lại nói đồ so giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng hơn không chết không thôi đều không đủ tức giận phía dưới tam quang bậc đại thần thông lựa chọn trực tiếp chu diệt nhân tộc thái ất nhưng còn chưa hết giận còn muốn tìm đến nhân tộc tính sổ sách ngăn lại nói đồ không chết không thôi t a g quan g bậc đại thần thông chỉ là đập nát một tôn thái ất không có trực tiếp độc thủ đã là rất khắc chế đúng vậy a hiện tại liền nhìn toại nhân thị ứng đối ra sao một cái ứng đối không tốt chỉ sợ cũng sẽ bị một tôn bậc đại thần thông trôi chán ghét mà vứt bỏ cái này thế nhưng là một tôn bậc đại thần thông a nhân tộc thật vất vả dần dần cường thịnh chỉ khi nào đắc tội một tôn bậc đại thần thông vậy cũng phải thường cân độ cốt không thích hợp luôn cảm giác trong này có chút cổ quái tam quan bậc đại thần thông giá lâm nhân tộc vương đình thật lớn uy thế kinh thiên động địa không có chút nào che lấp tự nhiên dẫn tới không ít đại la đại năng một chút bậc đại thần thông thăm dò trong lúc nhất thời toại nhân thị trầm mặc hắn nghe được chỗ tối một chút thanh âm biết rõ việc này một khi xử lý không tốt rất có thể sẽ gây nên không ít đại năng cùng bậc đại thần thông c a m thủ đại la đại năng cũng không quá lo lắng nhưng bậc đại thần thông c a m thủ liền phải xem chừng đạo hữu yên tâm như việc này thật cùng nhân tộc ta có quan hệ nhân tộc ta tự sẽ đ o lấy nhưng vào lúc này truy y thị đạp không m à tới người mặc d a thù háo gai nhưng lại dáng vóc t h o n thả, m à u d a hơi đen dung nhan lại có chút tú lệ nhưng nếu việc này không có quan hệ gì với nhân tộc ta đây đạo hữu lại nên như thế nào người là ai Ý đây chính là các tìm c ngươi nhân tộc thái độ hh <cười> hôm nay cuối cùng là gặp được các ngươi nhân tộc còn không có trở thành hồng hoang bá chủ đây liền đã như thế phép lối hôm sau một khi các ngươi nhân tộc trở thành hồng hoang bá chủ chúng ta tán tu còn có gì đường có thể đi t ă n g quang bậc đại thần thông giận quá thành cười ẩm vang ở giữa khí thế bước lên nếu như một tôn bầu trời giáng lâm k h u ấ y động trời cao nhân tộc quá mức hoa c h ứ a a càng ngày càng không được bình thường trong hư không không ít bậc đại thần thông n h ư mày nghị luận ở mỹ bần đạo hy vọng có thể cùng đạo hưu tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện nhưng rất đáng tiếc chúng ta song phương vẹn vẹn lẫn nhau trao đổi ý kiến nhân tộc đối với cái này biểu thị tiết mới đã đạo hưu khăng khăng như thế vậy cũng đừng trách bần đạo không nể mặt đạo hưu truy y thị nhẹ nhàng thở dài lập tức tiếp tục lên tiếng với mới cảnh tượng đó nhìn như không có chút nào sơ hở nhưng kỳ thực lôi thủng quá nhiều lớn nhất một sơ hở xin hỏi đạo hữu chỉ là thái ất như thế nào có thể làm c h u ẩ n thánh b ả y ra cấm chế r u n run như thế nào có thể làm c h u ẩ n thánh b ả y ra đại trận l â y động vậy phần ngăn cản c h u ẩ n thánh con đường càng là hoang đường chỉ là thái ất như thế nào ngăn cản c h u ẩ n thánh đạo đ ổ lời này vừa nói ra lòng trời lở đất toại nhân thị vỗ đầu một cái vừng tỉnh đại ngộ ta nói sao ta nói làm sao cảm giác không thích hợp đây thì ra là thế đúng vậy a chỉ là thái ất như thế nào có thể đột phá trần thánh bày ra cấm chế cùng đại trận cái này thế nhưng là song trọng phòng hộ a nếu là đại la còn có thể nhưng thái ất cùng c h u ẩ n thánh t r ê n lệnh quá xa a giờ khác này một đám đại la cùng bậc đại thần thông nhao nhao tình n ộ không phải bọn hắn chưa kịp phản ứng mà là bị tam quan g bậc đại thần thông mang lệnh tiết ấu chú ý điểm tất cả đều bị ngăn lại nói đồ hấp dẫn không phải thái ớt ngăn cản c h u ẩ n thánh con đường mà là nhân tộc tận lực tại ngăn cản c h u ẩ n thánh đạo đồ trải qua truy ý thị nhắc nhở bọn hắn mới phát hiện tự mình lên tam quan bậc đại thần thông kế hoạch lớn người, người, người. Bần đạo, bần đạo. Sang quang bậc đương ạ i thời gian đều nói không ra lời thái thần thông trận tròn mắt, một không chỉ đầu cũng mộng, đúng bóc ra đều đều là vậy à, chỉ là thái ớt, như thế nào có thể thánh tin. chuẩn không khả hắn, hắn không nào ngăn cản cường cấp chuẩn thánh đạo đồ? Căn bản không có khả năng cũng à. Là đạo có cấp có giả ư đồ. đ nhiên nếu như tôn này thái ớt có linh bảo lại khác biệt nhưng mà vừa mới hình tượng bên trong hắn cũng không có biểu hiện tôn này nhân tộc thái ớt mang theo cái gì linh bảo à. đúng sai tất cả mọi người nhìn ở trong mắt n h â n tộc khuyên nhủ đạo hữu đừng gây chuyện thị phi nếu không dân tộc đem giữ lại làm ra tiến một bước phản ứng quyền lợi truy y thị nói xong toại nhân thị cũng tiến lên một bước uy thế nghiêm nghị hổ hổ sinh uy nhân tộc mặc dù yếu lại không thể l ừ a g ạ t tam quan g bậc đại thần thông quanh thân chính nghĩa khí tức tại t ắ n đi sắc mặt biến đổi không chừng thật lâu mới chậm rãi thở dài ai cần gì chứ bần đạo vốn định cho mình cũng cho nhân tộc lưu cái mặt mũi ai ngờ mặt mũi này lại bị xuyên phá thôi được đã như vậy vậy cái này mặt mũi chính bần đạo tới l ấ y tam quan g bậc đại thần thông không che giấu nữa tự mình cố ý gây chuyện mục đích vay một tiếng chuẩn thánh cấp khí thế không có chút nào che giấu bộc phát đạo hữu nhân tộc khuyên đạo hữu dừng cương chức và vực nếu không đừng trách nhân tộc không k h á c h khí đừng trách là không nói trước vậy t ọ a nhân thị trầm giọng mở miệng còn tại cố gắng khắc chế tự mình bởi vì phía dưới chính là nhân tộc vương đình một khi thật đại chiến tất nhiên không cách nào tránh khỏi tổn thất vây anh tam quang bậc đại thần thông lại không đ á p lời quanh thân quang mang v ư n quanh tay phải dối ra ánh nắng pháp tắc rủ xuống một vòng mặt trời kinh hiện sáng trói trói mắt cực nóng vô cùng đem toàn bộ nhân tộc vương đình bao trùm không được c r ấ n t o ạ nhân thị thấy thế tâm thần k h a động tế ra ngọc tỷ thần quang lưu chuyển, khí vận quần quận hiện hóa ra một mảnh to lớn quần mang bao phủ nhân tộc vương đình cùng lúc đó Nhân đại đại La ừ gia h tam h ruôi r ộ t quang bậc đại thần thông mặt lộ vẹn không đổi chi sắc tay trái vừa lật ánh trăng pháp tắt rủi xuống hóa thành một vòng thần nguyện giáng lâm băng lãnh phí tức dường như muốn đem hư không đ ô n g cứng chiến truy y thị vươn người đứng dậy huyết sát chiến giáp phụ thân giống như một tôn màu máu nữ chiến thần c h ặ n thần nguyệt giáng lâm ừ m lại tới một tôn đại la trí cường tam quang bậc đại thần thông mày nhăn lại mặc dù cái này chính chỉ là hai đạo đại thần thông nhưng trọng thương đại la căn bản không đáng kể chưa từng nghĩ vậy mà tuần tự bị chặn đã như vậy rơi tam quang bậc đại thần thông nhẹ nhàng vơi quát tinh quang pháp tác bao phủ chòm sao l ớ p lóe tinh hà sán g l ạ vô tận dưới bầu trời một khỏa lại một khỏa tinh thần rơi xuống phía dưới tam quang i ả nhật quang nguyên quang t i n h quang chấp trường tam q u a n phát tác vênh vênh vênh khí huyết trung thiên tinh khí như hồng phía dưới n h â n tộc vương đình bên trong một thân ảnh xung ra một quyền r a tinh thần vỡ nát quyền ảnh vô tận các loại tinh thần tất cả đều hóa thành khói lửa nổ tung người này là ai nhân tộc đại la ở giữa t r ê n lệch vậy mà như vậy c ư ờ n g đại tam quan bậc đại thần thông kinh trụ nhìn một chút trước đó bị tự mình một trưởng đánh r ấ t phía dưới mấy đạo nhân tộc đại la nhìn nhìn lại trước mắt cái này ba vị t r ê n lệch này cũng quá lớn đi lấy về phần tam quan bậc đại thần thông đều đoán sai nhân tộc thực lực đốt tam quan bậc đại thần thông vỗ đầu một cái tam hoa hiển hóa thiện thi từ một đoá thanh liên thượng tiêu g a cầm trong tay thượng phẩm tiên thiên linh bảo ánh trăng vòng tay ánh trăng rủ xuống tràn ngập vô tận sắc cơ kích xả hướng nhân tộc vương đình ông một vòng ánh sáng xanh nở rộ chắn vô song ánh trăng lại là hữu xảo thị cầm trong tay thượng phẩm tiên thiên công đ ứ c linh bảo tạo nhân tiên mà tới cái thứ tư đại la trí cường tam quan g bậc đại thần thông càng ngày càng chấn kinh cái này nhân tộc cũng quá đáng sợ khó trách bọn hắn sẽ tìm tới bần đạo tham dò ra nhân tộc thực lực thu hoạch được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo tinh quan toa tam quan bậc đại thần thông cảm thấy rất có lời dù sao chỉ là một cái nhân tộc mà đản sinh mất quá vài và năm liền một tôn b lo lắng cái gì ai biết rõ bậc đại thần thông là không có nhưng đại la trí cường lại có bốn tôn xem ra chỉ có thể bần đạo bản tôn tự mình xuất thủ tam quang bậc đại thần thông rốt c ụ c xác định cuối cùng vẫn là được bản thân ra sân món kia thượng phẩm tiên tiên linh bảo không tốt cầm a chương bảy mươi năm đồ diện nhân tộc chương bảy mươi năm đồ diện nhân tộc ts cuối cùng một chương miễn phí n h ậ t nguyện tinh tam quang tụ tam quang bậc đại thần thông sau lưng ba đạo thần quang hiện hòa ánh nắng hưng hực ánh trăng rất lạnh tinh quang sáng chói tam quang ặ p nhau hợp nhất chiếu dọi đại thiên thế giới phản phất muốn xuyên thủng hết thẻ ngăn cản v n vẹn vẹn không, không ừ toại nhân thị kêu lên một tiếng đau đớn một cái không quan sát ánh nắng khách sạn xuyên thủng nhục thân xuất hiện một đạo huyết động huyết động bên trong tích tích tiên huyết cốt cốt chảy dòng chiến toại nhân thị sắc mặt không thay đổi không sợ loại ngày này ánh sáng nóng rực rất nhanh khôi phục lại ngăn trở ánh nắng phát tác cùng t ộ i nhân thị tính mệnh tương liên trí bảo tam quang bậc đại thần thông biến sắc do dự hắn dù sao chỉ là vì một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo đến xò xét nhân tộc thực lực chỉ lần này mà thôi chỉ khi nào đem t ộ i nhân thị chém g i ế t vậy liền khác biệt sẽ triệt để đắc tội nhân tộc đương nhiên thân là bậc đại thần t h ô n g cố nhiên nhân tộc tiềm lực vô t ậ n nhưng tiềm lực không phải là thực lực tam quang bậc đại thần thống còn không về phần e ngại nhân tộc nhưng nhân tộc phía sau nữ o a nương nương coi như khác biệt chấm tư một lát tam q u a n bậc đại thần thần vẫn là nhanh thăm dò kết thúc đi chờ triệt để đạt được món kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo b ầ n đạo mới có thể chém tới hai thi tam quang bậc đại thần thông không nghĩ nhiều nữa tam quang hợp nhất mà rơi xuống giống như hoàng hôn như tàn nguyệt giống sa băng các loại dị tượng nguyên ngông trời cao phản phất muốn triệt để hủy diệt nhân tộc vương đình nhất nguyên vạn tượng đại trận đúng lúc này một đạo vô thượng đại trận phóng lên tận trời che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ dân tộc vương đình đại trận bên trong một tôn đại la trí cường làm trận nhãn chín vị nhân tộc đại la phụ trợ cẳng có chín mươi chín tôn dân tộc thái ớt hiển hóa các nơi nhất nguyên ban đầu vạn tượng đổi mới một mảnh cảnh tượng khác đang lưu t r u y ề n phản g phất vô tận hỗn độn bên trong một phương vũ trụ tại đ ạ n sinh chất chứa vô cùng vô tận vĩ lực Vâng, tam quang nổ tung, hoàng hôn triệt để tàn lủi, tàn nguyệt tán, xuống cũng tung. chống chuẩn thánh cấp đại trận. Nhân tộc lại còn có như vậy nội tình. tam triệt triệt tiêu tròm triệt Một tòa Tam mình thể như tình. thần thông Ngậu, tự mình thân chuẩn thánh bậc đại thần thông một kích, lại bị chặn. thậ sao vô rơi lùi, đại lại nội đại la giả. Như thế nào bậc đại lại để để để đỡ là là la, vậy có cấp tộc đại bậc bậc bị Vẫn Cương giả cấp chuẩn giả vẹn vẹn thực á n h m ộ lực vẫn là thực lực cái này thế nhưng là một tôn truyền thánh a vẫn là sắp chạm hai thi c h u ẩ n thánh nhân tộc vậy mà chặn không có khả năng nhân tộc không phải đản sinh mới mấy vạn năm sao v v chẳng lẽ là nữ hoa n ư n g lương chỉ là mấy vạn năm nhân tộc tiềm lực sao mà đáng sợ nữ hoa nương nương ở trên nàng lao nhân ra đến cùng là sáng tạo ra dạng gì chủng tộc không chỉ là tam quang bậc đại thần thông trận t r ó n mắt âm thầm thấy cảnh này rất nhiều đại la cùng trần thánh nhao nhao kinh dị b ậ t học cũng không phải như thế b ậ t học ta còn tốt còn tốt chỉ là cực thiểu số nhân tộc nếu là mỗi một cái nhân tộc đều như thế biến thái còn có để hay không cho chủng tộc khác sinh tồn rồi đương nhiên cũng có đại la cùng trần thánh biết rõ một chút, nội tình, mặc dù có chút sầu lo nhưng lại cũng không phải là rất lo lắng năm tôn đại la trí cường một tòa có thể kháng hoành chuẩn thánh bậc đại thần thông đại trận đầy đủ tam quang bậc đại thần thông yên lặng chầm tư biết mình cần phải đi lại không đi một khi thật chọc giận nữ hoa nương nương vậy liền thật là m u ố n chết dù sao chỉ là một cái thăm dò lần này b ầ n đạo xem ở nữ hoa nương nương trên mặt mũi không cùng các ngươi chấp nhận nhưng nếu có lần sau nữa hừ hừ thoại âm rơi xuống tam quang bậc đại thần thông nhìn thoáng qua thánh m ẫ u m i ế u phương hướng sau đó sẽ rách hư không xoay người rời đi không có chút nào trì hoãn phản phất tại sợ cái gì ba làm cái gì cái gì tình huống đánh một nửa liền trực tiếp chạy giờ k h ắ c này âm thầm đại la đại năng cùng chuẩn thánh bậc đại thần thông nhóm nhao nhao sợ ngây người hai mặt nhìn nhau không biết vì sao đi rồi cái gì tình huống cứ thế mà đi hắn một lần cuối cùng thấy là thánh mẫu miếu không phải là bởi vì thánh mẫu nương nương nhân tộc vương đình bên trong lấy t ọ a nhân thị hữu xào thị truy y thị cầm đầu võ thần nông rất nhiều lao tổ làm phụ nhao nhao tụ tại cùng một chỗ không thích hợp t ọ a nhân thị lắc đầu cảm thấy có chút không đúng ta cũng cảm thấy không đúng truy y thị mở miệng tuệ mắt l u n chuyển xinh đẹp trên dung nhan tự có một cỗ phong tình tôn này c h u ẩ n thánh cho ta cảm giác giống như là đang tận lực gây chuyện tận lực tại gây sự với nhân tộc cố tình làm không phải là thăm dò hữu xào thị trong lòng hơi động thực ra một tôn bậc đại thần thông thăm dò là chính hắn muốn thăm dò vẫn là nói phía sau có cường đại tồn tại nếu là có cường đại tồn tại chẳng lẽ là phản phất nghĩ tới điều gì toại nhân thị trong ánh mắt lộ ra từng tia từng tia sầu lo yêu tộc vũ tộc thậm chí là tiên t i ê n thần tộc cũng có thể thần nông trầm ngâm một lát trịnh trọng lên tiếng thần nông toại nhân thị nhìn thần nông cùng võ một chút phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cuối cùng nhìn về phía thần nông trầm giọng nói thần nông khởi động nhân tộc hạt giống kế hoạch kế hoạch này t h ư n g ư ờ i đến chủ trì n a m tôn đại la trí cường bảy mươi tám vị phổ thông đại la sáu trăm sáu mươi sáu vị thái ất tiên cảnh trở lên cường giả t r ư ờ n g ba trăm vạn nhiều còn có phổ thông nhân tộc hơn bốn mươi tỷ chỉ là vài vạn và năm nhân tộc vậy mà tính gộp lại như vậy nội tình thực sự không thể tưởng tượng nổi một thân ảnh t h a n nhẹ quanh thân thần quang t ừ t ừ khí thế bành trướng tràn ngập vô tận uy nghiêm chư vị cái này nhân tộc có chút không đúng chỉ là vài vạn và năm nhân tộc làm sao có thể đản sinh như thế nội tình chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì vì ngày kia loại thứ nhất tộc khí v ậ n lại hoặc là ngũ t h á n h chỗ thiếu đại nhân quả khí v ậ n cổ quái rất cổ quái một tôn đầu đội thiên đế quan chân đạp kim dày thân ảnh mở miệng nhìn quanh ở giữa hình như có kim ô tại h ó t vang chấn động trời cao không sao cả đế tuấn đạo hữu quá mức y ê u tâm vô luận có gì đó cổ quái lần này chúng ta tam tộc hợp lực nhất định có thể tồi khô là hủ càn quét hết thể ngăn cản đến tận đây về sau cái này hồng hoang chính là chúng ta tam tộc hồng hoang cái t i ê đạo quanh thân trải rộng thần quang thân ảnh thần uy ngập trời chỉ mong đi việc này nên sớm không nên chậm trễ nếu không một khi để ngũ thánh có chỗ phát giác sợ sinh biến cho nên đầu đội thiên đế quan thân ảnh trong lòng mơ hồ có một c ố bất an phản phất thấy được một t r ư ờ n g to lớn h ắ t thủ đem tự mình báo phủ vu tộc sẽ lấy luyện chế c h ạ m yêu kiếm làm lý do tàn sát nhân tộc thu thập nhân tộc tinh huyết linh hồn thậm chí chân linh kiếm này có thể chạm thiên địa vạn yêu một tôn thân ảnh cao lớn mở miệng s á t khí tràn n g đã như vậy kia yêu tộc lợi dụng đồ vu đao là lấy cớ đao này vừa ra trạm tổ vu diệt vu tộc đế quan hư ảnh một bước cũng không được thần quang hư ảnh cười thầm trong lòng có chút hối hận sớm biết v u yêu như vậy căm thủ liền không nên vu hoan hãm hại kết quả ngược lại để tự thân bại lộ trêu đến v u yêu hai tộc căm thủ an trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo thần tộc sẽ cầm tù nhân tộc đám người đặt vào thần quốc trở thành tín đồ chư thần quang huy đem bao phủ nhân tộc ở khắp mọi nơi ba đạo thân ảnh riêng phần mình phân tán biến mất không còn tam tích sau đó cũng không lâu lắm yêu tộc vu tộc tiên thiên thần tộc trên t h ớ i một đạo mệnh lệnh n m vàng rơi xuống Trưng yêu một đầu trường hà lao nhanh mênh mông vô tận một cái sân à vô số bọn nước nhấc lên vô số bọn nước hủy diện giống như chúng sinh vận mệnh chậm trùng không chừng đây là vận mệnh trường hạ ông nhưng vào lúc này hai bức thần bí đồ án chậm rãi hiện hiện đem vận mệnh trường hà một đoạn nước sông che lấp Mà tại vận mệnh trường hà một đoạn một đạo thần uy mênh mông c u ộ n c u ộ n khí tức vĩ nạn thân ảnh chậm rãi múa động thủ bên trong vận mệnh mối quan hệ trong một chớp mắt nước sông mạnh liệt sóng lớn ngập trời loạn lưu lao nhanh vận mệnh thần đ ả o loạn trường hà đế tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m tiêm một thân ảnh trầm mặc không nói bàn cổ điện thời không hạ t cát một hạt nhất thời không t r ú c i ể u âm tổ vu vươn người đứng gậy ánh mắt hư vô pháp tác bành trướng ở giữa một đầu thời không trường hà lao nhanh mà tới hắn không biết từ nơi nào nhặt được mấy hạt hạ cát sau đó một hạt một hạt ném vào thời không trường hà bên trong một hạt rơi xuống một vòng gợn sóng hướng thời không trường hà chấn động mà đi chín hạt vứt xuống chín vòng gợn sóng tràn lan cải biến thời không trường hà lúc đầu quy tích cùng động tĩnh c h ấ n đúng lúc này một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm chuyển đến thời không trường hà nào đó một chỗ một tòa thần tháp tầm vang rơi xuống trong một chớp mắt toàn bộ thời không trường hà lao nhanh tốc độ lập tức trì trệ phản g phất lâm vào ngưng trệ chậm c h ạ m chạy xuôi thời không tháp thời không thần chúc cửu âm tổ vu lạnh lùng nhìn thoáng qua thời không thần quanh thân sát khí tràn ngập không có chút nào che giấu tự thân lý vận mệnh bị g ả o loạn thời không c h ệ h ư ớ n g quy tích là ai tại che lấp thiên cơ trong h i ê n đang địa hỗn y độn đại o xích thiên thái n thanh cảnh thái thượng thánh nhân ghét bỏ cao lại lông mày có chút không muốn phản ứng a cái gì tình huống không phải là ngu xuẩn thông thiên lại muốn cả cái gì yêu tiêu thân rồi côn l ư â n sơn ngọc hư cung n g u vần tăng h sư đệ đây tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vừa mới bị hắn gọi trở về chuẩn đề lại không thấy vừa nghĩ tới chuẩn đề tiếp dẫn thánh nhân nhức đầu không thôi sắc mặt càng phát đáng chắt bắt đầu nói xong là đi tìm nhân tộc đại hiền kết quả chạy tới chu sơn chuẩn bị âm thầm tính toán tiên tiên h thần tộc không nghĩ tới tiên thiên thần tộc vậy mà tính toán vui yêu thế là chuẩn đề nhìn tốt một trận vợ kịch đều vui không nghĩ tu di sơn mà hậu tiên h trụ sụp đổ nhược thủy chảy ngược chuẩn đề dẫn đạo cựu tiên nhược thủy cứu hộ hồng hoang chúng sinh đạt được một chút công đức tiếp dẫn thánh nhân t h ấ y thế có chút k i n h h ỉ đem nó mang về tu di sơn cũng không lâu lắm chuẩn đề lại vụ trộm xuống núi tiến về phương đông đánh do thu liên tiếp mấy lần bị tiếp dẫn thánh nhân phát hiện nhưng như cũng làm không biết m ệ n một lần cuối cùng tiếp dẫn thánh nhân giận giận chuẩn đề không dám làm yêu thành thành thật thật tu luyện kết quả không có qua mấy ngày liền nói tự mình muốn đi tìm nhân tộc đại hiển tiếp d ẫ n thánh nhân cười ha ha căn bản không tin trung thực hơn một vạn năm tiếp d ẫ n đông nhiên lòng có sở ngộ bắt đầu bế quan kết quả thiên cơ bị cháy lấp một cái giật mình tỉnh lại cái này xem xét được rồi chuẩn đề quả nhiên lại không thấy chuẩn đề a chuẩn đề ngươi cho bần tăng chờ lấy sư minh tuyệt đối không nên quái bần tăng a bần tăng lần này nhất định đi tìm nhân tộc đại hiển nhìn bần tăng giờ phút này liền đi trước khi đến nhân tộc trên đường chuẩn đề một điểm không nóng này lắc lắc lạc cũng tộc dung hướng nhân tộc bộ、lạc、mà đạo i Này! Cho bần tăng dừng Cho l i dưới, tinh Xin hỏi. Trên nửa đường, chuẩn đề nhìn thấy một thân ảnh, quanh thân trên tràn nhật, nguyệt, tinh tăng nửa đường, chuẩn nhìn ảnh, quanh ngập quang. đề đ ạ hữu là tam quan g bậc đại thần thông trong nháy mắt một ngộng nhìn trước mắt hình thù kỳ quái chuẩn đề trong lúc nhất thời không biết rõ làm như thế nào s ư n g hô bần tăng chuẩn đề chuẩn đề hai mắt t ỏ a ánh sáng trên trên dưới dưới trái khoảng t r ừ n g phải nhìn chằm chằm tam quan bậc đại thần thông trong mắt quang hoa càng ngày càng loại sáng đạo hữu nguyên g ă n trở bần đạo là ý gì? Quang bậc đại thần thông lạnh cả tim nhưng lại nhìn không thấu đạo nhân này tu v i không thể không mạnh đẻ xuống bất mãn trong lòng đạo hữu ngươi cùng bần tăng hữu duyên a chuẩn đề sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên nhìn xem bậc đại thần thông trịnh trọng nói trong huấn đ ộ n hoa hoàng cung cái này thiên cơ hình như có chút không đúng bần đạo vậy mà tâm huyết dâng trào đây là thiên cơ cảnh báo nhất định là cùng bần đạo có quan hệ không phải là phục hy đại huynh nữ hoa nương nương trong mày tuyệt mỹ khuôn mặt trên tràn ngập vô tận h u sầu nàng nhìn hướng tiên đình phương hướng nhưng rất nhanh lắc đầu không đúng đại huynh vừa mới truyền tin cho bần đạo nói là muốn mế quan vậy cũng chỉ có nhân tộc nữ hoa nương nương lại nhìn về phía hồng hoang phía dưới trầm mặt một lát c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt cũng không đúng nhân tộc cùng ngũ thánh có đại n h â n quả ai dám đối địch với ngũ thánh nhân tộc có lẽ có ít đại kiếp nhưng mỗi một cái chủng tộc m u ố n trưởng thành tất nhiên phải đối mặt những thứ này hẳn là tâm huyết dâng trào chính là bởi vì nhân tộc có đại kiếp mà lại đại kiếp nơi phát ra đúng là bởi vì nghĩ đến trước đó phục hy đại huynh b ế quan nữ hoa nương nương c h ầ m rãi phun ra hai chữ yêu tộc bằng không mà nói sẽ không như vậy trùng hợp nhưng yêu tộc ai trong lúc nhất thời nữ o a nương nương rơi vào trầm mặt nhân tộc vương đình t ọ a nhân thị cũng đã nhận ra thiên cơ biến hóa ai nên tới cuối cùng vẫn là đến rồi hắn nhẹ nhàng thở dài lập tức chậm dãi đứng dậy từng bước một đặc về không trùng dưới chân linh khí hội tụ bộ bộ sinh liên t ọ a nhân thị nhìn một chút truy y k ề thị hữu xào thị nhìn một chút đông đảo nhân tộc c ứ n g giả sau đó nhìn xuống toàn bộ nhân tộc c ư vực thanh âm truyền vang chu vi chư vị nhân tộc đại kiếp đã tới nhân tộc có thể hay không vượt qua cái này một cửa ải thành bại hay không liền đều xem chư vị t o ạ nhân thị không biết rõ cái này đại kiếp bao nhiêu lớn nhưng ngẫm lại một tôn t r u y n thánh bậc đại thần thông vẹn vẹn thăm dò có thể nghĩ phía sau tồn tại lại sẽ là cỡ nào cường đại chiến chiến chiến ầm ầm hò hét thanh âm trấn tiên động địa tương đạo tinh khí huyết khí hóa thành lan yên phóng tới không trung quân quận chiến ý hóa thành từng chiếc trụ trời muốn quay chư thiên phong vân m ê n n g ô n g quần quận khí thế quét sạch r ư ớ c v ạ n dặm toàn bộ đông hải c h i tân phản g phất một đầu thôn thiên vệ địa h u n g thú túc sát lại cường thế nhân tộc không sợ nhân tộc duy chiến vô tận trên không trung ba đại yêu thần trăm vạn yêu tướng ngàn vạn yêu binh đứng xử sững quần quận yêu khí tràn ngập trời cao phảng phất một mảnh yêu chi bầu trời a xem ra n h â n tộc vẫn là rất cảnh rất sao yêu thần kế mông có chút ngoài ý m u ố n chiến ý si khí cũng không yếu đáng tiếc yêu thần quỷ sa cười lạnh rất là khinh miệt vẹn vẹn chiến ý cùng sĩ、si、khí sao đây là tại cáo chi ngũ thánh nhân tộc có đại nạ yêu thần b ạ n h chạch cầm trong tay quả l ô n g đôi mắt bên trong hiện lên một sợi tinh quang đoán được nhân tộc dụ ý lập tức nói chúng ta thời gian không nhiều nên lập tức xuất k í c h yêu thần kế mông quỷ sa tỉnh n ộ lại lập tức quát xuất k í c h ẩm ẩm trăm vạn yêu tướng ngàn vạn yêu binh hóa thành một đoàn màu đen hồng lưu c u ộ n c u ộ n máy liệt bay thẳng phía dưới mà đi xa mắt nhìn lại phảng phất chân trời bên cạnh rủ xuống một mảnh màu đen bầu trời muốn đem đại địa báo phủ yêu đến truy y thị chính diện ngăn trở t ọ a nhân thị nhìn truy y thị thị một chút đại huynh yên tâm truy y thị nhàn n h ạ t gật đầu vung tay lên phía sau của nàng ba mươi tôn đại la một trăm năm mươi vị thái ớt trăm vạn nhân tộc võ giả đi sát đằng sau huyết sát chiến giáp bao trùm giống như từng tôn màu màu sắt thần h m vàng ở giữa nên kích c h ê n yêu tộc đại quân mà đi t ọ a nhân thị đưa mắt nhìn nhân tộc đại quân đi xa khuôn mặt trầm tĩnh không có chút nào ngoài ý mớn quả nhiên là yêu tộc hữu xảo ngươi dẫn đầu nhân tộc đại quân từ trái hả sau một khắc hắn đột nhiên nhìn về phía phương tây ầm ầm đại đ ị a tại oanh minh dây núi tại sụp đổ giang hà tại đào lưu từng cỗ thân ảnh to lớn xài bước mà đến những nơi đi qua xông phá hết thẻ trở ngại không có bất luận cái gì có thể ngăn cản vu lâm vũ tộc cũng tới t ọ a nhân thị trong lòng nặng nề vô cùng nhưng trên mặt nhưng từ cho không bất bách phảng phất sớm có chuẩn bị tiếng nói nhất chuyển hữu xảo ngươi đi、ừ. hữu xào yên l ặ n g gật đầu đồng dạng vung tay lên tam tam mười tôn đại la một trăm năm mươi vị thái ớt trăm vạn nhân tộc tướng sĩ ra khỏi hàng ánh sáng xanh lưu truyền phảng phất phủ thêm từng tầng từng tầng áo giáp màu xanh yêu tộc vậy mà lần nữa cùng vu tộc liên thủ toại nhân thị trong lòng đáng c h á c vô cùng không nghĩ tới nhân tộc ta vậy mà cùng tiên thiên thần tộc khiến vu yêu hai tộc hả nhưng vào lúc này nhân tộc các nơi bộ lạc một đạo lại một đạo khí tức bành trướng tràn ngập vô thượng uy nghiêm quanh thân thần quang từ tử phảng phất cùng thiên địa hợp nhất cùng pháp tắc làm bạn thần thánh mà vô cùng vô tận thần、hàng. Ngoại nhân thị mặt sắc đây n nhiên chữ biến đổi, mỗi chữ mỗi c u tắn tiếng, thần răng lên n Cái tộc. à sao hoang trong có thể? Nhân tộc có tài đức cường tộc thể? tài nhất tam Nhân hồng để mà đại gì? Vậy là i tiên ê n thủ. tổ. Lao l Đầu yêu thiên ộ tộc, c còn có lại là vũ t ầ n tộc. Tam tộc l thủ, thể hồng hoang còn có ai có thể ngăn cản? có có ai đạo â y là thiên đ muốn diệt nhân tộc ta sao yêu t ộ c đến trong dự liệu vũ tộc lâm tràn ngập ngoài ý mớn về phần thần tộc hẳn g thì là quá sợ hãi không thể tưởng tượng nổi giờ k h ắ c này nhân tộc chiến ý s i khí cơ hồ liền muốn sở vội cái gì ta sớm có chuẩn bị t ọ a nhân thị hít sâu một hơi hắn biết rõ người khác có thể hoảng duy chỉ có hắn không thể hắn xoay chuyển ánh mắt l i ế c nhìn một chút cuối cùng rơi vào võ trên thân võ xuất lĩnh hai mươi lăm tôn đại la hai trăm năm mươi vị thái ất trăm vạn nhân tộc đại quân tuần sát nhân tộc các bộ lạc gặp được tiên tiên thần tộc giết thanh âm chấn động chuyến khắp tứ hải b ắ t hoang trải rộng mỗi một cái nhân tộc trong tim nhân tộc khủng hoảng cùng bình an chậm d ã i lắng xuống t ọ a nhân thị hy vọng cũng không phải là chưng cho đẹp lao tổ người nơi này có nhân tộc cường giả lo lắng t o ạ nhân thị phải biết một khi những người này đều đi theo võ mà đi tia toại nhân thị nơi này cường giả căn bản cũng không có một khi toại nhân thị bị nhân tộc thật sẽ sụp đổ thiết tượng không chịu nổi không sao cả đi thôi toại nhân thị lại là cười nhạt một tiếng ta đã ngờ tới yêu tộc vũ tộc thần tộc công phạt nhân tộc ta như thế nào không có an bài chuẩn bị ở sau đi thôi ây vo cúi đầu đ ắ p lại trịnh trọng nói lao tổ yên tâm gặp thần sát thần một cô kinh thiên sát khí đang lưu chuyển một cô vô thượng chiến ý đang sôi trào thoại âm rơi xuống nhân tộc đại quân quần quật lao nhanh mà ra chương bảy mươi bảy chiến chương bảy mươi bảy chiến cầu thủ đặt trước ầm ầm ầm ầm hư không sấm xét tầng tầng nổ vang quần quận hồng lưu xôi trào máy liệt yêu vu thần tam tộc liên thủ công phạt nhân tộc một thời gian hồng hoang chấn động khắp thế gian đều kinh ngạc yêu vu thần tam tộc vậy mà liên thủ cái này sao có thể vài ngàn năm trước cái này tam tộc không phải vẫn còn đang đánh sinh đánh chết một bộ không chết không thôi bộ g i n g a cái này thế nhưng là nhân tộc a đứng phía sau thế nhưng là ngũ thánh trong hồng hoang chứng đạo hôn nguyên hai thánh nhân chính quả ngũ thánh a tam tộc đến tột cùng có gì lo lắng cũng dám đối địch với ngũ thánh hồng hoang tất cả tu sĩ cơ hồ tất cả đều mất tiếng chấn kinh yêu vu thần tam tộc liên thủ kinh hại yêu vu thần tam tộc đáng phách càng là là yêu vu thần tam tộc lo lắng mà động cho chiến chiến chiến n h â n tộc không sợ chiến hôm nay như sinh làm t ử chiến mà chết hóa thành q u ì hùng cũng chiến n h â n tộc mặc dù yếu lại không thể lừa gạt đơn giản vừa chết mà thôi n h â n tộc chưa từng sợ chi toại nhân thị đứng ở n h â n tộc vương đình phía trên ánh mắt chậm rãi lưu chuyển mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực tại dân tộc trong tâm thần q u a n quẩn chiến ý không thể diện si khí không thể băng a tốt một vị nhân tộc toại nhân thị khí phách phi phạm đáng tiếc yêu thần bạch trạch nhìn xuống hồng hoang đại địa nghe được toại nhân thị truyền âm không khỏi có chút một tán nhân tộc có hùng chủ nhân tộc có chiến ý nhân tộc có bất khuất khó trách bệ hạ sẽ xem nhân tộc là đại địch có thể làm ta các loại tam tộc liên thủ nhân tộc xác thực bất p h ả m yêu thần kế mông yêu thần q u ỷ xa giờ phút này nhao nhao vì đó đọc dung như thế nhân tộc cùng bọn ta vu tộc sao mà tương tự a đáng tiếc đây là tới từ tổ vu mệnh lệnh hình thiên cựu phượng trong mấy c hồng hoang y vô luận một tộc kia đều sẽ trong nháy mắt sở bàn hoặc là đầu hàng hoặc là chỗ chạy tuyệt không hai đường mà h â n tộc chiến ý cùng sĩ khí mặc dù từng có giao động nhưng rất nhanh bị toại nhân thị ổn định chẳng những không có sở bàn ngược lại khiến chiến ý cùng sĩ khí cảng phát ra tăng vọt bắt đầu thiên địa biến sắc vụ yêu thần n h a o n h a o rung động đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ đến rồi nhưng vào lúc này bạch trạch yêu thần đột nhiên lên tiếng ầm ầm yêu vân c u ầ n c u ộ n từ trên trời giang xuống quét ngang tất cả thế không thể đỡ chiến ý oanh minh huyết khí bành trướng không thể phá vỡ lấy hạ khắc thượng nhất nguyên vạn tượng đại trận lên truy y thị thị hét lớn một tiếng tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy trang nghiêm một cỗ khí thế không thể địch nổi phóng lên tật trời lấy truy y thị làm hết tâm ba mươi tôn đại la một trăm năm mươi vị thái ất trăm vạn nhân tộc tướng sĩ làm phụ pháp lực cộng minh khí tức tương liên giống như một cái trình thể ẩm đấm ra một q u y ề n tóc đen dối tung thân thể vĩ ngạ giống như nữ võ thần nhiệt thế nhất nguyên ban đầu vạn tượng đổi mới dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên phản g phất vô tận thế giới đang sinh d i ệ t chư thiên sinh linh tại cộng minh đánh ra có thể so với c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông m ộ t kích thiên la địa võng đại trận yêu tộc dường như sớm có chuẩn bị xông vào trước nhất hơn mười vị yêu tộc đại la mấy vạn yêu tướng mấy chục vạn yêu binh pháp lực kéo dài p h á p p h ố i mà ra hình thành một cái lưới lớn từng cây sởi tơ tung hoành xét lẫn trải rộng hư không che khuất bầu trời b a phủ h à n vũ trong nháy mắt rơi xuống dường như muốn đem cái này trăm vạn nhân tộc triệt để bao phủ h ủ y d i ệ t nhưng mà ngăn không được cái này một q u y ề n xé rách thiên la địa võng vẫn như cũ ngang qua thương vũ x o、so、ấ t truy y thị trước người và dặm trong n g á y mắt bị quét ngang không còn hơn m ư ờ i vị yêu tộc đại la mấy vạn yêu tướng mấy chục vạn yêu binh sắt na băng diện giống như tinh thần khỏa khỏa rơi xuống máu nhuộm trời cao thi rơi tại giã yêu quân không t r u n g sung kích chi thế trong n g á y mắt chỉ trệ bị nhân tộc phản kích đánh gãy cái này sao có thể quỷ xa thần sắc chân kinh không thể tin được sự thật trước mắt bọn hắn đã sớm biết nhân tộc có như thế đại trận cũng làm chuẩn bị càng là lấy không trung g á n g lâm uy áp mà tới lại không nghĩ rằng lại còn là không địch lại tốt một tòa đại trận chủ trận người thực lực càng mạnh kẻ phụ trợ thực lực càng mạnh thì đại trận uy năng càng mạnh chúng ta vẫn là xem thường nhân tộc nội tình mặc dù chúng ta sớm có chuẩn bị nhưng cái này thiên la địa vong đại trận vẫn là ngăn không được còn tốt chủ trận người chỉ là một tôn đại la trí cường nếu là c h u ẩ n thánh chúng ta nguy rồi đáng tiếc bậy hạ hôn nguyên hà lạc đại trận nhất định phải lấy hà đồ lạc thư làm trận nhãn bằng không mà nói bạch trạch trong mắt tinh quang nổ bắn ra nhìn ra trận này uy năng vô biên chính là cực phẩm đại trận nhưng cùng đế tuấn hôn nguyên hà lạc đại trận tướng so sánh q u ỷ sa kế mông nhanh chóng xuất thủ b ạ c h trạch vung lên quả lồng quả quyết hạ lệnh không tiếp tục trì hoãn vê anh vê anh hai tôn có thể so với c h u ẩ n thánh yêu thần trong nháy mắt giáng lâm khí tức bành trướng hoành ép thương cung hai tôn c h u ẩ n thánh truy y thị sắc mặt triệt để thay đổi nhưng sau một khắc vô tận chiến y dâng lên màu máu quang hoa kinh thiên chiến châu châu đá xe không biết tự lượng sức mình quỳ sa c á mông nao nhau xuất thủ không có dư thừa động tác chỉ là nâng lên thủ trưởng sau đó bao trùm mà xuống cái này hai cái trong lòng bàn tay pháp tác lưu t r u y ề n yêu khí tràn ngập giống như một phương yêu t ộ c đại thế giới ẩm truy y thị thị đấm ra một quyền vỡ nát quỷ sa thủ trưởng nhưng sau một khắc kế mông thủ trưởng đến vê anh truy y thị thị bị đập xuống hư không đấm máu mà ra ba mươi tôn đại la một nửa vân lạc một nửa thụ thương một trăm năm mươi vị thái ớt cùng trăm vạn nhân tộc đại quân đứng ở cuối cùng tất cả công kích đều bị truy y thị cùng đại la gắt gao chịu được lấy tổn thất cũng không nhiều giết quỷ sa cùng kế mông thấy thế sau đó dưng tay trong lúc huy động sau lưng hồng、lưu. cùng n h vũ tộc một phương cùng yêu tộc không kém bao nhiêu đồng dạng khinh thường nhân tộc nhất nguyên vạn tượng đại trận hữu s à o thị trong nháy mắt s u n g kích phía dưới mười mấy vị đại vu khoảnh khắc tiêu tán mấy vạn vu tộc tướng sĩ hồn về đại địa hình thiên cựu phượng tướng liêu các loại năm vị đỉnh cấp đại vu xuất thủ càng là hiển lộ đại vu chân thân lấy hình thiên chính mặt ngăn cản cựu phượng tướng liêu các loại tứ đại vu từ trái phải hai bên mặt xuất thủ mạnh phá nhân tộc đại t r ợ hữu s à o thị trọng thương ba mươi tôn đại la vẫn lạc mười ba vị thái ất vẫn lạc trên trăm vị trăm vạn nhân tộc đại quân càng là tử thương vô số lấy ngàn vạn nhân tộc viết l ụ linh hồn cùng chân linh trạm yêu kiếm tế một tôn đại vu sắc mặt nghiêm túc một thanh trưởng kiếm lơ lửng lưu chuyển nhàn nhạt sát khí cùng sát ý tiên thiên thần tộc một phương so sánh vu yêu hai tộc có chút thảm không phải thực lực không bằng vu yêu hai tộc mà là mỗi một tôn thần linh làm theo điều mình cho là đúng đều muốn cầm tù càng nhiều nhân tộc thần quan p h á p phới phía dưới chính là hàng ngàn hàng vạn nhân tộc bị cầm tù bị độ hóa hóa thành tín đồ từ đây lại không ý chí của mình cùng tâm linh giống như khôi lỗi ầm ầm nhưng vào lúc này võ xuất lĩnh nhân tộc đại quân đến tức giận phía dưới gặp thần sát thần không có nửa điểm nói nhảm chúng thần p h tan phía dưới lấy về phần bị võ bắt lấy sơ hở tiêu diệt từng bộ phận ngắn ngủi một lát bên trong có thể so với đại la tiên thiên thần quân vẫn lạc bốn năm mươi tôn thượng vị thần linh càng là mấy trăm còn lại tiểu thần càng là nhiều vô số kể chiến quả cực kỳ huy hoàng giải cứu ra vô số nhân tộc nhưng mà võ sau lưng mỗi một vị nhân tộc trên đỉnh đầu khói đen mờ mịt giống như mây đen hội tụ nhất là võ trên đỉnh đầu một mảnh đen như mực như là màn trời cực kỳ hãi nhiên bản thân chính là thiên hỏa ngươi dám đánh giết bản thần thiên điệu t r n g h é t vận rủi giáng lâm ngươi thiên hỏa thần quân sắc mặt tuyệt vọng run run dậy dậy mở miệng hắn vốn là bởi vì thoại nhân thị nguyên cớ đối nhân tộc rất là đối địch lần này vừa ra càng là không cố kỵ gì liền cái này thời gian ngắn ngủi liền nốt trăm vạn nhân tộc nô dịch nhân tộc đang chém võ không sợ khí vận nguy hiểm một mặt lạnh lùng đấm ra một quyền băng tán hắn thần khu tính cả thần cách cũng đều triệt để vỡ vụ ầm ầm pháp tác đứt gãy thư không sinh ra sấm sét phảng phất là thiên địa tại d i ê n gì thiên hỏa thần quân vỡ lạc ông đúng lúc này thư không mặt mẹo một thân ảnh chậm rãi đi ra hắn thân thể cao lớn tóc đỏ thấm quanh thân trên dưới hỏa lòng xoay quanh giơ tay nhấc chân ở giữa Hỏa chương i đại tại đạo bảy mươi tám vũ yêu thần ngăn ngũ thánh chương bảy mươi tám vũ yêu thần ngăn ngũ thánh cầu thủ đặt trước trong huấn lộn hoa hoàng cung nữ hoa nương nương lông n à y càng ngày càng ngưng trọng tâm huyết dâng trào giống như tầng tầng sóng máu đang không ngừng sung kích tinh thần của nàng mơ hồ ở giữa nàng phảng phất nghe rên rỉ kêu rên cùng khắp huyết thanh âm trời xanh đang đậu dung chúng sinh tại rơi lệ nữ hoa nương nương nhắm hai mắt sau đó đột nhiên mở ra có thần quang tại b ắ n ra phá nàng lấy ra hồng tú cầu một đạo xích quang không có vào hư không vạch phá vô ngần hát cám xuất hiện tại vận mệnh trường hà bên trong những nơi đi qua hết thể gợn sóng đều vớt lên khôi phục nguyên bản bộ giang ông đúng lúc này một cây thải sắc quang mang từ trường hà bên trong sông ra ngũ quang thập sắc có một loại không hiệu vĩ lực chặn hồng tú cầu đường đi hồng tú cầu hơi chấn động một chút sau đó hào quang tỏa sáng vay một tiếng xe rách cái này thải sắc qua mang tiếp tục hướng phía trước đánh tới phấp hư không bên trong một thân ảnh rơi xuống mà ra phun ra một ngụm lớn máu tiên huyết hội tụ hóa thành một viên màu đỏ b ả o thạch tại vô tận vận mệnh trường hà bên trong chiếu sáng rặn g rỡ tốt một vị nữ hoa nương n ư ơ n g tốt một vị hôn nguyên giả vận mệnh thần nắm chặt thải sắc qua mang quan g mang bên trong xuất hiện từng tia từng tia vết rách đê tuấn chỉ mong ngươi yêu tộc có thể ngăn cản vị này nếu không tiếng nói còn chưa nói xong vận mệnh thần không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa vận mệnh thần chẳng lẽ không phải yêu hả nữ hoa nương nương suy nghĩ phát ra ở giữa vận mệnh trường hà phía trên hai bức đồ án chậm rãi lưu chuyển thần bí khó lường đạo vận sáng chói chặn hồng tú cầu đường đi đế tuấn ngươi vậy mà cùng tiên tiên thần tộc liên thủ rồi nữ hoa nương nương hơi biến sắc mặt chầm ngâm một lát hồng tú cầu có chút dừng lại sau đó lần nữa xông về phía trước v ậ n đạo ngược lại muốn xem xem các ngươi yêu tộc cùng tiên tiên thần tộc liên thủ đến tột cùng muốn làm gì tinh thần của nàng bên trong bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt nữ hoa ngươi quả thật muốn như thế a hà độ lạc thư hiển hóa một thư chính thức yêu một tiếng ê n đ t u ấ n t tháo giống như thiên lôi nữ hoa nương nương thu hồi ánh mắt không tiếp tục chỉ hoãn hồng tú cầu không thể ngăn cản phá vỡ hà đồ lạc thư ngăn cản đế tuấn không cách nào ngăn trở kim quan g b a n tán thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài một bức sợ hãi kinh hãi lại thê thảm hình tượng chậm rãi hiện hiện nữ hoa nương nương nhìn thấy vận mệnh trường hà bên trong vô số nhân tộc sinh linh mẫn diệt chân linh phiêu đãng linh hồn từ tán màu máu cùng hắc vụ xen lẫn cơ hồ muốn đem vận mệnh trường hà nhuộm dần n h â n tộc đại la chế i n tử nhân tộc thái ớt chế i n tử nhân tộc trăm vạn tướng sĩ chế i n tử nhân tộc vô số phổ thông sinh linh cũng chế tử thương thiên đang khóc đại đ i ệ tại dên dỉ liền vận mệnh trường hà cũng chấn động liên tục sóng lớn cuộn phảng phất tại gà thét người dám như thế nữ hoa nương nương đ ỗ n g nhiên đứng dậy lông mi hàm sát s ắ c mặt băng hàn tức giận vô cùng nàng đạp phá cửa cung chấn vỡ hỗn độn một bước phía dưới xuất hiện tại hồng hoàng khu vực bên liên giới nữ hoa đạo hữu xin dừng bước bình một tiếng đông hoàng trung chấn động đông hoàng thái nhất mở ra hai con người ánh mắt bên trong kim ố hớt vang mặt trời chuyển động chặn nữ hoa nương nương đường đi thái nhất người muốn ngăn cản bần đạo nữ hoa nương nương trầm giọng mở miệng thời khắc này khuôn mặt vô cùng bình tĩnh ngươi ngăn không được bần đạo lấy nương, nương cùng yêu tộc n h ữ n quả khả năng để nương nương t ố i lui a đông hoàng thái nhất có ch sau đó mở miệng nói yêu tộc không xứng nữ hoa nương nương lạnh nhạt xuất sinh xem ở bần đạo cùng yêu tộc n h â n quả bần đạo cho yêu tộc một cái cơ hội như vậy thối l u i bần đạo nhưng khi làm hết thảy đều không có phát sinh ai đã như vậy mời nương nương thứ tội đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng thở dài tam hoa cụ hiện d i cao đông hoàng t r ú n g h é t lớn một tiếng chu thiên tinh đấu đại trận lên ẩm ẩm tinh quang pháp huế ngân hà dung chuyển hỗn nộn bên trong thuận gặp q u a n minh chu thiên tinh đấu đại trận có thể chiến hôn nguyên nhưng ngăn không được bần đạo nữ hoa nương, nương cười lạnh tay trái hồng tú cầu n g n hướng đông hoàng thái nhất tay phải tế ra sơn hà xã t á c đổ quan g hoa lưu t r u y ề n bao trùm chư thiên yêu tộc tinh thần tất nhiên là không địch lại nữ hoa nương nương nhưng chỉ cần ngăn trở nương nương một lát liền là đủ đông hoàng thái nhất tế ra đông hoàng trung nhưng trong nháy mắt bị hồng tú cầu đụng bay phản chấn phía dưới pháp lực dung chuyển phun ra một n g ụ m màu vàng k i m tiên huyết thẩm đan lô nổ tung một lò đan d ư ợ c hóa thành cho tàn thôi thôi hiện tại luyện cái đan đều b ấ t an sinh a ai vận đạo kia hai cái ngu xuẩn đệ đệ a muốn thật là các ngươi dứt khoát đánh chết sự tỉnh tránh khỏi vận đạo cả ngày lo lắng hãi hùng tâm th thái thượng thánh nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tế h ra thái cửa đồ quét ngang thời không trường hà tiên tiên trí bảo y năng triển lộ không thể nghi ngờ liền thời không trường hà cũng không khỏi chỉ trệ ẩm phanh ẩm chín đạo tiếng vang t r u y ề n đến thời không trường hà phía dưới chín hạt phóng ánh hạt cắt trong nháy mắt vỡ vụn gọn sóng tiêu tán cùng lúc đó một đạo thần quang băng liệt một kiện thần tháp từ thời không trường hà bên trong sông ra trên thân tháp ba đạo vết rách chậm rãi hiện hiện vũ tộc thiên tiên thần tộc hà làm càn cơ hồ là cùng thời khắc đó nữ o a nương nương phá vỡ vận mệnh trường hà thời điểm thái thượng thánh nhân cũng phá vỡ thời không trường hà phía trên thiên cơ cùng nữ o a nương nương thấy được tương đồng một màn xem ra hồi lâu chưa từng hiện thân hồng hoang rất nhiều đạo hưu đã đem bần đạo đem quên đi à. thái thượng thánh nhân lung dung đứng dậy trực tiếp biến mất tại thái thanh cảnh xuất hiện tại hồng hoang biên giới thái thượng đạo bạn đường này không thông một tôn thân ảnh cản trên quá t h á n h nhân trước mặt chặt đường đi thần tộc hỗn độn thần và ngươi có thể ngăn cản không ở bần đạo thái thượng thánh nhân sắc mặt rất là đạc mạc đúng là như thế nhưng nơi này thế nhưng là hỗn độn á hỗn độn ma thần chân thân hiện vê anh hỗn độn đang xôi t r à Pháp tác đang cuộn trào mánh liệt, đại a n cuộn g t r ma thần người muốn ngăn u ta nguyên thủy thánh nhân mí mắt đều không nhấc trực tiếp quát hỏi mời nguyên thủy đạo hữu làm sơn một lát đại ma thần lạnh nhạt mở miệng và nguyên ngăn không được bần đạo nguyên thủy thánh nhân nhẹ nhàng huy động bản cổ phiên một đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra đại ma thần dối xuất thủ trưởng thần ma quang huy lưu chuyển lại vỡ nát cái k i a đạo hỗn độn kiếm khí năng lượng bộc phát muốn quét sạch hết thảy lại bị ngọc hư c u n g thánh nhân cấm chế châu ngăn trở ngươi đến tột u cùng là ai nguyên thủy thánh nhân hơi xứng sở nguyên thủy đạo hữu hỗn độn một trận chiến đại ma thần không có trả lời thân hình từ ngọc hư c u n g bên trong biến mất nguyên thủy thánh nhân theo sát phía sau tiến vào hỗn độn bên trong vây anh không đợi nguyên thủy thánh nhân mở miệng đại ma thần trực tiếp bạo phát hiện lộ chân thân toàn bộ hỗn đều phản phất muốn sôi trào cái này chân thân giống như hình người. đây e n trắng nửa này nửa、kia. bên trái mở ra nhị bạch sắc cánh lông vũ, thần thánh quan minh,、phía、bên phải thì là nhị hát sắc cánh lông trái thì ra ra, sắc sắc kia, phía mà là mà mười phải mười bạch hát mở mở cám. hát đoạ lạc vũ, vũ đ là hôn đ ộ n ma thần nguyên thủy thánh nhân b i ế n sắc s ắ c ý chấn động các ngươi hôn đ ộ n ma thần đánh cắp hồng, hồng hoang thế i nhưng là bàn cổ, cổ đại thần là địch tồn tại đánh cắp cho cười ngươi thế nào biết đây không phải bàn cổ đưa cho ta các loại ngươi thế nào biết cái này quyền hành chính là chúng ta mướn đại ma thần dường như nghĩ tới điều gì vừa kinh vừa sợ nguyên thủy thánh nhân không nói thật sự là hắn không biết rõ đại ma thần nói tới chính là thật hay giả nhưng ngươi là hỗn độn ma thần từng cùng bản cổ phụ thần là địch cái này đầy đủ đông hải kim lao đảo bích du cung vu yêu thần các ngươi muốn chết trong nháy mắt một đạo trùng tiên kiếm khí vạch phá toàn bộ hồng hoang mà tới thông tin ê đạo h ư u bản thần cùng hắc cám thần quân nghĩ đến một phương đại trận tự nhận là có thể so sánh chu tiên kiếm trận còn xin đạo h ư u vui lòng chỉ giáo đúng lúc này một đạo quan minh hạ xuống quan minh thần chậm rãi đi ra khuôn mặt tươi cởi ngâm ngâm ngăn cản thông tiên thánh nhân đường đi lan đi hôm nay vần đạo không rảnh thông tin ê giáo chủ không chút nghĩ ngợi trực tiếp vung ra một k i ệ n kiếm ý tràn ngập chạm diệt chư thần Bạch. quang minh thần cùng hắc ám thần cùng nhau xuất thủ quang ám x e lẫn vỡ nát đạo kiếm ý kia đáng sợ năng lượng triều tịch tứ tán mà ra hư không vỡ nát p h á p tác nổ tung phương viên trăm vạn dặm hết thể thành bụi quang á m mạ n đà la thai g i ấ u đại kết giới trong h u n đ ộ y n quang minh thần cùng hát cám thần khéi động phản g p h ấ t hợp làm một thể quang á m xen lẫn hóa thành một phương đại kết giới bao phủ thông thiên thánh nhân phương tây thu di sơn mời tiếp dẫn đạo hữu trở về đi ngay tại tiếp dẫn thánh nhân chuẩn bị ly khai tiến về nhân tộc một khắc này chín thân ảnh g á n g lâm sát khí tràn ngập chặn đường đi nguyên lai là chín vị tổ vu thập nhị tổ vu không đến như thế nào có thể đỡ nổi bật tăng tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực đôi mắt nhữ lại đã như vậy thập nhị đô thiên thần sát đại trận đế giang tổ vu vừa quát hiện ra tổ vu chân thân trong tay xuất hiện hai mặt cờ xí nhục thu tổ vu cú mang tổ vu trên tay đồng dạng xuất hiện hai mặt lá cờ mà đổi thành bên ngoài mấy đại tổ vu thì cầm trong tay một lá cờ vô tận sát khí hội tụ một tôn vĩ ngạ nguy nga thần thánh thân ảnh chậm rãi hiện hiện chính là bản cổ chân thân cùng lần trước bản cổ chân thân so sánh lần này bản cổ chân thân hơi hơi kém chút nhưng vẫn như cũ có hay không có thể ngang hàng nguy năng dù sao đây là bản cổ thì ra là thế m ư ơ i hai độ t i ê n thần sát cờ không hổ là tổ vu tiếp dẫn thánh nhân nhẹ nhàng thở dài dưới chân kim liên lưu truyền hướng về hỗn độn đi đến hỗn độn một trận chiến chương bảy mươi chín toại nhân thị chuẩn bị ở sau chương bảy mươi chín toại nhân thị chuẩn bị ở sau cầu thủ đặt trước tín ngưỡng bản thần trở thành bản thần thành tín nhất tín đồ hòa thân ánh mắt sáng lời xích quang trải rộng quanh thân nhìn xem võ các loại trăm vạn nhân tộc chiến võ không có nhiều lời nhất nguyên vạn tượng đại trận bộc phát đánh ra c h u ẩ n thánh một kích a không biết điều hảo ngôn khuyên bảo không nghe vậy liền đừng trách bản thần cưỡng ép vì đó hòa thân thấy thế c ư i lạnh lòng bàn tay ở giữa một đạo hỏa diễm tại bốc lên phản phất có vô tận hỏa chi pháp tắc đang d i ễ n hóa vâng bạo liệt quang mang lưu t r u y ề n nhất nguyên vạn tượng đại trận phá diệt trăm vạn nhân tộc trong khoảnh khắc chân chóng đi qua tứ tán tiên h đ ị a rơi xuống không trung ừ m thời gian không nhiều lắm thôi được vẫn là đi trước nhân tộc vương đ ỉ n h chỉ cần toại nhân thị vẫn lạc như vậy nhân tộc muốn bao nhiêu có bao nhiêu h ỏ a thần đang muốn tiếp tục có hành động nhưng dường như nghĩ tới điều gì chầm tư một lát chậm rãi rôi ra bàn tay lớn、Soạn. thần quang pháp huế che k u ấ t bầu trời trăm vạn nhân tộc trong nháy mắt thu nhỏ hóa thành con kiến lớn nhỏ rơi vào hỏa thần lòng bàn tay ở giữa h ỏ a thần thu hồi thủ trưởng dưới chân xuất hiện một đầu hỏa lòng hướng nhân tộc vương đình mà đi vô tận trên không trung yêu tộc đại quân tầng tầng thúc đẩy rốt cục rơi vào hồng hoang đại địa phía trên triển khai vô tận giết chóc nhân tộc đại quân liên tục bại lui một tôn lại một tôn nhân tộc cường giả bị rết thây ngang khắp đồng máu nhuộm đại địa vây một tiếng trận trận âm phong tại gào rít giận g ữ từng tiếng quỷ khóc tại khóc thảm càn khôn biên hóa mây đen p ấ p phới sấm xét vang vọng p h ả n phất thiên địa đang động giận một trôi đao ánh sáng chém p h á vòng trời âm phong tiêu tán quỷ kh thiên địa hóa thành thanh tĩnh bạch trạch yêu thần mừng rỡ đồ v u đao tế luyện hoàn thành、Soạt. đồ v u đao hóa thành một đạo hát quang tránh thoát bạch trạch t r ư ở n g khống liền muốn ly khai đốt bạch trạch yêu thần phản ứng rất nhanh trực tiếp định trụ đồ v u đao lấy yêu quyết đem phản g ấ n nơi đây đại cục đã định chúng ta nên đi nhìn một chút vị kia nhân tộc toại nhân thị tiện hắn lên đường không phải nhân tộc chiến ý cùng sĩ khí rất khó triệt để sổ đồ bạch trạch thu hồi đồ vũ đao đi vào kế mông cùng q u xa bên cạnh nhìn thấy nhân tộc vẫn tại liều chết tướng kiêng như nhữ mày toại nhân thị mặc dù chỉ là đại la trí cường nhưng một ô n miệng. nhân g chầm Cái khác mở rãi t c có đều h chỉ có nhân tộc tam tổ phải chết. nhìn thoáng qua vẫn tại phân chiến bất hủ truy thể thị, lạnh Bạch. ể sống, sa vẫn lùng lên tiếng. duy Quỷ qua truy y có tộc tam tổ tại bất Một đạo quang hoa hiện lên ba tôn chuẩn t h á n h yêu thần xuất hiện tại nhân tộc vương đình trên không cơ hội là cùng thời khắc đó vu tộc trảm y ê u kiếm cũng tế luyện hoàn thành hình thiên đem phong tỏa sau đó cùng tự phượng tướng liêu năm tôn đỉnh cấp đại vũ cũng chạy tới nhân tộc vương đình mà đi bọn hắn biết rõ một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không một khi ngũ thánh trở về thì đại sự không ổn mà hạch tâm chính là nhân tộc tri tổ toại nhân thị nhân tộc đ á ngũ tiếc ca. n g trang đến i cũng còn có không quan trước n n h cho một tôn đại la yêu thần giáng lâm nhìn thấy tòa này đạo quan tre chở mấy chục vạn nhân tộc lập tức triển khai cường công、Cút. nhưng mà Nói, Đi. từng i nói cảnh a h tượng ấy tại hồng hoang đại địa phía trên phát sinh một chút đại la đại năng t h u ẩ n thánh bậc đại thần thông Cảm thân n h ông ta không muốn đi ta nghĩ trở lại nhân tộc đi ta muốn cùng lao tổ bọn hắn kể vai chiến đấu cùng hắn mất thước lao tẩu không bằng ra sức một trận chiến dù là chiến tử cũng không tiết mối đúng từ chiến từ chiến đẩy trời máu máu che đậy thương cung xa xôi chân trời tiên huyết nhuộm đỏ mây trắng như là màn máu rụ xuống cái này đỏ trứng mắt máu này thế diễm Tốt. vậy liền thần nông đầy dây đau khổ trong lòng đang muốn đáp ứng mi tâm tử phủ ở giữa một đám tân hỏa chậm dại t h i ê u đốt cái này đám tân hỏa chỉ có ánh nến lớn nhỏ khẽ đung đưa bên trong lung lay sắp đổ như là thời khắc này nhân tộc sinh tử tồn vong đều ở trong một sớm một chiều đây là hắn trước khi rời đi t ọ a nhân thị giao cho hắn tân hỏa tương truyền nhân tộc bất diệt hắn cũng nghĩ như vậy quay người trở về cùng nhân tộc hợp lực một trận chiến dù là c h í n tử cũng không hối hận nhưng bây giờ hắn không thể lúc này thần nông tựa hồ hiểu được cái gì bệnh hồn trong nháy mắt t r ư ớ n g trên ba phần ta xem ai dám ai dám ly khai ta coi như hắn là đ ả o binh tại t r â u đem hắn chấn sát ở đây thần nông nghiêm nghị mở miệng liếc nhìn đám người chúng ta là nhân tộc h ạ n giống g là nhân tộc sau cùng hy vọng chỉ cần chúng ta bất tử chỉ cần chờ ngũ thanh trở về nhân tộc liền còn sẽ có lần nữa quật khởi một ngày t u ổ i tuổi chi hỏa chắc chắn liệ u nguyên nhân tộc truyền thừa vĩnh hằng bất diệt thanh âm quanh quẩn ở giữa phản g p h ấ t thiên địa đều đang đọc dung nhân tộc vương đình toại nhân thị chúng ta đến tiễn ngươi lên đường yêu vân quần quận m à tới bạch trạch kế mông quỷ xa ba đại yêu thần chậm rãi hiện thân khi tức cấu kết thiên địa chấn áp hư không t ọ a nhân thị nếu là nhân tộc nguyện thần phục vũ tộc vũ tộc nguyện cùng nhân tộc c h u n g vì huynh đệ c h i tộc tuyệt không khí dễ tiếng anh minh v a n g vọng hình thiên tướng liêu cựu phượng năm vị đỉnh cấp đại vu g á n g lâm kiến thức đến nhân tộc thà chết chứ không chịu khuất phục một màn cái này năm vị đại vu vừa khiếp sợ lại là kính nghệ thậm chí không tiếp cải biến đổ diệt nhân tộc ý nghĩ t o ạ nhân thị nếu là nhân tộc nguyện ý tín ngưỡng chúng ta thần linh thiên thiên thần tộc cũng có thể che chở nhân tộc thiên, thiên thần tộc cường đại cùng nội tình, siêu Việt ngươi cho dù vũ yêu lần nữa liên thủ thần tộc cũng không sợ hãi hai đạo thần quang tuần tự giáng lâm lại là hai tôn tiên tiên thần linh giáng lâm phát tác cùng tiên địa hợp nhất phản phất cùng đại đạo tại c u n g minh cái này hai tôn thần linh một tôn ánh lửa v ầ n t quanh chính là tiên tiên hỏa thần một trong đỉnh cấp tiên tiên thần quân có thể so với c h u ẩ n thánh một cái khác tôn thần linh dáng v ó c cao lớn vĩ nạn nặng nề g h lại là thủ dương sơn s ơ n thần đỉnh cấp tiên tiên thần quân đồng dạng có thể so với trần thánh t o ạ nhân thị trận trắng mắt lười nhác đất lời huynh đệ tri tộc hội muốn nhân t ộ khuất p h ụ tín ngưỡng thần linh từ đây không còn bản thân, thần linh duy nhất khuất phục nhân tộc vẫn là nhân tộc sao mất đi bản thân nhân tộc vẫn là nhân tộc sao đơn giản khôi hải v u yêu thần tam tộc c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông tất cả đều giáng lâm khi tức đối kháng lại liên hợp g ắ t gao phong bế toại nhân thị đường đi các ngươi rốt cuộc đã đến toại nhân thị ánh mắt có chút sáng lên ngựa khí có chút vui mừng còn có không làm đến a ừ m có ý tứ gì hẳn là cái này toại nhân thị còn có chuẩn bị ở sau hay sao v u yêu thần tam tộc trần thánh nhau nhau như mày trong lòng có chút bất an đã như vậy thập nhị nguyên thần đại trận lúc này không ra chờ đến khi nào ngay tại tam tộc chuẩn thánh suy tư thời khắc thoại nhân thị thình lình hét lớn lên tiếng đại trận r à o sát không chết không thôi ẩm ẩm thiên địa tại nổ t u n g thư không đang chấn động nhân tộc vương đình số ngoài trăm vạn dặm mười hai đạo cổ sáng phóng tới không trung hóa thành một phương đại trận đen trắng xén lẫn canh giờ giao thoa từ nơi sâu xa có một loại thiên địa vĩ lực ra trì trên đó giết chư vị đạo hữu giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái giết đến càng nhiều kiếm được càng nhiều chúng ta chậm chạp không xuất thủ ngồi nhìn vô số nhân tộc v ấ lạc chính là vì giờ phút này báo thủ báo thủ, Bảo thủ. m a t h h sinh à n l ự cách quân, trong n y mắt xuất thủ, thiên địa vĩ l ự gia trị, n này h thể a la u có t so với đại mười ẩm. hai ẩm. vị nguyên thần đại la mỗi người đánh giết hai ba tôn yêu thần đại vu hoặc thần quân tám rửa v u yêu thần tam tộc chi huyết về phần đại la phía dưới d ư ớ ba chấn động quét ngang bốn phương v u yêu thần tam tộc càng là tử thương vô số thậm chí trong chấp nhóm này chiến c u ộ c kém chút bị đánh đến ngang hàng đáng tiếc tam tộc cường giả quá nhiều ba bốn mươi tôn đại la cường giả sau khi nga xuống càng nhiều đại la cường giả xuất hiện chặn nhân tộc thập nhị nguyên thần đại la công phạt mười hai vị nhân tộc đại la hình thiên cửu phượng tướng liêu năm vị đại vũ khiếp sợ không thôi lại còn có mười hai vị đại la tốt một cái nhân tộc toại nhân thị giấu thật là sâu hòa thần thủ dương sơn sơn thần nhau nhau thở dài nhất là thủ dương sơn sơn thần cùng nhân tộc bị lân n h i cư vậy mà không có chút nào phát hiện đáng tiếc chỉ là phổ thông đại la nếu là cái này mười hai vị đại la đều là đại la trí cường không không cần toàn bộ một nửa chỉ cần một nửa t o à này thập nhị nguyên thần liền có thể phát huy chuẩn thánh cấp c h i l ư c có lẽ thật có thể cải biến thế cục mà như t r ạ c yêu tộc cùng vũ tộc cái này ba tòa thực phẩm đại trận càng là trải qua không biết bao nhiêu tuyến nguyệt mới đạn sinh mà nhân tộc đây nhân tộc lúc này mới đạn sinh bao lâu a cái này thật bất khả tư nghị cổ quái có chút cổ quái bạch trạch yêu thần khẽ n h ư mày cảm giác có chút không thích hợp liền xem như nhân tộc phía sau có ngũ thánh nhưng cái này cực phẩm đại trận cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra đến a chư vị không nên do dự chúng ta không có quá nhiều thời gian cùng một chỗ xuất thủ nhanh chóng c h ú sát thoại nhân thị bạch trạch trầm ngâm một lát lập tức mở miệng từ nơi sâu xa tinh thần của hắn mơ hồ cảm giác có chút bất an Trường 80, tuyển 1, trường 80, tuyển 1, canh 5 song xuôi, cầu thủ đặt trước. t canh song Nhân 80, 80, xuôi, cầu nghe được yêu thần bạch trạch hình thiên đại vu quả quyết cự tuyệt nếu là một đối một hắn khẳng định sẽ hưng phấn vô cùng nhưng một đám có thể so với c h u ẩ n thánh cường giả vây g i ế t một tôn đại la trí cường nói đùa cái gì người yêu tộc không muốn mặt nhưng ta vô tộc muốn a bạch trạch nghe vậy có chút không cam l ò n g nhưng hắn biết rõ không cách nào khuyên động vô tộc dù sao vô tộc một chút tính tình hồng hoàng đều biết hắn ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía tiên thiên thần tộc một phương nghe nói toại nhân thị từ tam thiên hỏa chi đại đạo bên ngoài mở lại một đạo hỏa chi đại đạo bản thần rất muốn thử một chút nhưng nghĩ đến yêu tộc sẽ không để cho bản thần th thời gian cũng không đủ hòa thần âm thầm tiết rẻ lắc đầu cự tuyệt cho nên bản thân không sẽ ra tay bản thân cũng là như thế thủ dương sơn sơn thần đồng dạng mở miệng thôi bạch trạch thở dài trong lòng một tiếng yêu tộc ba tôn c h u ẩ n thánh xuất thủ cũng đủ rồi c ế mông q u ỷ sa xuất thủ c ế mông q u ỷ sa không có chút nào trong nháy mắt xuất thủ vâng. vâng vâng vâng theo sát hai đại yêu thần chi về sau bạch trạch yêu thần cũng lựa chọn xuất thủ tam đại t r u y n thánh khí tức chấn thiên động địa dọa người vô cùng ông toại nhân thị toàn thân r u lên khí tức á p thế giới lục thân bắt đầu d i n nước chản tra ra từng k i a từng k i a tiên huyết thời cơ không đúng nguyên bản ta còn muốn đợi thêm một chút đáng tiếc toại nhân thị cúi đầu trong lòng có chút không c a m l ò n g đã như vậy k i a bần đạo trước khi vẫn lạc cũng muốn mang đi một tôn c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông vương đình t ứ c ta ta tức vương đình ngọc tỷ đốt toại nhân thị mi tâm tử phủ bên trong ngọc tỷ khẽ rút lên nhân tộc khí vận biển mây bước lên tứ tán mà ra hướng chạy toàn thân bao trùm quanh thân trên dưới vây một tiếng toại nhân thị khí tức đột nhiên vừa tăng ẩm t r u y n thánh gông c ù n xiềng xích vẹn vẹn ngăn cản một lát sau đó bị tùy ti một cô đáng sợ khí thế b ư ớ c lên mà ra toại nhân thị đến nhân tộc vương đình khí v ậ n q có đ ỉ n h cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích thành truyền n h thánh n thông. Cái gì? Đây h năng. Tam tộc bậc đại thần thông nhóm nhau nhau sợ ngây tọa nhân vậy mà, tại trong nháy mắt trở thành chuẩn giò. t ọ a nhân thị có thể cưỡng ép đột phá chuẩn thánh gông cùng xiến xích cũng không có tham dò ra làm cái gì a thua lỗ một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo thua lỗ a giờ khắc này bạch trạch yêu thần muốn khóc cho hắn còn không bằng cho mình đây không có cái gì không có khả năng t ọ a nhân thị cầm trong tay thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo tạo nhân tiên ánh sáng xanh phấp phới bóng roi trùng điệp quét về phía hư không yêu tộc ba đại yêu thần nhất thời không quan sát trong nháy mắt bị đánh đến da chóc thịt bong quần áo tả tơi có chút chật vật liền ngươi có linh bảo chúng ta không có bạch trạch yêu thần chịu vài roi tử lập tức giận g i ữ há mồn phun một cái một khối bảo ngọc bắn ra phóng tới toại nhân thị ông toại nhân thị trên đỉnh đầu thực phẩm tiên thiên linh bảo c ả n k h ô n đỉnh hiển hóa vung xuống bảo quang t r ậ n trận chặn khối kêu bảo ngọc thậm chí liền k á mông quỷ sa yêu thần đại thần thông cũng chặn thực phẩm tiên thiên linh bảo c ả n k h ô n đỉnh bạch trạch ngộng c á mông quỷ sa cũng ngộng nhìn về phía toại nhân thị ánh mắt đỏ bừng hừng hực vô cùng đầu tiên là một kiện thực phẩm tiên thiên công đức linh bảo hiện tại lại tới một kiện thực phẩm tiên thiên linh bảo cái gì thời điểm linh bảo không đáng giá như vậy nếu là linh bảo đều nhiều như vậy lời nói bọn hắn về phần liền một thi đều chưa từng chạm sao đương nhiên chưa từng chạm một thi tiên thiên linh bảo chỉ là một cái trong đó nguyên nhân không chỉ là yêu tộc một phương vũ tộc tiên thiên thần tộc cũng trận tròn mắt vốn cho rằng yêu tộc ba đại yêu thần xuất thủ chu sát thoại nhân thị bất quá đang lúc trở tay ai ngờ thoại nhân thị lại có như vậy nội tình đây quả thật là nhân tộc thật chỉ là một cái hậu thiên chủng tộc thật chỉ là ra đời chỉ là vài vạn và năm giờ k h ắ c này pham là thấy cảnh này tất cả đại la đại năng t r u y n thánh bậc đại thần thông nhóm ngao nhào không nói cùng thoại nhân thị so sánh bọn hắn đơn giản đều sống đến chó trên người Thôn thiên quyền ba. cái này cái này vây giết cũng không phải ta hình thiên tắc phong a hình thiên rất là xoắn suýt lời này nghe được bạch trạch yêu thần nghĩ mắt trợt trắng trước đây các ngươi vô tộc cùng yêu tộc khai chiến thời điểm ngươi cũng không phải làm như vậy hình thiên nếu là không xuất thủ chỉ sợ tổ vu sẽ chết tội tướng l ư ễ u đại vu như những mày nói vậy liền xuất thủ v năm vị đại v u lòng có linh tê cơ hồ là nói xuất thủ một khắc này trong nháy mắt đ ộ u thủ tốc độ nhanh chóng khiến yêu thần hai tộc đều không có kịp phản ứng nhất là bạch trạch hơi kém bị hình tiên kiền thích phủ đổ tới có như vậy một n á y mắt bạch trạch yêu thần cũng hoài nghi hình t i ê n có phải là cố ý hay không nhưng v ì đại cục hắn lựa chọn n h ị vu yêu đã xuất thủ chúng ta cũng nên xuất thủ không phải không tiện bàn giao t r ầ m ngâm một lát h ỏ a thần thủ dương sơn sơn thần cũng xuất thủ ẩm ẩm mười vị trần thánh bậm đại thần thông cùng nhau xuất thủ t o ạ nhân thị trong nháy mắt bị đặt ở hạ phong mặc dù có c à n k h ô n đỉnh h ộ thân nhưng phản c h ấ n phía dưới vẫn như cũng bị chấn động đến liên tục thổ huyết từng bước lui lại thánh m â u miêu dưới mặt đất kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn nhân tộc đại kiếp ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất từ thánh m â u miêu bên trong giết r a ngăn cơn sóng giữ tại đá đảo đỡ đại hạ tại đem nghiêng ngươi có thể đạt được hôn nguyên con đường c ẳ n g ngộ cơ hội một lần hôn đ ộ n tử khí một đầu thứ hai tiếp tục tu hành yên lặng bế quan ngươi có thể đạt được t ự c phẩm hậu thiên linh bảo đồ vu đao t ự c phẩm hậu thiên linh bảo trảm yếu kiếm t ự c phẩm hậu thiên linh bảo tín ngưỡng quốc gia đương nhiên là từ lý chân hơi kém liền t h u ậ n miệng hắn lần nữa tỉ mỉ nhìn thoáng qua lựa chọn đây là muốn chính ta lựa chọn tiết tấu sao người cái này rõ ràng đều tiêu tốt ám chỉ đến cũng quá rõ ràng huống chi ta muốn thật lựa chọn hai sách này không được sợ a độc giả các lao ra không được muốn nổi đến a vì mình vì các vị độc giả các lao ra lý chân rất từ tâm lựa chọn một t u y ề n hơn bảy mươi chương hai rốt cục lựa chọn một lần một người thu hoạch được hỗn nguyên con đường cảm nộ cơ hội một lần hỗn nộn tử khí một đầu ai nhân tộc a mặc dù đây là có ám chỉ lựa chọn nhưng nói trở lại lý chân bản tâm không phải là không như thế dù sao kiếp trước kiếp này đều là nhân tộc a kiếp trước nhân c h i tuổi thọ không đủ trăm năm tầm t h ư ơ n g cả đời cuối cùng thành một bồi hoàng thổ kiếp này nhập hưng hoang nhưng trường sinh nhưng tu hành nhưng thiên địa d i ệ t mà ta bất d i ệ t n h ậ t nguyệt h ủ mà ta bất h ủ mà chỉ có còn sống mới có thể thực hiện cùng hắn nói là nghĩ cậu nhưng kỳ thật chính là sợ chết cậu chỉ là vì tốt hơn còn sống nhưng bây giờ một khi nhân tộc bại vong hắn còn có thể tiếp tục c ầ u lấy sao còn có thể an tâm còn sống sao người cùng nhân tộc lẫn nhau dựa vào lẫn nhau thành tựu thân là nhân tộc chỉ có nhân tộc cường đại mới có thể an tâm cầu mới có thể tốt hơn còn sống đời này không hối h ậ n nhập nhân tộc kiếp sau hoàn nguyện là nhân tộc vô luận ngươi tại trong hồng hoang gặp như thế nào nguy hiểm m ọ i ngươi nhớ kỹ ở sau lưng của ngươi có một cái cường đại nhân tộc mà cái này cường đại nhân tộc cần nhóm chúng ta mỗi người đi cống hiến lực lượng t u ổ i t u ổ i chi hỏa chắc chắn vinh hằng cuối cùng rồi sẽ bất hủ suy nghĩ ở giữa lý chân từng bước một như giấm trên đất bằng đi đến hư không bên trên vô thanh vô tức nếu như trong suốt xuất hiện tại vu yêu thần tam tộc sau lưng không có bị mảy may phát giác n h â n tộc lý chân chương tám mươi mốt dân tộc lý chân n h â n tộc vương đình phía trên mênh ông hư không bên trong mười vị bậc đại thần thông liên thủ hoành kích toại nhân thị càng k h ô n đỉnh quang mang ảm đ ạ o lung lay s ắ p đổ toại nhân thị tức thì bị đánh cho chật vật không chịu nổi trong mắt không ánh sáng phảng phất ngọn đến trước gió tùy thời tùy c h ỗ t i ê u tán đại huynh lao tổ chiến giết bạo giờ khác này n h â n tộc giống như phát đ i ê n từng tôn nhân tộc cường g i ả xông vào yêu tộc hoặc vu tộc hoặc thần tộc vay một tiếng tự bạo cho dù chết cũng muốn ôm địch nhân cùng nhau chết đáng sợ sóng x u n g kích liên tục nổ vang giống như pháo đ ô n g nở rộ toàn bộ hồng hoang thiên địa không ngừng chấn động n h â n tộc ca cuối cùng vẫn là kết thúc chưa từng trưởng thành liền muốn kết thúc đáng tiếc đáng tiếc khả kính n h â n tộc thế nhưng là có hy vọng trở thành cái thứ t ư bá chủ chủng tộc a thật là đáng tiếc không phải n h â n tộc không cường đại mà là tam đại bá chủ chủng tộc liên thủ quá mức vô địch đúng vậy a n h â n tộc có thể làm tam tộc liên thủ có thể chiến đến tận đ â y khác đã bất khả tư nghị tất cả đại la đại năng rất nhiều t r u y n thánh bậm đại thần thông nhóm đều tại nao nhau, nhau thở dài cảm t h ắ n vô tận t ổ n t ứ c t ọ a nhân thị đạo hữu mời lên đường t ọ a nhân thị đạo hữu lên đường bình an như có kiếp sau hy vọng ngươi có thể trở thành vũ tộc n g ư ơ i ta sóng vai mà chiến yêu thần vu tam tộc ngăn tại t ọ a nhân thị trước người khẽ vất c ằ m lấy đó kính ý đồng thời bọn hắn quyết định tất cả đều xuất thủ dùng hết toàn lực một k í c h cung tiễn nhân tộc hùng chủ t ọ a nhân thị lên đường ngươi đã đến nhưng mà t ọ a nhân thị lại nhìn về phía tam tộc sau lưng mọi mệnh trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung ai t h o nhân thị việc đã đến nước này làm gì lại đến giao động chúng ta tâm thần vận đạo không tin ngươi còn có chuẩn bị ở sau cần gì chứ làm gì tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh một cái hô hấp làm ra như vậy tư thái đây Tọa thị. Là nhân tộc hùng chủ, như vậy tư thái, quả thực khiến bần đạo thất vọng. Bản thân không muốn nhìn thấy một mạt mất thân thấy thấy thấy tọa thị bộ dáng như vậy, yêu thần tam tộc tới, tộc tại thế. nhau nhân Ngươi nhân hùng như khiến bần vọng. Bản không muốn nhìn hùng cùng hùng phong Này bản không đáng, Nhìn nhân dáng như nhau như、mày. Không nghĩ tới, đường đường nhân tộc hùng chủ, tại cái cuối cùng đúng không như nhiên, chủ, chủ chủ phạm. hổ. chủ, hô hấp, đúng là không chịu được như thế. Quả nhiên, chỉ vị được đi lại cái cuối là lộ là mà bộ cảm cảm có vậy vậy, vu yêu mày. quả Quả xấu đạo đồ để hình tiên mất hết cả h ư ớ n g không muốn lại xuất thủ còn lại bốn vị đại vu đồng dạng lựa chọn từ bỏ thoại nhân thị thời khắc này ngươi không xứng để bản t h ầ n xuất thủ hòa thần thủ dương sơn sơn, sơn thần mắt lộ ra trào phúng biểu thị coi nhẹ yêu thần bạch c h ạ c h ba cái gì tình huống các ngươi lại bỏ gánh rồi cuối cùng lại là chúng ta yêu thần xuất thủ tình cảm các ngươi đang náo h lấy chơi đây yêu thần bạch c h ạ c h lần nữa t r ậ n tròn mắt hợp lấy các ngươi vu thần hai tộc đều không hứng thú, tộc hứng thú cũng chỉ có nhóm chúng ta yêu tộc phối chứ sao bần đạo nói với các ngươi các ngươi nếu là còn như vậy bần đạo liền Ta cùng lúc đó yêu thần kém ông quỳ sa tiên tiên thần tộc hòa t h ầ n thủ dương sơn sân thần năm vị đại vu trong nháy mắt sửng sốt sau đó chậm rãi quay người đập vào mắt thanh tú ánh mắt lạnh nhạt lảng lặng đứng ở nơi đó vô thanh vô tước giống như pho tượng bình bình đạm đạm bình thường không có bất luận cái gì khí tức giống như p h à m nhân chư vị đạo hữu có thể hay không phiền phức nhường một chút lý t r â n nhẹ nhàng mở miệng a nha yêu thần bạch chạch theo bản năng gật đầu sau đó tránh ra bên cạnh thân thể nhưng hơi thở tiếp theo hắn rất nhanh phản ứng lại không đúng nhưng lúc này lý t r â n thân ảnh đã biến mất từ biến mất tại chỗ liền cái này từ hắn trong con mắt biến mất trong n g a y mắt xuất hiện phía sau bọn hắn xuất hiện tại thoại nhân thị bên cạnh đại huynh ngươi c ứ yên tâm nhân tộc giao cho ta lý chân trịnh trọng mở miệng ngữ khí tràn ngập kiên định ta liền biết rõ quả nhiên là người có người tại ta yên tâm thoại nhân thị nói xong hai mắt nhắm lại đã ngủ mê man hắn thực sự quá mệt mỏi pháp lực cơ hồ hao hết nguyên thần cơ hồ thấu triệt chỉ dựa vào ý chí tại t r è o trống thằng đến nhìn thấy lý chân xuất hiện mới rốt cục thở vào một hơi thấy cảnh này lý chân rất là xấu hổ nếu như hắn có thể sớm một chút ra nếu như hắn có thể không có như vậy sợ chết nếu như hắn có thể không có như vậy cậu nếu như hắn đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như n g ư ơ i đến t ộ n cùng là ai thủ dương sơn sơn thần nhữ mày lên tiếng trong ấn tượng của hắn cơ hồ không có người này tay bóng nhất là người này cùng t ọ a nhân thị còn rất quen có thể nói là không tầm thường quen mà lại người này vừa xuất hiện t ọ a nhân thị vậy mà rất yên tâm đem nhân tộc giao phó cho hắn cái này có chút khó tin nhân tộc lý chân lý chân nhìn thủ dương sơn sơn thần một chút nhàn nhạt mở miệng nhân tộc lý chân chưa nghe nói qua tam tộc bậc đại thần thông nhìn nhau hai mặt nhìn nhau một mặt mở m i ệ n g cho nên người này đến tột cùng là ai ừng tiểu đệ hắn không phải gọi tam thiên sao tại sao lại gọi lý chân rồi tiểu đệ không phải đi là nữ h a nương, nương đương ngọc giản đi sao kết quả vừa đi vài vạn năm vặt vô âm tín ta còn tưởng rằng hắn không được tiểu đệ đi mau đi hiện tại đi còn kịp sao truy y kỳ thị hữu xào thị rất nhiều nhân tộc l ã o tổ đẫm máu mà chiến nhìn xem đột nhiên xuất hiện lý t r â n lại là kinh ngạc lại là im lặng ngươi nói ngươi mất tích vài vạn năm mất tích liền mất tích đi vậy liền đừng lại trở về thế nhưng là làm sao bây giờ trở về tới lúc này tới cũng quá không phải thời điểm chư vị mời chư vị lại kiên trì một lát đợi ta đem bọn này bậc đại thần thông hết thể chép giết lại đến là chư vị giải vây lý chân đối đám người gật gật đầu sau đó mỉm cười lộ ra trắng tinh m à h n g á n h răng lại kiên trì một lát đem bậc đại thần thông hết thể chém giết giải vây rất nhiều nhân tộc lão tổ trở nên hoảng hốt nhìn một chút ly chân muốn nói lại thôi ngươi cũng biết rõ là bậc đại thần thông a chém giết bọn hắn ngươi biết không biết do ngươi đang nói cái gì có lẽ tiểu đệ nói đến cũng không gì không thể có thể truy y thì cũng theo bản năng phản bác nhưng giật mình tựa h ồ nghĩ tới điều gì chậm rãi nói chư vị vậy bọn ta liền kiên trì một lát chúng nhân tộc ba truy y t h lão tổ ngươi cũng bị lây bệnh a ngươi biết do ngươi đang nói cái gì sao ngươi thật tin tưởng vị này có thể chém giết bậc đại thần thông vẫn là mười tôn khu khu truy y h i lao tổ có ý tứ là lại kiên trì một lát ngũ thánh hẳn là cũng nhanh muốn đột phá cản trở h ư u x ả o thị đưa ra giải thích thì ra là thế đám người bừng tỉnh đúng a nhóm chúng ta còn có ngũ thánh đây hoành khí huyết đang kích động sĩ、si、khí tại oanh minh chiến ý đang sôi t r ả o cam nhân tộc chiến ý cùng sĩ、si、khí tại sao lại t ă n gọn yêu vu thần tam tộc nhao trận tròn mắt thậm chí có chút tâm tư linh động tam tộc tộc nhân trong nháy mắt thoát ly chiến trường vừa mới nhân tộc phát c u ồ n g tự bạo một màn còn rõ mồn một trước mắt không có đi qua bao lâu đây làm càn gióng ạ c chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng ngươi là nhân tộc đại hiền a liền xem như nhân tộc đại hiền có thể đánh được mười tôn bậc đại thần thông nhóm cái mông quỷ s a hai đại yêu thần hình thiên cựu phượng mấy vị đại vũ còn có hỏa thần nhau nhau tức nổ tung chỉ là sâu kiến sao dám như thế coi thường bọn hắn đưa ngươi cùng tại nhân thị cùng nhau lên đường cái mông yêu thần đạm mạc lên tiếng coi thường hắn người chắc chắn trả giá đắt có lẽ các ngươi hẳn nghe nói qua ta một cái khác danh hảo nhưng vào lúc này lý trân t r ầ m rãi ngần đầu không nhìn kế mông động tác nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ nhóm mà tự nhiên thong rong mà không bức bách n h â n tộc đại hiền cái gì không có khả năng n h â n tộc đại hiền n h â n tộc đại hiền chính là n g ư ơ i a n g ư ơ i chính là n h â n tộc đại hiền cái này sao có thể không có khả năng n g ư ơ i làm sao lại là n h â n tộc đại hiền trong một c h ố p mắt tam tộc bậc đại thần thông nhóm n h a u nhao nổ không thể tưởng tượng nổi không dám tin không thể tin được cái gì hắn chính là dân tộc đại hiền dân tộc đại hiền chính là hắn hẳn là người này mới là dân tộc sau cùng át chủ bài hồng hoang đại la đại năng trần thánh bậc đại thần thông nhóm cũng t r ấ n kinh bọn hắn đã sớm nghe nói qua nhân tộc đại hiền thanh danh cơ hồ đều muốn đem hồng hoang là khắp kết quả liền một cọng lông đều không tìm được cái gì thiên cơ truy tung vận mệnh thời không a loại hình các loại thủ đoạn đều bị che đậy thoại nhân thị đúng nhất định là thoại nhân thị hắn còn nói hắn cái gì đều không biết rõ rõ ràng vừa mới một phen đối thoại hắn đã sớm biết rõ hết thảy tốt một cái thoại nhân thị t h i t thòi ta còn tưởng là ngươi là đồng đạo bên trong người lẫn nhau xưng đạo hữu không nghĩ tới ngươi vậy mà dạng này đối bần đạo t o ạ i nhân thị không làm nhân tử không làm nhân t ử a nghĩ đến vừa mới lý chân cùng toại nhân thị đối thoại một màn hồng hoang vô số cường giả nhao n h a u hứng thú tới nhảy chân mắng to toại nhân thị quá làm giận thật sự là quá khinh người toại nhân thị ngươi cho bần đạo trở lấy ông mê man toại nhân thị thân thể không tự chủ được run dày lên cái gì tình huống chẳng lẽ đại huynh thật được bị kinh phong đại la cấp cái chủng loại kia không đúng hiện tại hẳn là c h u ẩ n thánh cấp bị kinh phong mới có thể ảnh hưởng đến đại huynh a a vậy ta nhưng phải cách xa một chút nhân tộc đại hiền kia lại như thế nào bần đạo ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là n h â n tộc đại h i ể n có thể hay không đem bần đạo chém giết nơi này cái mông yêu thần giận dữ lên tiếng cái gì n h â n tộc đại h i ể n chư thánh nói như vậy n h â n tộc nói như vậy chẳng lẽ nhóm chúng ta liền phải tin như cái này n h â n tộc đại h i ể n thật như vậy cường đại vừa mới làm sao không ra n h â n tộc tử thương nặng như vậy mới ra ngoài vừa rồi động tĩnh lớn như vậy đều không nghe thấy chẳng lẽ là tại bế tử quan chuẩn bị đột phá cảnh giới sao cái mông yêu thần căn bản cũng không tin có lẽ cái này n h â n tộc đại h i ể n không yếu rất có thể là đại la trí cường nhưng đại la trí cường vẫn như c ũ chỉ là đại la mà thôi có thể làm gì được c h u ẩ n thánh đương nhiên mặc dù nói như vậy mặc dù cũng nghĩ như vậy nhưng kế mông yêu thần không có chút nào đông lòng cảnh giác sư tử vô thọ cũng đem hết toàn lực vê anh đánh ra nguyên mông quần quận vô cùng c h u ẩ n thánh một k í c h chương tám mươi hai chu yêu thần giết đại vu chương tám mươi hai chu yêu thần giết đại vu thưa không bên trên một tôn cao lớn vĩ ngạ đáng sợ yêu thần đứng ở giữa hư không cùng trời sánh vai kế mông yêu thần đầm vang bộc phát đánh ra một k í c h toàn lực một chương cự trào hành không mà ra sắc bén vô cùng lấp loe trận trận hàm mang tựa hồ muốn bầu trời đều cắt đứt tầm hầm một k h này thiên địa r u n g d ậ y càng k h ô n thất sắc ngàn vạn lý sơn hà cùng nhau c h ấ n đ ộ n g thư không tại h o anh minh p h á p tác tại g à o thét lý chân ánh mắt bình tĩnh s ắ c mặt bình thản bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước đầm mạnh giơ lên nằm đấm sau đó h o anh ra cái này một quyền bình bình đ ẳ m đạm bình thường giống như phạm nhân đang đánh quyền vain h nhưng mà thiên địa nổ vang hành o không cự chào vỡ vụ kề mông yêu thân sắc mặt tại biên chỉ gặp kia một quyền phá vỡ cự chào vì thế trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của mình、nhầm. không có chút nào ngăn cản Kế một ô n g y ê n đ ầ u lâu t r ê n phía dưới lý t h â n trực tiếp đem kế mông yêu thần yêu thân đánh ra không hổ là truyền thánh bậc đại thân thông sinh mệnh lực chính là mạnh một q u y ề n chưa đủ vậy liền hai quyển ba quyển ẩm ẩm lý chân chắp hai tay sau lưng đập phá hư không kim quang lại lên t r o nháy g n mắt xuất hiện tại kế mông yêu thần trước người sau đó nắm đấm liên tục huy động quyền thứ hai lần nữa vỡ nát kế mông yêu thần long thân thứ ba quyền một cố vô song ý chí buộc phát ra tính cả kế mông yêu thần nguyên thần cùng nhau vỡ nát nói đến dài r a n g dặc nhưng cái này thời gian bất quá hai cái hô hấp vay một tiếng tại đông đảo c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông đờ đẫn trong ánh mắt kế mông yêu thần yêu t h ầ n rơi xuống mặt đất đụng nát sân lĩnh nhấc lên một mảnh bụi đất kế mông yêu thần vẫn lạc á i gì cái này sao có thể ba quyền ba quyền a n h sắt một tôn t r u y n thánh yêu thần kế mông vẫn l ạ cái này vậy liền coi là là chúng ta vô tộc cũng làm không được a đến tột cùng hắn là vô tộc vẫn là chúng ta là vô tộc c ò n thơ chín vị c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông n h a u n h a u ngộng không thể tin được tự mình nhãn thần nhất là hình thiên cựu phượng tướng liêu mấy vị đại vũ hơi kém đem l ý chân cũng làm thật vô tộc thật sự là cái này đ h ụ c thân oanh sát cùng bọn hắn vô tộc quá giống nhân tộc đại hiển quả nhiên lợi hại bạch trạch yêu thần cười khổ vô cùng nhất nguyên vạn tượng đại trận không thể g i t được cái mông toại nhân thị đột phá trần thánh chuẩn bị ở sau cũng không dễ đến ai ngờ lại bị dạng này một cái nhìn như thế phổ thông lại bình thường nhân tộc võ giả c h oanh sát nói thật bạch trạch yêu thần thật sự có bị hù dọa cái này thế nhưng là cùng hắn cùng một cái cảnh giới c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông a mặc dù nói trong này rất có thể là kế mông yêu thần có chút coi thường nhưng vô luận nói như thế nào oanh s á t một tôn c h u ẩ n thánh yêu thần lại là một kiện sự thật không thể chối cãi chư vị cùng tiến lên vũ tộc năm vị đại vũ chính diện ngăn trở hắn b ầ n đạo cùng q u sa hai vị tôn thần tiến đến đánh chết giết t ộ i nhân thị chúng ta không có thời gian ngũ thánh vừa ra t o i nhân bất tử nhân tộc khí vẫn không sụp đổ chúng ta làm hết thạy tất cả đều là công giá c h n g bạch trạch yêu thần nhìn xem trên trận thế cục yên lặng tính một cái thời gian cấp tốc mở miệng mặc dù thoại nhân thị đã hôn mê nhưng người nào biết rõ là thật là giả ai biết rõ thoại nhân thị còn có hay không chuẩn bị ở sau ai biết nhân tộc còn có hay không không hiểu cường giả đột nhiên liền bật đi ra không thể không đề phòng chỉ có đánh chết giết thoại nhân thị mới có thể an tâm dù sao bọn hắn nhưng không có quá nhiều thời gian lại chỉ hoãn vu thần hai tộc nhữ, nhữ mày mặc dù rất không muốn nghe bạch trạch căn bài nhưng hắn nói đến hoàn toàn chính xác rất có đạo lý tới tới, tới. người ta so một lần nhìn là ta vu tộc n ụ c thân cường hành vẫn là người của ngươi tộc võ giả nhục thân càng hơn một bậc hình thiên đại vũ vọt thẳng hướng lý trân can thích thần phủ múa trận trận búa ảnh lưu truyền mỗi một kích đều phảng phất cắt đ ứ t hư không mang theo thế không thể đỡ lực lượng tướng liêu cựu phượng các loại bốn vị đại vũ cũng nhau nhau xuất thủ một bên khác bạch trạch mang theo yêu thần q u ỷ sa trực tiếp thẳng hướng toại nhân thị mặc dù rất muốn v ì kế mông yêu thần báo thủ chu sát lý trân nhưng yêu tộc đại cục nặng như hết t h y núi lửa thủ dương sơn sơn thần thấy thế nhục thân so đấu ta cũng nghĩ thử một lần đáng tiếc không d à n lý trân trực tiếp tránh đi kiền thích phủ ảnh biến mất tại nguyên chỗ nhưng sau m ộ t k h ắ c hai vị hai tôn không tên không họ định tiêm đại vu phảng phất có thể cảm ứng hư không ba động huỳnh k í c h mà ra phí một tiếng lý trân từ trong hư không rơi xuống mà ra không gian phát phát tắc các ngươi đến từ đế giang bộ lạc lý trân nhìn về phía hai vị tia không tên không họ định tiêm đại vu biết rõ chỉ cần hai vị này đại vu tồn tại tự mình liền không cách nào đột phá hư chống không phong tỏa đã như vậy ta liền đưa các ngươi trở về bản cổ đại thần ôm ấp đại lôi đình thuật rơi ngũ xác thần quang vạch ngũ xác thần quang vạch lý trân ánh mắt m á h liệt thực lực toàn bộ triển khai triệt để b ộ phát ra mây đen p h á p p h ố i lôi đình v t quân đem tướng liêu đại vu bao phủ hai đạo ngũ thải thần hồng hoạch phá thiên vũ đem hình thiên đại vu cựu phượng đại vu trực tiếp quét đi thập nhị phẩm luân hồi tử liên đốt cùng lúc đó lý trân tâm thần khé động một đạo tử quang vạch phá hư không xuất hiện tại thoại nhân thị trên đỉnh đầu rủ xuống trận trận tử quang chặn bốn vị bậc đại thần thông mật kích nhưng dù sao cũng là bốn vị bậc đại thần thông o a n kích phía dưới trận trận tử quang không ngừng băng tán t ự phẩm tiên thiên linh bảo bạch trạch yêu thần có chút giật mình vừa gh thị lại là hâm mộ. cái gì thời điểm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đ ồ thành cải chẳng lớn hơn rồi cựu truyền huyền công cơ sở võ đạo giết lý trân một bước đạp khắp hư không không tránh không né tay trái hóa trưởng tay phải bắc quyền cùng hai vị không tên không họ đại vu hung hăng đụng vào nhau ẩm ẩm hai vị kia không tên không họ đỉnh tiêm đại vu liền lùi mấy bước đại vu chân thân dạn n ư ớ c phun ra một ngụm đại vu tinh huyết trên mặt đúng là vẻ kinh ngạc cứng đôi cứng vậy mà trực tiếp sẽ lấy n ụ c thân cường hoành nghe tiếng hồng hoang hai tôn đỉnh tiêm đại vu đánh lui ẩm ẩm ẩm ẩm lý trân đắc thế không thang người quanh thân trên dưới ngũ thải quan g hoa l ó e lên trực tiếp đem một vị ngây người đại vu quét đi sau đó đối một vị khác đại vu a n h liên tiếp b ố n quyền quyền thứ nhất đánh nát đại vu nằm đấm quyền thứ hai đánh nát đại vu chân thân thứ ba quyền đem đại vu đánh cái gần chết quyền thứ tư trực tiếp đem kia đại vu oanh sát dù sao cũng là đại vu nhục thân ngược lại là s o yêu tộc nhục thân muốn cường hoành một chút cho nên lý trân tổng cộng dùng năm quyển không không hình thiên đại vu tránh thoát ngũ sát thần quang trói buộc thấy cảnh này giống to lên tiếng giờ khác này lý trân mới biết rõ cái này không tên không họ đại vu đúng là gọi không không người muốn chết hình thiên đại vu nổi giận can thích thần phụ trạm thiên liệt địa mà tới ngũ sát thần quang lý chân n h u nhũ mày thập nhị phẩm luân hồi tử liên lung lay sắp đổ tựa hồ liền muốn không ngăn cản được hắn hiện tại nhưng không có thời gian cùng hình thiên đại vu đại chiến ẩm nhưng mà lần này can thích thần phụ sắp bén trực tiếp đem ngũ sắc thần quang cho đánh tan ừng lý chân hơi xứng sở mọi việc đều thuận lợi ngũ sắc thần quang vậy mà lại bị đánh tán đại lôi đình thuật ngũ sát thần quang lý chân khẽ nhũ mày sau đó một mảnh mây đen xuất hiện tại hình thiên đại vu trên đỉnh đầu ngàn vạn lôi đỉnh ẩm vang rơi xuống hình thiên đại vu toàn thân chấn động lúc này một đạo ngũ thải thần hồng rơi xuống hình thiên đại vu lần nữa biến mất vô tung nhưng rất nhanh tướng liêu đại vu đánh tan lôi đ ỉ n h cựu phượng đại vu phá vỡ ngũ sắc thần quang xuất hiện lần nữa lý trân y theo đối phó hình thiên đại vu như vậy đầu tiên là đại lôi đình t h u ậ t sau đó ngũ sắc thần quang tướng liêu đại vu cùng cựu phượng đại vu lần nữa biến mất cùng lúc đó một chỗ không gian nổ tung lại là vừa mới bị quét đi tôn này đại vu hiện thân cái này đại vu có được không gian pháp tắc mang theo đối không gian cảm giác rất là nhạy cảm trực tiếp tìm được ngũ hành không gian điểm yếu hẳn là còn có thể lại kiên trì một, một lát dù sao cũng là cực phẩm tiền thiên linh bảo v ậ y liền giết lý chân nhìn lướt qua toại nhân thị sau đó ngang nhiên xuất kích ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm nam quyền vẫn là nam quyền d oanh sắt một tôn đại vu đến tận đây ngắn ngủi mấy hơi thở kế mông yêu thần vẫn lạc vu tộc hai vị đại vu bỏ mình nhanh nhanh nhanh cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo muốn không ngăn được một bên khác bạch trạch yêu thần mừng rỡ phản phất thấy được hy vọng lập tức thuốc dùng nói chương tám mươi ba yêu bạn vu bạn chương tám mươi ba yêu bạn vu bạn oanh bạch trạch yêu thần đã không thể chờ đợi trực tiếp hiện lộ ra yêu t h ầ n đầu hổ long thân chu phát mà có sừng yêu khí tràn ngập khí thế ngập trời ông thập nhị phẩm luân hồi tử liên khẽ run lên rủ xuống trận trận tử quang tiêu tán sau đó xuyên thủng hư không trực tiếp biến mất bạch trạch yêu thần nô ra long t r ả o vươn hướng hư không muốn bắt lấy cái này linh bảo nhưng linh bảo có linh thiên địa phù hộ trực tiếp lách mình tránh ra cùng lúc đó yêu thần quỷ sa h ỏ a thần thủ dương sơn sơn thần đánh kích trong nháy mắt mà tới trực tiếp đem ba tôn bậc đại thần thông hành kích q u é t đi đây là cái gì thần thông vô thanh vô tức ở giữa mẫn d i ệ t hết thảy l ụ c thân cường hành linh bảo hộ thân càng giống như hơn này thần thông cái này nhân tộc đại h i ề n vậy mà thật mạnh như vậy bạch trạch yêu thần quỷ sa yêu thần hòa thần thủ dương sơn sơn thần nhao nhao kinh ngạc mặt lộ vẻ trấn kinh c h i s á c không thể tưởng tượng nổi thật sự là thật bất khả tư nghị mười tôn bậc đại thần thông lại bị một cái nhân tộc đệ lên đánh còn không đánh lại cái này mất mặt trực tiếp ném đến trong hồng hoang đi không hổ là nhân tộc đại hiền a lại có thực lực như vậy có lẽ vị này nhân tộc đại hiền cảnh giới không kém bao nhiêu nhưng là thủ đoạn quá nhiều nhất là kia năm thải hồng ánh sáng đơn giản không có gì bất lợi cùng hắn nói là cái này nhân tộc đại hiền để ép mười tôn bậc đại thần thông đánh không bằng nói kia ngũ thải thần thông quá mức n g vị tiên không chỉ là thủ đoạn còn có c ự c phẩm tiên tiên linh bảo mang theo vị này nhân tộc đại hiền thật là thư không bên trong một tôn lại một tôn đại la đại năng chuẩn thánh bậc đại thần thông nhóm kinh t h á n không thôi bọn hắn coi là lý chân vừa ra có thể chống đỡ một tôn chuẩn thánh liền đã không tệ ai ngờ vậy mà như vậy cường đại như vậy vô địch quả thực mở rộng tầm mắt quỳ sa nhận lấy cái、chết. lý trân trực tiếp ném ra ba cái ngũ sắc thần quang đem yêu thần bạch trạch h ỏ a thần thủ dương sơn sơn thần quất đi sau đó đôi quỷ sa đột nhiên oanh kích q u y ề n c h ấ n yêu thần đánh cho quỷ sa yêu thần chỉ có chống cự trí năng mà không còn sức đánh trả yêu thần g i ậ n nước nguyên thần run dày một loại cảm giác tử vong s ô n g lên đầu bao nhiêu năm cảm giác tử vong cảm giác quen thuộc lại trở về quỷ sa yêu thần vừa kinh vừa sợ lại có chút không cam lòng đáng tiếc h á n t ự hồ đã là cùng đổ mặt lộ nhưng vào lúc này vu tộc ba tôn đại vu tránh thoát trói buộc cảm giác được m ặ khác hai tôn đại vu vẫn l ạ gầm t é t liên tục s á t khí tràn ngập bay thẳng m à tới quỷ sa yêu thần trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng cơ hội hắn còn có cơ hội ai ngờ ba đạo đại lôi đình thuật ba cái ngũ s á t thần quang hóa giải hết thẻ vây rết kia ba tôn đại vu còn chưa tới trước mắt liền trực tiếp lần nữa biến mất hết rồi cơ hội hết rồi quỷ sa yêu thần trong con người hy vọng t ố i lui tuyệt vọng dâng lên thôi nhân tộc có dũng khí chế i n tử ta yêu tộc cũng có vì bệ hạ đại nghiệp mời nhân tộc đại hiền cùng ta cùng nhau lên đường quỷ sa yêu thần biết mình không phải là đối thủ của lý trân cuối cùng khó thoát khỏi cái chết rất là quả quyết nhẹ nhàng phun ra một hơi bạo vê anh thiên địa tại nổ vang thư không tại phá diệt p h á p tác tại băng diệt ngàn vạn d ằ m trời cao bộc phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ ba động quét ngang hướng tứ phía bốn phương tám hướng mà đi đây là một tôn t r ẩ n thánh bậc đại thần thông tự bạo uy năng không thể tưởng tượng đúng vào lúc này bạch trạch yêu thần hòa thần thủ dương sơn sơn, sơn thần từ ngũ hành không gian tránh thoát mà ra q u ỷ sa bạch trạch yêu thần n g cái gì tình huống hắn còn chưa nói xong thanh em im bặt mà rừng bị quỳ sa yêu thần tự bạo ảnh hưởng trực tiếp bị thương nặng bị hất bay ra ngoài một đạo bảo quang rủ xuống lại là tiên thiên linh bảo cảm nhận được nguy cơ tự động hội chủ yêu tộc đây là tại làm cái tự b ả o cũng không nói một hòa thần thủ dương sơn sơn thần cũng trong nháy mắt một b ư ớ c nhưng lại so bạch trạch yêu thần phản ứng nhanh nhao nhao tế ra tiên thiên thần ấn ngăn cản tự b ả o xung kích Bạch. một đạo kim quang hiện lên lý chân xuất hiện tại thoại nhân thị bên cạnh Xoạt. một sợi bạch quang lưu chuyển lý chân trên đỉnh đầu một đoá thập nhị phẩm bạch liên ung dung lư chuyển rủ xuống trận trận hào quang chặn quỷ sa yêu thần tự bạo ông một cái hô hấp về sau quỷ sa yêu thần tự bạo xung kích chậm rãi tiêu tán quý sa đáng tiếc Bất quá tru sát quá nhưng â nhân thân thân nhân n cùng hiển, cũng nghĩa. thần ảnh hiện, hắn yêu thân cơ hồ muốn bỡ vụ, toàn n thị tộc chết trạch xuất thở tới Bạch hồ khí hơi h coi có cơ cực bộ đại điểm. bài là ý bỡ yêu yêu vụ, bề hắn cũng không có lập tức ly khai một là vì xác nhận thoại nhân thị cùng lý chân triệt để vẫn lạc đương nhiên nếu là còn có một hơi vậy liền lại cho bọn hắn đ o ạ n đường về p h â n không việc gì khả năng sao ngươi tại xem nhẹ một tôn c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông tự bạo đương nhiên trừ cái đó ra bạch trạch yêu thần còn có một chút tâm tư nhỏ muốn tìm kiếm được lý chân món hận tiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo bạch trạch yêu thần đ ố n g nhiên khẽ giật mình hắn vậy mà thật thấy được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo không phải trước đó món kia tử liên mà là một kiện mới tình bạch liên ngươi ngươi vậy mà không chết nhưng mà sau một khắc bạch trạch yêu thần liền trận tròn mắt hắn nhìn thấy cái gì hắn vậy mà thấy được lý chân cùng t ọ a nhân thị hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại kia đó bạch liên bên trong cho nên quỷ sa yêu thần bạch tự bạo rồi chán cũng không tính bạch tự bạo vẫn còn có chút dùng là đại địch đả thương nặng phe mình hữu quân、Phúc. nghĩ tới những thứ này bạch trạch yêu thần lần nữa phun ra một mộp lớn máu trong nguyên thần áp cách áp chế tức chế, hủy khí không mà ẩm nào xuống diệt lại bạch c lên Nguyên yêu ông. thần vẫn diệt, một tiếng, yêu thân nổ bể ra đến. mà một ra ra vay diệt, bể b trạch yêu thần lại là bị tươi sống tức chết đến tận đây yêu tộc ba đại yêu thần kế mông yêu thần quỷ sa yêu thần bạch trạch yêu thần tuần tự vẫn lạc bạch trạch vẫn lạc ba đại yêu thần toàn quân bị diệt hòa thần thủ dương sơn s ơ n thần còn có vừa mới không biết rõ mấy lần phá vỡ ngũ hành không gian ba vị đại vu thấy cảnh này nhao nhao yên l cái này thế nhưng l ạ yêu thần a vàng được trần thánh bậc đại thần thông yêu thần a vậy mà liền như vậy tùy tiện vẫn lạc ba đại yêu thần vậy mà thật vẫn lạc tiểu đ ệ thật chém giết ba đại yêu thần cho nên tiểu đ ệ thật là nhân tộc đại hiền tham thiên lão tổ là nhân tộc đại hiền tham thiên lão tổ chém giết ba đại yêu thần ầm ầm nhân tộc đang s ô i trào khí huyết tại bênh minh chiến y đang c u ộ n trào mãnh liệt sĩ khí đang c u ộ n trào bọn hắn thấy được hy vọng chư vị yêu thần đã chết phản công yêu tộc truy y thị thấy thế lập tức bắt lây chiến cơ huyết giáp trung tiên hóa thành trận trận hữ ảnh bao phủ nhân tộc trên chiến chiến nhân tộc đại quân bạo phát nhân tộc võ giả đ i ê n cuồng Kế mông yêu thần vất lạc quỷ sa yêu thần vất lạc b ạ c h t r ạ c h yêu thần vất lạc ba đại yêu thần tất cả đều vất lạc ba đại yêu thần vất lạc chúng ta nên làm cái gì Bệ hạ thiên đế bệ hạ đông hoàng bệ hạ bọn hắn ở đâu cháy mau trận chiến này đã bại không thể tránh né hồi đến thiên đ ỉ n h chỉ cần trở lại thiên đ ỉ n h nhóm chúng ta liền an toàn yêu tộc đại quân nổ tung chiến ý sụp đổ sĩ khí tán loạn n h o n h o hướng tam thập tam trọng thiên phía trên chạy tán loạn mà đi yêu bại đại la yêu thần n h a o n h a o ngăn cản nhưng không có thay đổi chút nào rất là một cái thất thần trực tiếp bị nhân tộc đại la cường thế banh sát đến tận đây yêu tộc t a n tác đã thành kết cục đã định lại không cách nào ngăn cản hình thiên ba đại yêu thần v ẫ n lạc yêu tộc t a n tác cái này nhân tộc đại hiền thủ đoạn khó lường càng nắm chắc hơn kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo hộ thể toại nhân thị không cách nào c h é m giết trận chiến này đã thất bại vì vô tộc binh sĩ chúng ta chỉ có đi đầu rút lui sau này hay nói tướng l i ê u đại vu thất giọng mở miệng tướng liễu ngươi đây là muốn ta không đánh mà lui hình thiên đôi mắt chừng một cái nhìn hàm hàm tướng liễu Cái gì gọi gì là k h ô người đánh mà n ngươi, ngươi hình thiên n có c n h mặc chúng t dù cũng cảm thấy tướng liêu nói đến có chút đạo lý nhưng cứ như vậy rút lui không phù hợp hắn người thiết ta cựu phượng ngươi thấy thế nào hình thiên ta cảm thấy tướng liêu nói đúng cựu phượng sướng sở yếu ớt lên tiếng đã như vậy vậy liền rút lui hình thiên đại vu thấy thế xoay người rời đi ừng rút lui rút lui tướng liêu đại vu cựu phượng đại vu sướng sở không nghĩ tới hình thiên đại vu vậy mà như vậy dứt khoát a thật coi ta khở hình thiên đại vu cười nhạt một tiếng đi đi đi đi nhanh lên vu tộc binh sĩ rút lui hình thiên đại vu tại vu tộc bên trong rất có hy vọng vung tay lên vu tộc giống như thủy triều thối lui vu bại chương tám mươi b ố thần vẫn đại hùng nhân chương tám mươi b ố thần vẫn đại hùng nhân hữu s à o lao tổ vu tộc bại nhóm chúng ta truy sát đi có nhân tộc cường giả nhìn thấy một màn này chiến ý bước lên g i ế t g i ế t cái rắm hữu s à o thị tức giận nhìn hắn một cái truy sát cái gì không thấy được vu tộc còn có hình tiên cựu phượng tướng liêu ba vị đại vu sao có hay không một chút đầu óc yêu tộc kia là ba đại yêu thần đều vất lạc truy ý thì mới đi truy sát hiện tại truy sát vu tộc đây không phải là muốn chết sao t i a nhân tộc cường giả bị t r ừ i ngộng có chút vì k u ấ t ta không liền nói một câu sao làm gì dạng n à y m ắ ta không truy liền không truy tôi nói một tiếng không phải tốt nếu không phải ngươi là nhân tộc ta lão tổ ta thôi thôi không chấp nhận với một cái lao đầu t i ê u nhân tộc cường giả dạng này tự an ủi mình còn đứng n g a y đó làm gì hiện tại tranh thủ thời gian quét sạch nhân tộc bộ lạc hữu xào thị thấy mọi người sững sờ ngay tại chỗ đành phải lần nữa mắng tiên tiên thần tộc cũng dám nô dịch chúng ta nhân tộc quả thực là muốn chết a nha giết nhân tộc các cường giả rốt cuộc bừng tỉnh tới đi theo sau lưng hữu xào thị hướng nhân tộc các bộ lạc mà đi võ chỉ mong ngươi không sao chứ hữu xào thị trong lòng âm thầm cầu nguyện yêu tộc ba đại yêu thần vất lạc vô tộc năm vị đại vu vẫn là hai vị ba vị rút đi thần tộc cũng nên đi nếu ngươi không đi chỉ sợ đi không được đáng tiếc lần này chỉ bắt được trăm vạn nhân tộc bất quá vẫn được cái này trăm vạn nhân tộc xem như nhân tộc tinh nguyện hòa t h ầ n nóng nhìn nhân tộc bộ lạc có chút đáng tiếc nhưng cũng có chút hài lòng tín ngưỡng chi lực tất nhiên sẽ vô cùng tinh thuần đi các ngươi đều đi được bản t h ầ n có thể đi không được a thủ dương sơn sơn thần trận tròn mắt tự mình thủ dương sơn ngay tại nhân tộc phụ cận đi như thế nào nếu là đi hắn vẫn là thủ dương sơn sơn thần a ừ n nhân tộc khí tức lý chân cảm ứng được hỏa thần thần quang bên trong có đông đảo nhân tộc khí tức mơ hồ ở giữa hán phảng phất nhìn thấy có thần linh đang t h ị thầm chư tiên và giới hỏa thần vi tôn thần linh chúa tể hết thảy tin hỏa thần người đến vinh sinh không sợ sinh tử ánh lửa lỡ lờ pháp tác tràn ngập một tôn hỏa chi thần linh chiếu sáng rặng rỡ sáng trói trói mắt chiến giết thà rằng bỏ mình t u y ề n không khuất phục tỉnh tỉnh coi như chiến tử hóa thành q u hùng cũng không khuất phục nhân tộc tại gào thét tại quắc mắng tại chống lại nhưng một đạo đạo thần quang sẽ qua không có vào nhân tộc trong thân thể nhân tộc linh hồn chân linh cùng ý chí liền suy yếu một phần đây là không thể đối kháng không cách nào ngăn cản mặc cho ngươi cứng cỏi b ả n thạch giống như kim cương chỉ cần thời gian trôi qua chỉ cần tuyệt vọng bao phủ chỉ cần không ngừng mài luôn có một ngày sẽ biến mềm thiên thiên thần tộc muốn chết h ỏ a thần nên giết nô dịch nhân tộc người đang chém lý chân nổi giận nhìn thấy h ỏ a thần xoay người rời đi không chút do dự trực tiếp oanh kích mà lên h ỏ a thần rất là xem chừng không cần suy nghĩ tiên thiên hòa thần thần ấn xuất hiện hòa thần thần hoàn hộ thân chặn cái này một quyền ẩm thần hoàn chấn động dập dờn ra trận trận g ầ n sóng p h ả n phất hư không đều bấm méo hòa t h ầ n bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau khoe miệng tràn ra một tia màu vàng kim tiên huyết nhân tộc đại hiển chớ có lân thần quá đáng hòa t h ầ n tức giận ánh mắt như lửa nhìn chòng chọc vào lý chân đến cùng là ai tại lân ai công phạt nhân tộc ta chính là bọn người a giết nhân tộc ta cũng là các người a các ngươi không chỉ có muốn diệt nhân tộc ta còn muốn đem nhân tộc nô dịch nô dịch tinh thần cùng tâm linh mất đi bản thân để tất cả nhân tộc trở thành tiên tiên thần tộc nô lệ cho nên đến cùng là ai tại lân ai lý chân gầm thét lên tiếng lần nữa đánh ra một quyền ẩm ẩm thiên địa tại v a n g vọng ngàn vạn dặm hư không phảng phất đều bị lật tùng khuấy động ra trận trận đáng sợ gợn sóng a tiên tiên h hỏa thần thần ấn bị đánh bay hỏa thần kêu thảm một tiếng thần huyết l ư ợ n vẩy hư không quanh thân hỏa thần thần hoàn triệt để sụp đổ tín ngưỡng bản thần từ đây bản t h ầ n bất diệt nhân tộc bất diệt cái này không tốt sao có tiên tiên h thần tộc che chở không tốt sao thậm chí tiên tiên h thần tộc có thể cùng nhân tộc liên thủ cùng một chỗ chống lại v u yêu hai tộc cái này không tốt sao hỏa thần tức dẫn đến liên tục quắc hỏi bản thần đây là tại là nhân tộc suy nghĩ a người làm sao như vậy không biết tốt xấu như thế nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi lý chân không những không giận mà còn cười nghe một chút đây là người nói sao thật ra người ta không phải người người ta là thần người có thể nào cùng thần tướng sau đây ngươi nếu không nguyện ý nói thẳng là được làm gì như vậy đây nhân tộc cùng thần tộc hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa hòa thần không nốc tự nhiên biết rõ lý chân cũng không phải là thật muốn tạ ơn cúc mẹ mày đi lý chân trực tiếp tuân ra nói tục không muốn lại cùng hòa thần nói nhảm trực tiếp xuất thủ quyền chấn hư không hòa thần tự nhiên không muốn thúc thủ chịu c h ó i thần lực bộc phát phát tác tại oanh minh tiên tiên h hòa thần thần ấn tỏa hào quang rực rỡ phản p h ấ t hỏa chi đại đạo đang sôi trào hỏa chi đại đạo kia lại như thế nào cho t à n á c lý c h â n oanh liên tiếp ba quyền ba quyền đánh chết một tôn yêu thần chẳng lẽ còn không đánh tan được một khối thần ấn giang g i á c ba quyền về sau thiên tiên h hòa thần thần ấn triệt để bị vỡ nát tính cả thần ấn ở trong hỏa chi đại đạo cùng nhau đứt gãy ầm ầm hư không đổ vang phản phát thiên địa tại gen gì phát tác đang khóc đại đạo tại rơi lệ cái này sao có thể hòa thần sợ ngây người cái này thế nhưng là chất chứa hỏa chi đại đạo tiên tiên thần ấ n a chính là t i ê n địa bắn cho nhưng hôm nay lại bị một người ba quyền đánh nát thật là đáng sợ không ngươi không thể g i ế t ta bản thân chính là tiên tiên thần quân thụ thiên địa phù hộ g i ế t ta tất có chẳng lành h ỏ a t h ầ n nhìn thấy lý chân lần nữa đánh tới vội vàng gầm rú nhưng mà lý chân căn bản hở h ữ g vẫn như cũ hướng về phía trước mà đến dừng lại ngươi mau dừng lại nếu không nếu không bản thân lập tức bác diệt cái này trăm vạn nhân tộc hòa thân sau đầu thoáng hiện một đạo thần hoàn thần hoàn bên trong trăm vạn nhân tộc thỉnh lính xuất hiện cái này trăm vạn nhân tộc có một nửa bị hỏa thần cưỡng ép độ hóa còn có một nửa cũng không tới kịp vẫn tại l i ề u mạng chống đỡ lý chân thấy thế biến sắc bước chân hơi chậm lại chỉ cần ngươi thả qua bản thần bản thần liền h ỏ a thần trông thấy lý chân do dự trong lòng đắc ý v ạ n p h ầ n nhân tộc có thể chết nhưng tuyệt không thể bị nô dịch dám can đảm nô dịch người trên trời dưới đất tứ hải bắt hoang trong h ư n g hoang hôn đ ộ n bên trong ta tất phải g i ế t nhưng sau một khác lý chân trực tiếp đọc thủ không có chút nào cố kỵ c h ă n không cấm kỵ người người thủ dương sân thần mau tới và anh hỏa thần còn chưa nói xong tiên tiên h hỏa thần thân thể bị lý trân một q u y ề n vỡ nát thần hoán vỡ vụn trăm vạn nhân tộc từ trong đó rơi xuống mà ra lý trân vung tay lên thập nhị phẩm tịnh hóa bạch liên lưu chuyển mà ra tiếp được trăm vạn nhân tộc rủ xuống trận tịnh r ậ n t hóa thần quang tịnh hóa thần linh độ hóa tịnh hóa nhân tộc thương thế tịnh hóa nhân tộc linh hồn chân linh cùng ý chí hư không bên trong thần lực mạnh liệt pháp tác tràn ngập ánh lửa vật banh hỏa thần thần khu như ẩn như hiện phản phất muốn lần nữa phục sinh ừ n thần cách thì ra là thế hỏa thần thần cách vang lý trân ánh mắt săn chói bàn tay lớn đô ra trực tiếp xuyên thủng hỏa thần tiên tiên thần cu n ắ m chặt kia hình lục lăng thần cách nhẹ nhàng b ó t phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận ẩm h ỏ a thần thần cách vỡ vụn thiên thiên thần quân h ỏ a thần v ẫ n lạc hoa n h đại đạo đang chấn động thiên địa đang khóc h ỏ a thần nhất hệ thần linh nhao nhao không hiểu bi thống cảm giác toàn bộ tâm thần đều t r ố n g rỗng hung đại hung h u n g nhân đại h u n g nhân thủ dương sơn sơn thần ở một bên đều thấy chóng đều không có kịp phản ứng theo bản năng phun ra mấy chữ này vận mệnh trường hạ hiện lý chân không có còn hắn chân đạp hư không một trận tiếng nước chạy chuyển đến một đầu vận mệnh trường hà lao nhanh không thôi hán hán muốn làm gì chẳng lẽ thủ dương sơn sơn thần ngốc trệ giờ phút này nhìn thấy lý t r â n triệu hồi ra vận mệnh trường hà đông nhiên ở giữa có một loại cảm giác xấu diện cọ tận gốc chém tận giết tuyệt lý t r â n không có vào vận mệnh trường hà bên trong lấy ra tiên thiên sơn thần thần ấn m ả n h vỡ hỏa thần thần cách m ả n h vỡ thần ấn m ả n h vỡ sáng chói thần cách m ả n h vỡ lưu chuyển lại cộng đồng hướng một cái phương hướng mà lại phản phất có cái gì đồ vật đang hấp dẫn tìm được lý chân tại vận mệnh trường hà một chỗ nhìn thấy một đám lửa vô tận hỏa diễm bên trong p h ả n phất h đem ư k h ô n g tám i ê u đến v o m ộ t tôn thần l i n ngồi xếp bằng trong đó đột nhiên, phản h phất xếp đột đó c ả m n h ậ n được m ộ t loại lớn lao nguy c ơ kia t ô n t h ầ n linh đột nhiên n đột b g chương tám ộ c t h n g mươi lăm nhân tộc tháng nhân tộc đại hiển ngươi giám cái này thần linh càng kinh sợ hơn không nghĩ tới lý chân vậy mà truy sát đến vận mệnh trường hà bên trong muốn xóa đi tất cả tung tích vì sao vì sao a hắn đủ kiểu không thể lý giải chỉ bất quá nô dịch chỉ l á trăm vạn nhân tộc mà thôi vì sao muốn như thế đổi tận giết tuyệt nhân tộc khoảng chừng mấy chục tỷ đây bản thân cũng chỉ nô dịch chỉ là trăm vạn nhân tộc mà thôi thế nào thế nào không nhưng mà lý chân căn bản sẽ không trả lời tại cái này tôn thần linh tuyệt vọng ánh mắt bên trong nhẹ nhàng đánh ra một quyền vợ anh sóng lớn n g ậ p trời trường hà c u ộ n cuộn vận mệnh trường hà phía trên một tôn hỏa thần hư ảnh h i ể n hóa đây là hỏa thần siêu thoát vận mệnh trường hà thời điểm lưu lại một vòng chân linh ấn ký cái này xóa chân linh ấn ký giấu ở vận mệnh trường hà chỗ sâu chân linh ấn ký bất diện tại đại la bất tử chỉ cần đại la chân linh ấn ký trường tồn đại la cường giả liền có thể từ vận mệnh trường hà bên trong phục sinh ngóc đầu trở lại ẩm h ỏ a thần kia xóa chân linh ân ký trực tiếp tầm vang nổ tung triệt để tiêu tán nhân tộc nguyên lai đáng sợ như vậy sao thủ dương sơn sơn thần bị triệt để sợ choáng váng không chỉ có muốn chém giết h ỏ a thần càng phải đoạn tuyệt h ỏ a thần một lần nữa từ vận mệnh trường hà bên trong phục sinh hy vọng nhân tộc chiến tử liền chiến tử lực không bằng người học nghệ không tinh trách không được người khác nhưng nô dịch nhân tộc người ta tất phải giết h ỏ a thần là vị thứ nhất nhưng nếu có cường giả nô dịch nhân tộc ta có thể căn đoan hòa thần tuyệt đối không phải là vị cuối cùng cái này chỉ là vận mệnh trường hà sớm tối ta sẽ đi thời không trường hà một chuyến lời này vừa nói ra thiên địa xôn xao chúng sinh biến sắc kẻ đáng sợ đáng sợ nhân tộc cái này nhân tộc đại hiển cũng là một vị kẻ tàn nhẫn a không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh thiên xem ra sau này muốn đối nhân tộc một lần nữa đối đãi cứng quá dễ gãy kẻ này quá mức tàn nhẫn ngày sau tất không có kết cục tốt trong hồng hoang vô số đại la đại năng truyền thánh b ậ c đại thần thông nhóm n h a u n h a u nghẹn nào hoặc biến sắc hoặc t h ấ t thố hoặc nhữ mày hoặc chán ghét không phải trường hợp cá biệt nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều minh bạch lý chân nói bóng gió nếu là hỏa thần chân linh ấn ký chỉ lưu tại vận mệnh trường hà bên trong thì cũng thôi đi nếu là tại thời không trường hà bên trong cũng có tồn tại chỉ sợ thủ dương sơn sơn thần ngươi chưa từng nô dịch nhân tộc ta liền cho ngươi một lần cơ hội chính ngươi lựa chọn vẫn lạc vẫn là ta đưa ngươi đ o ạ n đường lý chân từ vận mệnh trường hà bên trong đi ra nhìn về phía thủ dương sơn sơn thần ba quyền đánh nát tiên thiên thần ấn một quyền vỡ nát tiên thiên thần khu càng la đổi tới vận mệnh trường hà bên trong cũng muốn xóa đi hỏa thần chân linh ấn ký hùng nhân tuyệt vô cận hữu đại hùng nhân không làm phiền nhân tộc đại hiền độc thủ thủ dương sơn, sơn thần một cái g i ậ mình không đợi lý t r â n mở miệng tự động vỡ nát tiên tiên thủ dương sơn sơn thần ấn tiên tiên sơn thần thần khu liền tiên tiên sơn thần thần cách cũng vỡ nát một vòng quan g hoa không có vào vận mệnh trường hà bên trong biến mất không thấy gì nữa lý t r â n chưa từng n g ă n cản thủ dương sơn sơn thần tự động lựa chọn v ỡ n lạc hy vọng một ngày kia có thể từ vận mệnh trường hà bên trong phục sinh trở về dù sao tự mình v ỡ n lạc còn có cơ hội từ vận mệnh trường hà bên trong phục sinh chỉ khi nào lý chân xuất thủ rất có thể liền phục sinh cơ hội đều không có ba như thế bây giờ sao lý chân có chúc động nguyên bản chỉ là muốn cho hắn vỡ nát tiên tiên sơn thần, thần khu là đủ rồi ai biết rõ cái này sơn thần cũng quá có nhãn lực gặp liền tiên thiên sơn thần thần cách đều vỡ nát quả nhiên vẫn là ta rất có mị lực một phen khiến tiên thiên sơn thần tự động vẫn lạc nhận tội、Soạn. nhưng vào lúc này lý chân thể nội một tôn tiên thiên sơn thần thần ấn chậm rãi hiện hiện chính là trước đó đạt được vũ di sơn sơn thần ấn thần quang lưu chuyển sau một khắc thủ dương sơn sơn thần ấn mạnh vỡ thần cách mạnh vỡ thậm chí tính cả thủ dương sơn sơn thần tiên thiên thần khu cũng chưa từng bông tha n h o nhao không có vào vũ di sơn sơn thần ấn bên trong vũ di hai chữ chậm rãi biến mất thay vào đó là một cái núi chứ chỉ là núi này như ẩn như hiện vẹn vẹn xuất hiện một cái ngọn núi nho nhỏ nô đã như vậy vậy liền tất cả đều cho người đi lý chân trầm mặc một lát phất ống tay háo một cái đem tiên tiên hỏa thần thần ấn mạnh vỡ tiên tiên hỏa thần thần cách mạnh vỡ tiên tiên hỏa thần thần khu mạnh vỡ cũng đều m à i tận sơn thần ấn bên trong ngay từ đầu cái này sơn thần ấn cự ly run run phản kháng k ị c h liệt nhưng cũng không lâu lắm bám ộ t cái đem tất cả thần chi m ả n h vỡ tất cả đều thống ệ thậm chí còn cho lý chân chuyển đến một cỗ còn muốn ý tứ chật chật chật lý chân không khỏi cười, cười chỉ gặp kia sơn thần ấn phía trên kia núi c h ữ chậm dai tiêu tán xuất hiện một cái ký tự hào thần quang pháp huế pháp tác lập lụa phản phất chất chứa vô tận huyền ảo không phải là cái thân chữ lý trân như có điều suy nghĩ gật gật đầu đã như vậy sau một khắc lý trân xuất hiện tại một chỗ nhân tộc bộ lạc trực tiếp đem tất cả thần linh anh diệt đã lựa chọn d á n g lâm n h â n tộc vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị liền xem như tiên thiên thần tộc thiên địa phù hộ d ế t chi chẳng lành kia lại như thế nào dân tộc chưa từng tin số mệnh nỗ dịch dân tộc đang chém lý trân đi vào một chỗ khác bộ lạc Nhìn t、so、bảy một ngày có sau đó lý chân cơ hồ đi khắp toàn bộ nhân tộc bộ lạc đem gặp được tiên tiên thần linh nao nhau, nhau chèm giết oanh minh có chút nô dịch nhân tộc tiên tiên thần quân càng là liền vận mệnh t r ư ờ n g hà bên trong chân linh ấn ký đều chưa từng búng tha vậy phần lấy được tiên tiên thân thể mạnh vỡ tiên tiên thần ấn mạnh vỡ tiên tiên thần cách mạnh vỡ chờ đã tất cả đều đ ú t cho phù thân ấn trên đỉnh đầu lý chân mây đen phấp phới vận rủi ngọc trời giống như một tôn đại ma đầu h ô g ác thật sự là quá độc ác chỉ cần nô dịch nhân tộc chỉ cần là có thể đem chân linh ấn ký ấn tại vận mệnh trường hà bên trong thần linh hắn liền không có mảy may lưu thủ đây quả thật là nhân tộc đại h i ể n chỉ sợ nhân tộc đại h u n g nhân nhân tộc đại ma đầu xưng hô chuẩn s á c hơn một chút hư không bên trong thấy cảnh này đại la đại năng c h u ẩ n thánh b ậ c đại thần thông nhóm tất cả đều bị lý chân thủ đoạn tàn nhận cho chấn nhấp rồi nao nhao chết lặng trong bảy ngày vẫn lạc trên tay lý chân nhân tộc t r ọ n vẹn mấy ng có thể so với c h u ẩ n thánh tiên thiên thần quân còn có ba tôn một tôn là cổ lao thủy thần một tôn là đại địa chi thần còn có một tôn chính là sơn thần đại l à tiên tiên thần quân trọn vẹn hơn tám mươi vị ai cũng không nghĩ tới cùng vui yêu hai tộc đại chiến vài vạn năm tiên thiên thần tộc lại còn có đáng sợ như vậy nội tình đơn giản vượt ra khỏi hồng hoang chúng tu sĩ tưởng tượng nhưng nghĩ lại kỳ thật cũng không đủ là lạ dù sao hồng hoang quá lớn ai biết rõ nơi đó liền oa lấy một tôn tiên thiên đại thần đây bảy ngày sau đó toại nhân thị tức tỉnh truy y y thị hữu xào thị các loại cũng xuất lĩnh nhân tộc đại quân trở về n h o nhao cao hứng bừng mừng thật sự là lần này nhân tộc đấu qua quá mức huy hoàng lấy nhất tộc chi lực lực kháng yêu vu thần tam đại bá chủ t r ù n g tộc kết quả sau cùng yêu tộc tan tác chạy tư tán vu tộc rút lui bại lui thần tộc càng là vẫn là mưa nhân tộc thắng lợi phải nhân tộc thắng nhân tộc rốt cục thắng trước nay chưa từng có hành động vĩ đại nhân tộc hưng phấn thiên địa chấn động hồng hoàng sôi trào nhưng mấy ngày sau nhân tộc trầm mặc chiến quả huy hoàng nhưng tử thương cũng cực kỳ thảm liệt nhân tộc vương đình toại nhân thị ngồi cao thủ vị hữu xào thị truy ý đ ị thị vo các loại nhân tộc lão tổ mười n g g ả p h â ngày loại n trước đó nơi này h â n tộc tụ tập dưới một mái nhà sau mười ngày nơi này dân tộc không đến một phần ba chầm mặc một lát toại nhân thị trầm rãi mở miệng lời này vừa nói ra tất cả ở đây n h â n tộc tất cả đều chầm mặc yên lặng tờ giải thảm liệt thật sự là quá khốc liệt mười ngày trước đó h â n tộc có đại la trí cường năm tôn bảy mươi tám vị phổ thông đại la 666 vị thái ớt tiên cảnh trở lên cường giả hơn 300 vạn phổ thông nhân tộc hơn 40 tỷ sau 10 ngày nhân tộc đại la trí cường vẫn như c ũ là năm tôn phổ thông đại la chỉ còn lại 24 vị thái ớt cường giả chỉ còn lại 188 vị tiên cảnh trở lên cường giả không đến trăm vạn chiến tử trọn vẹn hơn 200 vạn về phần 40 tỷ phổ thông nhân tộc càng la thảm liệt hiện tại chỉ có 176 ư ớ c khoảng t r ư ờ n g thiếu đi còn hơn một n ử a cường giả c h i chiến thủy thiên diệt địa cho dù toại nhân thị an bài rất nhiều chuẩn bị ở sau nhưng vẫn như c ũ bị yêu vu thần tam tộc công tiến đến đương nhiên yêu vu thần tam tộc s o nhân tộc thảm hại hơn theo nhân tộc thống kê không trọn vẹn yêu vu thần hết thể chiến tử có thể so với c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông chừng mười tôn vu tộc hai vị đại vu yêu tộc ba đại yêu thần thiên thiên thần tộc ngũ đại tiên thiên thần quân đại la cấp cường giả chiến tử hơn ba trăm sáu mươi vị lấy yêu tộc tiên thiên thần tộc chiếm đa số quá hạng hai cường giả chiến tử tiếp cận bốn ngàn vẫn như c ũ là yêu tộc tiên thiên thần tộc chiếm đa số về phần thái ớt trở xuống tiên cảnh trở lên cường giả nhiều vô số kể yêu tộc ước chừng hơn năm trăm vạn vu tộc ước chừng hơn sáu mươi vạn tiên thiên thần tộc ước chừng hơn hai mươi vị đ ư n g n h ì n vu thần hai tất cả đều là tinh đều nguệ. là lấy một mười tròi tinh về ư u tộc tộc bằng vào mấy ngàn bạn tộc người, vào mấy i l n cùng tranh có tộc thể trăm tỷ tỷ yêu phần o vào n chính là người đồng đều tinh nguệ. g dựa Về là h đều p thần tộc thiên tiên thần linh vốn là đản sinh không dễ rất nhiều cường giả đều là viết cổ thậm chí là thái cổ thần linh về phần v u yêu về sau liền không có xuất hiện qua mấy cái thần tộc cường giả cơ hội không có đường nói vì sao không có dốc toàn bộ lực lượng đầu tiên là tam tộc liên hợp công phạt nhân tộc tiếp theo là tam tộc cường giả thái ớt trở lên cường giả so nhân tộc hơn rất nhiều chớ nói chi là còn có mười tôn t r u y n thánh cấp bậc đại thần thông cuối cùng khẳng định đến lưu thủ giữ nhà a thật coi tam tộc liên hợp là thật tâm thật ý liên hợp ta chẳng qua là cần tam tộc liên hợp đối kháng ngũ thánh mà thôi có lẽ ngày sau n h â n tộc có thể nhưng bây giờ n h â n tộc chỉ là có tiềm lực thực lực căn bản không có đạt tới để tam tộc liên hợp tình trạng chỉ là n h â n tộc phía sau có ngũ thánh lại biểu hiện ra cực lớn tiềm lực tam tộc đều không muốn nhân tộc bậc khởi chỉ lần này mà thôi chư vị hôm nay triệu tập chư vị đến đây là muốn nói cho chư vị ba ngày sau thế nhân tộc ta chiến tử anh linh t ọ a nhân thì áp chế trong lòng trầm thống chậm rãi ngầm đầu liếc nhìn đám người ánh mắt cuối cùng rơi vào lý chân c h i n thân lần này từ ba lý chân được rồi vẫn là gọi tam thiên đi lý t r â n cái tên q u á i gì thứ tam thiên là chủ tế t ế anh linh hả ta lý t r â n trận tròn mắt chính mình là đến đánh xì dầu làm sao lại đạt được một cái tế anh linh nhiệm vụ lại nói hắn cũng không xứng a phải lý t r â n cho là mình không xứng nếu như mình có thể sớm một chút đứng ra có lẽ nhân tộc sẽ không phải chết tổn thương như vậy thảm thiết đại minh ta không đợi lý t r â n nói xong toại nhân thì trực tiếp mở miệng an ủi ta biết rõ người muốn nói ngươi không xứng nhưng cái này cũng không trách ngươi ngươi đang bế quan không có kịp thời xuất quan nhân tộc thật là tử thương t h n g trọng nhưng nếu là không có người đột phá chém giết chuẩn thánh cấp bậc đại thần thông kêu nhân tộc rất có thể liền muốn diện cho nên lựa chọn của ngươi không có vấn đề ngươi làm rất đúng ba ta ta không có bế con a ta bế cái gì ta ta lý trân muốn lại giải thích giải thích không phải hắn không n g u y ệ n ý không phải hắn từ chối mà là hắn là thật không xứng tốt cứ như vậy đi v o ạ nhân thì không đợi lý trân mở miệng trực tiếp đánh gãy sau đó quay người lý khai tam thiên từ ngươi là chủ tế nhóm chúng ta đều tán đồng ngươi cũng đừng từ chối đúng vậy a nếu không phải n g ư ờ i cuối cùng ngăn cơn s ó n g giữ nhân tộc liền không có sau đó từng vị nhân tộc lão tổ tới dỗ dành lý t r â n vô v u lý t r â n b ả vai sau đó ly khai lý t r â n trầm mặc không có người nào cho lý t r â n mở miệng nói chuyện cơ hội không biết qua bao lâu tất cả mọi người ly khai toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh chỉ có một thân ảnh l n g lặng đứng ở đó nhìn xem chống không một người đại điện lý t r â n trầm mặc thật lâu giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc nỉ non nó nói ta một cái đồ hèn nhát chúc chết sợ bức làm sao xứng làm chủ tế tế tự nhân tộc anh linh đây ta thật không xứng a chương tám mươi sáu n h â n tộc đại hiển phải chết chương tám mươi sáu dân tộc đại hiển phải chết hỗn độn bên trong nữ hoa nương nương thu hồi hồng t u cầu sơn hà xã tắc đ ồ nhẹ nhàng lắp một cái một đám cường giả yêu tộc rơi xuống mà ra thái nhất ngươi nói đúng xem ra bần đạo s á c thực không cần lại đi hưng hoang ha ha ha nữ hoa nương nương cười lớn một tiếng xoay người rời đi rất là thoải mái tuyệt mỹ dung nhan h u y ể n chuyển dáng người tản mát ra vô tận hào quang phong hoa tuyệt đại thiên địa vì đó thất s ắ c một bước về sau nữ o a nương nương về tới hoàng cung bên trong không tệ không tệ Tiểu thực gia quả họa h làm được k ô nữ g người, phong tệ. tộc ta tất dết. một chút Nô nhân Nói bẩn n dịch Có phải hay phạm. điểm lắm. đạo hoa nương nương lần này xem như đối lý chân biểu thị gia tán thành mặc dù có chút sợ có chút ngăn nhỏ có chút sợ chết có chút nhưng thời khắc mấu chốt ngăn cơn s ó n g dữ coi như l á n g tin thái nhất bệ hạ nữ hoa nương nương đây là không phải là trong h ư n g hoang công phạt nhân tộc xuất hiện biến cố gì hay sao nữ hoa nương nương sau khi đi chúng yêu nghị luận ở mỹ có chút cường già yêu tộc càng là đoán được một tia dấu vết để lại nhưng vào lúc này hôn độn tàn ra một tôn đế chậm rãi đi ra chính là yêu tộc thiên đế đế tuấn thái nhất đi thôi trận chiến này yêu tộc tan tác đế tuấn trong giọng nói tràn đầy mọi mệnh cái gì ta yêu tộc đại quân tan tác cái này sao có thể cái này thế nhưng lại yêu v u thần tam tộc liên thủ a đừng nói tam tộc liên thủ ta yêu tộc nhất tộc cũng có thể diệt nhân tộc yêu tộc tan tác vậy hạ ngài hẳn là đang nói đ ù a chứ giờ khắc này cường giả yêu tộc nhao nhao nổ yêu tộc bại vẫn là tan tác bọn hắn căn bản không tin đế tuấn lắc đầu không có nhiều lời tựa hồ tràn đầy vô tận mọi mệnh thân ảnh chậm dài biến mất đi đông hoàng thái nhất thấy thế nhẹ nhàng phun ra một chữ không có nhiều lời xoay người rời đi thứ hai chỗ hỗn độn chiến trường thái thượng thánh nhân tế ra hậu tiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo vệ quanh thân trên l i ê n giới sau đó tế ra thái cửa đ ổ vay một tiếng hỗn độn thần hỗn độn thần ma chân thân hóa thành một mảnh hỗn độn chấn động ra tới hỗn độn thần ma chân thân không gì hơn cái này thái thượng thánh nhân đạo mạc mở miệng tâm thần đ ỗ n g nhiên khẽ động cười nói xem ra không cần bần đạo quay về nữa hưng hoang thứ ba khu hỗn độn chiến trường xoay, xoay, xoay. nguyên thủy thánh nhân huy động bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí b ố n phía các đứt hỗn độn không ngừng xuyên thủng đại ma thần hỗn độn ma thần chân thân hỗn độn ma thần xác thực phi phạm nhất là tại hỗn độn bên trong thế nhưng là b ầ n đạo chính là hôn nguyên cường giả hôn nguyên giả cường đại ngươi không cách nào tưởng tượng thoại âm rơi xuống phí một tiếng đại ma thần hỗn độn ma thần chân thân nổ bể ra tới nguyên thủy thánh nhân bước chân đạp phá hỗn độn trực tiếp biến mất đại đạo tại oanh minh pháp tác tại k h ắ p thảm có có thể so với t r u y n thánh tiên thiên thần quân vẫn lạc ò n không chỉ một tôn đại ma thần giờ phút này run nhẹ nhẹ h ẳ n thật nghe được đại đạo cùng pháp tác tại cùng vườn từng đầu pháp tắc đ ứ t gãy một đoá đoá pháo hoa nổ v a n g phản phất đại biểu cho một tôn tôn thần linh tại vân lạc、ừ. sao dám như thế đại ma thần nhìn về phía vận mệnh trường hà bên trong lại phát hiện một đạo lại một đạo thần quân ấn ký tại biến mất trong khoảnh khắc trọn vẹn biến mất mười m ấ y nói thậm chí còn tại biến mất bên trong thứ tư chỗ hỗn độn chiến trường thông tin ê thánh nhân chiến đến điên cuồng chu tiên kiếm trận đáng sợ vô cùng sắt khí ngất trời phản phất có thể trực tiếp đông cứng hỗn độn quang ám mạ đà la đại kết giới ẩm vang vỡ vụn đi không chút do dự q u a n minh thần cùng hắc ám thần xoay người rời đi được rồi lần này thì ra là thế thông thiên thánh nhân đang muốn trở về hồng h o a n g chợt phát hiện hồng h o a n g đại chiến kết thúc mà lại lại là nhân tộc thắng lợi đã như vậy quang minh thần hắc cám thần chạy đâu an bần đạo một kiếm thấy thế thông thiên thánh nhân hưng phấn lên trực tiếp hướng quang minh thần cùng hắc cám thần truy sát mà đi thứ năm chỗ hỗn độn chiến trường a di đà phật mấy vị tổ vu hiện tại n g ư ờ i ta còn có tất yếu t á i c h i ế n sao tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực nhẹ tụng phật hiệu nhìn hướng cựu vị tổ vu thôi đồ diệt nhân tộc đã bại đi thôi chúc cựu âm tổ vu từ trong hỗn độn đi ra chậm rãi mở miệm cái gì tam tộc liên hợp công phạt nhân tộc bại đế giang tổ vu mộng mặc dù yêu vu thần tam tộc không có dốc toàn bộ lực lượng nhưng dù sao cũng là tam tộc liên thủ a c h ọ n vẹn mấy trăm vị đại la cẳng có mười tôn c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông kết quả vậy mà bại không chỉ có là đế giang tổ vu không tin cái khác tổ vu cũng biểu thị không tin yêu tộc tan tác vu tộc thảm bại Trừ thần vất lạc n ê n chín ra mười hai cái chữ nhưng cái này mười hai cái chữ phảng phất chữ chữ k h ắ p huyết đập ầm ầm tại chúng tổ vu trái tim tam thập tam trọng thiên thiên đình đại ca cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta yêu tộc như thế nào như thế tan tác bạch c h ạ c h cái mông q u ỷ sa cái này ba đại yêu thần là làm ăn gì trở lại thiên đình nghe được yêu tộc tổn thất đông hoàng thái nhất trực tiếp nổi giận liền xem như đối mặt vũ tộc yêu tộc cũng rất ít có như vậy thảm liệt thua trận h ú n g chi là một cái đạn sinh không đến vài vạn năm nhân tộc khó mà tưởng tượng không cách nào tin chấm cũng không tin đừng nói đông hoàng thái nhất thiên đế đế tuấn cũng biểu thị không tin nhưng mà đây chính là sự thật đến cùng là cái gì tình huống đông hoàng thái nhất lần nữa hỏi ra âm thanh tới tốt ta tan tác liền tan tác việc này đã thành kết cục đã định không cách nào cải biến nhưng tan tác tổng hẳn là biết rõ là vì cái gì đi nhân tộc đại h i ể n đế tuấn lệnh lùng phun ra bố n c h ữ phản phất muốn đem cắn nát s á t cơ một phía s á t khí vờn quân ba đông hoàng thái nhất trận tròn mắt cũng bởi vì một người một cái cái gọi là nhân tộc đại h i ể n không hiểu hư không chúng thần điện hòa thần vẫn lạc thủ dương sơn sơn thần vẫn lạc viễn cổ thủy thần đại đ i ệ chi thần sơn thần vẫn lạc năm tôn tiên thiên thần quân chư vị trọn vẹn ă m vị có thể so với t r u y n thánh bậc đại thần thông tiên tiên thần quân vẫn lạc thậm chí liên vận mệnh trường hà bên trong chân linh ấn ký cũng bị xóa đi xì n h ụ vô cùng n h ụ nhã đại ma thần tức giận liên tục thật sự là không biết rõ nên nói cái gì vài vạn và năm liền xem như đối mặt vô yêu liên hợp c ô n phạt tiên thiên thần tộc cũng chưa từng từng có như thế tổn thất lớn mà bây giờ có vẫn là một cái đ ả n sinh chỉ là vài vạn và năm liền tiên thiên thần tộc đ ả n sinh số lẻ đều không có nhân tộc một người đúng vẫn là một người đại ma thần biết rõ việc này thời điểm toàn bộ thần đ ề u động trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ hắn không cách nào tưởng tượng vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy chẳng lẽ là thiên thiên thần tộc an nhàn quá lâu chúng thần trầm mặc nghe đại ma thần gào thét nhưng không có một tôn thần linh mở miệng quan g minh thần hát cám thần đi đâu đừng nói cho b ả n thần bọn hắn cũng vẫn lạc đột nhiên đại ma thần phát hiện thiếu đi hai tôn tiên thiên thần quân không khỏi gầm thét lên tiếng bọn hắn tại bị thông tiên thánh nhân truy sát đoán t r ư ở n g cũng nhanh vẫn lạc một tôn tiên thiên thần quân run rẩy mở miệng ba đại ma thần lần nữa mắt trợ tròn cái gì gọi là đoán trừng cũng nhanh vẫn l ạ thông tiên thông tiên thật sự là không làm nhân tử đại ma thần im lặng ngươi đường đường một cái thái nhân một tôn hôn nguyên liên giả thế mà còn triển khai truy sát ai mà tin a đây là truy sát sao cái này rõ ràng là dành đến nhàm chán coi thần linh là thành chó đùa với chơi thôn thiên quyền ba lớn bao nhiêu còn chơi đây được rồi đại ma thần nghĩ nghĩ tự mình cũng không có biện pháp cũng không thể chính mình lấy cứu quan g minh thần h tám thần a đến lúc đó chỉ sợ thông thiên giáo chủ truy sát không đùa với chơi thần linh liền phải nhiều hơn một cái hán đại ma thần nhưng gánh không nổi mặt mũi này nhân tộc đại hiền nhân tộc đại hiền nhân tộc đại hiền đúng không đi đại ma thần thì thầm mấy lần trong lòng có một cỗ bất khí không cách nào phát tiết cuối cùng lạnh lùng lên tiếng nhân tộc đại hiển phải chết chương 87. thế anh linh văn đại nguyện vòng thuật chương 87. thế anh linh văn đại nguyện vòng thuật nguyện phiếu tăng thêm cảm tạ ủng hộ ba ngày sau nhân tộc vương đình tế đ à n lý t r â n đứng ở trên tế đàn toại nhân thị truy y h ị thị hữu xào thị rất nhiều nhân tộc lao tổ cường giả đứng ở phía dưới xuống chút nữa thì là một đám nhân tộc tướng sĩ mà tại hư không bên trong có rất nhiều đại la đại năng chuẩn thánh bậc đại thần thông xuất hiện yên lặng nhìn xem đây hết thảy a di đ ạ phật là cái này nhân tộc chuẩn đề chắp tay trước ngực nhìn xem một màn này trong lòng lại có một loại nghiêm túc cảm giác cái k i a chính là nhân tộc đại hiển sau một lát hắn ánh mắt nhìn về phía lý chân trong đôi mắt quan g mang lấp lóe tựa hồ rất có hứng thú mà bên cạnh hắn tam quang bậc đại thần thông rũ cụp lấy đầu vụ trộm liếc nhìn chuẩn đề lại vụ trộm dịch chuyển khỏi tựa hồ có không hiệu tâm tư giờ phút này gió nhẹ phát động mây trắng phấp phới trang nghiêm mà trang nghiêm lý chân tay lấy ra ra thú t h ầ m r ã i mở miệng một thanh â m chuyển đến vang vọng chư thiên quanh quẩn hương hoàng rơi vào vô số nhân tộc trong tim h i ề n hách thủy tổ thánh mẫu triệu tạo chủ diễn tự miên nhạc nga s u n g hạo thông minh cơ t r í quang bị sa hoang xây này sự nghiệp to lớn hùng lập phương đông biến cố tăng thương thiên điệu biến đổi lớn v u yêu phản diện thần tộc nô dịch đưa ta cương thổ vệ nhân tộc ta vật này này trí v ĩ n h mũi tên chớ huyên kinh võ trình quân chiêu cáo h ư n g hoàng thực g á m lâm chi hoàng thiên hậu thổ con hưởng thanh em gói động khẳng khái bita g a thu chậm rãi tại trong hư không phiếu đáng hóa thành một bức tranh vẽ thấy chiến. Chiến. Chiến. Giết. Giết. Giết. Giết.、Si、thế a lý trân trầm rãi ngầm đầu nhìn về phía ra thú giống như là tại đối vô số nhân tộc anh linh khai nói nhân tộc thắng nhân tộc thắng thoại nhân thị mở miệng nhân tộc thắng đây là truy y h ỳ thị hữu xào thị các loại nhân tộc lão tổ tại mở miệng nhân tộc tháng đây là vẫn còn tồn tại trăm vạn nhân tộc tướng sĩ thanh âm v i n h minh nhân tộc tháng đây là t r ụ c tỷ nhân tộc cùng nhau hò hét thanh âm thiên địa run r à y cản khôn biến sắc ô ô ô gió nhẹ t r ậ n t r ậ n gia t h ú khen run phản phất nghe được nhân tộc thắng lợi lời nói phát ra đáp lại tế là nhân tộc ta chiến tử anh linh bái lý chân quát nhẹ lên tiếng chậm rãi không người lê bái t o ạ nhân thị hữu xào thị truy y kỳ thị các loại nhân tộc lão tổ cũng là không người lê bái sau đó là nhân tộc trăm vạn tướng sĩ phân t á n tại đông hải c h i tân các nơi n h â n tộc không người mà bái thành kính vô cùng gia thú phía trên vô số nhân tộc anh linh chậm dại biến mất tựa hồ cùng k i a gia thú kết hợp một thể lý trân tiếp nhận tấm k i a gia thú lại phát hiện cái này gia thú hóa thành một bức tranh vẽ lưu chuyển nhàn nhạt bạch quang Nhân tộc anh linh đổ. Trầm một lát, lý Trân chậm phun ra mấy chữ. Quang mang loại lên, bức đồ họa này phía trên, nhân tộc anh linh chậm chữ. họa phía tộc Trầm một lát, tộc mặc bức ra Lý loại dại đổ. đồ đổ, mấy v i n h thủy bất hủ nguyện nhân tộc ta anh linh đại nguyện vọng thuật là n h â n tộc anh linh cầu phúc lý chân tay nâng nhân tộc anh linh đổ lấy đại nguyện vọng thuật làm cơ sở hướng thiên địa cầu nguyện là n h â n tộc anh linh cầu phúc ông nhưng vào lúc này trên trời rơi xuống kim hoa mặt đất nở sen vàng t ừ n g sợi t ử khí tại bốc lên t ừ n g đạo hoa cái tại rủ xuống đây là cái gì thiên địa dị tượng cái gì tình huống đây là thiên địa tại đáp lại vị này nhân tộc đại hiền nguyện vọng h ư không bên trong đại la đại năng trần thánh bậc đại thần thông nhóm nhau nhau trận tròn mắt có chút xem không hiểu nhân tộc đại hiền mặt mũi như thế lớn a cầu nguyện phía dưới vậy mà thật d ẫ n động thiên địa kim hoa kim liên tử khí hoa cái hội tụ nhao nhao không có vào anh linh đồ bên trong từng sợi thần thánh khí tức đang lưu chuyển m ê n n g ô n g ở giữa từng đạo phù văn như ẩn như hiện trên đó chính là lý chân là nhân tộc anh linh hứa xuống nguyện vọng không chỉ có như thế cái này vẫn chưa xong hư không bên trong thiên đ ị a biến sắc nhật nguyện đồng xuất chòm sao lấp lóe từng đạo thải sắc thần quang phá vỡ thiên địa tất cả đều không có vào anh linh đồ bên trong ngay sau đó vô tận trên không trung mây trắng tản ra từng đầu pháp tắc tại hiền hóa phát ra không hiệu thanh âm phảng phất tại q u n g minh mà tại pháp tắc bên trong một viên giống như con mắt phủ văn xuất hiện Tích. một viên nóng ánh chân trâu rơi xuống dung nhập bức k i a anh linh n g u toàn bên trong pháp tắc cộng minh thiên đạo rơi lệ đây là nhân tộc đại hiền nguyện vọng cảm động tiên h đạo sao cái này sao có thể chúng cường lần nữa thất sắc cuối cùng là cái gì tình huống k i a giống như con mắt phủ văn hẳn là chính là trong truyền thuyết thiên đạo chi nhãn thậm chí ngay cả thiên đạo chi nhãn đều đi ra rồi tam thập tam trọng thiên, thiên đỉnh đây là có chuyện gì làm sao có thể pháp tắc cộng minh còn chưa tính làm sao lại xuất hiện thiên đạo chi nhãn đúng một g i ọ vậy a chỉ là nhân tộc tính là gì đồ vật cũng xứng thấy cảnh này trúng thần nhao nhao nổ phải biết bọn hắn tiên h tiên h thần tộc chấp t h ư ở n g tiên h địa pháp tắc cùng kinh vĩ thụ thiên địa che chở Giết chi chẳng lành mới là thụ nhất thiên đạo sùng ai a mà bây giờ thiên đạo chi nhãn xuất hiện vậy mà tại là nhân tộc anh linh rơi lệ vậy mà tại vì một cái chu diệt vô số tiên thiên thần linh nhân tộc đại ma đầu nguyện vọng mà rơi lệ ba ba thiên đạo ba ba người không yêu ta sao thiên thiên thần tộc nhóm nhao nhao kinh hô bối rối vô cùng bàn cộ điện bên trong nhân tộc đến tột cùng là cái gì tình huống pháp tác cộng minh thiên đạo rơi lệ không thể tưởng tượng nổi một đám tổ v u nhóm cũng sửng sốt thiên đạo chi nhãn tự mình xuất hiện còn dù xuống một giọn nước mắt cái này cần là bao lớn đ ã ngộ a thân nhi t ử a không chỉ là yêu thần vũ tam tộc nhưng phạm là thấy cảnh này sinh linh đều trợn mắt h ố t mồm bần đạo sáng tạo nhân tộc vậy mà lợi hại như vậy nữ hoa nương nương cũng nộng cái này không khoa học phi cái này không thần và a thái thượng thánh nhân tay dừng lại lại một viên đan lô báo hỏng nguyên thủy thánh nhân khẽ giật mình hơi kém ngã lạc vân dường ha ha ha thông thiên thánh nhân thì cười ha hả tựa hồ rất là vui vẻ tay hắn cầm thanh bình kiếm lại hương lên quan minh thần ha t h ắ thần trốn chỗ nào an bần đạo một kiếm ba thông thiên ngươi đến tột cùng muốn làm a quang minh thần hát cám thần thật vất vả nghỉ ngơi một lát nhìn thấy thông thiên thánh nhân lần nữa n ổ i điên trong lòng tầm h mắng lần nữa trốn nhảy lên a di đảo phật thiên thai thiên thai tiếp d ẫ n thánh nhân chắp tay trước ngực mặc niệm phật hiệu ngạch m ẽ đ ậ hũ cái này cái này cái này là thiên đạo thân nhi tử a không đúng liền xem như thân nhi tử cũng không có cái này đãi ngộ đi đích thân tới hiện trường chuẩn đề trong n g á y mắt trận tròn mắt phật hiệu đều niệm sai lệch tùy tiện hứa một cái nguyện vọng thiên đạo sẽ đồng ý rồi làm sao cảm giác cái này nhân tộc đại hiền là đang lừa dối a v v lắp lư nguyện a bần tăng giống như hiểu một vòng nhàn nhạt khí thức từ chuẩn đề trên thân bút lên mà ra nguyện nhân tộc ta anh linh cùng trời đồng thọ cùng vô cương nguyện nhân tộc ta anh linh đi qua tương lai không gian thời gian đều đến vĩnh sinh ẩm ẩm nhân tộc anh linh đ ổ chấn động phóng tơi không trùng một cô đáng sợ khí thức hướng chư thiên tịch quyển m à đi dầm dầm nước sông đang trôi qua bọn nước đang c u ộ n trào ba đầu trường hà tại h i ể n hóa nhân tộc anh linh đ ổ không có vào trong đó trải qua ba đầu trường hà chi tẩy lễ sau đó lần nữa trở lại lý chân trên tay con mang nhàn nhạt, nhạt. ừm cực phẩm tiên thiên linh bảo cái này sao có thể lý trân tiếp nhận nhân tộc anh linh đồ vậy mà phát hiện cái này đồ phản phát quy chân từ cực phẩm hậu tiên linh bảo biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo thật bất khả tư nghị mà lại những người khác vậy mà không có chút nào phát hiện hẳn là ngoại trừ cản không đỉnh bên ngoài hậu tiên linh bảo tiến vào tam hà đi dạo một vòng cũng có thể biến thành tiên thiên linh bảo lý trân ánh mắt lấp lóe phản phất phát hiện đại lục mới sau đó tế tự thuận lợi hoàn thành lý trân đề nghị đem nhân tộc anh linh đồ cùng tạo nhân tiên cùng nhau phóng tới thánh mô miễu bên trong không phải nhân tộc đại kiếp không được ra t ọ a nhân thị tự nhiên không có ý kiến mấy ngày sau t ọ a nhân thị truy y y thị h ư u xào thị tìm đến lý chân đang muốn mở miệng vay một tiếng c ẳ n khôn nổ v a n g một cô đáng sợ ba động quét ngang mà ra lan tràn hoàn n ũ chừng t á ư ơ i tám đạo này có chút không đ ứ n g đắn chừng t á ư ơ i tám đạo này có chút không đ ứ n g đắn khí tức m ê n h ngông c u ầ n c u ộ n che khuất bầu trời nhưng mà đúng lúc này đột nhiên mây đen phấp phới lôi đình run run, run phảng phất bầu trời tại nổi giận nhưng sau một khắc lại biến thành hào quang bắn ra bôi phía đã âm ủ lại như là thường thiên tại mừng giữa ba hồng hoang tất cả chúng sinh đệm động đến cùng là nghĩ nổi giận vẫn là muốn cao hồng a cho cái tin chính xác a nhóm chúng ta tốt có cái chuẩn bị a đúng lúc này một đạo t ử bi trong suốt thanh âm giống như như lưu ly tại trong hồng hoang văn vọng ta làm phật lúc tất cả chúng sinh s i nước h n ta người rời xa phân biệt trừ dễ yên tĩnh ta làm phật lúc tuổi thọ vô cùng vô tận trong nước thanh văn thiên nhân vô số tuổi thọ cũng đều vô cùng vô tận ta làm p ậ t lúc thập phương thế giới vô cùng vô tận sắt bên trong vô số chư phật nếu không trung lợi khen ta tên nói ta công nước đức thổ chi thiện giả không lấy chính cảm giác phương tây thu di sơn a di đạo phật đại đạo thành vậy thiên t h á i thiên t h á i chỉ là đạo này làm sao có chút không đứng đắn tiếp dẫn thánh nhân nghe được đạo này thanh â m quen thuộc đắng chắt trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhưng sau một khắc tiếp dẫn thánh nhân càng thêm đắng chắt bắt đầu ai nếu có khả năng bật tăng nhiều hy vọng sư đệ vĩnh viễn không muốn thành đạo a trong h u n đ ộ n đại xích thiên thái thanh cảnh vô lượng tiên tôn chuẩn đề đạo này có chút thôi thôi theo hắn đi thôi trước đây sư tôn từng khẳng định chúng ta sáu người đều có thể thành thánh bây giờ quả nhiên hết thể trở thành sự thật thái thượng thánh nhân nhẹ nhàng thở dài nhưng là sư tôn a sư tôn ngươi đến tội cùng đi nơi nào thanh nhàn thời gian tựa hồ muốn đi qua côn luân sơn ngọc h ư cung n ô chuẩn đề nói có chút không quá thỏa đáng lần sau phải cùng chuẩn đề h à o h à o nói một chút đường đường hôn nguyên giả, lục thánh một trong có thể nào có dạng này nói đơn giản đem chư thánh mặt mũi đều vớt sạch nguyên thủy thánh nhân ghét bỏ nhìn thoáng qua chuẩn đề nói nhưng rất nhanh lại nghiêm túc lên cũng không biết do còn có vô dụng thời gian trong hỗn độn ừ m chuẩn đề thành đạo đạo này có chút ý tứ a về sau có cơ hội phải cùng chuẩn đề hảo hảo thân cận một chút đạo này rất có ý tứ thông tin ê thánh nhân cổ quái cười một tiếng nhìn thoáng qua hôn độn thoáng qua liền mất đen trắng thần quang quay người rời đi thôi không có thời gian lần này tạm thời tha các ngươi một mạng trong hỗn độn hoa hoàng, hoàng cung chuẩn đề nhanh như vậy liền thành nói ai nhân tộc a có lẽ bần đạo không có thời gian cũng được dù sao cũng là từ bần đạo trong tay sáng tạo mà ra vẫn là phải lưu chút chuẩn bị ở sau nữ hoa nương nương trầm tư một lát thân hình k h ẽ động từ hoa hoàng cung biến mất ông một cô thật lớn ba động chấn động ra đến quét sạch toàn bộ h ư n g hoàng quanh quẩn giữa thiên địa b ầ n tăng chuẩn đề đến nhân tộc đại hiền chỉ dẫn hiện có sở nộ g thiên đạo ở trên b ầ n tăng chuẩn đề phát đại hoành nguyện ta làm phật lúc nguyện độ thiên địa hữu duyên chúng sinh và anh thiên địa nổ vang mây đen cùng hào quang tế xuất hắc khí cùng kim hoa x e n lẫn tựa hồ thiên địa cũng tại không hiểu xoắn suýt cuối cùng mây đen t ố i u hắc khí tiêu tán hào quang sáng chói kim hoa lấp lánh toàn bộ giữa thiên đ i ệ trong nháy mắt một mảnh quang mình cùng thanh tĩnh thánh mô miếu b Loại nhưng â Trân, Trân n cùng hữu xảo thị trong nháy mắt nhìn về phía lý chân, lộ ra không hiểu thần quang. thị, truy thị thị mắt hữu phía hiểu ý Lý xảo một mặt một về ra lộ Lý b ớ c cái chỉ gì ta d ẫ Ta chỉ dẫn, dẫn ì ta? Đại mà ca, cái n y này Cái với không quan hệ toại a Lý Trân thích nói. Nhưng giải mà, nhân thị các loại nhân tộc tam tổ trận trắng mắt không có phản ứng lý chân biểu thị không tin ta lý chân khóc không ra nước mắt biểu thị h oan uồng ta thật không có chỉ dẫn a làm sao lại không ai tin tưởng đây cam chuẩn đề lão tử trêu c h ọ ngươi rồi thái thượng nguyên thủy thông tiên tiếp dẫn tính miệng ta tiện nói một chút lời nói xem như ta chỉ dẫn coi như xong người chuẩn đề ta và người liền mặt đều chưa thấy qua làm sao chỉ dẫn trong ngộng truyền đạo sao p h i không muốn mặt mà lại chuẩn đề nói làm sao có gan cảm giác quen thuộc Xoạt. dị tượng rất nhanh tiêu tán ngay sau đó một tôn thần thú đạp không mà tới tốc độ hắn nhanh trực tiếp hóa thành một viên kim hát sen lẫn đạo quả rơi vào chuẩn đề trước người không đợi chuẩn đề ngoắc viên tiêu kim hát sen lẫn đạo quả trực tiếp không có vào chuẩn đề mi tâm tử phủ bên trong chuẩn đề ba làm sao cảm giác mình bị chê vain một đạo màu vàng kim thân ảnh xuất hiện chiếu dọi nửa bên bầu trời tế siêu thoát chúng sinh siêu thoát hồng hoàng hôn nguyên hôn nguyên thứ nơi sâu xa tựa hồ có vô cùng chúng sinh đang gieo họ nhưng rất nhanh kia vô tận chúng sinh hò hét rất nhanh liền biến mất cùng lúc đó một cô vô thượng khí vận từ phương tây mà đến không có vào chuẩn đề trên thân chuẩn đề không kịp cảm khái đành phải chắp tay trước ngực hiện ra phật mẫu chân thân quát khẽ b ẫ n tăng chuẩn đề là phật giáo phật mẫu a di đà phật sau một khắc chúng thần tâm thần khẽ động khấu đầu chúc mừng cung trúc chuẩn đề thánh nhân thánh t h ọ vô cương cung trúc chuẩn đề th đại la đại năng rất nhiều bậc đại thần thông nhóm nhao n h a u dung thân vừa hiện không người chắp tay biểu thị chúc mừng chúc mừng thánh nhân thánh thọ vô cương giờ phút này tam quang bậc đại thần thông thay đổi trước đó không tình nguyện rất là linh mọn chuẩn đề nhìn thoáng qua tam quang bậc đại thần thông ánh mắt lấp lóe không có để ý chuẩn đề thành đạo ngay tại trong nhân tộc chúng ta cũng hẳn là bài kiến chúc mừng thánh m ô u m i ế u bên trong thoại nhân thị mở miệng nói ra truy ý đ ị thị hữu xào thị gật đầu gật đầu lý chân cũng theo ở phía sâu đi ra chỉ là thần sắc có chút dị dạng phát đại h u ỳ n nguyện nguyện độ thiên địa hữu duyên chúng sinh đạo này làm sao cùng ta đại nguyện vọng thuật có nhiều như vậy chỗ tương tự hẳn là đây chính là chuẩn đề nói b à c h chơi mà lại thiên đạo tựa hồ còn đồng ý cẩn thận nghe một chút ta làm phật lúc muốn làm sao thế nào cái này mang ý nghĩa các loại ngươi thành phật lại đi làm cho nên ngươi không thành phật đây liền không làm câu nói sau cùng độ tiên h địa hữu duyên chú n g sinh cái gì gọi là hữu duyên cái gì gọi là vô duyên còn không phải ngươi chuẩn đề định đoạt cái này giống như là một người nhân viên bình thường không đúng không đủ chuẩn xác hẳn là một cái cao quản Có đốc, có nói, một làm giám tư ta tổng ta thể ngày người như vậy dạng này, vậy đối đầu với sau đó như thế như thế. Các người hiên tâm đi. Người đầu tư nghe xong xoắn phen, thế thế. tư tâm suýt một phen, tốt, Các đi. đầu vui vẻ, l i ề n chân o người tư. đầu đó, Sau t Lý r biểu thị im lặng đây chính là trong truyền thuyết đại lừa dối chi thuật cung trúc chuẩn đề thánh nhân thánh thọ vô cương t ọ a nhân thị truy y h ị a thị hữu xào thị các loại một đám nhân tộc nhao nhao mở miệng lý t r â n cùng mọi người cùng một chỗ cũng là như thế a di đà phật đây là may mắn mà có nhân tộc đại hiền a chuẩn đề thánh nhân chắp tay trước ngực trên mặt tiêu dùng không biết nhân tộc đại hiền ở đâu t h á nhưng nhân quá khen rồi. Vị này là nhân Trân, Thiên.、Về、phần nhân Hiền Hảo quá rồi. Đại Vị Về là Lý tộc ta Tam tộc Hô. Không nhân thị cũng nói, đề được. đ cập tới Vừa nói, tọa Vừa e mà Lý Chân đẩy ra ba. Lý Trân Trân trận tròn ra n đẩy ba. ta mắt, cái y đứng ở phía sau r ấ t tốt, đẩy ta đẩy ra làm gì. gì Còn có, cái h ả o Tam t h i ê nhân ta Tam t nơi nào có cái số này cái rồi. có số i ngươi biết hiểu. ê n không? Không、hiểu. Không học thức. Nhưng n là lót. lót mà, áo Áo thức. tọa hay học h thị cũng mặc kệ những n à y trong lòng cười lạnh không thôi nếu không phải ngươi chọc tới nhiều chuyện như vậy ta về phần cả ngày n ơ m nớp lo sợ sao hiện tại ngươi rốt cuộc thiên t h ầ n để bọn hắn đều tìm ngươi đi đi gặp qua chuẩn đề t h á n h nhân lý trân bất đắc dĩ đi vào chuẩn đề t h á n h nhân trước mặt cười nhạt một tiếng áo trắng tung bay phong độ nhẹ nhàng về phần cái gì chỉ dẫn không thể coi là thật chuẩn đề t h á n h nhân không cần để ở trong lòng cái này không thể được trong h n g hoang ai chẳng biết bần tăng có ân tất báo có quả phải đền chuẩn đề t h á n h nhân nghe vậy lắc đầu liên tục t r ị n h trọng nói đã bần tăng bởi vì ngươi mà thành nói cái này thành đạo nhân quả không thể không trả chuẩn đề thanh nhân, nhân quả ta đây là c h ẳ n sống dám muốn ngươi nhân quả lý trân không hiểu có chút hoảng rất sợ câu nào liền bị chuẩn đề thánh nhân cho hố rất là cẩn thận nghiêm túc như vậy đi b ầ n tăng đến đây trên đường phát hiện khi nhục nhân tộc một tạc tử cố ý đem bắt giữ tặng cho nhân tộc chấm dứt nhân quả thoại âm rơi xuống chuẩn đề thánh nhân p h ấ t ống tay háo một cái một thân ảnh chậm dài xuất hiện chương 89, c h u ẩ n đề sư m i n h làm hại tà a chương 89, c h u ẩ n đề sư m i n h làm hại tà a thánh nhân b ầ n đạo sai thật vần đạo vần tăng sai vần tăng nguyện vĩnh viên đi theo thánh nhân lại không hài lòng nếu có hai lòng thiên lôi đánh xuống đạo thân ảnh này vẻ mặt cầu xin mặt mũi tràn đầy không tình nguyện thậm chí liên xưng ơ hô đều đổi giọng biến thành b ậ n tăng cái này thế nhưng là trong hồng hoang duy sáu thánh nhân một t r ồ n g mặc dù phương tây nghèo nhưng dù sao cũng là thánh nhân a một khi ôm lấy thánh nhân đùi vậy sau này bần đạo cũng là có hậu đại tu sĩ a nhưng chuẩn đề thánh nhân vẫn là đem hắn vớt ra liền thật là, ném. Một tôn chuẩn thánh. Vị này là. lý chân trong lòng giật mình cũng không nhận biết đạo thân ảnh này nguyên lai là ngươi tam q u a n bậc đại thân thông toại nhân thị lệnh giọng mở miệng hám nhận ra đạo thân ảnh này lại là tam quang bậc đại thần thông sau đó truy y thị thì đem tam tộc vây công nhân tộc trước đó tam quang bậc đại thần thông thử sự tỉnh cáo chi lý trân cái này cái này ngươi nhận lầm tam quang bậc đại thần thông hít sâu một hơi quả quyết phủ nhận tam quang là chính là không phải cũng không phải là có thể nào miệng đầy mê sảng thứ nay về sau ngã phật dạy tu sĩ làm không đánh lừa dối hiện tại liền từ ngươi bắt đầu chuẩn đề thánh nhân nghiêm túc nói thật sao tình cảm người xuất gia không đánh lừa dối là từ nơi này đạn sinh a tây tam q u a n bậc đại thần thông nghe xong chẳng những không có bị khuất ngược lại cao hứng trở lại b ầ n tăng tam quang gặp qua chư vị đạo hữu rất rõ ràng chuẩn đề thánh nhân đây là chuẩn bị thừa nhận tự mình a chư vị cái này tam quang đạo hữu tâm hướng ngã phật dạy thật sự là xin lỗi chuẩn đề thánh nhân một mặt bất đắc dĩ liên tục đối thoại nhân thị thật có lỗi đồng thời hỏi không biết tam quang nhưng t ừ n g đối nhân tộc tạo thành tổn thất gì có hay không sát hại nhân tộc nếu có mời chư vị nói cho b ầ n tăng b ẫ n tăng tất nhiên nghiêm trị không tha thánh nhân, nói tam quang bậc đại thần thông liên tục nhìn về phía toại nhân thị các loại nhân tộc cái này cái này toại nhân thị có chút trận tròn mắt tựa hồ giống như đại khái cái này tam quang bậc đại thần thông hoàn toàn chính xác không có sát hại một vị nhân tộc đã như vậy vậy ngươi liền đem những cái kia trọng thương nhân tộc chữa khỏi đi chuẩn đề thánh nhân thấy thế mở miệng nói tốt một cái chuẩn đề không hổ là đại lừa dối lắc lư thiên đạo còn chưa đủ hiện tại còn muốn lửa phỉnh ta cùng đại v i n h lý trân nhìn xem trong sân một màn có chút minh mạch chuẩn đề đích thật là suy nghĩ kết nhân quả nhưng hắn lại không muốn bỏ ra cái giá gì cho nên bắt tam quang bậc đại thần thông tới biểu thị b ồ i tội chấm dứt nhân quả nhưng bây giờ lại phát hiện tam quang bậc đại thần thông vậy mà không có sát hại nhân tộc cho nên để hắn chữa khỏi trọng thương nhân tộc ngươi xác định là hiện tại phát hiện không phải trước đó biết đến cái này cái này ngươi còn muốn một chút mặt s a o chuẩn y đề mặc dù ta vốn là không muốn lấy để ngươi bỏ ra cái giá gì chấm dứt nhân quả nhưng ngươi đây cũng quá không nói đi quá khi dễ người thôi dù sao ta đã xuất hiện tại hồng hoang đại chúng tầm mắt bên trong lại nghĩ tiếp tục cầu vậy chỉ có thể tiến hành loại thứ năm giải thích chỉ cần ta cho là mình tại cầu làm như vậy sự tình gì đều là tại c ậ u nói đơn giản một chút lừa mình dối người ai còn sẽ không chuẩn đề t h á n h nhân vừa mới ta nhớ được chuẩn đề t h á n h nhân tựa hồ là đem vị này đạo hưu tặng cho ta kia có phải hay không mang ý nghĩa vị này đạo hưu nên do ta đến xử trí đúng lúc này lý chân chầm rãi mở miệng giắt chuẩn đề tiếu dung trong nháy mắt thu vào nhìn lý chân một chút lại rất nhanh khôi phục tiếu dung nói đây là tự nhiên chỉ là bần tăng cảm thấy dù sao không có sát hại nhân tộc tội không đáng chết cho nên ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy ta cảm thấy vị này đạo hưu đáng chết hắn đáng chết ta cảm thấy hắn không đáng chết hắn liền không đáng chết chuẩn đề thánh nhân cho là thế nào lý t r â n không đợi chuẩn đề thánh nhân nói xong trực tiếp đánh gãy đã muốn thả bay bản thân vậy liền thả đủ chuẩn đề thánh nhân sắc mặt trầm xuống không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý t r â n thần sắc có chút hoảng hốt tự mình giống như bị người đánh gãy rồi sư h i n h không phải nói nhân tộc đại hiền l à gan thật nhỏ a hiện tại cái này gọi nhát gan sư h i n h làm hại ta a chuẩn đề thánh nhân muốn khóc tự mình mặt mũi này ném đại pha ta mà lại là vừa mới thành thánh liền đem mặt mũi ném đi vần tăng quá thảm rồi đ ba không được? Không được. cái h h u n đề t gì bần tăng liền công nhận bần tăng còn chưa lên tiếng đây chuẩn đề thánh nhân cũng ngộng cái này nhân tộc đại hiển quá lớn gắn a tam quang đạo hữu ngươi trợ vui yêu thần tam tộc làm trái tội lớn lao chỗ này nhưng n i ệ m tình ngươi chưa từng sát hại một tên nhân tộc chỉ là tòng phạm cho nên v à ngươi chính là nhân tộc thủ hộ một không mười cái nguyên hội ngươi như p h ụ nhân tộc đản sinh vài vạn năm liền có như thế nội tình đoán chừng một cái nguyên hội đi qua đại huynh nhị tỷ tam ca mấy vị nhân tộc lão tổ hẳn là có thể tấn thăng c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông mười cái nguyên hội thời gian hẳn là đủ đến lúc đó thiếu một cái c h u ẩ n thánh thêm một cái c h u ẩ n thánh nên vấn đề không lớn lý chân dạng này cân nhắc mười cái nguyên hội nói đồ sao tam quan bậc đại thần thông muốn tự tuyệt mặc dù mười cái nguyên hội chỉ là mười cái mười hai vạn chín sáu trăm năm ước chừng hơn một trăm v ạ n năm thời gian không dài nhưng cũng không í t càng quan trọng hơn là hiện tại yêu vu thần tam tộc đối nhân tộc nhìn chằm chằm đằng sau còn không biết rõ có bao nhiêu đại chiến đây là nhân tộc mà chết nhờ có a đương nhiên tam quang đạo hữu cũng có thể lựa chọn cự tuyệt bất quá cứ như vậy ta sẽ cho rằng tam quang đạo hữu trong lòng khâm phục đối nhân tộc vẫn như cũ có lý trí đến lúc đó lý chân ánh mắt l ó e lên nhìn tam quang bậc đại thần thông một chút chân thành nói ta sẽ đích thân đưa người chân sát thật đây là sự thực hắn sẽ thật đem bần tăng chân sát tam quan bậc đại thần thông vừa định biểu thị k h â c phục giờ phút này lạnh cả tim phía sau đột n h i ê n dâng lên một cỗ khí lạnh miễn cho ngày sau có nhân tộc bị ngươi giết chết kia chính là ta nguyên nhân lý c h â n chậm rãi thu hồi ánh mắt nhưng ngôn từ bên hai phản phất có vô tận s á t ý tựa hồ toàn bộ hư không cũng vì đó run lên không không dám tam quan bậc đại thần thông thật là bị hù dọa liên tục nói không dám lặng lẽ meo meo ngầm đầu nhìn về phía chuẩn đệ thánh nhân c h ẩ n đệ thánh nhân dài thở dài một hơi thôi tựa như nhân tộc đại hiền nói đi chỉ là cái này nhân quả sự tình người ta cho là chấm dứt đi được chưa thiếu một tôn c h u ẩ n thánh mà thôi vấn đề không lớn chấm dứt nhân quả vẫn là chấm dứt thành đạo dạng này đại nhân quả nói đến vẫn là bẩn tăng kiếm lời a mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng chuẩn đề thánh nhân cho rằng lấy một tôn c h u ẩ n thánh chấm dứt thành đạo nhân quả cũng coi như không tệ nghĩ dễ dàng như vậy chấm dứt thành đạo nhân quả người làm ta khở vẫn là làm ta tốt lắc lư chuẩn đề thánh nhân nói kết vậy liền chấm dứt đi dù sao ta cũng không thể kêu lên thánh mẫu nương lương còn có thái thượng a nguyên thụy a thông tiên a đúng còn có tiếp dẫn thánh nhân cũng đi hướng chuẩn đề thánh nhân đòi hỏi nhân quả đi vậy ta không thành này ăn mày à nha người nói đúng đi chuẩn đề t h á n h nhân a lý c h â n không chút hoang mang mở miệng đối chuẩn đề t h á n h nhân cười hắc hắc hồn nhiên lại thiệt lương thành đạo nhân quả liền muốn một cái phế vật chuẩn thánh chấm dứt nghĩ cái gì đây b ầ n tăng nhân tộc đại hiền nói đúng đây là b ầ n tăng sơ sót cái này thế nhưng là thành đạo nhân quả a chỉ là một cái chuẩn thánh làm sao đủ đây chuẩn đề t h á n h nhân thật sâu hút một hơi biết mình cắm tự mình tung hoành hồng hoang nhiều năm vậy mà tại một cái không tu luyện được đếm rõ số lượng vạn năm nhân tộc trước mặt cắm cái ngã sư minh làm hại t a a chuẩn đề thánh nhân ngửa mặt lên trời thở dài biểu thị rất hủy khuất sớm biết như thế b ầ n tăng liền không nên lắc lư khu khu đ u ô nghịch cái gì k h ô n vặt hết thệ đều từ chuẩn đề thánh nhân định đoạt lý chân vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười mở miệng đã như vậy vậy sau này đại hiền muốn kết nhân quả nhưng đến phương tây tu di sơn b ầ n tăng cáo tử thoại âm rơi xuống chuẩn đề thánh nhân trực tiếp cáo từ ly khai hắn sợ tại tiếp tục chờ đợi sẽ nhịn không được trực tiếp cho lý chân một cái phật trưởng đánh chết sự tình đáng tiếc làm không được a đương nhiên không phải chuẩn đề thánh nhân sợ lý chân mà là sợ lý chân phía sau ngũ thánh nhất là ngũ thánh bên trong còn có một vị sư huynh của hắn tiếp dẫn thánh nhân nghĩ tới những thứ này chuẩn đề thánh nhân không khỏi lần nữa thở dài sư huynh làm hại tà ta a tam tiên cái này cái này thật được chứ vị này thế nhưng là thánh nhân a một bên t ọ a nhân thị các loại nhân tộc l a o tổ triệt để thầy trắng phản p h ấ t nhận thức lại lý chân truy y kỳ thị hữu xào thị cũng rất ngạc nhiên nhìn xem lý chân có cái gì không tốt nếu là hắn thật dễ nói chuyện coi như xong kết quả vậy mà muốn dùng một cái phế vật chuẩn thánh đến lửa phình ta tam q u a n bậc đại thần thông ba không nói ngươi lý trân tựa hồ phát giác được tam quang bậc đại thần thông ánh mắt k h o á t tay háo nói ngươi nói chưa dứt lời ngươi cái này nói chuyện không phải bần đạo còn có thể là ai t ố t ta tam quang bậc đại thần thông lại đem xưng hô sửa lại trở về đại huynh nhị tỷ tam ca yên tâm là được lý trân bình tĩnh biểu thị không có để ở trong lòng trước đó còn có chút lo lắng nhưng bây giờ xem xét cái này chuẩn đ ề thánh nhân cùng trí nhớ kiếp trước bên trong chuẩn đề nhiều ít vẫn là có chút khác biệt mặc dù đều không đứng đắn mặc dù đều yêu và chương chín mươi huyết hải mê tung chương chín mươi huyết hải mê tung gặp lý t r â n như vậy lời thề s o n s á t thoại nhân thị các loại nhân tộc tam tổ liếc nhìn nhau biểu thị nửa tin nửa ngờ đúng rồi đại huynh nhị tỷ tam ca hôm nay tới tìm ta làm gì nghĩ đến thoại nhân thị bọn người tìm tự mình lý t r â n bỗng nhiên mở miệng hỏi nhìn ta chuẩn đề thánh nhân thành đạo làm hại ta đem việc này đều quên hết đi đi nhân tộc vương đ ỉ n h thoại nhân thị vỗ đầu một cái lúc này mới tỉnh lộ lại một lần nữa trở lại nhân tộc vương đ ỉ n h t u t ngươi đi mau đi tự mình hảo hảo ở tại nhân tộc dạo chơi đi có việc ta sẽ tìm ngươi lý chân nhìn thoáng qua tam quang bậc đại thần thông tùy ý đổi rơi nếu như ngươi muốn chạy trốn cũng theo ngươi ta tìm không thấy ngươi chuẩn đề thánh nhân còn tìm không thấy tam quan bậc đại thần thông xứng sở nói thật hắn vừa mới hoàn toàn chính xác có đào tẩu ý nghĩ nhưng nghe đến lý chân nói tới chuẩn đề thánh nhân sắc mặt lập tức đ á n g chắt bắt đầu nhớ tới nhân tộc bộ lạc trước đó chuẩn đề thánh nhân đủ loại thủ đoạn đ ỗ n g nhiên ở giữa phát hiện ở tại nhân tộc tựa hồ cũng không tệ c h í ít cách xa chuẩn đề thánh nhân a mặc dù hắn là một vị thánh nhân trở lại nhân tộc vương đình t o ạ nhân thị trầm mặc đường à y giống như là tại châm chức cân nhắc cái gì chậm rãi mở miệng nói ngay tại vừa mới có mấy vị nhân tộc đại la đến b ẩ m báo gần nhất trong tộc phát sinh vài kiện quái sự kiện thứ nhất nhân tộc nhục thân chẳng biết tại sao từ trên mặt đất biến mất trọn vẹn trên trăm v ạ t cỗ còn tại không ngừng biến mất bên trong chẳng biết tại sao biến mất chẳng lẽ lại có ai để ý nhân tộc nhục thân luyện chế g ế t lục linh bảo lý chân ngây ngẩn cả người đây là ý gì cái gì gọi là chẳng biết tại sao biến mất chính là từ trên mặt đất biến mất v ề phần có phải hay không có cường giả tại luyện chế g ế t lục linh bảo khó mà nói nhục thân biến mất đồng thời sắc khí sắc khí cũng tiêu tán có nhân tộc đại la từng chăm chú nhìn một bộ biến mất đ ụ c thân vừa mới bắt đầu còn có thể theo dõi một mực hướng dưới mặt đất mà đi nhưng tốc độ quá nhanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa t ọ a nhân thì nói không chỉ là nhân tộc đại la hắn cũng đi nhìn thoáng qua nhưng dưới nền đất tựa hồ có một cái không hiểu lối đi không xuống đất ngọn nguồn phía dưới rất nhanh liền biến mất không còn tam tích Cái cũng mạch. tộc minh Kiện hai, tại hải này,、Lý、Trân những mày, cũng không nghĩ minh bạch. Kiện thứ hai, nhân tộc vong hồn tại hướng huyết hải phương mảy, huyết Lý thứ lấy người yêu vong hồn chiếm đa số toại nhân thị thấy thế đành phải đem việc này tạm thời gắt lại nói ra chuyện thứ hai a huyết hải không phải là lý c h â n tâm niệm vừa động nghĩ đến một kiện sắp phát sinh hồng hoang sự kiện lớn tiểu đệ hẳn là nghĩ tới điều gì truy y thị thị có chỗ phát giác mở miệng hỏi việc này ta đã có chút mặt mày bất quá còn phải đi huyết hải một chuyến mới có thể xác định lý c h â n do dự một chút nói đi huyết hải huyết hải thế nhưng là minh hà lão tổ địa bàn hữu xào thị không phải rất đồng ý minh hà lão tổ hồng hoang tuyệt thế đại hùng tu luyện sắt đạo danh sưng không có gì không thể giết không sao chỉ là đi xem một cái t a m ca yên tâm là được nếu là lúc trước lý trân chắc chắn sẽ không ra ngoài trực tiếp trốn vào thành mộ miếu nhưng bây giờ thân bất do kỳ a thứ nơi sâu xa nhân tộc chiến tử anh linh dường như đang tùy thời t h u ố c d i ụ c chính mình nơi nào có cái gì tuế nguyện tính tốt chỉ là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên thôi hiện tại giờ đến phía ta tối thiểu ta tu vi so bọn hắn cao ta tu vi so bọn hắn mạnh sống sót cơ hội so bọn hắn lớn t a m tiên nhân tộc đại kiếp không phải lỗi của ngươi Ngươi không cần.、Tọa、nhân tự hồ nhìn ra cái gì, an gì, cái ủi. thị hồ Tọa tự ra đại huynh yên các ngươi lý trân nhìn thoáng qua thoại nhân thị các loại nhân tộc tam tổ các ngươi được không ngươi đây là cái gì nhắn thần n g ư ơ i bê quan thời điểm nhân tộc sự tình không phải liền làm ộ t mực từ nhóm chúng ta ba người đăng quản nhân tộc còn không phải to lớn lên t ọ a nhân thị xem xét lý trân nhắn thần liền biết do hắn đang suy nghĩ gì lúc này không làm thúc giục nói đi đi đi nhanh thấy một lần ngươi liền phiền đại huynh nhị tỷ tam ca xem trường lý trân trọng trọng gật đầu sẽ rách hư không trực tiếp biến mất tại n g u y ê n chỗ lý trân không thể rời đi không lâu lần lượt từng thân ảnh từ t ừ phía bốn phương tám hướng mà đến đến đây b á i p h ỏ n g tựa hồ là không hẹn mà cùng thương lượng xong cũng không lâu lắm trọn vẹn hơn mười vị đại la đại năng còn có mấy vị c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông toại h nhân thị đạo hữu xin hỏi nhân tộc đại h i ể n có đó không trước mấy thời gian nhân tộc tế anh linh lại trợ cấp người bị thương b ầ n đạo không có, có ý tốt tới quái dày chắc hẳn mấy ngày nay nên đều an bài thỏa đáng a nếu là không bận bịu i có thể hay không dẫn kiến một cái nhân tộc đại h i ể n toại h nhân thị trước đây ngươi thế nhưng là lời thề xoắn s á t luôn miệng nói bất tri đạo nhân tộc đại h i ể n là ai hiện tại ngươi giải thích thế nào hôm nay ngươi nếu là không giúp vần đạo dẫn kiến dẫn kiến vần đạo coi như không đi chính là là được thua thiệt vần đạo còn coi ngươi là đạo hữu đây không nghĩ tới ngươi t ọ a nhân thị lại là loại người này ba t ọ a nhân thị trận tròn mắt các ngươi muốn tới nói sớm à nói sớm ta chẳng phải không cho tam thiên ly khai nhân tộc rồi thế nhưng là hiện tại tam thiên đã ly khai làm sao bây giờ trực tuyến các loại rất cấp bách đại minh ngươi hảo hảo chiêu đ á i chư vị đạo hữu ta còn có việc đi đầu một bước truy y thị thấy thế rất quả quyết lại dị thường lưu loát ly khai căn bản không, chờ tọa nhân đồng ý. Đại mình, không có ta chuyện gì ta cũng đi ha hữu xào thị cười hắc hắc xoay người rời đi t o ạ nhân thị dối dối tay dường như muốn giữ lại nhưng truy y thị cùng hữu x ả o thị đã sớm biến mất không còn tam tích mà lại hơi thở tiếp theo những cái kia đại la các đại năng nhao nhao vây quanh xong nghiệp c h ứ n g a toại nhân thị một m ặ t sinh không thể luyến d ầ m d ầ m sóng máu ngập trời mây đen quần quận vô biên vô hạn l i ế c nhìn lại đầy d â y một mảnh tinh hồng đây là huyết hải hồng hoang cấm địa một trong nguy cơ trùng trùng tràn ngập ngập trời sát khí sinh linh không tiến âm phong độ hào mơ hồ ở giữa dường như có vô tận sinh linh tại gà thét tại buồn t lý trân vừa mới tới liền nhìn thấy từng đạo hư hào thân ảnh mặt không biểu lộ xi、si、ngốc ngơ ngác đi lên phía trước xếp thành từng cái dài ràng r ạ n đội ngũ không có vào trong biển máu giống như từng cây màu máu xiêm xích từ trong biển máu tràn ngập ra hướng hồng hoang tứ phía bốn phương tám hướng mà đi người yêu làm chủ còn có vui cùng thần nhưng sao lại có thể như thế đây lý trân miễu nhiễu mày có chút nhớ nhung không minh bạch cùng người yêu khác biệt vu tộc không tu nguyên thần vẫn l ạ chính c là nhục thân tiêu vong trở về bản cổ đại thần ôm ấp t h â n tộc cũng kém không nhiều nếu là vẫn l c trực tiếp trở về thiên địa tiêu tán tại hồng hoang nhưng bây giờ đi hướng huyết hải trong đội ngũ lại còn có v u cùng thần không phải là chân linh lý t r â n nghĩ đến chân linh đây mới là mỗi một cái sinh linh trọng yếu nhất đồ vật do dự ở giữa lý t r â n hướng trong biển máu tiếp tục thâm nhập sâu hắn chưa từng xé rách hư không bởi vì liền liền hư không bên trong cũng khắp nơi đều là huyết h ả i đang tràn ngập cái này huyết h ả i vậy mà ảnh hưởng tới không gian lý t r â n phát giác tự mình tựa hồ có chút khinh thường huyết h ả i ô ô ô màu đỏ gió gào thét so huyết dịch còn muốn s ề n s ệ t từng đạo màu đỏ hư ảnh bị sát khí bao phủ che đậy tâm trí quanh thân đen đỏ đàn sen sắc mặt dữ tợn thân thể hư ả o giống như lệ quỷ đ i n cuồng gầm thét nào về phía lý chân mà tới ông một đạo bạch quang rủ xuống, sang chói m ở mịt gột rửa sắc khí tịnh hóa tâm linh thập nhị phẩm tịnh hóa bạch liên tịnh hóa hết t h ể ô huế gột rửa hết t h ể sắc khí những nơi đi qua từng đạo màu đỏ hư ảnh bị tịnh hóa trên mặt biến ảo c h ậ m trởn cuối cùng thần thái a tưởng khôi phục tâm thần đồi ly chân chậm rãi đi lễ nhưng sau một khắc một trận to lớn thôn vệ chi lực từ huyết hải chỗ sâu chuyển đến kia từng đạo khôi phục thanh tĩnh màu đỏ hư ảnh sau một khắc lần nữa bị che đậy hoảng sợ đan sen ở giữa điên quần tứ ngược thời điểm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bị kia cố to lớn thôn vệ chi lực thôn vệ không chỉ là những này màu đỏ hư ảnh. những cái kia vẫn là người yêu thần vu đ ố n tộc vang hồn cũng biến mất không còn tam tích cái gì tình huống lý chân ánh mắt k h é động n h u nhũ mày tiếp tục hướng huyết hải chỗ sâu đi đến ước chừng một ngày khoảng t r ư ờ n g k i u kinh khủng thôn phệ chi lực lần nữa chuyển đến hút vào hết thảy sau đó khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn từ một ngày đến nửa ngày đến ba giờ lại đến một giờ một đạo ước chừng trăm g i ả m lớn nhỏ huyết động chậm dài xuất hiện đến hả cái này hai thân ảnh là không biết qua nhiều thời gian dài lý chân bước chân dừng lại ánh mắt có chút sáng lên thấy được hai thân ảnh chương chín mươi mốt cái này hỗn độn không cần lại xuất hiện cái thứ hai b à n cổ chương chín mươi mốt cái này hỗn độn không cần lại xuất hiện cái thứ hai b à n cổ lý chân vừa xuất hiện khí tức có thể so với c h u ẩ n thánh tự nhiên hấp dẫn hai đạo thân ảnh kia chú ý ừng đại la không đúng tựa hồ lại ẩn chứa c h u ẩ n thánh khí tức một thân huyết y k ỉ a khuôn mặt tối lãng dáng góc thẳng tắp c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông nhìn về phía lý chân trong mắt màu máu lưu chuyển lấp lóe hiếu kỳ ánh mắt cựu truyền huyền công hơn nữa còn là nhân tộc không phải vu tộc cái này sao có thể chờ đã người này có chút quen mắt hả là hắn m ộ trong vị vị váy, khác nhan mặc cằm là lệ, màu một tử, tú nữ người dung da n người chuyển, đứng ở nơi đó, thanh nhã xuất trần, siêu phàm á t tụ, c ù chu vi sền sệt, tinh hồng huyết hải, không hợp nhau. vi sền Trong sệt, mắt của nàng giống như tinh thần sáng chói lại như như lưu ly nhân tử lộ ra một c ố bừng tỉnh chi ý tựa h ồ nhận ra người tới gặp qua hậu thổ nương nương nương nương đã lâu không gặp lý chân tiến lên hướng phía hậu thổ nương nương chào hỏi một tiếng nguyên lai là ngươi bần đạo là nên bảo ngươi lý chân hay là nên bảo ngươi t ă n thiên hậu thổ nương, nương nhìn lý chân một chút mà không thay đổi hỏi cái này đều có thể lý trân có chút xấu hổ l ờ i nói xoay chuyển cấp tốc nói sang chuyện khác không biết nương nương đi vào huyết hải cần làm chuyện gì b ầ n đạo tại trong biển máu cảm nhận được đại cơ duyên hậu thổ nương nương không có tiếp tục truy vấn cũng không có dầu diếm chỉ là nhìn thật sâu lý trân một chút p h ả n phất lại nói không có ngươi b ầ n đạo đồng dạng tìm được cơ duyên lý trân giả bộ như không nhìn thấy nhìn thoáng qua hậu thổ nương nương trước người huyết động nhưng trong lòng thì minh bạch lục đạo luân hồi sắp xuất thế nhưng đến tận đây về sau hậu thổ không còn u chỉ có bình tâm nương nương nghĩ tới đây lý trân khe khẽ thở dài nhìn xem hậu thổ nương nương mang theo một kia t h đồng nhiên n g ở giữa một cỗ tiếng gầm từ cái tiêu đạo huyết động bên trong sông ra khi tức bành trướng mênh mông cuồn cuộn toàn bộ huyết hải đều chấn động bắt đầu、Soạn. lấy cái này chăm dặm huyết động làm trung tâm sáu mảnh vòng xoáy khổng lồ chậm giá hiện trải rộng phương viên mấy vạn dặm kinh khủng sức cắn ướt phương pháp muốn thôn phệ hết thảy xem chừng huyết hải phía dưới sinh vật muốn xuất hiện hậu thổ nương nương nhắc nhở quanh thân đạp không mà lên tránh đi kia sáu mảnh vòng x o á y khổng lồ cùng lúc đó kia huyết y c h u ẩ n thánh cũng theo sát phía sau lý chân không do dự lui về phía sau kim quang nổ bắn ra phảng phất có một cái kim quang nổ bắn ra phảng phất có một cái kim mô hừng ngực thái dương chân hỏa muốn nốt diệt hết thảy ngăn cản khiến thiên địa đều tạ i chấn động huyết ý chuẩn thánh nghị không biết rõ cũng khó khăn hắn tự nhiên nhìn ra người đến chính là nhân tộc đại hiền đánh chết giết thập đại chuẩn thánh bậc đại thần t h ô n g tuyệt thế hương nhân ly chân hào tam tiên cái này s ắ c ý cùng hắn có thể liệu một trận cái gì tình huống cái này tựa như là kim ô hóa hồng chi thuật hắn không phải nhân tộc đại hiền sao làm sao học được hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn rất thuần t h ụ hậu thổ nương nương cũng có chúc mộng người khác không biết rõ nàng còn không rõ ràng à kim ô hóa hồng chi thuật là bộ tộc kim ô đại thần thông, không phải kim ô huyết mạch không thể truyền thừa kết quả hôm nay vậy mà tại một cái nhân tộc trên thân thấy được v a n h không đợi huyết y c h u ẩ n thánh cùng hậu thổ nương nương suy nghĩ nhiều một đạo chấn thiên động địa tiếng vang lần nữa truyền vang ra sáu mảnh vòng xoáy bên trong k í c h xạ ra sáu đạo huyết quang huyết quang hội tụ ngưng tụ thành một cái to lớn huyết ảnh chừng ức vạn trượng chi cao che khuất bầu trời q u á i mê ngông n huyết hải a vận khí không tệ ba cái đại là sâu kiến thôn vệ cái này ba cái sâu kiến đủ để khiến bản ma thần khôi phục ba thành thực lực kia huyết ảnh lại có linh trí lầm bầm ở giữa một chương bàn tay lớn bao trùn mà xuống bàn tay này có sáu cái ngón tay toàn thân huyết hồng đầu ngón tay chỗ có sáu cái vòng xoáy h u y ế t văn ung dung xoay tròn tràn ngập vô tận thần bí cùng huyền ảo trong n a y mắt bàn tay to kia đã xuất hiện tại lý chân huyết y c h u ẩ n thánh cùng hậu thổ nương nương trước người chém huyết y c h u ẩ n thánh lạnh nhạt mà đứng huyết y b n g bền tam hoa t ụ hiện hai vệ huyết quang kích s ạ xoẹ t xoẹ hai tiếng chặt đứt hai cây ngón tay sau đó huyết mâu khẽ động nhìn về phía lý chân ẩm ẩm hậu thổ nương nương tế ra một khối nắm đấm lớn nhỏ tảng đá tam sắc vầm sáng rủ xuống vỡ nát hai cây ngón tay đồng rạp nhìn về phía lý chân đây là muốn thử xem thực lực của ta lý t r â n phát giác được huyết y c h u ẩ n thánh cùng hậu thổ nương nương ánh mắt tâm tư khẽ nhúc nhích ở giữa một quyền đánh ra v â n h thưa không đ ề u chấn k i ê u huyết ảnh lòng bàn tay tính cả cuối cùng hai cây ngón tay trực tiếp bị lý t r â n phá diện một quyền vẹn vẹn một quyền huyết y c h u ẩ n thánh con n g ư ơ i co g i ụ lại có chút ngoài ý m ớ n hậu thổ nương nương cũng có chút kinh ngạc nàng nhớ mang mang trước đây cùng lý t r â n lần đầu gặp mặt bất quá mới vài vạn năm đi vừa mới qua đi bao lâu bây giờ vậy mà có thể so với t r u y n thánh rồi mặc dù ngoại giới có chỗ lưu truyền lý chân chấn sát mười tôn t r u y n thánh tin tức nhưng dù sao chỉ là lưu truyền bây giờ. lại là tận mắt nhìn thấy cái gì cái này ba cái sâu kiến m u ố n chết to lớn huyết ảnh rất là ngoài ý mớn mặc dù mình chưa từng triệt để khôi phục tu vi nhưng cũng không phải trước mắt cái này ba cái đại la sâu kiến có khả năng so sánh a luôn cảm giác có một ít chút không thích hợp nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút chút mà thôi cái này to lớn huyết ảnh đang muốn xuất thủ đột nhiên một đạo trắng tinh mà hóng anh nắm đấm xuất hiện tại trước người của mình bình thản ở giữa có một cỗ m ê n h mông vĩ lực ẩm cái này một quyền a n h kích phía dưới trực tiếp đem cái này to lớn huyết ảnh sẽ rách nhìn tới đây là lực làm sao có thể tuyệt đối không có khả năng bàn cổ đã chết to lớn huyết ảnh n g ộ n g vừa sợ vừa giận cảm nhận được cái này quen thuộc mà xa lạ lực đạo hoảng hốt ở giữa hắn tự hồ nhìn thấy một thanh cự phụ từ trên trời giáng xuống đem hắn chân thân chém thành vô số mảnh vỡ như muốn bỏ mình có ý tứ gì cái này nhân tộc đại hiền hẳn là cùng bàn cổ đại thần có quan hệ nghe được cái này to lớn huyết ảnh gấm hét huyết y c h u ẩ n thánh cùng hậu thổ nương nương cũng ngây mẩn cả người phải biết nhân tộc thế nhưng là nữ hoa nương nương cũng ngây mẩn cả người phải biết nhân tộc thế nhưng là nữ hoa nương nương cũng ngây mẩn cũng là có thể nói tới đi qua nhưng nói đi thì nói lại trong hồng hoang ai cùng bản cổ đại thần không có một chút quan hệ húng chi hậu thổ tổ vu thế nhưng còn đây này ấn lý tới nói hậu thổ nương nương cùng bản cổ đại thần quan hệ nhưng so sánh lý chân phải thân cận nhiều cho nên cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này hỗn độn không cần lại xuất hiện cái thứ hai bản cổ người đang chém to lớn hư ảnh tựa hồ bị triệt để c h ọ c giận vô tận huyết quang hội tụ hướng lý chân bao phủ xuống vậy mà đem hậu thổ nương, nương cùng huyết ý chuẩn thánh không nhìn luân hồi luân hồi luân hồi mới là duy nhất kết cục từ nơi sâu xa từng đạo thuộc về luân hồi vĩ lực lưu truyền lực lượng vô tận chấn động ra đến trong biển máu một đạo lại một cái bóng mở vong hồn xuyên toa không gian mà đến không nhìn huyết hải ngăn cản không có vào tầng tầng huyết quang bên trong mà mỗi một cái bóng mở vong hồn không có vào trong đó huyết quang này liền dâng lên một phần lý chân trước người huyết hải tràn cảnh biến đổi hóa thành một tôn tiên đ ỉ n h hắn như tiên tôn ngồi cao cựu trọng tiên bao quát chúng sinh thống ngự chư tiên phá lý chân võ đạo ý chí thuế biến hoàn thành không nhận luân hồi q u ấ nhiễu nhẹ nhàng vừa quát phá vỡ tiên đình tượng tiếp tục biến hóa thần quốc sáng chói lý trân hóa thân thần vương đầu đội chúng thần vương quan dưới chân chúng thần phụ phụ hôn đ ộ n minh n g ô n g lý trân trở thành bàn cổ t r ả hôn đ ộ n ma thần mở hồng hoàng thế giới kỳ huyễn tiên địa lý trân trở thành duy nhất quỷ dị vô số s ú c tu bao trùm một phương lại một phương thế giới mặt pháp chi t i ế p lý trân trở thành một p h à m nhân ngơ ngơ ngác ngác nghèo khó khốn khổ vương t r i ề u đại lục lý trân trở thành nhất quốc tri quân sau đó bệ nghệ thiên hạ quét ngang bắt hoàng nhất thống đại lục bốn phá phá phá lý trân võ đạo ý chí như sát không thể phá vỡ bất luận cái gì hình tượng đều không cách nào giao động tâm trí của hắn hắn mỗi bước ra một bước một đạo luân hồi hình tượng vỡ vụn cựu bộ phía dưới lý chân đi tới to lớn huyết ảnh trước người ngươi không phải b à n cổ nhưng cũng lại là cái thứ hai b à n cổ ngươi hẳn phải chết ai cũng cứu không được ngươi đợi bản tôn chân thân h i ể n lộ chắc chắn ngươi chu sát ẩm lời nói còn chưa nói xong lý chân một quyền đánh ra c h i t để đem cái này to lớn huyết ảnh vỡ vụn nói nhảm quá nhiều không biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao ngàn vạn huyết quang về xuống bắn ra hướng bốn phương một viên khắc rõ sáu đạo không hiểu huyết văn tinh thể chậm dãi xuất hiện đây là lý chân vẫy bàn tay lớn một cái k i ê u màu máu tinh thể không có vào hắn lòng bàn tay ở giữa huyết quang l ô n g lung huyết văn lấp lóe mơ hồ ở giữa phản chiếu lấy sáu đạo cửa ra vào hậu thổ nương nương bần đạo cảm thấy vị này đạo hưu so bần đạo còn càng thích hợp tu luyện sắt đạo huyết y di t h u y n thánh nhìn xem hậu thổ nương nương nói nghiêm túc một quyền đánh nát một tôn có thể so với truyền thánh to lớn huyết ảnh cái này so với hắn còn muốn hung tàn a có hay không huyết y di truyền thánh trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn mặc dù hắn cũng chu sát qua c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông nhưng hắn là vì tu luyện sát đạo a cũng không phải thật muốn đánh chết giết c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông thật coi là c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông dễ g i ế t như vậy sao ai Kỳ thật cũng không trách hắn nếu là vu tộc gặp nạn bần đạo khả năng cũng sẽ như vậy đi hậu thổ nương nương nhẹ nhàng thở dài ngược lại là có chút lý giải nhìn về phía lý chân ánh mắt lưu chuyển ra một vòng nhàn nhạt yêu thương ba cái gì mục đích ánh sáng làm sao cảm giác không thích hợp lý chân có chút một mực bần đạo đã từng muốn ngăn cản vu tộc công phạt nhân tộc đang tiếp đại h u n h bọn hắn bần đạo có thể hiểu được ngươi. bất quá việc đã đến nước này ngươi cũng không cần quá lo lắng nhân tộc đại kiếp đã qua tương lai chắc chắn quang mình một mạnh hậu thổ nương nương đi vào lý chân bên cạnh thân nhẹ nhàng v ố t đầu của hắn ngựa khí giống như từ mẫu chậm dại an ủi ba ta coi ngươi là đại từ đại bi hậu thổ nương nương ngươi vậy mà muốn làm ta mẫu thân trong chấp nhóm này lý chân sọ náo tử đều muốn nổ tung a cái này mai màu máu tinh thể tựa hồ cùng bần đạo hữu duyên ngay tại lý chân cân nhắc như thế nào h u y ệ n chuyển cự tuyệt thời điểm hậu thổ nương, nương ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn ở giữa ba cái này hậu thổ nương nương sẽ không phải là chuẩn đề thánh nhân trở nên a vừa mới muốn bắn nổ đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo lại lý trân rất là cảnh giác hậu thổ nương nương nhưng nhớ kỹ tam quang bậc đại thần thông a tam quang bậc đại thần thông đây là ai hậu thổ nương nương n ộ n g trong đôi mắt đẹp đều là mờ mịt chúng ta không phải đang thảo luận màu máu tinh thể sao chẳng lẽ này huyết sắc tinh thể cùng tam quang bậc đại thần thông có quan hệ nha kìa không sao tam quang bậc đại thần thông a một tôn phế vật chuẩn thánh thôi không để cập tới cũng được cái này không trọng yếu lý trân khoác khoác tay đem trong tay màu máu tinh thể đưa tới đã nương nương cùng này huyết sắc tinh thể hữu duyên liền tặng cho nương nương đem không cần mặc dù hữu duyên nhưng bần đạo cảm thấy bần đạo đại cơ duyên tại máu này động bên trong hậu thổ nương nương cự tuyệt ánh mắt nhìn về phía trước đó cái kia đạo huyết động máu này động nếu là bần đạo nhớ không lầm từ huyết h ả i đạn sinh thời điểm máu này động liền đã xuất hiện lúc này huyết y đi chuẩn thánh c a o mày mở miệng chỉ là bần đạo nhớ kỹ trước đây mới gặp máu này động thời điểm bất quá nắm đấm lớn nhỏ giống như hải nhãn nhưng cùng hải nhãn khác biệt chính là trước đây kia huyết động còn có thể di động tư sứ dường như phát hiện bần đạo về sau trong nháy mắt liền biến mất sau đó cách mỗi mấy ngàn thậm chí vài vạn và năm vần đạo đều sẽ ngẫu nhiên gặp được nhưng mỗi lần máu này động vừa xuất hiện đều sẽ so trước đó muốn mở rộng mấy lần chỉ là hơn mười vạn năm trước máu này động trưởng thành đến mười dặm l ớ n nhỏ liền dừng ở nơi đây bất động vần đạo đã từng xuống dưới thăm dò nhưng từ nơi sâu xa lại tại cảnh cáo vần đạo một khi xuống dưới vần đạo liền sẽ vất lạc trong lúc nói chuyện huyết y c h u ẩ n thánh sắc mặt biến huyết k ô n g chừng lòng còn sợ hãi xem ra hắn thật đúng là từng tiến vào huyết động hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm xin hỏi lão tổ máu này trong động đến tột cùng có cái gì lý trân hiếu kỳ hỏi a người biết rõ bần đạo huyết ý gì c h u ẩ n thánh nhàn n h ạ t hỏi minh hà lão tổ đại danh trong h ư n g hoang ai không biết ai không hiểu lý trân lặng l ẽ m neo m e o không để lại dấu vết vớt đôi nịnh bợ minh hà lão tổ m ặ t không biểu lộ nhưng nội tâm lại là rất thoải mái dù sao cái này vớt mông ngựa cũng không phải người khác mà là nhân tộc đại hiển nhân tộc đại h u n g nhân một cái đánh chết giết c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông cường giả về phần máu này trong động có cái gì hai vị đạo hữu minh hà lão tổ đang muốn mở miệng nói cái gì vê anh huyết hải chấn động tia chăm dặm lớn nhỏ huyết động bỗng nhiên thu nhỏ bắt đầu sau đó hướng một bên chậm rãi di động nương theo lấy thời gian rời đổi huyết động thu nhỏ đến càng lúc càng nhanh tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh không tốt máu này động muốn chạy minh hà lao tổ giật mình hắn lúc đầu coi là máu này động mấy chục vạn năm chưa từng di động có lẽ là bị cố định trụ không cách nào di động không nghĩ tới hiện tại giống như bị sợ hãi hai vị đạo hữu vần đạo cảm giác máu này trong động có đại cơ duyên tận dụng thời cơ một khi mất đi vần đạo sợ không chứng đạo hôn nguyên chi vọng bởi vậy vần đạo nhất định phải tiến vào huyết động bên trong hậu thổ nương nương rất là quả quyết không chút do dự bước chân hướng về phía trước đập mạnh sóng máu phân tán vọt thẳng nhập huyết động bên trong vạn đạo cũng nghĩ biết rõ kiêm màu máu thái cực môn về sau đến tột cùng có cái gì minh hà lão tổ mở miệng ở giữa theo sát hậu thổ nương nương về sau ba các ngươi đều đi ta còn có thể cự tuyệt sao mặc dù nói ta là vì nhân tộc sự tình mà đến huyết hải nhưng bây giờ xem xét nhân tộc sự tình chỉ sợ cũng cùng máu này động thoát không khỏi liên quan vốn cho rằng bốn tộc vong hồn hội tụ huyết hải cùng hậu thổ hóa luân hồi có quan hệ không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một cái chẳng biết tại sao lỗ máu lý chân phiền muộn lại buồn bực lại không cách nào cự tuyệt đành phải cũng bước vào huyết động bên trong tam thập tam trọng tiên thiên đ ỉ n h đông hoàng p h ụ đề h â n tộc đại hiền ly khai nhân tộc xuất hiện tại huyết hải đông hoàng thái nhất nghe được tin tức này ánh mắt có chút run lên huyết hải sao b ậ n đạo chính tìm không thấy giết ngươi cơ hội đây ai ngờ chính ngươi vậy mà chạy tới huyết hải rồi đông hoàng thái nhất nói nhỏ một tiếng thân hình từ đông hoàng p h ụ đề bên trong biến mất chúng thần điện giết ta thần tộc ngũ đại tiên thiên thần quân thù này không báo ta thần tộc như thế nào đặt chân tại hồng hoàng bên trong dân tộc đại hiền một ngày bất tử t đại ma thần i ê n t t ộ cười lạnh một tiếng giọng nói nhàn nhạt bên trong tản ra vô tận sát ý hôn đội thần ngươi cùng bản thần cùng nhau đi tới huyết hải lần này tất sát nhân tộc đại hiền đại ma thần vươn người đứng dậy nhìn về phía quanh thân bị hôn đội bao trùm thần linh hôn đ ộ n thần không có nhiều lời chỉ là nhẹ gật đầu xuất huyết động bên trong lọt trong vào bừng bừng, bần đạo đại cơ duyên chính là ở đây từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại thanh âm đang kêu gọi lấy hậu thổ nương nương hậu thổ nương nương một mực hướng về phía trước mà đi huyết quang lấp lóe một đạo màu máu thái cực môn hoành không mà hiện bần đạo đại cơ duyên tựa hồ tại cái này huyết môn bên trong nàng dội da trắng non t ố thủ chậm dài hướng về phía trước đang muốn đẩy ra đạo này màu máu thái cực môn xem chừng minh hà lão tổ sắc mặt đ ộ biến gấp hô ra tiếng tiêu màu máu thái cực môn phía trên âm dương ngư cá mắt đột nhiên k h ẽ động giống như sống hóa thành màu máu thái cực đồ hoành không mà ra hung hăng chấn áp mà xuống hậu thổ nương nương phản ứng rất nhanh biến trưởng l à quyền ẩm vang đánh ra ẩm một phen va chạm hậu thổ nương nương liền lùi mấy bước sắc mặt biến đổi không chừng không hổ là hậu thổ nương nương cái này nục thân thật l ạ quá mạnh mẽ minh hà lão tổ sợ hai t h á n phục hơn mười vạn năm trước. nếu là mình có như bây giờ tu vi có hậu thổ nương nương dạng này nụ thân cũng không về phần bị kia máu thái cực, cực hành như cá tích đồng dạng huyết văn, lần nữa hướng huyết h nữa p a hậu thổ nương nương chân áp mà thụ ậ thương n nương chân đạp đại địa, dơ lên phấn nộn nằm dơ hoàng quang, tắc mảnh huyền hoàng thần pháp đạp đại địa, đấm, đại một thì ra là thế hậu thổ nương nương đây là tại mượn nhờ phương này tiểu thiên địa lực lượng lấy đạo của người trả lại cho người minh hà lao tổ ánh mắt lấp lóe lại là nhìn ra hậu thổ nương nương dụng ý lúc này lý chân cũng chạy tới màu máu thái cực môn làm sao cảm giác cái này huyết môn tựa hồ tại c h ấ n áp cái gì lý chân n h í u nhữ mày cảm giác có chút không thích hợp vê anh một cỗ sức mạnh đáng sợ từ màu máu thái cực môn bên trong chấn động mà ra p h i n h một tiếng đại đ ị ệ u giám đ c màu máu thái cực vỡ nát hậu thổ nương nương trong nháy mắt bay ngược mà ra ầ m ầ m huyết môn rung động điên cồn run dậy trong môn cường đại tồn tại ngay tại hoành kích cái này huyết môn b ầ n đạo đại cơ duyên cùng huyết môn bên trong tồn tại có quan hệ nương theo lấy huyết môn run dày dữ dội hậu thổ nương nương trong lòng kia c ố cơ duyên cảm ứng càng ngày càng kịch liệt nguy cơ đại nguy cơ cùng hậu thổ nương nương khác biệt minh hà lao tổ không có cảm giác đến cái gì đại cơ duyên ngược lại tâm huyết cảnh báo cảm ứng được một loại nồng đầm nguy cơ minh hà lao tổ có chút hối hận cảm thấy mình quá q u a loa ba một cái đại cơ duyên một cái, đại nguy cơ. Vì cái, gì ta cái gì đều không có cảm nhận được lý chân biểu thị bất đắc dĩ được rồi cảm giác tự mình thành dư thừa ngay tại hậu thổ nương nương cùng minh hà lao tổ do dự ở giữa vay một tiếng huyết môn hoàn toàn ta n vỡ một đạo ước chừng cao mấy triệu thân ảnh chậm dại xuất hiện ta luân hồi ma thần rốt cục thoát khốn bàn cổ người khốn không được ta hồng quân ra nhận lấy cái chết không được đây là hỗn độn ma thần hậu thổ nương nương sắc mặt đại biến cái này lại là một tôn hoàn hảo hỗn độn ma thần chương chín mươi ba chấn hỗn độn ma thần xuyên qua trường hà cột sát chương chín mươi ba chấn hỗn độn ma thần xuyên qua trường hà c ộ sát ầm ầm huyết quang bao phủ vô tận hư không thiên địa tại lớn sụp đổ một đạo vô song khí t ứ c quét ngang mà ra chấn động toàn bộ huyết hải kiểm tra đến hồng hoàng sự kiện lớn thủ gặp hỗn độn ma thần ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất chấn áp hỗn độn ma thần trừ khử hồng hoàng chi kiếp ngươi có thể đạt được tam thiên đại đạo chi luân hồi đại đạo cảm nộ cơ hội một lần thứ hai việc này không liên quan đến mình xoay người rời đi trở về hồng hoàng thế giới ngươi có thể đạt được hỗn độn ma thần chân thân tu hành pháp môn ba luân hồi đại đạo đây không phải hậu thổ nương nương chi đạo đây để cho ta cảm nộ chẳng lẽ là muốn cho ta hóa luân hồi lý t r â n có chút trợn tròn mắt cảm lộ luân hồi đại đạo ngược lại là không tệ nhưng là để cho ta hóa luân hồi có phải hay không có chút quá mức đương nhiên ta cũng không phải nói nhục thân không nhục thân vấn đề mà là ta không thể đi đoạt hậu thổ nương nương luân hồi chi đạo a làm như vậy có chút không nói a ba cái đại là sâu kiến bàn cổ huyết mạch các ngươi là bàn cổ hậu duệ tốt tốt tốt không nghĩ tới vừa mới phá phong vậy mà liền gặp được bàn cổ hậu duệ thật sự là quá tốt luân hồi ma thần ánh mắt bạo ngược cảm nhận được lý chân các loại ba người trên thân tích chứa nhàn nhạt bản cổ khí tức không những không giận mà còn cười luôn miệng khen hay chờ chút a đây là không nghĩ tới các ngươi cái này ba cái sâu kiến vậy mà có thể hủy d i ệ t ta chi huyết phân thân luân hồi ma thần ánh mắt l ấ m liệt không nghĩ tới tự mình phân thân lại là ba cái sâu kiến chỗ hủy d i ệ t bất quá nếu không phải các ngươi đánh vỡ cái này huyết môn c h â n áp ta muốn phá phong mà ra thật đúng là phải tốn hao một đoạn thời gian để tỏ lòng cảm tạng ta sẽ đưa các ngươi tiến vào luân hồi tuyệt đối không nên chống cự nếu không thoại âm rơi xuống luân hồi ma thần quanh thân ở giữa một đầu đại đạo hư ảnh v ư ợ quanh giống như trường hà đồng dạ bẩn ẩn muốn hiện phong bế bốn phương thiên địa bao quát trên dưới thời không hoàn v ũ không được thậm chí ngay cả thời không đều phong bế minh hà lão tổ nghẹn ngào kêu lên càng phát ra hối hận bần đạo liền nói đi bần đạo thật cảm ứng được đại nguy cơ minh hà lão tổ nghĩ đến cái này lại có chút hứa ủy khuất cùng hối hận、Soạn. sáu đạo huyết văn lấp lánh hóa thành sáu viên huyết động hướng về sau đất nương nương minh hà lao tổ cùng lý t r â n phụ tới cái này sáu đạo huyết văn tựa hồ có chút c ủ quái hậu thổ nương nương muốn tìm tòi nghiên cứu cái này sáu đạo huyết văn nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp thôi đã cái này hỗn độn ma thần là bần đạo thả ra vậy liền từ bần đạo đến giải quyết nàng chỉ chờ từ bỏ châm r i ọ n g mở miệng hướng về phía trước dậm chân mà ra hiện ra tổ vu trấn thân đại đ ị a pháp tắc rủ xuống giống như một tôn vô thượng thần mẫu hoành nàng bàn tay lớn một đài tế ra một tòa cung điện toàn thân màu huyền hoàng tràn ngập nhàn nhạt quan huy t à n mát ra không thể địch nổi lực lượng đây là hậu thổ nương nương bản m ệ n h thần binh hậu thổ cung cũng xưng hậu thổ thần điện đây là hậu thổ nương nương đi khắp hồng hoang đại đại lấy đại đ i ệ chi tinh hoa tự tiên thiên thổ hành linh khí khắc thổ chi đại đ ạ o phu văn t ă n thiên đạo công đức tế luyện mấy chục và năm mới thành hình có chân áp hết thể ông hư không run lên kia sáu đạo huyết văn phương pháp bị c h ấ n áp đ ỉ n h trệ tại hư không bên trong đi thời không đều phong bế như thế nào có thể đi muốn đánh vỡ cái này thời không phong bế chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian minh hà lao tổ thật dài thở dài kia hậu thổ cung mặc dù chặn sáu đạo huyết văn nhưng cũng tại run nhẹ nhẹ có thể cảm đến cái gì thời điểm lại là khó mà nói một khi hậu thổ nương nương ngăn không được kia liền càng đừng nghĩ trốn chạy đã như vậy còn không bằng liệu mình đánh c ợ c một lần hỗn độn ma thần có thể mạnh hơn hôn mỗi người nhưng cái này luân hồi ma thần bị bản cổ đại thần chấn áp vô số tuyến nguyện còn không biết có mấy phần chiến lược mà lại cái này thế nhưng là hỗn độn ma thần a minh hà lão tổ tu luyện sát đạo danh s ư n g không có gì không thể chém nhưng lại chưa bao giờ chém giết qua hỗn độn ma thần có lẽ chém giết tôn này hỗn độn ma thần bần đạo sát đạo có thể thành minh hà lão tổ quyết định liền không cố kỵ gì t a m hoa tụ hiện thiệt ác hai thi điều khiển hai thanh sắt kiếm nguyên đồ a tỷ hoành không mà ra chém về phía luân hồi ma thần mà đi ta bây giờ còn có đến chọn sao chỉ có thể chấn áp hỗn độn ma thần a lý trân biểu thị im lặng hắn có thể làm sao muốn đi ra ngoài cũng ra không được a nếu có thể ra ngoài hắn khẳng định lựa chọn ra ngoài sau đó kêu lên thánh mẫu nương nương a thái thượng a nguyên thủy a thông tin ê a tiếp dẫn a được rồi tiếp dẫn không hô không phải lại phải gặp được chuẩn đề thánh nhân b ố n thánh đầy đủ b ố n thánh quần đầu một nửa tàn hỗn độn ma thần còn đánh nữa thôi thắng ta không tin đáng tiếc không ra được đã như vậy vậy liền chiến lý chân đồng dạng là quả quyết hàng người hơi thở tiếp theo đã không mà ra thừa dịp sáu đạo huyết văn bị hậu thổ nương nương ngăn trở lúc sụt sụt hai vệ huyết quang lớp lóe lại là nguyên đồ a tỷ hai thanh sắt kiếm chạm phá hai đạo huyết văn lý chân tay trái n ắ m tay tay phải hóa trưởng đồng dạng vỡ nát hai đạo huyết văn ông nhưng mà đúng lúc này bốn đạo huyết quang lưu truyền vỡ nát bốn đạo huyết văn lần nữa ngưng tụ mà ra một lần nữa hóa thành sáu đạo sáu đạo huyết văn chính là một thể muốn vỡ nát cái này sáu đạo huyết văn chỉ có cái này sáu đạo huyết văn cùng nhau vỡ vụ n mới được minh hà lão tổ trịnh trọng nói không tệ không nghĩ tới các ngươi cái này ba cái sâu kiến lại có thực lực như vậy đáng tiếc ta sẽ không cho các ngươi thời gian luân hồi ma thần lên tiếng vừa mới vẫn đang đếm trựa bên ngoài nhưng trong lúc nói chuyện xuất hiện ở minh hà lao tổ trước người nâng lên một cái nằm đấm không được minh hà lao tổ kinh hãi trên đỉnh đầu một đoá hồng liên lơ lửng rủ xuống trận trận hồng quang giống như hỏa diễm ẩm minh hà lao tổ bị lực phản chấn đánh cho bay rớt ra ngoài sắc mặt trắng bệnh vô cùng quanh thân hồng quang không ngừng tiêu tán k i ê u đoá hồng liên không ngừng lay động vê anh cùng lúc đó luân hồi ma thần trên n ắ m tay nhiễm đến một đám ngọn lửa màu đỏ sau đó ba đến một cái ánh lửa cháy gừng hực mà lên trong ngọn lửa t ư n g đạo vong hồn kêu thê lương thảm thiết dữ tận vô cùng hóa thành hư vô tiêu tán hồng liên nghiệm hỏa luân hồi ma thần kinh hãi trong lòng hơi động luân hồi chi lực lưu chuyển bao trùm nắm đấm trên biên giới đem hồng liên nghiệp hỏa ma d i ệ n mà vào lúc này lý t r â n đỉnh đầu thập nhị phẩm t ị n h hóa bạch liên tay trái ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang rơi vào luân hồi ma thần trên thân nhưng lại chưa từng đem quất đi chỉ là làm hắn thoáng dừng lại l i ê n cái này thoáng dừng lại luân hồi ma thần quẩn trên đầu luân hồi chi lực cũng đột nhiên trì trệ nguyên bản sắp tiêu tán hồng liên nghiệp hỏa lần nữa ẩm vang bốc cháy lên ẩm cơ h ộ là cùng thời khắc đó lý chân tay phải g i lên thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo võ đạo đạo đạo địa ẩm tàn nhẫn không chút do dự võ đạo bia cùng hồng liên nghiệp hỏa giáp công phía dưới đánh cho hỗn độn ma thần chật vật không chịu nổi liền hỗn độn ma thần chân thân đều bị phá phỏng chân cụt tay đ ứ t nhưng không có tiên huyết nhỏ xuống thu lý chân phản ứng rất nhanh tại luân hồi ma thần khôi phục hành động một nháy mắt ngũ sắc thần quang loại lên đem nó hai cánh tay cánh tay một cái phải đuổi cho lấy đi thu nhập trong đan điện ông ông hai cánh tay cánh tay run run phải đuổi bộc phát phản phất muốn xé rách lý chân đan điện luân hồi ma thần nổi giận triệt để nổi giận đường đường hôn đ ộ n ma thần có thể so với hôn nguyên đồng dạng tồn tại bây giờ lại hồ rơi bình dương bị chó bắt nạt càng là hơi kém bị trẻ thành người t r ẻ hắn luân hồi ma thần không muốn mặt sao nếu như bị cái khác hôn đ ộ n ma thần biết rõ hắn luân hồi ma thần còn thế nào hốn không có chút nào biết rõ thông cảm tiền bối thông khổ các ngươi tìm ẩm hậu thổ nương nương trực tiếp đem hậu thổ cung tế tới đập ầm ầm rơi mà xuống trực tiếp đánh gãy luân hồi ma thần lời nói chân trái một cái lảo đảo người đang khi dễ một cái tàn tật hôn đội ma thần luân hồi ma thần biểu thị lại là phẫn nộ lại là uy khuất nguyên lai、like, vừa mới lý chân ngũ s á t thần quang định trụ luân hồi ma thần kia dừng lại hậu thổ nương nương cũng bắt lấy chiến cơ hậu thổ cung trực tiếp đem sáu đạo huyết văn vỡ vụn nương nương lao tổ cùng tiến lên quần đậu nha lý chân kêu to lên tiếng lúc này không quần đậu chờ đến khi nào không cần lý chân nhiều lời hậu thổ nương nương cùng minh hà lão tổ ẩm v a n g vào tới hậu thổ cung phanh phanh rơi đập giống như thái cổ thần sơn đang trùng kích ẩm v a n g nổ vàng minh hà lão tổ tế ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hồng liên nghiệp hòa đốt cháy hỗn độn ma thần chân thân thỉnh thoảng lặng lẽ meo meo tế ra hai thanh sắt ki tối đ â m đâm cho luân hồi ma thần đâm trên hai cái lô đáng tiếc không có hỗn độn ma thần chi huyết minh h à lão tổ thở dài trong lòng huyết mâu không ngừng lấp lóe ngươi nói cái này hỗn độn ma thần máu đều đi nơi nào chứ về phần ly chân thì cách xa xa tay trái vung lên tay phải một bổ hai cái ngũ sắc thần quan g tuần tự rơi xuống mặc dù không thể quét đi luân hồi ma thần nhưng lại có thể khiến cho hơi dừng lại mà một trận này liền là đủ v õ giả chính là một cái t h i thản chính là một cái mã phu quả nhiên vẫn là không chế từ xa càng thích hợp ta luân hồi ma thần triệt để chết lặng ánh mắt đờ đẫn lại không trước đó phép lối cao nạo c h i tướng ẩm hậu thổ cung rơi đập luân hồi ma thần bị nện thành một bài thịt nát nhưng sau một khắc hôn đồn khí tức c h à n g ậ p luân hồi ma thần lần nữa phục sinh mà ra chỉ là chân thân r ú t nhỏ rất nhiều trên người khí tức cũng trừ khử rất nhiều các ngươi g i ế t không được ta b a n cổ đều g i ế t không được ta chỉ bằng các ngươi ẩm lý chân n h í u n h i u mày tế h ra v õ đặc địa lần nữa đem nện thành một bài thịt nát nhưng rất nhanh luân hồi ma thần xuất hiện lần nữa chẳng lẽ thật chỉ có thể chấn áp lý chân nghĩ đến bạn sinh linh bảo nhắc nhở tựa hồ cũng chỉ nói chấn áp minh hà lao tổ tế ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hồng liên đ o ạ đ o á nghiệp hỏa hưng h ự c đem luân hồi ma thần đốt d i ệ t hô cuối cùng nhưng hơi thở tiếp theo một sợi hôn đ ộ n khí lạng yên b ư c lên luân hồi ma thần lần nữa phục sinh một sợi hôn đ ộ n khí bất diệt ma thần trường t ồ n thân bất tử bây giờ xem ra chỉ có thể đem chấn áp minh hà lao tổ khe khẽ thở dài liền hồng liên nghiệp hỏa đều không cách nào triệt để đốt d i ệ t hỗn đ ộ n ma thần hắn có thể làm sao luân hồi ma thần chấn áp luân hồi ma thần chấn áp cái này sáu đạo huyết văn hậu thổ nương nương trầm ngâm ở giữa một chỉ điểm hướng luân hồi ma thần mi tâm chỗ trong óc một đạo linh quang vạch phá vạn trượng mê vụ tưởng sợi minh ngộ tràn vào trong lòng thì ra là thế bần đạo minh bạch đây là phụ thần cho bần đạo sứ mệnh đã cái này luân hồi ma thần là bần đạo đại cơ duyên cái này luân hồi ma thần lại bởi vì bần đạo mà phá phong vậy liền có bần đạo đem c h ấ n áp nơi này đi hậu thổ tổ vu vư vươn người đứng dậy trái tim vỡ tan sáu giọt tổ vu tinh huyết xung ra không có vào sáu đạo huyết văn phía trên lý trân cùng minh hà lão tổ nhao nhao s ư n g sở cái này sáu đạo huyết văn bên trên lại còn có bản cổ đại thần chuẩn bị ở sau bản cổ đại thần hư ảnh nhẹ nhàng điểm một cái luân hồi ma thần mi tâm tử phủ trên sáu đạo huyết văn chậm rãi không có vào hậu thổ trên thân sau đó bản cổ đại thần hư ảnh đầm vang tiêu tán a bản cổ tức đoạt ta chi đại đạo ngươi thật là ác độc tâm a cùng là hỗn độn ma thần ngươi sao dám như thế bản cổ ngươi chờ các ngươi a luân hồi ma thần thể nội luân hồi đại đạo bị bản cổ đại thần tức đoạt trong nháy mắt kêu lên t h ă n thiết ác độc o á n hận tràn g ngập vô tận tâm tình tiêu cực chấn hậu thổ nương nương mặt không b i ể u lộ ném ra ngoài hậu thổ c u n g trong nháy mắt đem luân hồi mà thần c h ấ n áp vê anh sau đó hậu thổ nương nương đứng dậy một quyền đánh phía huyết hải phía trên tiên vũ rầm rầm một trận nước chạy thanh â m truyền vào ra một đầu lóe ra giống như điểm đ i ể m tinh quang trường hà lao nhanh mà ra đây là chân linh trường hà minh hà lao tổ kinh ngạc lên tiếng hậu thổ nương, nương một quyền phía dưới vậy mà đem chân linh trường hà chấn động ra rồi cái này sao có thể không phải là bởi vì bản cổ đại thần cho nên hậu thổ nương, nương muốn đã vượt ra sao nghĩ tới những thứ này minh hà lao tổ liền không nhịn được hâm mộ ai bảo người ta xuất thân tốt đây chân linh trường hà chứng đạo hôn nguyên siêu thoát hồng hoang l ụ c thân siêu thoát vận mệnh trường hà linh hồn hoặc là nguyên thần siêu thoát thời không trường hà một điểm cuối cùng chân linh muốn siêu thoát chân linh trường hà lý trân nghĩ đến lục thánh chứng đạo hôn nguyên thời điểm đều cần siêu thoát tam hà mà cái này tam hà bên trong cuối cùng một sông chính là chân linh trường hà tràn ngập vô tận t h ầ n bí ừ n chân linh trường hà ai là ai muốn siêu thoát chân linh trường hà rồi không phải là hồng vân lão tổ vân đạo từng tại tử tiêu cung nghe đạo không có gì ngoài lục thánh bên ngoài hồng quân đạo tổ còn nói ra một vị bậc đại thần thông thật hay giả từ lục thánh về sau lại có một tôn bậc đại thần thông muốn đã vượt ra sao hồng h o a n g thiên địa chân linh trường h ạ kinh hiện tất cả đại la đại năng truyền thánh bậc đại thần thông nhóm nhau nhau đã bị kinh động hồng vân lão hữu nghe nói ngươi m u ố n chứng đạo hôn nguyên siêu thoát hồng h o a n g chúc mừng ai chúc mừng hòa vân động bên trong hồng vân lão tổ đang lúc bế quan tham lộ hôn nguyên tri đạo đột nhiên nghe được tự mình hào hữu trấn nguyên tử truyền â m ba cái gì tình huống hồng vân lão tổ một mặt một bức chấn nguyên lão hữu ngươi đang nói rất a hồng vân ngươi lại đúng bần đạo h lúc này chân linh trường hà phía trên đột nhiên xuất hiện một cây màu đen có sắt chứa ngức vạn trợ cao tản mát ra kinh khủng khí tước cắm ngược vào chân linh trường hà bên trong trực tiếp đem chân linh trường hà xuyên qua vô số điểm điểm tinh quang vẫn diệt trực chỉ hậu thổ nương nương mà đi、Soạt. một đạo kiếm quang t ừ trong hỗn độn kích xạ mà đến phá diệt căn này ước vạn t r ư n g của sát chân linh trường hà từ từ nước sông quần quận hướng về phía trước điểm điểm tinh quang săn chói p h ả n phất vừa rồi không có cái gì phát sinh chân linh trường hà cuối cùng hồng quân dương mi các ngươi ngăn không được chúng ta hỗn độn bốc hơi một đạo hắc ảnh mở miệng một cây ngón tay rơi xuống hỗn độn chậm dài t r o n vùi mà tại đạo thân ảnh này sau lưng bóng đen trùng điệp sát khí từ từ p h ả n phất chất chứa vô tận đại hung bóng đen đối diện thì là hai thân ảnh một đạo dâu tóc bạc trắng chân đạp chân linh trường hà con ngươi bên trong chất chứa tuyến n g u y ệ t cổ lão cùng tang thương mà tại đạo này lão giả bên cạnh lại là một vị thanh niên m ặ t như con ngọc phong thần tuấn lãng áo trắng nhẹ nhàng giống như một vị cao quý công tử n g ư ơ i có viện quân sắp tới b ầ n đạo cũng có v i ệ n quân lão giả đ ạ m mạc mở miệng nhãn thần băng lãnh hồng hoang v i ệ n quân chỉ bằng ngươi mấy cái kia vừa mới bước vào hôn nguyên đệ tử ha ha ha bóng đen này điên cùng lớn nhỏ chân linh trường hà phía trên nhấc lên từng đợt minh mông sòng lớn ngươi không hiểu ngươi cái gì đều không biết rõ thanh niên áo trắng mở miệng bàn tay lớn nhấn một cái p h á p tác lưu chuyển xuất hiện một đạo nhàn nhạt đ ổ án sóng lớn khôi phục tiêu tán chân linh trường hà khôi phục lại bình tĩnh hắn nhìn về phía bóng đen này mắt lộ ra vẻ thương hại phảng phất tại trào phúng lại là loại này nhắn thần lại là loại này nhắn thần ta ghét nhất chính là các ngươi loại này nhắn thần bóng đen tức giận mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này ánh mắt nhưng mỗi một lần nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được vừa thẹn vừa giận bắt đầu giết các ngươi nuốt các ngươi hết thầy ta liền cái gì đều hiểu ầm ầm bóng đen động sau lưng trùng điệp bóng đen v hỗn độn khí đang tràn ngập phản phất mang theo một mảnh hỗn độn mà đến thế không thể đỡ huyết hải ừng một cây to lớn c ủ s á t quán xuyên trường hà nhưng lại bị một đạo kiếm quang c h à m d i ệ t nhưng k i a thật là một cây có s á t k i a thật là một đạo kiếm quang hậu thổ nương nương tự nhiên cũng nhìn thấy chân linh trường hà biến cố nhưng này biến cố quá mức ngắn ngủi dây lát xuất hiện lại dây lát biến mất căn bản không cách nào thấy rõ hậu thổ nương nương lắc đầu tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi vấn vẫn là chính là quan trọng cũng tốt vận đạo đang muốn mở ra cái này chân linh trường hà một sợi kẽ hở chính không biết rõ nên làm cái gì ai ngờ căn này cổ sắt từ trên trời r i á n g xuống mặc dù lúc này chân linh trường hà khe hở biến mất nhưng cũng đầy đủ hẳn là đây cũng là b à n cổ phụ thần lưu lại chuẩn bị ở sau một trong không trách hậu thổ nương nương như vậy nghĩ phải biết cái này thế nhưng là chân linh trường hà tự mình chính không có biện pháp từ chân linh trường hà bên trong mở ra một sợi khe hở kết quả cây kia không hiểu cổ sắt liền xuất hiện mặc dù cây kia cổ sắt nhìn càng giống là muốn tới chấn áp chính mình thừa dịp cây kia cổ sắt đối chân linh trường hà ảnh hưởng còn chưa tiêu tán bần đạo không thể lại trì hoãn nên lập tức hành động chỉ bất quá việc này còn cần minh hà lão tổ tương trợ hậu thổ nương nương đôi mắt đẹp lấp lóe lưu chuyển ra nhàn nhạt v ầ n g sáng nhìn về phía minh hà lão tổ hơi trầm âm mở miệng nói minh hà lão tổ còn xin lão tổ trợ bần đạo một chút sức lực minh hà lão tổ cũng đang suy nghĩ chân linh trường hà phía trên biên cố nghe được hậu thổ nương nương lập tức n ộ n g t r ợ nương một chút sức lực nương nương muốn làm gì bần đạo lại nên như thế nào tương trợ a chương chín mươi bốn minh hà h i ệ n thế hậu thổ thành thánh phụ thân nói qua lão tổ chính là huyết hại cúng rốn biến thành chất chứa nhất khởi nguyên dấu ấn sinh mệnh như nghĩ câu thông chân linh trường hà cùng hồng hoang thế giới liên hệ chỉ có lấy thai nén g lao tổ cúng rốn làm môi giới mới được hậu thổ nương nương không có dấu diếm nói thẳng huyết hải cúng rốn minh hà l a o tổ trầm mặc từ một loại nào đó trình độ bên trên cái này huyết hải cúng rốn chính là thai nén g cha mẹ của hắn đem phụ mâu giao ra đúng sao nhưng nói đi thì nói lại cái này huyết hải cúng rốn vốn là bản cổ nhục thân biến thành bây giờ người ta bản cổ đều như vậy nói hắn có thể làm sao thôi minh hà lão tổ nhẹ nhàng thở dài người ta khí quan người ta tự mình làm chủ trong mi tâm Huyết quang lên, lóe một c á i màu máu cùng rốn, h ậ m dãi i h ệ này hệ ra. n xuyên t sắc c g rốn, chừng thủng lớn mơ hồ giữa, chân linh trường hà đại sông một, một, một, một, một,、so so、một, một cái ngón lút lớn nhỏ động chậm rãi xuất hiện điểm điểm tích tích chân linh giống như, như nước h n ư chảy từ trong đó chảy ra tới c u n g màu máu cúng rốn xen lẫn tương dung hóa thành một đầu huyết hạ xuyên qua h ồ n g hoang thiên địa vỡ ngẩn trong h ồ n g hoang một đầu chân linh trường hà mênh mông đung đưa đ ã y sông bên trong một cây tơ máu như ẩn như hiện sông này là minh hà minh hà lưu chuyển h ồ n g hoang thiên địa là h ồ n g hoang thủy mạch một t r o n g vận chuyển thiên địa vong hồn ô huế chờ đã âm u chi vật hậu thổ nương nương chỉ vào đầu này giống như một sợi dây lớn nhỏ huyết hà chậm g i i nói thanh em chấn động toàn bộ hầm hoang minh hà ra ẩm ẩm thiên đ i ệ tại nổ vàng đại đạo tại thác nhẹ dường như tại tề đủ là minh hà đạn sinh m ạ ca tụng đây là hậu thổ nương nương thanh âm hậu thổ nương nương mở ra một con sông sau đó mệnh danh là minh hà cái gì tình huống minh hà lao tổ biến thành một con sông cái gì nguyên lai minh hà lao tổ chân thân là con sông biến thành liền càng truyền càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g đà tạ nương nương minh hà vô cùng cảm kích minh hà lao tổ toàn thân run lên biết rõ đây là hậu thổ nương nương có qua có lại sau đó chỉ cần cái này minh hà bất diện hắn minh hà lao tổ liền bất tử huyết hải minh hà song trọng bảo hộ cái này không phải liền là miễn tử kim b à i sao vẫn là hai cái lý chân nhìn xem một màn này lộ ra hâm mộ qua mang ta cũng rất nhớ muốn một cái miễn tử kim b à i à. không nhiều một cái là đủ rồi ầm ầm hậu thổ nương nương hiện ra tổ vu chân thần lấy c h ấ n áp luân hồi ma thần hậu thổ cung làm trung tâm điên cùng hướng tứ phía bốn phương tám hướng mở mà đi huyết h ả i tránh lui không gian vỡ nát nguyên lai c h ấ n áp luân hồi ma thần huyết môn về sau một cái có thể so với hồng hoang đại lục chậm rãi xuất hiện đây là k i u h ữ âm phủ chính là bàn cổ đại thần năm đó mở nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái đại lục sau đó đem luân hồi ma thần chấn áp trong đó lại không biết vì sao ban cổ đại thần không tiếp tục tiếp tục diễn h o a số g ư ớ i nhưng cũng còn tốt ban cổ đại thần tựa hồ có c h đ o ă n trước biết rõ luân hồi ma thần không an phận sớm ăn bài chuẩn bị ở sau hiện tại hậu thổ tổ vu kế thừa bản cổ đại thần di trí tiếp tục chấn áp luân hồi ma thần mở minh hạ hiện hóa kiểu ưu âm phủ Vâng! chân thân, thành thần trường trượng Làm một hết thảy, hậu thổ vu ức vạn chi c hóa tối thần sơn xung quanh một đầu màu máu sông nhỏ vượt quanh hình thành vòng kín cốt cốt chảy dòng giống như một cây màu đỏ tơ lụa đỏ tươi mà xinh đẹp mà tại cái này hậu thổ cung phía dưới luân hồi ma thần phía trên có một cái ước chừng một người lớn nhỏ con động thần bí mà khó lường tản mát ra luân hồi khí tước ta hậu thổ nguyễn vĩnh c h ấ n luân hồi ma thần tại trong biển máu hậu thổ bất tử m a thần không ra ta hậu thổ nguyện lấy tổ vu chân thân làm môi giới hóa lục đạo luân hồi mở minh hà hiện hóa cựu h ữ âm phủ hoàn thiện hồng hoàng âm một trong mặt hậu thổ nương, nương thanh âm như đồng đạo âm vang vọng toàn bộ hồng nhưng hậu thổ nương nương lại biến thành một vệ t bóng mở cuối cùng chậm rãi tiêu tán tứ hải b ắ t hoang chu thiên hoàng vũ vạn vật chúng sinh vô số sinh linh nhao nhao động dùng không h i ể u bi thống nhưng lại dâng lên một cô vô tận kinh ý hậu thổ nương nương đại đức hôn n ộ n bên trong côn luân sơn kim lao đảo tu di sơn chư thánh đạo trường lục thánh nhao nhao đứng dậy túi đầu túi đầu hậu thổ nương nương đại đức tam thập tam trọng thiên tiên đ ỉ n h yêu tộc một phương chúng thần điện tiên h tiên thần tộc một phương đông hải tri t â n nhân tộc tổ đ i ệ từng cái đại la đại năng t r u y n thánh bậc đại thần thống nhao hậu thổ nương nương đại đức giữa thiên địa vạn vật t r ú n g thần nhao nhao đứng dậy túi đầu túi đầu cao giọng cầu nguyện ha ha nhìn xem đây chính là em gái của ta thế nhưng là ta vì sao như vậy thương tâm hậu thổ m ộ i tử ngươi ai đây là hậu thổ m ộ i tử lựa chọn của mình bàn cổ điện bên trong một đám tổ vu n h a o n h a o trầm mặc t r ú c cựu âm nhìn xuyên hư không phảng phất muốn xem tấu thiên đạo chậm rãi phun ra mấy chữ từ đây hậu thổ không còn vu hậu thổ nương, nương đại đức lý trân minh hà lão tổ còn có huyết hại một bên thần linh đối hậu thổ nương, nương biến mất địa phương c ũ túi túi nhưng g n vào lúc này thiên địa lớn rung động p h á p tác oanh minh một đầu vô song kim quan g vạch phá huyết hải mông m ô n g bụi bụi trên không một đạo đạo huyền hoàng khí tức b u ô n g xuống hậu thổ nương nương chấn áp luân hồi ma thần mở thiên đ ị a minh h à hoàn thiện hồng h o a n g thủy mạch thân hóa lục đạo luân hồi hiện hóa kiểu hữu ấm phủ Đến tận đây địa, tận hồng hoang thiên địa, âm dương hai mặt, dần dần viên mãn. Trên trời rơi xuống đại công đức. Kim quang mặt, trời t hai rơi đại Kim âm đức. gần so với bản cổ đại thần khai thiên công đức muốn ít một chút t ầ n không kém bao nhiêu hơn phân nửa thông tin ê nhiều như vậy công đức chia ra làm ba lý chân được ba phần minh hà lao tổ được bảy phần lớn nhất một đoàn ước chừng chín thành nhao nhao không có vào hư không bên trong hô một trận âm phong quét một v ệ n bóng mở chậm rãi xuất hiện từ nơi sâu xa tự có một chút hy vọng sống trên trời rơi xuống đại công đức nương, tụ ra một sợi hậu thổ nguyên thần. nương theo vô cùng vô tận công đức rủ xuống kim tiên nguyên thần thái ất nguyên thần đại la nguyên thần t r u y n thánh nguyên thần và n h hôn nguyên nguyên thần thiên đ i ệ dung chuyển cựu ưu bên trong một đầu mặt người long thân mắt trái như mặt trời mắt phải giống như mặt trăng trong miệng ngậm đến thần thú từ trên trời r i á n xuống hóa thành một viên hắc hoàng sen lẫn đạo quả hậu thổ nương nương trầm ngâm một lát với bàn tay lớn một cái đạo này quả rơi vào mi tâm tử phụ ở giữa ấn ra lục đạo luân hồi phù văn ông một c ỗ minh mông vô s o n g quét ngang hồng hoang khí tức chấn động ra tới Thánh thổ thành thánh thổ nhân chính、quả. Hậu chứng hôn nhân. chúc hậu nương nương bằng công nguyên, Cung đức, quả. vào đại đây là đại la đại n ă n g truyền thánh bậc đại thần thông nhóm c h ú c phúc cung c h ú c hậu thổ nương nương thánh thọ vô cương đây là thiên địa vạn vật chúng sinh tiếng lỏng vô cùng thành kính từng đạo sữa màu trắng sợi tơ xuyên thủng vô ngần hư không thắt ở hậu thổ nương nương trên thân cái này sữa màu trắng sợi tơ chính là tín ngưỡng chi lực tiên tiên h thần tộc vô cùng mong muốn tín ngưỡng chi lực lại bị hậu thổ nương nương dễ như t r ở bàn tay đạt được chương chín mươi lăm thứ hai tôn hỗn độn ma thần liên t r à n thiện ác hai thi chương chín mươi lăm thứ hai tôn hỗn độn ma thần liên t r à n thiện ác hai thi ông ầm vang ở giữa hư không không h minh hà lao tổ dừng lại cảm giác được trái tim của mình chỗ không hiểu nhảy lên một cái xảy ra chuyện gì minh hà lao tổ một mặt một b ư ớ c kiểu u chi điện giống như sống lý chân do dự một chút lên tiếng hắn cảm ứng được kiểu u bên trong không hiểu nhiều hơn một c ô sinh cơ không tệ chính là kiểu u vận đạo cảm ứng được kiểu u đang chấn động hôn n ộ n khí tại bốc hơi hậu thổ nương nương ánh mắt lưu truyền đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn hướng kiểu u đại điện kiểu u chi đ i ệ cái gì tình huống minh hà lao tổ càng n ộ n g vì sao các ngươi tựa hồ cái gì đều biết rõ liền ta cái gì đều không biết rõ hỗn độn khí tại bốc hơi chẳng lẽ lại là một tôn hỗn độn ma thần hông hoang lấy ở đâu nhiều như vậy hôn đông đông đông kia không h i ể u nhảy lên từ yếu đến mạnh càng ngày càng kịch liệt phảng phất khua h i ê n g õ trống oanh minh rung động hậu thổ nương nương cùng lý chân còn tốt một chút nhưng minh hà lão tổ thì có chút t a o tường sắc mặt không ngừng biến hóa lấy trái tim làm trùng đường nhục thân cơ hồ muốn dạn nứt ra phảng phất muốn nổ tung sáu đạo đây là bản cổ âm mưu nhanh chóng thức tỉnh mạo tời cứu ta ẩm sơn chấn động minh hà cuốn cuộn hậu thổ cũng lắc lư luôn hồi ma thần kêu to kịch liệt rằng co luân hồi ma thần trước người ngươi bị chúng ta chấn áp bây giờ bị chấn áp còn muốn dây r ù a xoay người sao đốt hậu thổ nương nương quát lạnh một tiếng thánh nhân nguyên thần câu thông phát tắc hai tay kết ấ n hóa thành một cái đất ký tự văn ẩm vàng chấn áp mà xuống đất ký tự văn lưu chuyển h o à n g hốt ở giữa thiên sơn hội tụ vạn phong trùng điệp toàn bộ hồng hoang đại địa tất cả đều hội tụ tới ông phù văn rơi xuống luân hồi ma thần hét thảm một tiếng không tiếng thở nữa ai đang kêu gọi ta ta nghe được luân hồi kêu gọi lấn luân hồi giả như là lấn ta ta vì sáu đạo chấp trường hỗn độn sáu đạo ai dám cùng n g ư ơ i ta vì địch bàn cổ bàn cổ n g ư ơ i dám chân áp ta ta k h ô n g phục ta k h ô n g phục bàn cổ đến chiến ẩm ẩm toàn bộ c ử u u đại địa đều tựa hồ muốn bị lật ngược một tôn to lớn vô cùng hỗn độn ma thần chậm dài xuất hiện tôn này hỗn độn ma thần hiện lên hung t h ú hình thái to lớn vô cùng phần lưng tung hoành xen lẫn huyện nhược sơn phong núi non trùng điệp chừng ức ước, ước văn trượng chìm cứ gần phân nửa c ử u u đại địa nhẹ nhàng k h ẽ động long trời lở đất c à n k h ô n đảo ngược Từng m ả n h từng m ả n h xiềng xích xuất hiện, xiềng xích phía trên lân r a vô số p h ù v ă n quang mang lưu truyền, s á n g c h ó i s i n h tư, thật chặt k h ó a lại t ô n này hôn đ ộ n m a t h ầ n c á i này c ê u r ù đại địa. l ạ i còn l à m ộ t tòa phong ấ n đại trận. Bất quá c ũ n g k h ô n g k ỳ q u á i b a n c ổ đại t h ầ n l ấ y m á u t h á i cực phong ấ n l u â n h ồ i m a t h ầ n h i ệ n t ạ i lại lấy kêu rùa đại trận đ ế n phong ấ n s á u đạo m a t h ầ n h ợ p l ý s a o Thật h ợ p lý. l ý chân một chút cũng k h ô n g ngoài ý m ô n đừng nhìn b a n c ổ đại thân lam ộ t cái cạo l ư n vô kung tư hàn, nhưng người nào nói cự hàn tư bôi. vẫn là không thể diễn tả độc giả chi lực lý chân rơi vào t r ầ m tư bàn cổ giống hôn đột thần hư không ma sáu đạo ma thần g ầ m thét hôn đột khí tại quần quận sáu đầu đại đạo kinh h i ệ n ngang qua thiên v ũ cuối cùng hóa thành sáu đạo phù văn sung kích mà lên ẩm từng cái từng cái xiềng xích nổ tung đạo đạo phong ấn vỡ nát từ trong hư không tiêu tán tia sáu đạo phù văn phóng tơ cửu u trực chỉ huyết hại mà đến dường như không thể ngăn cản không được bàn cổ đại thần phong ấn không ngăn được cháy mau minh hả lao tổ thất sắc liên bàn cổ đại thần phong ấn đều vỡ vụn a quay người liền muốn ly khai nhưng vào lúc này hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại lại phát hiện lý chân cùng hậu thổ nương nương s ắ p mặt lạnh nhạt bình tĩnh vô cùng đứng ở nơi đó ba cái gì tình huống hợp lấy liền vẫn là ta một cái gì đều không biết rõ thôi minh hà lão tổ ngộng tự mình gào to đến gào to đi thấy thế nào đều giống như có chút ốc nhìn xem nhân tộc đại h i ể n cùng hậu thổ nương nương dáng vẻ đã hiểu minh hà lão tổ bỗng nhiên bừng tỉnh s ắ p mặt bình tĩnh lại ánh mắt lạnh nhạt như nước thần thái ung dung không đội phản phất tại xem ông vô số bắn nổ xiến xích vô tận vỡ nát phong ấn hội tụ mà ra hóa thành một đạo huyền ảo mà thần bí đây là lực chi đại đạo ngưng tụ phù văn lý trân hậu thổ nương n ư ơ n g minh hà lao tổ trong lòng bừng tỉnh bọn hắn không biết đạo này phù văn nhưng đạo này phù văn vừa xuất hiện liền tự nhiên mà vậy biết được vê anh lực ký tự văn rơi xuống chấn áp tất cả quét ngang hết thảy hôn đột thần thơ không ma sáu đạo phù văn nhao nhao nổ tung vỡ vụn cuối cùng dung nhập toàn bộ c ử u h u đại điệu bàn cổ ta k h n g phục ta thanh em dần dần trầm mặc cựu u đại đ i ệ phía trên từng đầu xiềng xích h à n h không lần nữa đem sáu đạo ma thần chấn áp xuống cùng lúc đó Ngay tại kia tại đạo sáu p hậu ù Văn Dung n h p c ưu đại địa bên trên một này. Hậu thổ r ê n một k ắ nương g phía d ớ lớn i hồi người nhiên luân kêu thần, nhỏ quang động, đồng h ma một i đ ộ một chút, nương h là lúc lớn phục chế, xuất hiện sáu cái như đồng dạng lớn nhỏ quang động. À. hậu thổ cái xuất sáu quang đồng dạng động. n ư nương dường như phát hiện cái gì một c ư ớ c b ư ớ c ra hư không lắc lư đi thẳng tới cái này sáu cái quan động trước người phía sau của nàng lý chân cùng minh hà lão tổ đồng dạng xuất hiện cái này quan động bởi vì lân u hồi ma thần mà ra lại bởi vì sáu đạo mà tích chính là lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương khen nói từ nơi sâu xa một cô lớn lao vĩ lực g á n g lâm hư không q u a n một tiếng luân hồi ma thần cùng sáu đạo ma thần cùng nhau hét lớn một tiếng vô cùng thê lương giống như h u n g thú c ự c gác vô cùng bàn cổ, trộm ta đại đạo. bàn cổ chúng ta bất tử bất d i ệ t cuối cùng rồi sẽ trở về như ma giống như thần như quỷ giống như tiên nhàn nhạt, nhạt lưu truyền thanh âm này không hiểu để lý trân hậu thổ nương nương cùng minh hà lao tổ cảm thấy vô cùng chắn ghét có một loại bạo ngược khí tức đang vang vọng theo bản năng muốn thanh âm này đánh tan hậu thổ nương nương khẽ trong mày quanh thân phía trên huyền hoàng rủ xuống công đức kim quang bắn ra một phía gột rửa hết thảy lý trân ý chí kiên định tinh thần giống như bàn thạch toàn thân run lên mơ hồ ở giữa có một cấu ngang qua bốn phương thiên vũ vĩ lực giáng lâm phảng phất muốn băng tán hết thảy đạo này tựa hồ cùng phụ thần lực chi đại đạo cực kỳ tương tự khó trách khó trách luân hồi ma thần phát hiện về sau thế phải trước chu sát cái này nhân tộc đại h i ể n hậu thổ nương nương khẽ di một tiếng trong lòng bừng tỉnh chờ đã hắn đây là muốn làm cái gì ừ m không đúng không phải là dạng này ngay tại lý chân phải dùng võ đạo c h ấ n áp hết thảy thời điểm tâm thần khẽ động võ đạo ý chí tản ra mặt cho kia cực các thanh em giáng lâm giết giết, giết. hủy d i ệ t hủy diện t t i ê tiên thần linh, pháp tác chi tử, thiên linh, chi pháp đi ị a phù hộ, g ế t c hủy i chẳng là anh. n là diện t hết t chém. Yêu tộc, tiên thảy lý trân khuôn mặt không ngừng biến hóa trên đỉnh đầu tam hoa tụ hiện vô tận hắc khí lợn lờ t h ầ nghiệt yêu hồn vu giận người oán vạn tộc y ê u các loại đủ loại cùng nhau xâm nhập mà tới lý chân nhìn lại phản phất bị một trận khói đen che phủ hủy diện h ắ c liên chém lý chân tâm niệm vừa động một thanh vô hình chi kiếm chém ra, vô tận hắc khí phía bên trái bên cạnh một đoá hoa sen hội tụ mà ra, hóa thành một tôn toàn thân hắc bảo trung niên nam tử cái này trung niên nam tử cùng lý chân bản thân có năm sáu phần tương tự mi tâm ở giữa một điểm kim quang chiếu sáng rặng rỡ hết sức đặc biệt các loại h á cám ngàn vạn đặc n i ệ m tận về t á thân thân ở hát đám tâm hướng quang minh vận đạo hủy d i ệ t bãi kiến bản tôn áo bào đen trung niên rơi xuống đ ô i lý chân chậm dại khẽ không người lý chân khẽ gật đầu k i ê u hủy d i ệ t đạo nhân đang muốn trở về tam hoa một t r ò n g lại bị lý chân ngăn lại tạm chờ nhất đẳng ngươi còn có vị đạo hữu t i n h hóa bạch liên chém lại là một thanh vô hình chi kiếm chém ra đạo đạo kim quang vô tận công đức phía bên phải bên cạnh hoa sen hội tụ hóa thành một vị áo trắng b ạ phục â u tóc bạc trắng toàn thân b ạ c trắng khuôn mặt hiền lành lao giả cái này lao giả cùng lý chân có ba bốn điểm giống nhàn nhạt, nhạt lưu truyện giống như tinh thần hưng hoang lại dơ bẩn ta đem tịnh hóa hết thảy b ầ n đạo tịnh hóa b à i kiến bản tôn áo trắng lao giả xa xa thi lễ chắp tay không người gặp qua hủy diệt đạo hữu áo trắng lao giả vẫn như cũ hiền lành đối hủy diệt đạo nhân mỉm cười hừ giả t ử giả bờn giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử hủy diệt đạo nhân dường như coi nhẹ cùng tịnh hóa đạo nhân chào hỏi tâm thần k h ẽ động trực tiếp ly khai không có vào lý chân t ă n hoa bên trong bên trái hoa sen bên trong bản tôn bần đạo cũng trở về đi thôi tịnh hóa đạo nhân lơ đẽn đối lý chân nói thiện lý chân gật gật đầu đem hủy diệt đạo nhân tịnh hóa đạo nhân cùng nhau thu vào tam hoa bên trong chúc mừng đạo hữu một hơi bên trong liên t r ạ m thiện ác hai thi trong h n g hoang thiên địa bên trong trước nay chưa từng có hậu thổ nương nương khuôn mặt bình thản dù sao nàng là t h á n h nhân là một vị tuyệt mỹ nữ thần nội dung chính trang còn tao n h a hơn nhưng nhãn thần hoảng hốt nội tâm càng là chấn động vô cùng đây là người sao đây quả thật là người sao đây quả thật là một vị đản sinh bất quá vài vạn năm người sao đột phá chuẩn thánh mới nhiều thời gian dài trong nháy mắt liền trảm thi rồi còn lập tức liên trảm t i ệ n ác hai thi cái này hợp lý sao cái này khoa học sao thôi ta trong hồng hoang không nói khoa học nhưng cái này cũng quá bất hợp lý đi hiện tại trạm thi đều đơn giản như vậy sao kia vì sao cái khác chuẩn thánh cường giả đều như thế thời gian dài cũng không có chém ra cái gì đ ổ vật ra những người khác liền không nói liền nói bên cạnh một vị nào đó huyết h ả i lao tổ đi ác thi ngược lại là chém thiện thi đây cái này đều bao nhiêu năm lao nương còn cho hắn mở ra một đầu minh hà để hắn cọ sát một chút công đức kết quả đây không phải là bất cứ cái gì mà lúc này minh hà lao tổ sắc mặt dữ tợn huyết quăng trong vầng sáng có vong hồn đang gào thét có đ o á n linh đang t h ị thầm đúng lúc này minh hà l ã o tổ quanh thân trên dưới một điểm nhàn nhạt công đức kim quang đang l i ề u chuyện ông không qua bao lâu cuối cùng tia xóa như hung t h ú thanh â m tiêu tán ở hư vô phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện minh hà l ã o tổ dần dần khôi phục bình tĩnh cái này l u â n hồi nguyên bản chỉ có một cái quan động sinh linh chân linh trực tiếp tiến vào bên trong mỗi người dựa vào thiên mệnh mà bây giờ xuất hiện sáu cái quan động bần đạo coi là lúc có chỗ phân chia gặp minh hà lao tổ thất tỉnh hậu thổ nương nương trầm mặc một lát sau nói nương, nương nói cực phải thiện hữu thiệp báo ác hữ á báo thiên lý rõ ràng lý t r â n rất là đồng ý này mới đúng mà cái này chẳng phải lại trở lại nguyên bản lục đạo luân hồi ở trong đi thiện hữu thiệp báo ác hữu á c báo thiên lý rõ ràng hậu thổ nương nương tinh tế n g a i nuốt lấy mấy chữ này có chút trầm mặc một lát lập tức thật d à i thở d à i không hổ là nhân tộc đại hiền a t h ư n g câu từng chữ đều ẩn chứa vô tận đạo lý hậu thổ nương, nương nhìn ư ơ n n g xem lý t r â n lại là vui mừng lại là thở d à i cái này nhân tộc đại hiền cái gì đều tốt chính là người không quá đi quá nhát gan được rồi thánh nhân cũng không thể làm được ở mỹ húng chi nhân tộc đại hiền đây vẫn là không muốn đối nhân tộc đại hiền quá hà khắc rồi dù sao hắn vẫn còn con nít ta đối hậu thổ nương nương tới nói không chỉ là lý trân toàn bộ nhân tộc đều là một đám h ả i tử chương chín mươi sáu minh hà lão tổ nhân khóc chương chín mươi sáu minh hà lão tổ nhân khóc ba cái gì tình huống hậu thổ nương nương ngươi đây là nghiêm túc sao liền cái này liền cái này xác định không phải cố ý tại phản phúng lý trân nghiêm túc nhìn xem hậu thổ nương nương một bộ màu vàng nhạt váy thác nước đồng dạng tóc dài tay như â nu da trắng non n ả mặt như thu thủy mắt như điểm sơn thanh nhã siêu t ụ thanh tú tuyệt luân hậu thổ nương nương thấy thế không rõ ràng cho lắm nhìn về phía lý t r â n loại sáng trong con người so nước sạch còn muốn thanh tịnh phản chiếu ra lý t r â n thân ảnh cái này tuyệt không giống như là tại phản phúng a đó chính là nói hậu thổ nương nương thật là tại tán dương ta rồi đạo hữu không biết đạo hữu cho rằng cái này sáu đạo nên như thế nào phân chia đây hậu thổ nương nương gặp lý t r â n vẻ mặt hốt hoảng lông mày có chút n h ă n lại nhẹ nhàng hỏi ra âm thanh tới không phải liền là thiên đạo a thu la đạo nhân đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo sáu đạo sao lý chân theo bản năm nói ừ n như thế phân chia nhưng có gì cụ thể hằng nghĩa hậu thổ nương nương như n h mày lần nữa hỏi a lý t r â n t r ậ n tròn mắt bảo n g ư ơ i làm miệng bảo n g ư ơ i làm miệng hắn vốn không muốn lại nói nhưng nhìn thấy hậu thổ nương nương nghiêm túc thanh t ị n h lại thuần khiết ánh mắt đành phải kiên trì mơ hồ nói p h a m khi còn sống có công lớn đức chi sinh linh có thể thành thiên đạo tiêu diêu tự tại có giết người, người nhập hà thu lạ đạo vô công không tích người nhập nhân đạo đây là b à thiện nói quá lớn tại công người có thể nhập x u ấ t sinh đạo quá cực lớn người có thể nhập ngạ quỷ đạo địa ngục đạo đây là ba á đạo hậu thổ nương, nương thay thế có chút hơi trầm ngầm như có điều suy nghĩ gật đầu nói thiên đạo chi cao chi thánh to lớn trí dương chính là thủ thiện minh hà lao tổ lấy huyết hải cuốn đốn mở minh hà trợ lục đạo luân hồi mở lấy sáng tạo c h i t ộ c cắt thu lạ tộc là thu lạ đạo cũng có thể đạo hữu là nhân tộc đại h i ể n cũng đối với mở mang lục đạo luân hồi có công lớn đức cũng làm có người nói a lặc là, là thế này phải không nhưng ta ta không nghĩ nhiều như vậy a lý c h â n trận tròn mắt lúc này mới nhiều thời gian dài hậu thổ nương nương liền cho não bổ ra nhiều như vậy thiên đạo hạ thu lạ đạo nhân đạo là ba t h i nói hợp tinh hợp lý chỉ là cái này thu lạ đạo xếp tại nhân đạo trước đó có phải hay không muốn đối đổi một cái đúng lúc này hậu thổ nương nương đưa ra dị nghị a không cần không cần xếp hạng cái gì coi như xong không cần thiết lý c h â n liên tục lắc đầu lục đạo luân hồi hậu thế chính là như thế đi lại mặc kệ nó đa tạ đạo hữu đa tạ nhân tộc đại h i ể n minh hà lão tổ nghe xong đ ố i lý c h â n trịnh trọng c h ắ p tay thật sâu thi cái lễ không hổ là nhân tộc đại h i ể n thật cao gió sáng tiết đạo hữu yên tâm về sau nhân tộc có chuyện gì nói thẳng một tiếng vận đạo ổn thỏa hết sức giúp đỡ minh hà lão tổ tựa hồ rất có nghĩa khí đại nghĩa lâm n h i n ó i không hổ là nhân tộc đại hiền a thật có đại hiền phong phạm hậu thổ nương nương cũng khen một tiếng đáng tiếc chính là lá gan quá nhỏ lý chân hơi có chút lúng túng liên tục đáp lại đều không biết mình tại đáp lại thứ gì quả nhiên liên hệ là cái việc cần kỹ thuật ta còn là không t h í chứng sớm biết rõ liền nên mang theo đại huynh cùng đi cái này xúc sinh đạo xúc sinh là ý gì hậu thổ nương nương hỏi xúc sinh a chính là cầm thú dã man loại hình chính là cùng loại chư yêu khuyển yêu dương yêu a loại hình hình dạng lý chân moi rột u gan trong lòng ngụy k u ấ t đến không được quá khó khăn thật quá khó khăn bài đủ lục soát một đống hữu dụng một cái đều không có đành phải tùy tiện viện một cái đã hiểu hậu thổ nương nương vẫn còn có chút mê man g nhưng nghe xong yêu cái chữ này trong nháy mắt dây hiểu tự mình là vu tộc nhân tộc đại hiền là nhân tộc tiên tiên h thần tộc nói thế nào cũng là thần tộc à thụ thiên địa phù hộ quá lớn tại ác giả nhập thần đạo này làm sao nhìn cũng không đúng mà yêu tộc liền không sai nhìn xem à thú như muốn trở thành yêu cần thu nạp linh khí đạn sinh linh trí mới trở thành yêu mà một bước này đủ để ngăn trở tám nghìn chín trăm một m ư ơ khoảng trứng thú liền xem như có đế lưu tương nhưng đế lưu tương mới bao nhiêu thú lại có bao nhiêu căn bản cũng không đủ đản sinh linh trí trở thành yêu về sau lại muốn tu luyện vô số năm phun ra nuốt vào vô tận linh khí mới có thể luyện hóa xương cổ hóa thân hình người vân vân có thể nói từ thú thành yêu không tới một phần ngàn bất quá lúc này yêu tộc thế lớn đế tuấn càng là lập thiên đ ỉ n h xương thiên đế yêu tộc là hồng hoàng tứ đại bá chủ thế lực một trong cho nên xương yêu đạo hiển nhiên không thích hợp cho người cảm giác càng giống là khen thưởng càng giống là cổ vũ sinh linh đi làm ác đổi thành xúc sinh đạo liền không đồng dạng tối thiểu cảm giác bên trên là tại trừng phạt trên thực tế cũng là tại trừng phạt về phần ngạ quỷ đạo nhìn thấy hậu thổ nương nương tiểu nhãn thần lý t r â n liền biết mình nên đứng ra cái này ngạ quỷ đạo thường cơ ngư cho nên gọi là đói sợ e sợ nhiều sợ cho nên cứ gọi là quỷ chính là khiến cái này vong hồn trôi r i ạ t khắp nơi chịu đựng chịu đói nhận hết thống khổ không đợi hậu thổ nương nương tiểu nhãn thần lần nữa nhìn sang lý t r â n tiếp tục giải thích nói cái này địa ngục đạo thống khổ so ngạ quỷ đạo càng sâu ta coi là địa ngục đạo có thể chia làm tám đại địa ngục chờ sống địa ngục rơi vào nơi này quỷ hồn tàn sát lẫn nhau dây thừng đen địa ngục lấy hát thiết dây thừng g i o xiết tội nhân đây quả thật là nhân tộc đại hiền xác định không phải vị k i a hung thần truyền thế minh hà lao tổ lại trận tròn mắt nhìn xem miệng lưỡi lưu loát lý chân đành phải nuốt nuốt nước miếng bước chân hơi đ ộ n g một chút theo bản năng cách lý chân hơi xa một chút phản phất cách khá xa chút mới có thể an tâm một chút hậu thổ nương nương gặp m à y ngài nhẹ trao lại khỏe miệng có chút run run y nhân tộc đại hiền nói đến đạo lý rõ ràng huyết hải chi chủ minh hà lao tổ ngược lại là nghe được buồn nô n ba hai n g ư ờ i đến tột u c ù n g ai mới là huyết hải chi chủ ai mới là nhân tộc đại hiền làm sao cảm giác thân phận này có chút phản đây a tỷ địa ngục phàm rơi vào này địa ngục người một khác không ngừng thụ ch lý t r â n còn tại nói một bên hồi tưởng đến càng nói càng thông thuận nhưng chưa từng n g h ĩ phát hiện minh hà lao tổ đã lặng lẽ cách xa một chút đương nhiên nếu là hậu thổ nương nương cảm thấy chưa đủ ta cảm thấy đi còn có thể tái thiết lập mười tám tầng địa ngục cái này mười tám tầng địa ngục tên của ta đều lấy tốt tầng thứ nhất cắt lưới địa ngục tầng thứ hai tiến đ a o địa ngục tầng thứ mười bảy thạch ma địa ngục tầng thứ mười tám đ a o cưa địa ngục sau đó lý t r â n lại giải thích cặn kẽ cái này mười tám tầng địa ngục nói mười tám tầng địa ngục hắn coi như không k h n trường không cả lam bài đủ trên đều có cuối cùng lý chân ngừng lại nhìn về phía minh hà lão tổ hỏi minh hà lão tổ là huyết hải c h i chủ cảm thấy thế nào đúng vậy a lão tổ là huyết hải c h i chủ cảm thấy như thế nào hậu thổ nương nương sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì cảm thấy chơi vui nhìn về phía minh hà lao tổ nhãn thần rất là cổ quái ba huyết hải c h i chủ thế nào huyết hải c h i chủ ăn nhà người linh quả rồi vẫn là uống nhà người ngọc lộ minh hà lão tổ trong lòng phỉ phó không thôi nhưng nói ra lại là làm sao cũng không dám đành phải liên tục đáp không tệ không tệ v â n đạo cảm thấy không tệ đã như vậy liền như vậy đi hậu thổ nương nương gật gật đầu dù sao tự mình tọa c h ấ n âm sơn hậu thổ cung là được rồi về phần vấn đề này nha nhân tộc đại hiền không phải an bài đến không tệ lắm vậy liền đều giao cho hắn tốt lao tổ bần đạo muốn tọa c h ấ n hậu thổ cung tùy tiện không được ly khai nhưng cái này kiểu u phía trên nhất định phải chủ sự chi người không biết lao tổ cảm thấy ai phù hợp hậu thổ nương, nương nghĩ ư ơ n n g nghĩ không hỏi lý chân dù sao lấy ly chân gan nhỏ tính tình hẳn là sẽ không trực tiếp đáp ứng chủ sự kiểu u a cái này thế nhưng là chuyện tốt ta chấp trưởng k i u u dẫn đạo chúng sinh luân hồi thượng thiện p h á tác không chỉ có vô cùng vô tận công đức càng quan trọng hơn là ai cũng đừng nghĩ đối n g ư ơ i lập thủ mặc dù nhất định phải ở tại cựu lũ bên trong nhưng cái này lại như thế nào c h ỉ ít không cần lo lắng cho tính mạng a còn có thể là tự mình t r ù n g tộc kéo dài công đức khí vật n h ố t bao nhiêu a đơn giản chính là an gia lập mệnh lựa chọn hàng đầu chi điểm nghĩ tới những thứ này lý chân biểu thị hâm mộ vô cùng đồng thời lại có chút thú ván nhìn xem hậu thổ nương nương nương n ư ơ n g n g ư ơ i nhìn ta n g ư ơ i nhìn ta a ta cũng nghĩ tại cái này cựu lũ bên trong muốn chỗ ngồi mặc kệ chức vị lớn nhỏ như thế nào chủ yếu là, là hồng hoang chúng sinh làm một phen công hiến vận đạo cảm thấy đây đều là nhân tộc đại hiền nói ra từ nhân tộc đại hiền đến chủ sự không thể thích hợp hơn minh hà lao tổ không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói ở tại c ử u ưu bên trong ở tại hỗn độn ma thần mí mắt phía trên bần đạo có bệnh a bần đạo ở tại trong biển máu huyết hải bất diệt bần đạo tức bất tử ai dám chu sát bần đạo cái này chẳng lẽ không thâm sao dắt lý chân s ư ớ n g sở trên trời rơi b á n h có nhân rồi minh hà lao tổ đầy nghĩa khí người cái này huynh đệ ta nhận đạo hữu người cảm thấy thế nào hậu t ổ nương nương thấy thế nhìn về phía lý chân ta cảm thấy lao tổ ngươi thì chớ miễn cưỡng a ngươi nếu là nghĩ chủ sự ta liền lý t r â n mặc dù rất muốn đáp ứng nhưng dạng này trực tiếp đáp ứng khó tránh khỏi có chút quá vội vàng sao động không quá phù hợp làm bằng hưu làm huynh đệ vẫn là phải khiêm tốn lập tức vạn nhất người ta thật chỉ là cùng ngươi khiêm tốn đây kết quả ngươi lập tức đáp ứng cái này có phải hay không liền không quá thích hợp người ta minh hà lão tổ g i ả n g nghĩa khí h ả o huynh đệ vậy chúng ta cũng không thể quá mức hẹp hòi không phải không nhất cưỡng không muốn chủ sự đạo hưu nếu có thể nhập chủ cựu bần đạo một ngàn cái một vạn cái đồng ý minh hà lão tổ liên tục nói sợ bị lý t r â n cự tuyệt trở về lao tổ thật không m i ễ n cưỡng lý t r â n lần thứ hai hỏi thật minh hà lao tổ nghiêm nghị gật đầu lao tổ thật không muốn cái này thế nhưng là dính đến công lý t r â n lần thứ ba hỏi muốn hảo hảo cùng minh hà lao tổ giải thích một cái cái này thế nhưng là liên quan đến công đức cùng khí vận a thật không muốn minh hà lao tổ sắc khóc đạo hữu n g ư ơ i liền ứng đi b ậ n đạo một chút đều không m i ễ n cưỡng thật không muốn đi đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng a lý chân xác định minh hà lao tổ là thật không muốn không có một chút miễn cưỡng ý tứ đáp ứng xuống tới hô minh hà l ã o tổ thấy thế rốt cục nới lỏng một hơi trên mặt lộ ra một vòng biểu lộ như chút được gánh nặng thiện hậu thổ nương nương thấy thế không tiếp tục nhiều lời đã như vậy liền do n h â n tộc đại hiền nhập chủ cựu U, chủ trì nô cựu U ở vào phía dưới mặt đất trong biển máu phía dưới mặt đất p h ủ đệ không bằng liền gọi địa phủ đi